Đối với Lữ Tiên mà nói, bánh vẽ đi thường xuyên gặp nhưng luôn là những lời hưu huyễn, lần này hắn mới thực sự gặp được một người có khả năng vẽ ra, bánh, thật sự, đó chính là khi trà trí chủ trước mắt, kỹ thuật vẽ bánh của hắn rất cao, vượt xa sự tưởng tượng, nếu là người khác gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một lời nói suông nhưng điều quan trọng là, bánh, này không phải là hư vô, chỉ ít nó vẫn có nguyên liệu, chỉ là tạm thời chưa làm thành mà thôi. Lữ tiên rời khỏi góc tường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài là những tòa kiến trúc hoang tàn. Bọn họ đã rời khỏi sân chơi, đi đến một nơi bí mật để chờ đợi, mà nơi ẩn nấp không phải lúc nào cũng cố định. Khi cha chi chủ được gọi là phương giãn, họ thay đổi địa điểm, rõ ràng, vị, vương. Nay có khả năng chú ý đến mọi động tĩnh từ bên ngoài. Khi có điều gì bất thường, hắn sẽ sớm phát hiện và thay đổi phương hướng, tránh được nguy hiểm. Đây chính là phương thức hoạt động của rất nhiều người sáng tạo. Họ không bao giờ đứng yên một chỗ. Lúc này, khi trá chi chủ tiến lại gần Lữ Tiên, nói, xem này, có phải tương lai của chúng ta đầy hy vọng không? Con đường này thật sự sáng lạ, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định sẽ có kết quả. Nghe những lời này, Lữ Tiên chỉ biểu hiện một thái độ rất bình tĩnh, hắn không muốn nói nhiều, cũng không muốn tranh luận, chỉ đơn giản gật đầu, coi như tạm chấp nhận, bánh, mà đối phương vẽ ra, khi trá chi chủ thấy Lữ Tiên không quá hứng thú. Giống như một bữa tiệc thiếu vắng các mỹ nữ và những người bạn thân, luôn lộ vẻ thờ ơ, nhưng khi mỹ nữ xuất hiện, cảm xúc của hắn lập tức dâng trào, biểu hiện rất phấn khích. Hắn tự thấy như vậy là không tốt, đối mặt với bất cứ chuyện gì, đều cần duy trì sự nhiệt tình cao độ mới được. Lữ tiên, vì tương lai của chúng ta, chúng ta phải nỗ lực, khi trá chi chủ vươn tay nói, lữ tiên nhìn vào tay của hắn, rồi nhắm mắt, không có cách nào để vươn tay lại, chỉ lạnh nhạt đáp. Nỗ lực, khi trá chi chủ trên mặt nở nụ cười, hắn cảm thấy đây mới chính là con đường đúng đắn, một con đường mở ra phương thức tương lai. Nước Nga nơi sâu thẳm, cơm bản linh nhất biết rằng muốn tìm được nơi ẩn nấp, hắn phải rời xa thành thị. Tuy trong thành phố có không ít tàng thi, nhưng những ai đầu óc tỉnh táo đều hiểu rõ rằng nước Nga có gì nhiều nhất, đó là các căn cứ quân sự. Vậy, nơi ẩn nấp tốt nhất chính là những căn cứ này. Xác định được mục tiêu, cơm bản linh nhất tìm đến một căn cứ quân sự. Khi hắn đến nơi... tình hình trước mắt khiến hắn cảm thấy mình đến muộn cả khu vực xung quanh căn cứ đều có thi thể tang thi nằm la liệt cương bản linh nhất cúi xuống kiểm tra phát hiện thời gian tử vong của chúng đã khá lâu thi thể đã mục nát đáng tiếc lại bị tang thi công phá cương bản linh nhất cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. hắn đã vất vả tìm được một nơi ẩn nấp ai ngờ lại bị tang thi công phà thực sự là một sự việc rất tồi tệ cương bản linh nhất cẩn thận bước vào nơi ẩn náu khắp nơi đều là những thi thể bị tàn phá vũ khí vung vãi đầy đất Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có thể tưởng tượng được trận chiến khi ấy đã dữ dội đến mức nào. Những con người từng sống tại nơi này, khi bị tang thi vây công, chắc hẳn đã rơi vào tuyệt vọng. tuy vậy, cương bản linh nhất không hề có chút kiện cảm nào với người Nga. Trong lòng hắn luôn ghi nhớ những đồng bào từng bị giam giữ ở vùng Siberia. Dù thời thế đã thay đổi, quốc gia từng mang màu đỏ ấy đã phân liệt, nhưng nước Nga hiện tại vẫn dương cao lá cờ đỏ. vì thế hắn đem lòng cừu hận đó đổ lên toàn bộ dân tộc này quên đi thù hận mà lại yêu thích kẻ địch kẻ như thế chẳng đáng gọi là người thậm chí còn chẳng bằng một con chó vì chó còn biết trung thành nhưng cương bản linh nhất cũng biết rõ rằng ở quốc gia sát vách vẫn có một số người rất dễ quên thậm chí còn giúp đỡ rửa sạch tội lỗi của địch nhân quỳ lụy nịnh bợ khiến người ta không khỏi phình bỉ trong quá trình tìm kiếm cương bản linh nhất không phát hiện ra người sống nào thế nhưng lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô. nghe thấy âm thanh ấy vẻ mặt hắn liền tỏ ra vui mừng không hề do dự lập tức ẩn mình vì không biết người đến là ai chẳng bao lâu sau hắn nhìn thấy mấy người nga sống sót xuất hiện tay cầm vũ khí tiến vào trong số đó có một giáp tình giả đám người này bắt đầu tản ra tìm kiếm các loại vật tư trong căn cứ lát đáp vài con tang thi lạc đàn xuất hiện cũng bị họ dễ dàng tiêu diệt dù sao tang thi ở đây phần lớn chỉ là loại bình thường không có trí tuệ cũng không thể mong đợi chúng tìm được đường thoát lén né ngóng Cương bản linh nhất biết được nhóm người này đến từ một nơi ẩn đáo khác. Bọn họ tới đây, chỉ để thu gom những vật tư còn sót lại. Đối với họ mà nói, thành thị đã không thể quay lại được. Chỉ có thể đi khắp nơi, tìm kiếm những nơi ít tang thi để thu gom vật dụng cần thiết. Một lúc sau, nhóm người Nga kia chất đầy vật tư lên xe, rồi lái xe rời đi. Cương bản linh nhất không chần chừ, lặng lẽ bám theo phía sau. Chiếc xe chạy phía trước cuốn theo bụi mù mịt, còn hắn vẫn duy trì khoảng cách an toàn để tránh bị phát hiện. kể từ sau khi bị lâm phàm đánh trong một trận, hắn đã không dám xem thường bất kỳ giác tỉnh giả nào nữa. Những người sở hữu năng lực cảm nhận tin, tôi có thể chỉ nhìn qua là thấy rõ tung tích của hắn. May mắn là trong nhóm người kia không có ai thuộc loại giác tỉnh giả ấy. Hừ, cơ hội đã đến, ta không thể tùy tiện bỏ lỡ. Kim phổ thiện, ta hy vọng ngươi có thể sớm tìm được bọn họ. Cương bản linh nhất mỗi khi nghĩ đến việc lâm phàm sống thêm một ngày, trong lòng hắn lại cảm thấy run rẩy, cơn giận như lửa đốt, khiến toàn thân hắn vô cùng khó chịu. Vì thế, điều hắn mong muốn nhất chính là sớm được thấy Lâm Phàm bị đành chết, hắn sẽ làm một tấm bia mộ cho Lâm Phàm, sau đó đứng lên đó tè dầm, tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, hắn không khỏi bật cười, như thể đã thấy được tương lai tươi đẹp đó, hắn không thể kiềm chế mà bật cười rôm rốp, rồi vội vàng che miệng, sợ rằng âm thanh sẽ lọt ra, làm đám người sống sót lái xe phía trước nghe thấy, dù hắn biết rõ bọn họ không thể nào nghe được, nếu thật sự có thể nghe được thì họ đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Sao còn có thể đợi đến giờ phút này Sau một lúc, chiếc xe đã chạy được một quãng đường rất xa Cơm bản linh nhất vẫn bình tĩnh theo sau Mặt không đổi sắc, hơi thở đều đặn. Tất cả sự ổn định ấy là nhờ vào thể chất đặc biệt của tang Thi Hắn giữ khoảng cách an toàn với nơi ẩn náu của người sống sót Tuy hơi xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ tung tích của họ Nếu lại gần quá, có thể bị phát hiện và làm họ chạy mất Khiến mọi công sức trước đó trở nên vô ích Vì vậy, hắn nhất định phải kiên nhẫn Chỉ những kẻ kiên trì chịu đựng được sự nhàm chán mới có thể là người chiến thắng cuối cùng. Mặc dù khoảng cách hiện tại có hơi xa, nhưng cơ bản linh nhất vẫn quan sát rất rõ ràng. Hắn nhận thấy trong nơi ẩn náu có không ít người sống sót, và nếu họ đã có thể ẩn náu lâu như vậy, chắc chắn có gia tình giả, mã đức, ta sẽ đợi ở đây, dù sao cũng không thể đi. Phải xem kim phổ thiện có tới hay không, cơ bản linh nhất nằm sấp trên đỉnh dốc xa xa, phủ kín người bằng đất cát, chỉ để lộ một phần đầu, đôi mắt mở to. chăm chú nhìn về phía nơi ẩn náu hắn không cần ngủ ngay cả ban đêm mắt hắn vẫn sáng rõ chỉ cần kim phổ thiện xuất hiện hắn sẽ thấy rất rõ ràng ban đêm gió thổi phân phật ở nước nga cương bản linh nhất chôn mình trong bùn lầy không hề chớp mắt nhìn về phía xa trong mắt không động đậy chút nào trong lòng hắn cầu khẩn hy vọng kim phổ thiện sẽ đến sớm tại nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang trong phòng tràn ngập hơi nóng bước vào liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu a khai ca đây là thịt cá ta vừa mới bỏ vào đấy quan hạo bưng bát gia vị thấy vương khai kẹp thịt cá vào nồi không khỏi kinh hãi Mắt chăm chú nhìn vào miếng thịt cá kết quả là cuối cùng lại bị gấp lên hắc hắc thịt cá này cũng không tệ vương khai cười ha hả lắp lắp cái kẹp như thể đang thể hiện một hàm ý khác nhìn xem miếng thịt cá tuyết trắng này thật thơm thật là tức chết mà quan hạo lại kẹp một miếng thịt cá lần này dù thế nào cũng không thể để bị cướp đi vì vậy trực tiếp kẹp thịt cá vào nồi lâm Phàm Cố Hàng, Lão Trung, Trúc Thành đều cười lắc đầu, đối với họ mà nói, cuộc sống như vậy mới thực sự là tràn đầy niềm vui, và cũng là mục tiêu mà họ luôn theo đuổi, để có được cuộc sống này, những nỗ lực mà họ bỏ ra là rất lớn, nhưng đều xứng đáng, tiểu phàm, nơi nói Vương là chuyện gì xảy ra vậy? Cố Hàng hỏi, khi nghe Lâm Phàm nhắc đến Vương, trong giọng nói có chút quan tâm, Lâm Phàm đang nói về một vấn đề quan trọng, vì thế Quan Hạo và Vương Khai cũng ngậm đầu nghiêm túc lắng nghe. Lâm Phàm đáp Tạm thời ta vẫn chưa biết Vương có thân phận thật sự như thế nào, tuy nhiên, cái gọi là Vương vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, liệu chúng ta có thể tìm ra hắn hay không? Ta nghĩ là rất khó, có lẽ chúng ta phải đợi trình hắn xuất hiện, dù sao thì, không có gì phải lo, ta nghĩ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp hắn. Trúc Thành bất đắc sĩ nói, tại sao trong tận thế lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy thế? Sị biến giả tổ chức và tần thị vừa kết thúc không lâu, giờ lại có Kim Phổ Thiện và Vương xuất hiện, quả thật là một đám khó chịu. lão trung nói theo tình huống như vậy mà xem vương rất có thể là tang thi tuy nhiên nó khác biệt với những tang thi khác nói đến đây chúng ta lại nhớ đến tề thiên ở nơi ẩn náu cha mẹ của hắn một bên là tang thi một bên là nhân loại cuối cùng kết hợp sinh ra hắn năng lực của hắn chúng ta đều đã thấy thực sự là toàn năng mọi người đều gật đầu đồng ý với lời lão trung vương tề thiên xuất hiện thật sự khiến họ rất kinh ngạc nếu không phải tận mắt chứng kiến Thật sự họ cũng không dám tin rằng một tồn tại như vậy có thể xuất hiện. Vậy thì, cái gọi là vương này có phải cũng giống như vương tể thiên, có năng lực vô cùng mạnh mẽ không? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Lâm phàm thấy mọi người nhíu mày, liền mỉm cười để giảm bớt không khí căng thẳng, không có chuyện gì đâu. Thật ra các ngươi không cần lo lắng, nếu có gì phải lo thì chính là bọn chúng, quan hạo không kịp chờ đợi. Nói, đúng vậy lâm ca của chúng ta mạnh như thế, cái gì vương với vương... Gặp phải lâm ca chúng ta thì còn ai sống sót Chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học Làm áp trong tận thế thì sẽ có kết cục như thế nào chứ Vương khai liếc mắt nhìn quan hạo Nói, khả lầm Nói thật nhanh thế Ta còn chưa lên tiếng, ngươi đã nói hết rồi Đúng vậy, chúng ta không cần lo lắng Phải lo là cái vương kia Dù bị quan hạo cướp lời trước Nhưng vương khai vẫn tiếp tục nói Trúc Thành, Cố Hàng, Lão Trung đều gật đầu tán Thành Thật ra khi nghe những lời này Bọn họ chỉ biểu hiện chút kinh ngạc mà thôi Dù sao, khi đối diện với những tình huống không lường trước được, ai cũng sẽ như vậy Lâm Phàm chuyển đề tài Hàng ca, bên nuôi thế nào rồi, cái gì thế nào Cố Hàng uống một mụn đồ uống Nhìn Lâm Phàm với vẻ nghi hoặc, không hiểu Tiểu Phàm muốn nói gì Ý là chuyện của ngươi và tệ tỷ ấy Lâm Phàm nói tiếp Lâm Phàm nói ra vấn đề này xong xung quanh đoàn người đồng loạt dừng lại động tác trong tay Tất cả cùng nhìn về phía Cố Hàng Họ đều rất để ý đến Cố Hàng Với tình cảm yêu hận lẫn lộn, Cố Hàng nháy mắt, có chút mơ mà nhìn lầm phàm. Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt truyền tải một ý rõ ràng. Chúng ta có thể không nói gì đáng tin cậy hơn không? Sao lại luôn quay sang tôi thế này? Nếu thật sự không có chủ đề gì để nói, hắn cũng có thể cho lâm phàm một chủ đề khác. Ha ha ha. Cố Hàng cười ngượng ngùng. Nhìn một cái qua, tâm mắt rơi vào quan hạo. Người với bạn gái mình thế nào rồi? Mọi người đều muốn nghe chút bất quái. Vẻ mặt quan hạo có chút choáng váng. À, hai mắt tròn xây nhìn như thể đang nói ôi sao lại kéo chuyện sang người tôi thế này tôi còn muốn nghe hàng ca kể bát quái nữa mà tuy nhiên quan hạo vẫn rất thản nhiên đối mặt dù sao thì có người yêu hay không cảm giác khác biệt là rất rõ ràng ta và lan lan hiện tại quan hệ rất tốt mỗi ngày cô ấy đều chuẩn bị cho ta điểm tâm cơm trưa cơm tối nếu không phải các người gọi ta đêm nay ta chắc chắn sẽ cùng lan lan ngồi dưới ánh nến dùng bữa tối ánh trăng rượu ngon ánh đèn mờ ảo hắc hắc nghĩ lại thôi đã thấy đẹp vô cùng nói đến đây quan hạo đắc ý ngậm đầu lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc hắn cảm thấy như trời đã phù hộ hắn thời kỳ hòa bình hắn chỉ là một cái tiểu trong suốt đừng nói yêu đương có bạn gái cũng khó nhưng ai ngờ trong tận thế này hắn lại tìm được chân ái chân ái là gì chính là người có thể nắm tay cùng chung một quãng đời còn lại lâm phàm tò mò tiếp tục hỏi vậy hiện tại tình cảm của các người đến đâu rồi ưm um, hả quan hạo ngần người trong mắt mượt mà vẻ mặt kinh ngạc và tán thán lâm ca Này có ý gì vậy, đang muốn hỏi theo hướng Sắp sắc, sắc đầu sao, ba Vương Khai vỗ đầu quan hạo Nghĩ cái gì vậy, lầm ca chỉ là tò mò thôi mà Ô, vậy là ta hiểu lầm Quan hạo cười hắc hắc Rồi vui vẻ nói tiếp Chúng ta cũng không có gì tiến triển lắm Chỉ là rất tay nhau đi dạo Hôn một cái lên môi Thật ra, tôi còn rất thẹn thùng đấy Ồ, ồ, ao ai, ai, Mọi người đều cười đùa với quan hạo Vì cuộc sống hạnh phúc của hắn mà vui vẻ Vương Khai thì nghĩ thật muốn đánh vào miệng hắn nói cái gì vậy chứ sống sờ sờ mà cũng làm mình tức chết khai ca tình hình của ngươi thế nào rồi quan hạo hạo hạ hỏi vương khai nhìn quan hạo với ánh mắt quái dị như thể muốn nói ngươi có phải là cố tình không vậy chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau ngộng đầu không thấy cúi đầu lại gặp tình huống của ta như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao thật là ngươi cứ đùa bỡn ta sao sau đó vương khai với giọng đầy nghi ngờ hỏi các ngươi không phải không biết ta chẳng có bạn gái sao Lão Trung đáp, lúc trước gặp mặt thì ngươi không có, ta cứ nghĩ sau này ngươi sẽ có, không ngờ giờ vẫn chưa có. Phương Khai nhìn Lão Trung, điên cuồng chớp mắt, cảm giác đêm nay tình hình có gì đó kỳ lạ, vội vàng nói. Lâm ca cũng không có bạn gái mà, ta vội vàng làm gì, chúng ta Lâm ca còn đây mà, Trúc Thành nói. Đừng nói như vậy, làm sao mà biết được, một phần vạn nào đó thiên Lâm ca có con thì sao, ta xem ngươi kết thúc thế nào, Phương Khai, cổ hàng nói, cũng đúng tiểu phàm. Người chuẩn bị lúc nào có bạn gái Mặc dù trong mặt thế tang thì chưa bị dọn dẹp sạch sẽ Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tìm bạn gái Ta thấy các nàng đều rất thích ngươi. Nói thật, hiện tại toàn bộ hoàng thị ai mà không biết các nàng thích Lâm Phàm Nếu đổi lại bất kỳ nam nhân nào Bị nhiều cô nương xinh đẹp yêu thích như vậy Chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy Và còn là cười thật sảng khoái Đúng vậy, hàng ca nói rất đúng Lâm ca, người thật nên suy nghĩ một chút Chúc thành phụ họa thêm Lâm Phàm khoát tay nói Các người biết mà, mục tiêu hiện tại của ta là dọn dẹp sạch sẽ tất cả tăng thi, không có gì khác trong đầu, tốt, chúng ta chuyển sang chủ đề khác đi. Phương Khai, xúc Thành, Quan Hảo, Cố Hàng thở dài nhẹ, như thể có một bí mật gì đó không thể nói ra, hắn cảm thấy gánh nặng rất nhiều. Khi đang chuẩn bị nấu lẩu vào buổi tối, Nhà Nhi thấy được, tò mò hỏi hắn, khi biết là chuẩn bị cùng Lâm phàm ăn lẩu, liền nhờ Cố Hàng nếu có thể nói giúp Lâm phàm một chút, nhưng không cần nói quá nhiều, hiểu là được, Cố Hàng tự nhiên hiểu rõ. Ai mà ngờ, không biết đường gia vũ làm sao lại biết được, bỗng dừng gọi điện thoại tới, dù trong điện thoại hắn nói chuyện không mạch lạc, bên này một câu, bên kia một câu, Vì vậy mục đích chung vẫn có thể hiểu được, cái đó là cùng nhan nini có chung ý tưởng, đối mặt với yêu cầu này, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ đành đáp ứng miệng rằng sẽ tạo cơ hội cho hai cô gái tìm kiếm hạnh phúc, nhưng quả thật, tất cả mọi người đều giống nhau, khi sự tình liên quan đến bản thân, ai mà không muốn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nếu không... Thật sự không chịu nổi, cho dù hắn mở ra chủ đề này, Lâm Phàm cũng chủ động làm lơ. Quả thật là một tình huống rất bất đắc dĩ, ta đã cố gắng hết sức, thật sự không còn cách nào khác. Ban đêm là khoảng thời gian thuộc về nam nhân, một thiên đường đơn sơ mà ấm áp heo tình. Thiên đường ấy thường chỉ là vài người huynh đệ tụ họp, cùng nhau uống chút rượu, dù món ăn có đơn giản, nhưng chỉ cần có rượu, liên trở thành lúc vui vẻ nhất. Vài ngày sau, tại nước nga, trên một sườn núi cao, nổi lên một gò đất nhỏ. nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện ra huống gì nhìn thấy trong gò đất ấy lại ẩn chứa một ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát phương xa đã ba ngày cơm bản linh nhất có sự kiên nhẫn vì thường hắn trôi mình tại nơi đó suốt ba ngày mà không nhúc mít chỉ để đợi kim phổ thiện xuất hiện trong khoảng thời gian ấy người trong nơi ẩn náu cũng chưa từng ra ngoài từ tầm mắt của hắn những người sống sót kia đang hoạt động có quy luật rõ ràng trong chốn ẩn thân mỗi canh giờ đều thay người tuần tra giám sát nếu có tang thi thường đi ngang qua Liên có cung thủ trong im lặng hạ thủ không phát ra một chút động tĩnh lập tức tiễn mạng tang thì ấy hẳn rốt cuộc có tới hay không Cơ bản linh nhất thoáng nghi ngờ nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đã lựa chọn con đường này thì phải đi đến cùng ốm cây đợi thỏ chính là như vậy nếu ngay cả bản thân cũng không tin vào chính mình thì có nói gì đến việc chờ đợi cơ hội có lẽ hắn không có ưu điểm gì vượt trội nhưng về mặt kiên trì thì vẫn luôn rất vững vàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện khiến bản thân phải nghi ngờ tình huống Nhưng vào lúc này, đất sung núi chuyển, tiếng ầm ầm vang lê không ngừng, chuyện gì xảy ra vậy, cương bản linh nhất kinh hoàng. Cảm thấy rung động này chắc chắn là do lâm phàm gây ra, vì ngoài hắn ra, còn ai có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy. Nhưng ngay lập tức, khi hắn nhìn về phía xa, hắn nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Phía xa, một bóng hình khổng lồ xuất hiện, đối phương di chuyển bằng cách bước từng bước. Mỗi bước là một khoảng cách cực kỳ lớn, rõ ràng rất xa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến gần. bóng hình khổng lồ ấy là một con tang thi cao khoảng 180 tám mét vẫn giữ dáng người cơ bắp cườn tráng vô cùng nhìn như dán vào một ngọn núi lớn đặc biệt cằm của nó có những sợi dâu nhục xúc nhìn rất kỳ lạ tại sao lại có loại tang thi này xuất hiện ở đây cương bản linh nhất vô cùng sợ hãi không thể tin được hắn đã coi nơi ẩn núc này là mồi nhử quan trọng để thu hút kim phổ thiện nhưng giờ lại xuất hiện một con tang thi như vậy có phải là xong rồi không hắn muốn ngăn cản nhưng không có khả năng làm được nếu là tang thi khác Có thể hắn còn có thể ngăn chặn được, nhưng đối với loại tang thi cấp bậc này, hắn hoàn toàn vô phương. Dù có ra ngoài ngăn cản, chắc chắn hắn cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Lúc này bên trong nơi ẩn núp của những người sống sót, không khí trở nên vô cùng hoang mang. Họ đã ẩn náu an toàn trong đó, ai có thể ngờ rằng lại có một chấn động lớn như vậy. Khi họ ra ngoài xem thử, thì phát hiện một bóng đen to lớn xuất hiện ở xa. Bóng đen này di chuyển cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trong tầm mắt họ, và lại càng lúc càng gần. như thể chỉ cần vài giây nữa thôi nó sẽ xuất hiện hoàn toàn trước mặt họ mọi người đứng chết chân tại chỗ cả người cứng đờ, như thể đang nhìn thấy quái vật một người trong số họ tay đang cầm bồn, vô tình làm rơi và âm thanh va chạm với mặt đất vang lên một tiếng lanh lành tiếng vang đó khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngay lập tức, một người hoảng hốt kêu to Victor, Victor người sống sót gọi tên Victor chính là người phụ trách của nơi ẩn lúc này một người mà họ coi như chiến thân Khi tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, một thân hình nhanh chóng lao ra từ trong phòng. Đó là một người cường tráng, ánh mắt sắc bén, sau lưng mang chiến phủ, rõ ràng là một gia tình giả. Và hắn chính là Victor, người phụ trách nơi ẩn núp này. Dù đã trải qua vô vàn trận chiến nguy hiểm, nhưng khi thấy bóng hình khổng lồ kia, Victor cũng không thể không ngây người ra một lúc, như bị rơi vào trạng thái mê muội. May mắn thay, ý chí của hắn rất mạnh mẽ, và hắn nhanh chóng phản ứng lại. Lên xe, tất cả mọi người lên xe. Hắn gầm lên, ra lệnh cho mọi người phải nhanh chóng lên xe, không được phép ở lại nơi này. Mọi người hoảng hốt chạy về phía cỗ xe, trong lúc này, họ không có thời gian mang theo bất kỳ vật tư sinh hoạt nào. Bởi vì lúc này là giây phút quyết định sống còn chỉ cần chặn trễ một giây, họ có thể chết mà không có chỗ chôn Nhưng ngay lúc đó, trên tường rào một người sống sót hoảng hốt hô lên. Victor chúng ta không thể rời đi. Đại môn bị Thu Nhĩ Đặc ngăn cản rồi. Thu Nhĩ Đặc, khi tên này được nhắc đến, mọi người càng thêm hoảng loạn. Bởi vì những tang thi được gọi là thu nhĩ đặc, là những kẻ mà họ không thể đối phó, nhân loại không thể đối phó với ma quái. Người sống sót đứng trên tường rào, chứng kiến cổng có một con tang thi, với bốn chi dài nhỏ, rõ ràng là khác biệt với các tang thi khác. Nếu như bọn họ có sách, tang thi sách họa, họ có thể nhận ra ngay. đây không phải là thu nhĩ đặc mà là một tang thi dung hợp hình. Tang thi dung hợp hình này không hề động đậy, đứng yên như một bức tượng điêu khắc. Nếu là tình huống bình thường, tang thi dung hợp hình đã sớm lao vào tấn công. Làm sao lại đứng yên như vậy Victor mặt mũi tái nhợt vẻ mặt thể hiện sự bối rối và bất lực Nhưng hắn biết vào lúc này Hắn tuyệt đối không thể để lộ sự hoảng loạn Vì nếu như ngay cả hắn cũng hoảng loạn Thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn Tất cả mọi người tránh xuống dưới đất nhanh lên, mang theo bất kỳ vật tư nào có thể thu thập được Chạy xuống dưới đất ẩn nấp. Victor tiếp tục chỉ huy Mọi người đã lên xe Không suy nghĩ gì nữa Vội vã xuống xe theo lệnh của Victor Nên chóng thu thập vật tư và chạy về căn cứ quân sự dưới lòng đất. họ hiểu rằng đây có thể là một cuộc ẩn nấp kéo dài. cụ thể là bao lâu? không ai biết. chỉ mong sao nguy hiểm sẽ qua đi càng sớm càng tốt. ở xa, ẩn nấp trong một nơi khác, cương bản linh nhất cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Lạ. sao lại có chuyện như vậy xảy ra? hắn đã vất vả ngồi im ở đây vì mục đích gì? không phải là để dùng nơi này làm mối nhử. chờ đợi kim phổ thiện đến sao? nếu như bây giờ nơi ẩn nấp bị phá hủy, thì tất cả những nỗ lực và khổ cực của hắn trong suốt thời gian. Quả sẽ trở thành công cốc Nhi đến đây Hy vọng duy nhất của cương bản linh nhất Là tuyệt đối đừng phá hủy nơi ẩn nấp này Được đi qua cũng được Nhưng đừng phá hủy nơi này Mãi cho đến khi tang Thi Dung hợp hình xuất hiện trước cổng của nơi ẩn nấp Lúc này hắn biết Mọi thứ đã xong Ngu ngốc Ta Cương bản linh nhất Muốn làm một số việc Sao lại khó khăn đến thế Hắn tuyệt vọng Biết rằng mọi thứ đã kết thúc Ở xa tang thi khổng lồ đã xuất hiện trước nơi ẩn nấp nhìn vào nơi ẩn nấp vốn dĩ rất lớn giờ đây trước mặt tang thi khổng lồ nó trở nên nhỏ bé vô cùng tang thi khổng lồ từ từ ngồi xuống hai tay chống vào tường rào nhìn như một bức tường kiên cố nhưng ngay sau đó tường vây ầm ầm sụp đổ tang thi khổng lồ nhìn xuống cả tòa nơi ẩn nấp vẻ mặt vô cùng nguy hiểm nếu có người ngậm đầu nhìn thẳng vào khổng lồ tang thi họ chắc chắn sẽ bị uy thế kinh khủng của nó làm cho sợ đến mức phát hoảng thậm chí có thể bị hủ chết ngay tại chỗ dù sao khi đối mặt với một sinh vật khổng lồ như vậy cảm giác áp bức là không thể nào diễn tả được thật khó mà thuyết minh hết nổi trong tầng hầm ngầm những người may mắn còn sống sót đều hoảng hốt chờ đợi phán quyết có người nhép vào góc tường ôm đầu cả thân thể run rẩy dù cho có cánh cửa sắt lớn cách ly họ vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc khổng lồ của tang thi bên ngoài âm thanh ấy giống như tiếng gọi của từ thần khiến người ta cảm thấy kinh hoàng hoang mang và lo sợ thậm chí cả nội tâm cũng đang tràn ngập lo âu Victor nhìn những đồng bào sợ hãi đến mức tê liệt hắn hít sâu một hơi dự định mở miệng an ủi mọi người nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng một tiếng ẩm vang dội chuyên đến đất rung núi chuyển ánh đèn trong tầng hầm lúc sáng lúc tối những đường dây điện gặp sự cố mọi thứ càng thêm hỗn loạn khiến cho những người vốn đã hoảng sợ lại càng thêm lo lắng thấp hỏng không yên sự hoảng sợ bao phủ lấy tất cả trong tầng hầm ẩn núp không gian rất yên tĩnh thậm chí tiếng thở cũng có thể nghe rõ Mọi người trong lòng đều có một suy nghĩ rất đơn giản, liệu chúng ta còn có thể sống sót không? Sau khi tiếng nổ vang dội vừa mới kết thúc, mọi người trong đây nghĩ rằng nếu như tang thi khổng lồ không tìm thấy bọn họ, nó sẽ quay đi. Nhưng ngay lúc đó, tiếng nổ vang dội lại tiếp tục vang lên. Cả vùng đất đều đang chấn động, Victor bảo mọi người đừng hoảng loạn, phải giữ vững tỉnh táo. Mặc dù mọi người đều rất nghe lời Victor, nhưng lúc này, những người sống sót thực sự rất ít có thể giữ được bình tĩnh, dù cho họ có cố gắng giả bộ Trấn tĩnh. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy, tố cáo sự hoảng sợ trong lòng họ. Victor ngậm đầu như trên nhà kim loại, không còn tiếng nổ nữa, mà là một tiếng động khác khiến cho Victor cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, hắn không muốn nói ra, không muốn làm mọi người hoảng loạn thêm. Hắn nghi ngờ rằng có thể tăng thi khổng lồ đang đào hố để móc bọn họ ra. Tuy nhiên, hắn cảm thấy điều này là không thể, vì họ đang ẩn náu trong một không gian dưới mặt đất, trên đầu là những tấm thép dày nặng. Kể cả đạn pháo cũng chưa chắc có thể xuyên thủng được Khi Victor đang suy nghĩ Thì tiếng động đào hố lại càng lúc càng gần Thậm chí có thể nghe thấy tiếng móng tay cao vào thép tấm Âm thanh sắc nhọn và chói tay Những người sống sót khác trong tầng hầm co zoom lại ở góc tường Ôm đầu bị tiếng động làm cho sợ hãi Run rẩy, kéo kéo, kéo kéo Tiếng nổ vang lên từ trên trần nhà thép Âm thanh này khiến mặt Victor biến sắc Trong lòng hàn tràn ngập lo sợ Không thể nào không thể xảy ra chuyện này được Hắn cảm thấy chuyện này thật sự không thể xảy ra, nhưng thường thì những gì lo lắng nhất lại thường xảy ra, phốc phốc. Một vài ngón tay cứng cáp như cành cây đâm xuyên qua lớp thép dày, tạo thành một tình huống đột ngột. Những người sống sót trong hầm hoảng loạn, họ không thể giữ bình tĩnh nữa, thét lên sợ hãi. Ngay cả Victor cũng đứng đờ không thể hoàn hồn ngay lập tức. Mãi đi khi những ngón tay kia uốn lượn và mạnh mẽ kéo, toàn bộ trần thép bị xé rách, để lộ những sợi dây điện phát ra tia lửa, chỉ trong chốc lát. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào, nhưng bọn họ không cảm nhận được chút ấm áp nào, thay vào đó là một cơn lạnh lẽo vô tận như thể bị đẩy vào hầm băng. Ôi ôi, một tiếng giống trầm thấp vang lên, kèm theo đó là một cái đầu khổng lồ xuất hiện, bóng tối bao trùm không gian sáng ngời, khổng lồ tang thi nhếch miệng như đang mỉm cười, và chất lỏng nhảy nhụa từ miệng nó chảy ra. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng những chiếc răng nó, ở khe răng có thể thấy các bộ phận cơ thể người đã bị cắn xé, chân tay đứt lìa, rời đi. Victor phản ứng lại, vội vàng rút chiến phủ từ sau lưng. Hắn thật sự không ngờ rằng đối phương lại có thể xúc bọn họ ra khỏi nơi ẩn nấp, phá vỡ lớp thép trên nóc. Đây là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, tiếng gầm giận dữ của hắn đối với con tang thi khổng lồ không có chút tác dụng nào. Con tang thi khổng lồ quay mắt, như thể đang quan sát con mồi, thỉnh thoảng miết môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Quái dị, a, cứu mạng, người nào đến cứu chúng ta. Tiếng thét chói tay không ngừng vang lên, Victor hét lên. Bình tĩnh, tất cả các siêu phàm giả chuẩn bị chiến đấu Cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta là phản kháng Nếu không phản kháng Chúng ta chỉ còn con đường chết Ngay khi Victor hét lên Những siêu phàm giả khác đều phản ứng Không sai, hiện giờ bọn họ đã bị đẩy đến đường cùng Không còn lối thoát Muốn sống sót thì buộc phải liều mạng với đối phương Khi lòng tin của bọn họ lại được củng cố Tất cả đều nhìn chăm chăm vào con quái vật khổng lồ trước mặt Biết rõ rằng con tăng thì khổng lồ này Không phải là đối thủ mà họ có thể đối phó thì vậy Họ vẫn kiên trì, ôi ôi, con tang thi khổng lồ phát ra âm thanh quái dị, như thể chế nhạo bọn họ, một đám con mồi nhỏ bé lại dám đối đầu với nó, thật là một chuyện buồn cười. Con tang thi khổng lồ vung những sợi dâu xúc tu, giống như có sự sống, dãy giụa và đánh về phía nhân loại, Victor đối diện với những sợi dâu xúc tu, không hề hoảng hốt, Hàn quê chiến phụ chém về phía xúc tu, một tiếng, phu, vang lên, và hắn đã chém đứt một mũi nhọn của sợi dâu xúc tu, khiến nó rơi xuống đất, tung tóe. Tuy nhiên, đối với Victor mà nói, hắn cảm nhận một áp lực rất lớn Chỉ mới chém đứt một sợi dâu xúc tu mà đã cảm thấy vô cùng khó khăn Phải dùng hết sức lực, thật sự rất áp lực Sau khi Victor chém đứt một sợi xúc tu của con tang thi khổng lồ Hắn nhìn thấy con tang thi này lộ ra vẻ giận dữ Như thể không thể tin được là loài người nhỏ bé Lại dám có gan chém đứt xúc tu của nó Nhìn xem, nó cũng không phải là vô địch Chỉ cần chúng ta dũng cảm, không có gì là không thể Victor gào lên Mặc dù hắn biết tình huống rất nguy hiểm Nhưng hắn biết phải nâng cao sĩ khí của tướng sĩ Nếu không có sĩ phí, nếu không có sĩ phí mọi thứ sẽ kết thúc Cẩn thận Khi Victor vừa nói xong Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng hô hắn Hắn quay đầu lại chỉ thấy một sợi dầu xúc thu vung đến Tốc độ rất nhanh Và uy thế rất mãnh liệt Bị kinh hoàng Victor vội vàng vung búa để ngăn cản Nhưng Phịch Một tiếng Chiếc rìu bị đánh bay Xoay vòng trên không trung rồi đập mạnh vào một vách tường kim loại bên cạnh. Victor cảm nhận được một cú va chạm mạnh mẽ vào ngực. Cùng với sợi dầu xúc tu của con tang thì, cảm giác này như thể bị một chiếc xe kiệu tốc độ 200 đâm thẳng vào. Đau đớn dữ dội đến mức toàn bộ xương cốt của hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Cảm giác bị nện vào vách tường khiến những vết xạ xuất hiện trên tường kim loại rồi lan ra bốn phía, một lượng lớn máu tươi từ miệng Victor phun ra. Mặc dù hắn đã thức tỉnh và có năng lực mạnh mẽ, nhưng... Đối mặt với con tang thi khổng lồ này, hắn không thể phản kháng chút nào. Ôi ôi, con tang thi khổng lồ phát ra tiếng giống trầm thấp, như thể đang cười nhạo hắn, không hiểu vì sao lại có người dám đứng trước mặt nó mà tỏ ra kiêu ngạo, với thể trạng như vậy mà dám chống lại nó, đúng là tự tìm chết. Những siêu phàm giả khác nhìn thấy Victor bị trọng thương, không còn sức chiến đấu tất cả đều sợ hãi. Đối với họ, Victor là trụ cột tinh thần, giờ trụ cột ấy đã bị phá hủy, điều này đối với họ là một đả kích lớn lao. Cảm giác nỗ lực vừa mới có được tan vỡ trong nháy mắt À, ta sẽ liều mạng với ngươi. Một người sống sót bình thường Dưới sức ép lớn như vậy Không thể duy trì được bình tĩnh nữa Hắn dưa súng tiểu liên lên Tức giận hết lên Bắn điên cuồng vào con tang thi khổng lồ Lăn đi lăn đi Họng súng phun ra ngọn lửa Đạn rít lên rồi lao ra Với sức mạnh này Nếu là tang thi bình thường Chúng chắc chắn sẽ bị xé nát Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại rất đáng sợ Đạn bắn vào cơ thể con tang thi khổng lồ chẳng hề có tác dụng, ngay cả máu thịt của nó cũng không thể bị phá vỡ, quả đúng như vậy. Trong giai đoạn đầu của tận thế, vũ khí nóng có thể gây tổn thương cho tang thi. Nhưng khi tang thi tiến hóa ngày càng mạnh mẽ, vũ khí nóng gần như không còn hiệu quả gì nữa. phốc, Một người sống sót, tay cầm thương, run lên vì sợ hãi, súng rời xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn mà không thể tin nổi, chỉ thấy phần bụng mình bị sợi dâu xúc tu đâm xuyên qua, sau đó từ từ bị nâng lên không trùng đau đớn dữ dội khiến hắn không thể thốt lên lời những người sống sót quanh đó chỉ có thể đứng nhìn tim họ như nhẹ lại cảm giác khó chịu lan tỏa không thể tả thành lời trong tầm mắt của họ chỉ có thể chứng kiến đồng bào của mình bị đưa vào miệng con tang thi khổng lồ nơi đó như một cái chậu đựng máu khổng lồ a người sống sót bị đâm xuyên cảm nhận hơi nóng từ máu dính đầy mặt khi hắn sắp bị đưa vào miệng con tang thi một nguồn sức mạnh không cam lòng trỗi dậy trong người hắn dùng hết sức cuối cùng để vùng vẫy ôi ôi Con tang thi gầm lên, như thể đang vui mừng trong lòng, sau đó nó vung cánh tay khổng lồ, ánh mắt lè lên ánh sáng dữ dội, nhìn về phía những người sống sót đang đầy lo âu, trong chốc lát, hàm dưới của con tang thi khổng lồ vươn ra những xúc tu linh hoạt, chỉ trong nháy mắt, những người may mắn còn sống sót đã bị bao phủ hoàn toàn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai vang lên, và những nơi ẩn nấp từng đẹp đẽ trước kia giờ đây trở thành một địa ngục trần gian, hỏng bét, lúc này, Cơm bản linh nhất trong nơi ẩn nấp chỉ thở dài im lặng, hắn cảm thấy vô cùng mờ mịt và bối rối. Ngu ngốc, ngoài việc mắng chửi, hắn không biết phải nói gì. Con tàng thì khổng lồ này thật sự rất đáng ghét. Hắn chỉ muốn lao đến ngay trước mặt đối phương, chỉ thẳng vào mũi nó mà mắng. Người có biết không? Người xuất hiện đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho ta? Người có biết không? Ta đã phải ngồi ở đây bao lâu, chỉ để dụ kim phổ thiện ra? Thế mà người không thèm hỏi một câu, cứ xuất hiện như vậy. phá hỏng hết mọi thứ, còn đem những người sống sót ở đây làm thức ăn nhẹ. Nói thật, chuyện này là điều không ai có thể làm được, chỉ có con tang thi khổng lồ này mới có thể làm vậy. Ai? Thôi, chỉ còn cách tìm lại lần nữa thôi. Cương bản linh nhất bất đắc sĩ thở dài. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, tình huống lại có chút khác thường. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, hắn phát hiện con tang thi khổng lồ lại đang dùng xúc tu của mình buộc chặt lấy một người sống sót. Ừm, tình huống này khiến cương bản linh nhất vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể hiểu nổi, vì theo suy nghĩ của hắn, người sống sót phải là những kẻ đã chết thảm dưới tay con tang Thi, nhưng bây giờ lại có người sống sót không bị ăn. Điều này quả thực rất khó tin. Hắn cẩn thận quan sát thêm. Đột nhiên, hắn cảm thấy điều gì đó không ổn. Những người sống sót bị con tang Thi khổng lồ buộc chặt lại giống như những giác tình giả. Cái khí thức này mà hắn cảm nhận được rất mẫn cảm, tuyệt đối không thể sai. Hắn đã tiếp xúc với những giác tình giả rất nhiều lần. Cảm giác này sao lại có thể nhầm lẫn được? Lúc này... Cương bản linh nhất bắt đầu xoay chuyển tư duy, đầu óc như cơn gió lốc. Đầu tiên, nếu như con tàng thi khổng lồ gặp được người sống sót, chắc chắn nó sẽ ăn thịt họ. Dù có điều gì bất thường, việc giữ người sống sót làm thức ăn là điều không thể thiếu. Nhưng trong số những người sống sót bị bắt, lại có những gia tình giả. Điều này thật sự không hợp lý. Bởi lẽ, gia tình giả và những người sống sót bình thường sẽ không lẫn lộn. Sao chỉ có giác tình giả thôi? Ngoài ra, tang thi dung hợp hình là một loại cao cấp nếu gặp người sống sót nó sẽ ăn thịt họ chứ không phải đứng yên canh chừng tại cửa ra vào những tình huống này đều cho thấy có vấn đề lớn chẳng lẽ là kim phổ thiện đang điều khiển từ phía sau cường bản linh nhất xoa cầm trầm tư có khả năng như vậy những tình huống cụ thể ra sao hắn vẫn cần phải tiếp tục điều tra để xác định khi hắn đang nghĩ về những chuyện này từ phương xa khổng lồ tang thi bắt đầu di chuyển Để bước đi về phía xa mỗi bước đi của nó che phủ một khoảng không gian rộng lớn Chỉ trong chớp mắt đã kéo ra một khoảng cách rất xa, cương bản linh nhất không suy nghĩ lâu, vội vàng leo ra khỏi vũng bùn, đuổi theo khổng lồ tang thi, không có ý định gì khác, chỉ đơn giản là muốn xem thử chân tướng cuối cùng là gì. Nếu quả thật nó muốn nuôi nước nhân loại, hắn chỉ có thể thừa nhận rằng khổng lồ tang thi này quả thật đáng nể. Khi đi qua nơi ẩn núp bị phá hủy, hắn nhìn thoáng qua, trước kia nơi này vẫn còn nguyên vẹn, giờ đã hoàn toàn thay đổi bị khổng lồ tang thi bá hủy hoàn toàn, không còn gì là nguyên vẹn. Đây không chỉ là sự nhiên ép, mà còn là một sự áp chế. Đáng đời, cương bản linh nhất nhìn về phía nơi ẩn núp bị phá hủy rồi má một câu, sau đó vội vã tiếp tục đuổi theo, hắn không dám lại quá gần, để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hắn thực sự quá nhỏ bé, khổng lồ tang thi đâu có nhìn thấy hắn, vì vậy, tất cả lo lắng của hắn đều là vô ích. Thời gian trôi qua, có lẽ do uy thế của khổng lồ tang thi quá mạnh, xung quanh, các tang thi nhỏ đều di chuyển cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ. Chúng cảm thấy rằng chỉ có vương giả tang thi mới đáng để làm tì tùng Vì vậy chúng đều chủ động tiến lại gần Nhìn thấy tình huống này Cương bản linh nhất nhận ra đây Chính là thời điểm thích hợp nhất Hắn không nghĩ ngợi lâu Liên hoa mình vào thi chiều Hoàn hảo ngụy trang Không ai có thể nghi ngờ gì Mặc dù hắn cương bản linh nhất Trông như bình thường nhưng thực chất là có nội hàm tang thi Chỉ tiếc là Những tang thi bình thường xung quanh không nhận ra điều này Ôi ôi Một tang thi bình thường đứng bên cạnh hắn Quay đầu lại Phát ra âm thanh trầm thấp, không có ý gì khác ngoài việc chào hỏi, ôi ni mã, cương bản linh nhất, với thái độ khá thô lỗ, không thèm tìm hiểu xem cái ôi ôi đó có nghĩa gì, liền đáp trả lại bằng lời lẽ thu tục, có thể là do y thế của cương bản linh nhất, hoặc là vì tang thi bình thường không hiểu hán ngữ mà chúng không thèm bận tâm với hắn, tiếp tục lưỡng thưởng bước đi về phía trước, hắn cuối cùng muốn đi đâu vậy, cương bản linh nhất nhìn theo thân ảnh phía xa, tạm thời không rõ mục đích của đối phương là gì. sau một lúc khổng lồ tang thi cuối cùng dừng lại đứng yên tại chỗ thân hình khổng lồ của nó tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ giống như một ngọn núi lớn Cơm bà linh nhất không thấy kim phổ thiện đâu không biết liệu khổng lồ tang thi có phải do kim phổ thiện điều khiển hay không hắn lấy điện thoại vệ tinh ra và gửi một tin nhắn cho thôi tiểu phi gặp phải tang thi kỳ quái bất sự giác tỉnh giả hiện giờ không rõ có liên quan gì đến kim phổ thiện hay không sau khi nhận được tin tức hắn gửi đi vị trí định vị sau khi giải quyết xong. Chuẩn bị thu lại vệ tinh điện thoại Thì thấy một con tang thi bình thường Quay đầu ngây ngốc nhìn hắn Ánh mắt trắng xám của nó khiến cơ bản linh nhất Cảm thấy rất khó chịu Nhìn cái gì vậy, đưa cho người Hắn trực tiếp nhét vệ tinh điện thoại vào túi con tang thi Sau khi thôi tiểu phi đến Nơi này chắc hẳn tang thi sẽ không còn tồn tại nữa Sau đó Hắn lấy điện thoại WeChat từ trong túi ra Chỉ vào con tang thi kia và nói Vệ tinh điện thoại của ta có thể dễ cầm như vậy sao Nói đùa nghĩ đến điều này hắn cảm thấy rất thoải mái lúc này hắn nhìn thấy tình huống ở xa khổng lồ tam thi đang vung hàm dưới và sợi dâu xúc tu xít chặt rác tình giả rồi quăng xuống đất rác tỉnh giả bị khổng lồ tăng thi trọng thương không còn khả năng chiến đấu quan họ hoàn toàn bị thu nhĩ đặc chấn áp không còn chút ý nghĩ phản kháng nào họ đã rơi vào tuyệt vọng ừm cương bản linh nhất mãi liệt nhìn về phía xa bởi vì hắn thấy một bóng dáng xuất hiện khi bóng dáng này xuất hiện khổng lồ tam thi lại quỳ một chân xuống đất Giống như đang anh tiếp một vị vua, Kim Phổ Thiện, cương bản linh nhất đã nhớ rõ gương mặt Kim Phổ Thiện, hắn có thể nhận ra ngay lập tức, dù gương mặt ấy cầu hóa thành cho, lúc này trong lòng hắn vô cùng phấn khích, máu huyết sôi trào, cảm giác như tất cả nỗ lực trước đây đều không vội, rất thỏa mãn, không phí công ngồi chờ, quả thật không uổng phí thời gian. Ở xa, Kim Phổ Thiện đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, không phải hình dạng của hắn đang phát triển theo hướng dị dạng, mà là khí thế của hắn đã sớm khác hẳn. Trong khoảng thời gian ở nước Nga này, đây là lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất. Dù cần phải tránh né, hắn vẫn có thể tìm được những người sống sót ở nước Nga, trong đó giác tỉnh giả chiếm đa số. Nếu thôi tiểu phi xuất hiện trước mặt hắn, hắn tự tin rằng, chỉ trong 10 chiều sẽ trọng thương đối phương, 20 chiều sẽ lấy mạng đối phương. Bởi vì hắn thực sự rất mạnh mẽ, nhưng hắn biết, dù mạnh mẽ như vậy vẫn còn chưa đủ. Để có thể giết chết lâm phàm, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức chính bản thân. cũng không dám tin vào khả năng của mình. Đây mới thực sự là sức mạnh vô địch. Kim Phổ Thiện nhìn khổng lồ tang thi đưa giáp tỉnh giả đến, chuyên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như phía nước Nga có ai có thể liên lạc với Lâm Phàm vậy thì con tang thi khổng lồ tuyệt đối không thể quay lại. Bây giờ con tang thi khổng lồ có thể trở về. Điều đó cho thấy đối phương cũng không biết về Lâm Phàm ở quốc gia sát vách. Vì vậy, phương pháp này là tốt nhất, đồng thời cũng đảm bảo an toàn. Kim Phổ Thiện tập trung nhìn về phía con tàng thi đi theo. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn dừng lại ở cương bản linh nhất. Vì hắn nhận thấy cương bản linh nhất có điểm khác biệt với các tàng thi khác, nó dường như có trí tuệ riêng. Suy nghĩ đến đây, Kim Phổ Thiện liền thi chuyển niệm lực, kéo cương bản linh nhất đến trước mặt. Người là ai? Kim Phổ Thiện tức giận quát lớn. Bởi vì hắn muốn mạnh mẽ lên, tuyệt đối không cho phép hành tung của mình bị lộ ra. Hắn sẽ không khoan nhượng với điều này, lúc này. Cương bản linh nhất thật sự có chút hoang mang Trong lòng biên cuồng kêu gào Hắn đã trốn rất kỹ trong đám tang thi Hành động rất khiêm tốn như vậy Vậy mà ngươi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn không giống bình thường Phu phu Cương bản linh nhất uốn gối, quỳ xuống đất Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi Cương bản linh nhất hành động như vậy Khiến kim phổ thiện có chút bất ngờ Không hiểu rõ tình huống Còn đối phương rõ ràng là tang thi Nhưng tại sao lại có hành động và biểu hiện giống như nhân loại Không khác biệt chút nào Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì? Đối phương không phải là sáng tạo giả, trình độ tiến hóa cũng không cao, nhưng lại có trí tuệ như vậy, điều này khiến Kim Phổ Thiện không thể không nghi ngờ. Ừm, Kim Phổ Thiện ánh mắt đầy sát khí, cơm bản linh nhất quỳ xuống đất, cảm nhận rõ ràng sát ý, hắn vô cùng nhạy cảm với những dấu hiệu này. Người nghe ta nói, ta tên là cơm bản linh nhất, là một người thuộc dân tộc Tàng Thì, ta bị một người sống sót sát vách quốc gia ép đến đường cùng, vẻ đẹp quê hương của ta đã bị hắn hủy hoại, ta không cam tâm. ta đã kéo theo những người sáng tạo báo thù cho ta nhưng tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn đến lúc cùng đường mặt lộ tuyệt vọng ta chỉ có thể đi đến nơi khác để tìm kiếm người mạnh nhất mà ngươi chính là người mạnh nhất mà ta đã tìm kiếm vất vả đại ca ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. hắn thao thao bất tuyệt kể lại tình huống bi thảm của mình không phải khóc lóc thương tâm mà là sự thật rõ ràng là như vậy kim phổ thiện nhìn hắn người nói người sống sót đó là ai lâm phàm cương bản lình nhất không do dự Lập tức nói ra, tên đáng chết kia, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Sau khi nói xong, cương bản linh nhất thẳng người, ánh mắt lộ vẻ lấy lòng. Nàng dặm xa xôi đến đây, hy vọng đại ca có thể giúp ta báo thủ. Trong lòng cương bản linh nhất suy nghĩ, đã thông báo cho thôi tiểu phi theo kế hoạch bình thường đến xem. Chắc hẳn hắn đang trên đường tới, hắn nghĩ đến giữa hai bên, cuối cùng ai sẽ là người phải nuốt lấy cái gì. Dù ai bị nuốt chừng nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ phải mạnh mẽ phải đủ sức mạnh để đánh bại lâm phàm kim phổ thiện không nói gì mà chỉ suy nghĩ một lúc rồi thấy quần áo của cơm bản linh nhất đột nhiên bị xé rách mà này khiến cơm bản linh nhất bất ngờ hắn có chút không hiểu tình huống hiện tại hắn biết kim phổ thiện là người của vũ trụ quốc nơi đó những người như vậy thường rất biến thái vì thế hắn nghĩ liệu người này có định làm gì với mình không cơm bản linh nhất giữ vẻ bình tĩnh không tỏ ra hoảng sợ dù tình huống có vẻ lạ lẫm nếu như đối phương thật sự muốn động thủ hắn chắc chắn sẽ đối phó Vì hắn đang chờ đợi thôi tiểu phi đến, hắn đã quyết tâm hy sinh tất cả để báo thủ, tuy nhiên, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều, tuy nhiên, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều, Kim Phổ Thiện là người rất cảnh giác, hắn sử dụng niệm lực xé rách quần áo của cơ bản linh nhất, chỉ để kiểm tra xem trên người hắn có mang theo đồ vật gì, chẳng hạn như điện thoại vệ tinh, hay những thứ có liên quan đến Dương Quang, xem ra mọi chuyện hiện tại đều rất ổn, đại ca, ngươi có phải là nghi ngờ ta có vấn đề gì không, hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm ta chỉ có một lòng muốn theo đuổi và tìm đại ca chỉ cần có thể báo thủ ta cương bản linh nhất nguyện vì đại ca mà hy sinh tất cả cương bản linh nhất điên cuồng quỳ xuống liếm lấy chân kim phổ thiện dù kim phổ thiện là một kẻ đáng sợ thủ đoạn tàn nhẫn với bất kỳ ai nhưng hắn vẫn là người của vũ trụ quốc khi nghe cương bản linh nhất như vậy phải thừa nhận kim phổ thiện cảm thấy một niềm vui sướng cực kỳ không thể tả bằng lời kim phổ thiện híp mắt lại người có thể sống sót sau khi đắc tội với lâm phàm Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ Cử tử nhất sinh Ta thật sự là cử tử nhất sinh Cương bản linh nhất đáp Giọng tràn đầy bi thương Đại ca ngươi không thể tưởng tượng được ta đã trải qua những gì Tất cả những chuyện đó đối với ta mà nói Thật sự là tai họa Nói xong Hắn biếu máu Gạt đi vài giọt nước mắt cay đắng Hắn biết trong mà thế này Nếu không có chút kỹ năng chuyên nghiệp Thì làm sao có thể sống sót Khi phổ thiện nhíu mày Ánh mắt nhìn chằm chằm Hắn có chút tin tưởng vào lời cương bản linh nhất pen. Tuy nhiên từ trước tới nay, hắn chưa từng buông lòng cảnh giác, hắn biết bất kỳ sự khinh thường nào cũng có thể khiến hắn phải trả giá đắt. Tốt, bây giờ ngươi có thể nói đi, Kim Phổ Thiện hỏi thẳng, ngươi gia nhập vào ta, có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Ta, cường bản linh nhất có chút ngẩn ngơ, sau đó vội vàng nói, đại ca bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó, ta là loại người rất dễ nghe lời. Nếu bảo ta đi hướng Tây, ta tuyệt đối không đi hướng Đông, ta nguyện vì đại ca sông pha khói lửa, ha ha. kim phổ thiện hơi hít mắt phát ra tiếng cười đậu mùi u ám khiến cương bản linh nhất trong lòng có chút lạ lẫm không biết liệu mình gia nhập có thể thuyết phục được đối phương hay không chỉ có vậy thôi sao kim phổ thiện hỏi đúng đúng vậy cương bản linh nhất gật đầu hắn không biết đối phương đang nghĩ gì nhưng nhận ra người trước mặt có vẻ không dễ trao đổi như mình tưởng không thể so sánh với thôi tiểu phi nếu như không phải bắt buộc phải lựa chọn hắn thực sự mong muốn thôi tiểu phi sẽ giết chết kim phổ thiện để họ có thể quay lại đối phó với lâm phàm hắn đã bắt đầu không thể chờ đợi như vậy thì khi kim phổ thiện định mở miệng một bóng dáng vụt qua kim phổ thiện người không thể chạy thoát nghe thấy giọng nói quen thuộc khuôn mặt kim phổ thiện lập tức thay đổi thôi tiểu phi hắn nói vẻ mặt đầy sự không sợ hãi đối với thôi tiểu phi nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất chính là lâm phàm vì nếu thôi tiểu phi xuất hiện thì lâm phàm chắc chắn cũng sẽ đến ngay sau đó Người, kim phổ thiện chỉ tay vào cơm bản linh nhất ánh mắt phẫn nộ như muốn nuốt chửm hắn Cơm bản linh nhất giả vờ ngạc nhiên, hỏi một cách khó hiểu, làm sao vậy? Hắn tuyệt đối không để Kim Phổ Thiện biết rằng chính hắn đã gọi Thôi Tiểu Phi đến. Hắn không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào, liệu Thôi Tiểu Phi sẽ ăn thịt Kim Phổ Thiện, hay Kim Phổ Thiện sẽ ăn thịt Thôi Tiểu Phi. Vì vậy, hắn sẽ không đắc tội với ai. Đương nhiên, nếu không phải lựa chọn một người sống sót, hắn chắc chắn sẽ chọn Thôi Tiểu Phi. Trong mắt hắn, Thôi Tiểu Phi rõ ràng dễ đối phó hơn. Kim Phổ Thiện có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc này không phải lúc để trò chuyện Hắn biết mình đã bại lộ Việc giết thôi Tiểu Phi đối với hắn như giết một con gà Nhưng giết gà cần thời gian Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây Mỗi giây trôi qua, hắn lại càng nguy hiểm hơn Hắn phải chạy, biết định phải chạy Kim Phổ Thiện tức giận nhìn thôi Tiểu Phi một cái Dùng niệm lực bay lên Tốc độ cực nhanh bay về phía xa Nhưng ngay khi hắn nghĩ mình có thể thoát Một đạo kiếm mang hiện ra Xé rách không gian, cắt đứt tất cả Hắn cảm nhận được nếu tiếp tục chạy Kiếm mang này chắc chắn sẽ cất hắn thành hay, âm âm, một tiếng nổ lớn từ phương gia vọng lại. Ngay sau đó một thân ảnh từ trên trời lao xuống, rơi xuống đất tạo thành một vết lọng sâu, đừng chạy xuống đây. Khi bụi tan hết, Lâm Phàm cầm Frostmore xuất hiện trước mắt mọi người, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, vậy tay về phía kim phổ thiện vẫn còn đang trên không. Việc tìm thấy kim phổ thiện chính là may mắn của hắn, bởi vì hắn đã không thể chạy thoát nữa, hắn đã bị bắt. Lúc này, cơm bản Linh biết nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, mất trợn tròn. Không thể tin vào mắt mình. Hắn không ngờ rằng tình huống lại thành ra như vậy. Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Cương bản linh nhất nhìn thôi Tiểu Phi. Và thôi Tiểu Phi cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Mỉm cười gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Như thể nói, cảm ơn người đã phối hợp. Đều không tìm được kim phổ thiện quả thật rất khó. Đối mặt với ánh mắt ấy, cương bản linh nhất không thể kiềm chế được nữa. Bùng nổ ra sự tức giận. Thôi Tiểu Phi, ngươi lừa gạt ta. Thôi Tiểu Phi đáp, thật xin lỗi. Tôi không nghĩ ngươi lại dễ lừa như vậy. Nói thật, ngươi có năng lực thật sự rất mạnh. Tôi đã tìm hắn rất lâu mà không tìm được tung tích. Còn ngươi chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm ra. Thật khiến người ta bội phục, cái đồ ngu, cơ bản linh nhất nắm chặt tay, phẫn nộ mà không biết nói gì. Hắn cảm thấy mình thật sự quá vụng về. Luôn bị lừa mà không hề hay biết. Cho đến giờ, hắn mới nhận ra mình đã bị lừa. Có lẽ giờ nói gì cũng đã muộn. Tất cả đã không còn đường quay lại. cơ bản linh nhất đã lâu không gặp. lâm phàm vẫy tay về phía cương bản linh nhất, không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản một câu chào hỏi. nhưng với cương bản linh nhất, đó là một vết thương sâu. kim phổ thiện trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn cương bản linh nhất, tên vương bát đàn thật là tang thi mà giảm bàn đứng ta. cái gì ngốc, ta cũng là người bị hại, được chưa? ta thật sự muốn báo thù. ai biết bọn hắn lại là cùng một bọn? cương bản linh nhất biểu lộ vẻ rất ủy khuất, như thể kim phổ thiện hận không thể vạn đầu hắn xuống làm cầu đã. đáng chết, thật đáng chết. lúc này Lâm Phàm quan sát tình hình hiện trường có vài người sống sót người Nga đang hôn bê còn có khổng lồ tang thi chuyện mắt nhìn sau lưng là một đám tang thi bình thường đối với Lâm Phàm mà nói tình huống này chỉ là tiểu tình huống không có ảnh hưởng quá lớn Kim Phổ Thiện, người bây giờ có ý nghĩ gì không? Lâm Phàm ôn hòa hỏi đối với hắn mà nói đối với hắn bất ngờ không phải chém giết, mà là chuyện rất đơn giản chỉ cần hơi động đậy một chút là có thể lấy mạng đối phương hắn chỉ muốn biết đối với Kim Phổ Thiện đến tận bây giờ rốt cuộc là tâm lý gì chống đỡ được hắn Ha ha Kim phổ thiện cười lạnh Mạnh được yếu thua Kẻ mạnh mới có thể sinh tồn Ta đã dùng trăm phương ngàn kế để tránh né Không ngờ lại xa vào tay loại giáp rưỡi này Khi tiến hóa đến mức này Ta đã cảm nhận được tiềm lực vô hạn của bản thân Nuôi không phải tự xưng là thủ hộ giả của tận thế sao Nuôi có gan Để ta đi không Để lại cho ta một chút thời gian được không Đối mặt với thôi tiểu phi Hắn không hề yếu thế Nhưng đối diện lâm phàm Nội tâm hắn vô cùng hoảng loạn. cảm thấy sống sót rất khó dù tự tin vào sức mạnh của bản thân nhưng tự tin này luôn phải tùy thuộc vào đối thủ là ai nếu đối mặt với lâm phàm hắn thật sự không có chút hy vọng nào nghe kim phổ thiện nói xong mọi người trong nhóm đều im lặng lâm phàm nhìn đối phương ánh mắt quái dị nói ngươi có phải từ đầu đến giờ đều cho rằng đầu óc của ta có vấn đề không không phải vậy sao ngươi lại nói những lời như vậy nếu ngươi chỉ hơi xem trọng ta một chút ta nghĩ ngươi sẽ không hỏi câu này lâm phàm buồn bã lắc đầu đối với chuyện này hắn còn có thể nói gì dù không giận nhưng cảm thấy hiện nay những kẻ trong tận thế hoành hành bá đạo đều nghĩ quá tốt về mình hắn từ rất lâu đã bắt đầu tìm kiếm kim phổ thiện vì muốn giảm bớt nguy hiểm cho tận thế bây giờ rốt cuộc tìm được hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua sau khi nghe những lời này kim phổ thiện trầm mặc cúi đầu không nói gì hắn có thể đang nghĩ cách thoát thân hoặc là đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo nhưng vào lúc này khổng lồ tang thì thể hiện sự bất mãn đối với lâm phàm gầm gừ hàm dưới và sợi dâu súc tu quét về phía lâm phàm trong mắt người thường khổng lồ tang thi thật sự rất khủng khiếp nhưng đối với lâm phàm hiện giờ hắn không muốn nói gì thêm lâm phàm giơ tay huy quyền lực lượng bùng nổ tạo thành một cơn gió quyền mạnh mẽ trong ngày mắt bao phủ con tang thi khổng lồ chỉ trong chốc lát vị trí con tang thi xuất hiện bị đập mạnh tạo thành một hồ sâu hình quạt những con tang thi còn lại cũng bị một quyền đánh vỡ thành mảnh vụn không còn chút tàn dư những tang thi bình thường sau lưng cũng rơi vào tình trạng tương tự sau khi lâm phàm hành động không gian trở nên tĩnh lặng cương bản linh nhất run nhẹ cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả còn kim phổ thiện ngượng đầu nhìn lâm phàm ánh mắt đầy kiên định hắn biết mình không thể rút lui nữa khi đã như vậy thì không còn gì để e ngại nữa liền đối diện nhìn lâm phàm để ta thử giao thủ với hắn một lần thôi tiểu phi chủ động xin đi đối đầu hắn biết kim phổ thiện rất mạnh nhưng trong thời gian qua bản thân hắn cũng đã mạnh lên không ít vì muốn bắt Kim Phổ Thiện hắn đã tìm kiếm và nỗ lực nâng cao thực lực của mình điều đó là vì có thể đối đầu thực sự với Kim Phổ Thiện tốt nhưng người phải cẩn thận Lâm Phàm đồng ý yêu cầu của Thôi Tiểu Phi thực tế thì không có gì phải lo lắng vì có hắn ở đây nếu nguy hiểm xảy ra hắn có thể cứu Thôi Tiểu Phi ngay lập tức Lâm Phàm nhận thấy Kim Phổ Thiện còn mạnh hơn Thôi Tiểu Phi rất nhiều nhưng dù mạnh thế nào đối với Thôi Tiểu Phi đây chính là một cơ hội luyện Kim Phổ Thiện, lần trước chúng ta chiến đấu, người và ta đều tổn thương lẫn nhau, không biết lần này kết quả sẽ như thế nào, Thôi Tiểu Phi lên tiếng, ha ha ha, Kim Phổ Thiện đối mặt với câu hỏi của Thôi Tiểu Phi, không nhịn được mà cười lớn, khi một người biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh, không còn hy vọng sinh tồn, thì mọi thứ đều trở nên không quan trọng, hắn giơ tay chỉ về phía lâm phàm, châm chọc nói, nếu không có hắn, nữa sẽ không biết mình chết như thế nào, Thôi Tiểu Phi lơ đánh đáp lại, người đi trên con đường chính nghĩa sẽ không bao giờ cô đơn, Vì những người có chung trí hướng sẽ luôn tìm thấy nhau, dù ở đâu, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau dưới ánh sáng của sự chính nghĩa. Còn ngươi, tại sao lại cô đơn như vậy? Ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do không? Sau khi Thôi Tiểu Phi nói xong, Lâm phàm vỗ tay, khen ngợi, nói rất hay, thật sự rất tuyệt. Những lời này hoàn toàn thể hiện rõ ràng nguyên nhân. Tại sao chúng ta lại ở đây? Thôi Tiểu Phi im lặng, nhìn Lâm phàm và gật đầu như thể đang nói. Không cần phải ngạc nhiên, đây là chuyện bình thường. Từ khi rời bỏ tổ chức dị biến giả, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã được giải thoát, tôi đã trưởng thành. Mọi thứ tôi thấy bây giờ đều là hy vọng, đều là ánh sáng. Đừng nói với ta những lời nảm nhí như vậy. Cô đơn, ánh sáng, những thứ đó chỉ là lời nói của những kẻ mạnh mà thôi. Khi ta mạnh hơn các nuôi, ta chính là ánh sáng, ta chính là hy vọng. Kim Phổ Thiện tức giận, hắn hoàn toàn phóng thích bản thân, nghĩ rằng dù không còn hy vọng sống sót thì cũng chẳng còn gì phải sợ. Thôi Tiểu Phi nhìn Cương Bản Linh Nhất sau khi nhận ra bị lừa, mặt đầy vẻ giận dữ Ngươi nói đi sau khi gặp hắn lại không thông báo cho ta Cương Bản Linh Nhất ngây người một lúc rồi chậm rãi cúi đầu sau đó ngậm lên nói với giọng đầy tự tin bởi vì ta biết hắn là tà ác các người là những người chính nghĩa từ xưa đến nay ta không thể thắng chính vì cứu vãn tận thế dù cho ta Cương Bản Linh Nhất không có chi hướng lớn lao như vậy cũng biết diệt trừ tà ác là việc của ta nói xong hắn nợn đầu lên Lỗ mũi hích cao, phi. Đó là bản tính đi tiện của các ngươi đại hòa dân tộc. Kim Phổ Thiện lên tiếng mỉa mai hành vi của hắn. Ngươi có thể công kích ta, nhưng không thể công kích dân tộc của ta. Cơm bản linh nhất biết mình không thể sống sót. Hắn nhìn thấy biểu hiện hiện tại của mình, biết rằng trong hoàn cảnh này, muốn chạy trốn là điều không thể. Vì vậy, hắn quyết định dùng phương pháp cứu quốc. Hy vọng hành động của mình có thể khiến đối phương hài lòng và thu lại chút hy vọng sống sót. Nếu không làm vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn nghĩ rõ rồi, lý do tại sao đối phương trước đây không giết hắn chính là muốn hắn lừa gạt những sáng tạo giả đến để đối phương giết. Lúc ở nước Nga, họ cũng muốn lợi dụng hắn để tìm kiếm kim phổ thiện. Bây giờ đã tìm được kim phổ thiện, giá trị của hắn không còn cao, thậm chí có thể nói là chẳng có giá trị gì. Kim phổ thiện kiềm chế cơn giận, rồi nhìn thôi tiểu phi, ngươi nghĩ có thể giao đấu với ta. Vậy phải xem ta có cho ngươi cơ hội đó không? Nếu ngươi đã biết rõ cái chết, sao ta lại để ngươi được như ý? Cả đời này ngươi cũng sẽ không thể thỏa mãn đâu, phốc phốc, kim phổ thiện không do dự vùng tay phải. Năm ngón tay khép lại, trực tiếp đâm xuyên trái tim đối phương. Hành động này khiến Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ hắn lại trực tiếp làm vậy, ách ách ách. Cơ bản linh nhất giúp mạnh cánh tay ra, năm ngón tay dính đầy máu, trái tim vẫn nhảy lên trong lòng bàn tay. Ta không phục, ta không cam tâm, ta không đáng phải kết thúc như thế này. Kim phổ thiện đưa tay lên cao, rồi phịch một tiếng, bóp nát trái tim. Máu và thịt vỡ vụn, rơi xuống đất, hắn ngã ra phía sau, phịch một tiếng, ngã xuống mà không hề chạm vào đất. Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn vì không thể đáp ứng yêu cầu chiến đấu của ngươi, đã trực tiếp tự sát. Lâm Phàm chỉ tay xuống đất, nói với Thôi Tiểu Phi, "Thôi Tiểu Phi đáp, dù sao đi nữa, nếu hắn muốn chết một cách mỹ lệ, chúng ta nhất định sẽ cho hắn cơ hội như vậy." Ưm, Lâm Phàm gật đầu, tán thành với ý kiến của Thôi Tiểu Phi. Kim Phổ Thiện tự sát ngay trước mặt bọn họ, Đây là một tình huống vô cùng bất đắc dĩ, tuy nhiên, nếu nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, khi thực lực của hai bên tranh lệch quá lớn, chỉ cần bị bắt, bất kỳ cơ hội nào cũng sẽ không còn nữa. Thôi tiểu phi bước đến gần thi thể kim phổ thiện, nhìn vào vết thương trên lồng ngực, nơi có một lỗ máu, sau khi trầm tư một lát, hắn quay đầu nhìn Lâm Phàm, hỏi, hắn thật sự đã chết rồi sao? Lâm Phàm đáp, thực sự là chết, nhưng có lẽ không hoàn toàn chết, cụ thể kết quả như thế nào thì khó mà nói, vì nhìn vào năng lực của hắn. muốn đối phó với tang thi thì chỉ có thể chém đầu bọn chúng phá hủy tinh thể trong đầu chúng thôi tiểu phi nghe lâm phàm nói vậy vô cùng kinh ngạc nhìn hắn ngay lúc hắn định lên tiếng lâm phàm đã tự đào ra một cái hố bùn rồi ném thi thể kim phổ thiện vào đó dùng đất bùn chôn lại sau đó lâm phàm quay lại nói với thôi tiểu phi muốn xem ma thuật sao ma thuật thôi tiểu phi hỏi đúng nhưng ma thuật cần thời gian không bằng trước tiên xem tình hình của mấy người sống sót này thế nào được Những người may mắn sống sót tuy bị thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, họ đều là rất tỉnh giả. Kim Phổ Thiện ở nước Nga không ngừng cướp đoạt năng lực, xem ra hắn đã biến nước Nga thành thiên đường của mình, không biết trong khoảng thời gian qua, đã có bao nhiêu người phải chết thảm dưới tay hắn. Rất nhiều, trước đây ngươi có thể cùng hắn đấu đến trọng thương, nhưng bây giờ khí thế của hắn mạnh hơn rất nhiều so với ngươi. Trong thời gian này, ngươi cũng có tiến bộ lớn, nhưng đối phương lại tiến bộ nhanh hơn ngươi. Lâm Phạm nói, thôi tiểu phi gật đầu đồng ý với lâm phàm trình hắn cũng cảm nhận được điều này nhưng lòng hắn vẫn khát khao được đối đầu với kim phổ thiện dù biết rõ không thể thắng hắn vẫn muốn thử một lần đó là quyết tâm của hắn ta là quyết tâm của hắn xin hỏi tôi có thể đi được không cương bản linh nhất thận trọng hỏi lâm phàm và thôi tiểu phi nhìn cương bản linh nhất thật sự mà nói việc tìm được kim phổ thiện là nhờ công lao của đối phương nếu không có hắn không biết khi nào mới có thể tìm ra người còn muốn tìm tai báo thù sao lâm phàm hỏi Cơm bản linh nhất lắp đầu như trống bỏi, không dám, thật sự không dám. À, thì ra ngươi không có mục tiêu. Nếu không có mục tiêu, thì ở trong mặt thế này ngươi còn có thể làm được gì? Ngươi nói đúng không? Lâm phàm mỉm cười nói, ngoạ tàu, cơm bản linh nhất trực tiếp tróng váng. Cả người như bị mê hoặc, sau đó điên cuồng gật đầu. Tôi muốn báo thủ, tôi luôn luôn muốn báo thủ. Ý nghị báo thủ sẽ mãi mãi ở trong lòng tôi, dù cho trời băng đất sụp cũng không thể ngăn cản tôi. Lâm phàm cười nói, Thật ra, tôi thích nhất điểm này của ngươi, đó là tinh thần không bao giờ từ bỏ. Đúng, đúng được nghe ngươi nói như vậy tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Tôi tuyệt đối sẽ kiên trì với tín niệm báo thù này, cơ bản linh nhất vỗ ngực thề thốt. Lâm phàm nói, ngươi muốn báo thù tôi là vì tôi làm việc khiến ngươi không hài lòng. Tôi có thể hiểu được, ngươi muốn báo thù tôi sẽ chờ đợi. Ký phổ thiện có tiềm lực rất lớn, nhưng hiện tại hắn không còn nữa. Ngươi muốn tìm một người mạnh mẽ để thực hiện nguyện vọng báo thù nhưng điều đó không thành công, không sao cả. gần đây tôi nghe nói có một vương xuất hiện tiềm lực của hắn mạnh hơn kim phổ thiện tôi nghĩ hắn chính là người mà ngươi cần tìm cương bản linh nét nơi người nhìn lâm phàm trong đầu chỉ có một suy nghĩ các ngươi có phải không xem tôi là người có đầu óc không mà lại thuyết pháp như thế này các ngươi có phải muốn tôi tiếp tục phối hợp để tìm vương không là tôi không nhận ra hay là các ngươi thật sự nghĩ tôi sẽ phối hợp với các ngươi tôi nhất định sẽ tìm được vương tôi nhất định sẽ mang hắn đến báo thủ cương bản linh nét vội vàng nói lâm phàm mỉm cười phất tay Vậy ngươi đi đi, vương đang ở chỗ này, ngươi có thể tìm được một cái, ta thật sự hy vọng ngươi có thể báo thủ thành công, thật sự để ta đi sao? Ừm, đi thôi, vậy ta thật sự đi à, đi đi, sau khi liên tục xác nhận, cường bản linh nhất dò xét rồi lùi về phía sau vài bước, thấy lâm phàm rõ ràng không có ý giết mình, không chút nghĩ ngợi, liền vội vã bỏ chạy, mặc dù dáng vẻ chật vật, nhưng trong lòng hắn, ý chí báo thủ rất mạnh mẽ, chỉ mong muốn giết lâm phàm, thật sự để hắn đi sao? Thôi tiểu phi nhìn theo bóng dáng của cơ bản linh nhất, từ từ nói, Lâm phàm nhìn theo. Đúng vậy, chúng ta không thể coi thường những kẻ mang tâm hồn trả thù, vì báo thù, hắn có thể tìm được những kẻ mạnh nhất trong tận thế. Kẻ vương này ẩn núp rất sâu hắn có thể tìm ra được, nghe Lâm phàm nói vậy, thôi tiểu phi mỉm cười. Nhưng ngay lúc này, tiếng khụ khụ vang lên, những người sống sót người Nga, bao gồm rất tình giả, từ từ tỉnh lại, tổng cộng có 6 vị giác tình giả, bọn họ đều có năng lực tốt. Nhưng nếu so với giác tỉnh giả của Hoàng thị Dương Quang thì chắc chắn là không thể so sánh được Tuy nhiên ở nước Nga họ có thể được coi là những cao thủ Victor từ từ mở mắt, trước mặt là một cảnh vật mờ mịt khiến hắn nghĩ đến những gì vừa xảy ra Hắn bàng hoàng giật mình, vội vã muốn đứng dậy Nhưng cơn đau từ vết thương ở ngực khiến hắn không thể không phát ra tiếng kêu rến Cắt ngươi Victor nhìn thấy Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi Vừa định hỏi chuyện, nhưng bị Lâm Phàm cắt ngang Không cần nói gì, không có chuyện gì đâu Chúng ta cứu được người, mọi thứ đã an toàn. Lâm Phàm nói vậy, vì bọn họ nên vui mừng. Khi gặp được Kim Phổ Thiện, hắn cần phải cướp đoạt. Nếu không phải là tang Thi thì đã chết từ lâu, và cũng nên vui mừng vì cơ bản linh nhất đã phát hiện ra. Nếu không có hắn, Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi chắc chắn sẽ không biết tình huống ở đây. Victor nghe không hiểu lời Lâm Phàm nhưng biết đối phương nói bằng tiếng Hán. Sau đó, hắn thử nói bằng tiếng Anh, nhưng tiếc là Lâm Phàm không hiểu tiếng Anh. Nếu phải nói thì chỉ nghe hiểu được chút ít. Câu duy nhất Lâm Phạm biết là câu thường dùng khi trả hỏi người khác. Amen ơi, Lâm Phạm nói, đó là câu duy nhất Hàn biết, thường thấy trong các bộ phim So You Speak English. Đây là câu Lâm Phạm biết duy nhất, cũng là câu dùng để chào hỏi khi gặp người. Nó, no, ồ, oh, nếu không thể trao đổi tiếp thì cũng không sao, bởi vì những người sống sót người Nga ở đây sẽ giúp bọn họ trao đổi sau này. Victor và những người khác nhìn Lâm Phạm và thôi tiểu phi bằng ánh mắt kỳ lạ. Một câu trao đổi ngắn ngủi mà cũng không thu được thông tin gì thực sự hữu ích. Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện địa hình ở đây rất đặc biệt, có một khối đất lớn hiện ra, lõm hình quạt. Điều này giống như có một lực lượng mạnh mẽ đã bùng phát ra, tạo thành sự trùng kích mạnh mẽ. Victor ngộng đầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Victor nhẹ nhàng gật đầu phóng ra thiện ý của mình. Sau đó, Victor nhận ra ánh mắt của Lâm Phàm đang chú ý vào một đống đất. Đống đất đó là gì? Tại sao lại phải nhìn kỹ như vậy? Khi Lâm Phàm dừng lại, Thôi Tiểu Phi cũng đang nhìn chăm chú. Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải là kim phổ thiện, người đã được trôi dưới đống đất này, không hề chết. Một lát sau phụ phủ, một cánh tay đột ngột từ trong đống đất vươn ra ngoài, khiến Victor và những người khác giật mình. Cánh tay xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, ai thấy cũng phải sợ hãi. Ta sống, kim phổ thiện bò ra khỏi đất, mạnh mẽ ngồi dậy. Hắn giả chết là vì đó là cơ hội sống sót duy nhất, đó là một cuộc đánh bạc, nếu như hắn không bị chém đầu thì có thể sống sót. mà bây giờ rõ ràng hẳn đã cực đúng tuy nhiên đột nhiên vẻ mặt của kim phổ thiện thay đổi đôi mắt hắn co lại ánh mắt đờ đẫn nhìn vào thân ảnh trước mặt một cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả dâng lên trong lòng hắn ừ ngươi sống chúng ta cũng đang đợi ngươi lâm phàm mỉm cười nói ngươi làm sao biết kim phổ thiện hỏi bởi vì thỏ thỏ đã nói với ta rằng khi năng lực trị liệu đạt đến một giai đoạn nhất định dù trái tim không còn chỉ cần đầu và cổ còn kết nối với nhau trái tim có thể mọc lại Cho đến ta biết ngươi chắc chắn không chết, Lâm Phàm mỉm cười giọng điệu ôn hòa, không chút phẫn nộ vì Kim Phổ Thiện giả chết, Kim Phổ Thiện, Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi nhìn nhau, trong mắt có sự hiểu ý lẫn nhau, tuy nhiên, chuyện này hẳn sẽ khiến Kim Phổ Thiện, người đầy hy vọng, rời xuống đáy vấp hoàn toàn, tuyệt vọng xuất phát từ sâu trong tâm hồn, khi hy vọng bị phá vỡ, nỗi tuyệt vọng ấy có thể khiến con người rơi vào tình trạng không thể quay lại, từ đó chìm trong khổ đau. kim phổ thiện tự mình cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy vẻ mặt hắn tái nhợt không còn chút sắc hồng nào không khí xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ hắn đứng đối diện với lâm phàm ánh mắt thẫn thờ lâm phàm và thôi tiểu phi cũng nhìn hắn người đang ngồi trong vũng bùn rồi đứng lên đứng lên mặt đất bẩn dễ làm bẩn quần áo lâm phàm nhẹ nhàng nói trao đổi không phải cãi vã không phải tranh luận khi lời đã nói hết mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề thì việc động thủ sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi kim phổ thiện nhìn lâm phàm ánh mắt đầy nhi hoặc không nói gì hắn chỉ đứng dậy từ trong vũ bùn thôi tiểu phi cười nói ta cứ tưởng ngươi sẽ muốn khiến ta thương xót cả đời không ngờ lại đang lừa chúng ta kim phổ thiện không chú ý đến thôi tiểu phi ánh mắt rõ ràng cho thấy hắn chẳng coi thôi tiểu phi là gì nếu không phải vì lâm phàm thì thôi tiểu phi sẽ chẳng có tư cách đứng trước mặt hắn mà nói lời nào hắn nhìn lâm phàm ngươi giết ca ca ta giờ lại muốn giết ta ngươi thật sự không cho ta một con đường sống sao Khi nhận ra mọi biện pháp đã không còn hiệu quả, Kim Phổ Thiện không còn tiếp tục kích động mà bắt đầu trao đổi, hy vọng có thể giành lấy chút hy vọng sống sót. ca ngươi làm không ít việc ác, nhiều người vô tội đã chết thảm dưới tay hắn. Ngươi không cần nói nhiều so với ca ngươi, ngươi cũng chẳng khác gì, có gì tốt để nói nữa. Lâm Phàm nói về tình huống của họ, từ đầu đến cuối, hy vọng Kim Phổ Thiện có thể hiểu ra rằng việc ta giết ca ngươi không có nghĩa là ta sẽ buông tha ngươi, cái lý luận ấy không thể thành lập được. Lâm Phàm luôn nghĩ rằng có phải từ trước đến nay chính mình đã tỏ ra quá đối lập làm cho đối phương sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần trao đổi ôn hòa với hắn thì có thể thuyết phục được hắn, suy nghĩ đó thật sự sai lầm, rất tệ, rất bất đắc dĩ Kim Phổi Tiện nói, tận thế là của nhân loại, tăng thi tiến hóa là điều không thể tránh khỏi người không nên ngăn cản, người đang phá hoại một thời đại mới có lẽ trong 50 năm, trăm năm nữa, thế giới sẽ chào đón một khởi đầu mới nơi giác tỉnh giả và tang thi sẽ trở thành chúa tể của hành tinh này. Ngươi không nghĩ rằng việc ngăn cản chúng ta bây giờ là một điều hết sức sai lầm sao? Khi Kim phổ thiện nói những lời này, nếu gặp một triết gia, chắc chắn sẽ coi đây là một chủ đề đáng để bàn luận, tổ chức các cuộc tọa đam. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm hắn vội vàng khoát tay, nát lời Kim phổ thiện cắt đứt hy vọng duy nhất của hắn. Không muốn nói với ta chút này. Ta ở phương diện tranh luận không quá am hiểu, ta chỉ tin vào cái hiện tại. Những lời ngươi nói về 50 năm mươi năm. Một trăm năm thật quá xa vời, không phù hợp với ta. Lâm Phàm biết rõ trình độ của mình. Ngoài khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ, thì những thứ khác đều bình thường. Bên cạnh đó, Thôi Tiểu Phi nói, ta có cơ hội sao tải với hắn, ta có thể lên đi. Hắn đã chờ đợi không ít, không có ý gì khác, chỉ là muốn thử sức một chút. Ừm, có thể. Lâm Phàm gật đầu tán thành. Thôi Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều như một con hổ vồ vập. Trực tiếp nhào tới trong ngày mắt hai người quần lấy nhau. Một lát sau họ tách ra, thôi tiểu phi thi chuyển năng lực mạnh nhất của mình, hai đôi cánh thịt từ sau lưng mọc ra, hiện tại, hắn chính là dị biến giả mạnh nhất, trụi sen của hắn đã được giải phóng rất nhiều lần, mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, những giấc tỉnh giả người Nga chứng kiến cảnh này, sắc mặt kinh ngạc, cả đám đều trợn mắt, như gặp phải quái vật, họ trao đổi với nhau bằng tiếng Nga, mặc dù không hiểu hết, nhưng đại khái có thể đoán ra, tình huống trước mắt vượt qua mọi sự tưởng tượng của họ, thậm chí, cho đến tận bây giờ, khi tận thế bùng nổ, họ cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. thôi tiểu phi người muốn chết sao? kim phổ thiện đột nhiên giận dữ, chưa tính đến việc không chơi lại được lâm phàm, giờ đến lượt không thể đánh lại thôi tiểu phi. lâm phàm mắt không chớp quan sát tình hình, sự tiến bộ của thôi tiểu phi rõ ràng như ban ngày, hắn mạnh lên nhờ giải phóng chuỗi gen, trong thời gian này hắn đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. tuy nhiên kim phổ thiện rõ ràng mạnh hơn, mang trong mình nhiều năng lực, chưa nói đến năng lực niệm lực, chỉ riêng năng lực dự báo của hắn đã khiến thôi tiểu phi gặp khó khăn. mọi động tác của hắn đều nằm trong dự liệu của đối phương những đòn tấn công của thôi tiểu phi mặc dù rất mạnh nhưng đã bị đối phương nhìn thấu chỉ có thể nói những đòn tấn công của hắn là vô hiệu kim phổ thiện tạo ra áp lực rất lớn cho thôi tiểu phi hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nếu không phải kim phổ thiện e ngại lâm phàm sẽ ra tay thì với tình hình hiện tại thôi tiểu phi đã sớm bị hạ gục lâm phàm quan sát tình hình trong lòng không ngừng thán phục quá mạnh thật sự là quá mạnh kim phổ thiện xuất hiện như một Bắc. trong thế giới tận thế, cho dù hắn trưởng thành, thì kể cả lão trung, đàm thanh hay những người khác hợp lại, cũng khó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thôi tiểu phi hiểu rõ điều đó, không đánh nữa, hắn quyết đoán lùi lại, vung tay khoát khoát, bất đắc sĩ nói với Lâm Phàm. Thật sự là như vậy, hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn. Ngay khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã cảm nhận được sức mạnh áp lực khủng khiếp, không sao rất tốt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. lúc này kim phổ thiện đứng ở đó giống như một đứa trẻ phạm lỗi không biết phải làm gì hắn không còn đường nào để đi tất cả mọi lối thoát đều đã bị chặn kín thôi tiểu phi cười cười lâm phàm thì lại tốt luôn luôn là người an ủi người khác mỗi lần đều khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp sâu sắc ngươi còn có gì muốn nói không lâm phàm nhìn thẳng vào kim phổ thiện sự việc đã đi đến mức này chẳng còn gì để nói thêm kim phổ thiện nguy hiểm đến mức nào lâm phàm hiểu rõ hơn ai hết Nếu không có hắn trong mặt thế, thì không ai có thể đối phó với Kim Phổ Thiện. Biết rằng kết quả là cái chết. Kim Phổ Thiện tỏ ra bình tĩnh, đối với bất kỳ ai, điều đáng sợ nhất chính là không biết kết quả. Nhưng khi đã biết kết quả, ngược lại sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Kim Phổ Thiện nói. Mọi chuyện đến mức này là do tôi sai. Tôi tự nhận đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng lại quá tự cao. Càng ngày càng mạnh mẽ, khiến tôi lạc lối. Kết quả lại rơi vào tay kẻ này. Tôi không còn gì để nói, chỉ mong có thể chết một cách đẹp đẽ. Lâm Phàm rất thông cảm với yêu cầu của Kim Phổ Thiện gật đầu rồi từ từ rút ra Frostmourne chuôi này băng chân thần khí đã đi theo tôi rất lâu là lý tỉ tặng cho tôi dù trong trò chơi nó đại diện cho tà ác nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi nó đã được ánh sáng bao phủ tôi sẽ để ngươi chết mà không cảm nhận được gì ngươi yên tâm Lâm Phàm sao có thể từ chối yêu cầu này của đối phương tuy vậy nếu hắn không đáp ứng thì cũng là không tôn trọng Kim Phổ Thiện Kim Phổ Thiện nói nghe nói ngươi rất biến thái Muốn giết ai đều cần có lý do, có cần tôi ra tay để ngươi có cơ hội tự vệ không?" Lâm Phàm hơi ngẩn người sau đó đáp, "Nếu ngươi muốn, tôi nghĩ cũng có thể." Ha ha, Kim Phổ Thiện cười âm u, một cỗ niệm lực từ hắn tỏa ra, lan rộng ra xung quanh, cảm nhận được sức mạnh từ niệm lực của đối phương, Lâm Phàm nhận ra nó mạnh hơn rất nhiều so với Văn Văn. Lâm Phàm cảm nhận rõ sự đe dọa từ lực lượng này, Lâm Phàm nắm chặt Frostmourne trong tay, bước chân tiến về phía trước, dẫm mạnh xuống đất. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim phổ thiện cảm nhận được sự nguy hiểm, dự đoán rằng cái đầu và cơ thể mình sẽ bị chia lìa. Tuy nhiên, mặc dù đã đoán trước, hắn vẫn không kịp phản ứng gì, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. khi Kim phổ thiện muốn mở miệng, hình ảnh của Lâm Phàm trong tầm mắt hắn, trong tầm mắt hắn chợt biến mất. sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Phàm lại xuất hiện, nhưng lần này hắn chỉ thấy Lâm Phàm từ từ vác Frost Moon lên lưng. kết thúc, Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Thôi tiểu phi liếc nhìn lâm phàm, rồi lại nhìn về phía kim phổ thiện. Đối phương vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng hắn đã nhận thấy một chút không ổn. Ngay sau đó, chỉ thấy vết dạ trên cổ kim phổ thiện xuất hiện, đầu của hắn từ từ rơi xuống đất, vết thương bóng loáng. Vương ván đủ để chứng minh rằng Frostmourne rất sắc bén, và tốc độ ra trưa cũng rất nhanh. ầm ầm, thi thể không đầu của kim phổ thiện sụp đổ mạnh mẽ, cái đầu lan trên mặt đất, lộ ra biểu cảm không cam lòng. Đôi mắt của hắn dần mất đi thần sắc, ý thức cũng từ từ tan biến tử vong đã đến mi mắt hắn từ từ khép lại đối với kim phổ thiện vô số hình ảnh vụt qua trong đầu đây là một kinh nghiệm mà ai khi đối diện với cái chết cũng phải trải qua dù cho hắn cũng không ngoại lệ hắn nghĩ đến người anh trai gia đình hắn thuộc tầng lớp lao động bình thường trong vũ trụ quốc chỉ đủ sống tạm mợ anh trai hắn là niềm hy vọng của gia đình học rất giỏi thì đỗ vào trường đại học tốt nhất của vũ trụ quốc còn nhận được học bổng du học đi sang mỹ học sau này anh trai hắn được tần thị tập đoàn thuê với mức lương cao ngất Là một công việc mà gia đình hắn không bao giờ dám mơ tới Nhờ anh trai Cuộc sống gia đình thay đổi Họ chuyển từ tầng hầm lên biệt thự Con hắn người học hành kém cỏi, Cũng nhờ anh trai mà có công việc ở tần thị tập đoàn Nhưng giờ đây Tất cả đã kết thúc Báo thủ cuối cùng không thành công Hắn không muốn trở thành kẻ vô dụng Khi nghe tin anh trai qua đời Hắn tức giận lửa bung lên Chỉ muốn làm điều gì đó để trả thù cho anh trai Nhưng cuối cùng vẫn thất bại Hắn không cam lòng Nhưng thực lực của hắn không đủ Chỉ có thể chấp nhận tất cả Hắn chết rồi Thôi tiểu phi nhìn thi thể không đầu nói Lâm phàm đáp Ừm, hắn đã chết Dù là loại tồn tại gì đi nữa Đâu là phần quan trọng nhất Khi đầu và thân thể tách rời Tất cả đều kết thúc Thôi tiểu phi cảm thán Nhìn thì có vẻ phức tạp Nhưng thật ra xử lý rất đơn giản Nhưng hắn hiểu rằng Nhìn thì đơn giản nhưng thực tế là nhờ có lâm phàm Nếu không, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy Đối với bọn họ Kim phổ thiện gần như là một cơn ác mộng ưng Lâm Phàm gật đầu, thi thể của hắn ta sẽ mang về sao cho hạ giáo sư nghiên cứu kỹ càng một chút Đối với hạ giáo sư mà nói Nghiên cứu là điều không thể thiếu trong cuộc sống của ông Chỉ cần có thứ gì đó để nghiên cứu Ông luôn tràn đầy sức sống Dù tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu Nhưng chỉ cần có việc làm Ông sẽ không cảm thấy lạc lõng Ở nơi ẩn núp của hàng thị Dương Quang An Đức Liệt và Lena cùng những người khác đã hòa nhập vào đây Khi họ nhìn thấy những người đồng bào mới đến Họ rất xúc động và nhiệt tình đón tiếp Việc trao đổi với nhau diễn ra rất thuận tiện. Victor và những người khác không hiểu tiếng Trung, Nhưng Liên lại có thể phiên dịch cho họ. Bọn họ nói, vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của các ngươi." Liên phiên dịch lời của Victor, Lâm Phàm cười nói, không có gì, không cần cảm tạ. Ngươi nói với bọn họ, Dương Quang người ẩn nút hoan nghênh bất cứ ai tràn đầy hy vọng để họ an tâm ở lại đây và hãy tin tưởng vào tương lai. Tận thế rồi sẽ có một ngày kết thúc. Lâm Phàm biết, sau sự việc liên quan đến Kim Phổ Thiện, Victor và những người khác trong lòng đều có nỗi u ám rất lớn, nhìn đồng bào chết trước mặt, ai cũng khó lòng chịu đựng được, nhưng thế giới quá rộng lớn, năng lực của hắn lại quá nhỏ bé, không thể làm gì hơn. Lena phiên dịch lời lâm phàm cho nhóm của Victor, khi họ nghe thấy lâm phàm nói vậy, ánh mắt trước kia mở mịt vô vọng dần dần sáng lên, hy vọng vào tương lai lại xuất hiện trong ánh mắt họ. Lâm thúc thúc, thỏ thỏ chạy nhanh đến, vết thương của Victor và những người khác khá nghiêm trọng, theo như bình thường cần phải tĩnh giữa một thời gian. tuy nhiên có thỏ thỏ giúp đỡ họ sẽ nhanh chóng hồi phục lâm Phàm xoa đầu thỏ thỏ nói thỏ thỏ giúp mấy vị thúc thúc và aji khôi phục một chút thương tích ừm giao cho thỏ thỏ đi thỏ thỏ là dương quang nơi ẩn núp tiểu ý sinh giỏi nhất thỏ thỏ nắm chặt tay nhỏ chan đầy nhiệt tình nói lâm Phàm nhìn nhóm victor rồi nói nàng là một trị liệu năng lực giả có thể trong thời gian rất ngắn giúp các ngươi hồi phục vết thương lena phiên dịch lời lâm Phàm và victor cùng mọi người đều ngạc nhiên nhìn thỏ thỏ Họ không ngờ một đứa bé lại có khả năng như vậy, nhìn lại tình hình nơi ẩn núp, họ cũng dần hiểu ra. Một nơi hoàn hảo như vậy lại xuất hiện một người bạn nhỏ lợi hại như thế, thì cũng không phải chuyện kỳ lạ. thúc thúc, ta là tiểu y sinh giỏi nhất, đừng lo, sẽ không đau chút nào đâu, thỏ thỏ trả sát tay nhỏ. Ngây thơ nhắc nhở, vì đây là người lạ, nàng nghĩ những thúc thúc và a di này chưa từng gặp nàng, nên mới giải thích trước như thế. Giống như khi nàng đi bệnh viện rút máu hay xét nghiệm, các y tá cũng hay nói đừng lo. Sẽ không đau đầu. Liên Nam mỉm cười và phiên dịch lời của thỏ thỏ cho Victor và những người khác Victor và mọi người nhìn thỏ thỏ, cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu Họ nhìn thấy nụ cười chân thành của nàng và những bóng bờ trong lòng họ dần dần tan biến Nếu có khó khăn xảy ra, hẳn sẽ có cách giải quyết Cuộc sống vẫn tiếp tục tiến lên, không có gì phải sợ Thỏ thỏ dưới tay nhỏ tiến lại gần Victor, bàn tay tỏa ra ánh sáng Victor cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng cảm giác đau đớn trong cơ thể dần dần tan biến một lát sau hắn không còn cảm thấy đau nữa điều này khiến victor rất sợ hãi hắn bị xúc tu khổng lồ của tang thi va chạm mạnh vào lồng ngực khiến vết thương rất nghiêm trọng nếu không phải vì hắn là một giác tình giả có lẽ đã sớm mất mạng không sao victor xoa so xa ngực cảm thấy vết thương đã phục hồi như ban đầu nếu không phải trước đó còn cảm thấy đau đớn hắn có lẽ đã không nhận ra mình từng bị thương nặng như vậy hãy gửi lời cảm ơn tới cô bé nàng thật sự rất tài giỏi, là một bác sĩ nhỏ tuyệt vời nhất ở đây. Victor nói với Lena, hắn thậm chí nghĩ rằng, trong thời gian tới, mình nhất định phải học một ít tiếng Trung, không cần phải nói quá trôi chảy, nhưng ít nhất cũng phải có thể giao tiếp cơ bản với cô bé. Victor giơ ngón tay cái lên với thỏ thỏ. Lena dịch lời của Victor cho thỏ thỏ nghe. Thỏ thỏ được khen ngợi thì rất vui vẻ, nụ cười trên mặt sáng lấp lánh. Ta chỉ làm những gì mình có thể làm. Ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ mọi người. Như ta đã nói với Phỉ Phỉ, chúng ta muốn tích cực giúp đỡ người khác, vì như vậy sẽ khiến chúng ta vui vẻ. Phỉ Phỉ vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng bọn trẻ, mặc dù điều này có vẻ không liên quan, nhưng nhìn cách Phỉ Phỉ điềm tĩnh dẫn dắt mọi người, rõ ràng là tình cảm tỉ muội chân thành, không phải thứ tình bạn giả tạo. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ Phỉ Phỉ đã nhận được sự tán thành của mọi người, và cô thực sự đối xử chân thành với các tỉ muội, khiến các tỉ muội cũng chân thành yêu quý cô. Lâm Phàm vui, mừng nhìn tất cả mọi thứ. mọi chuyện đều đang tốt đẹp, tận thế tuy tồi tệ nhưng chính vì tận thế mà hắn đã gặp được nhiều người đáng yêu chính điều này đã tạo động lực cho hắn tiến bước trong mặt thế hắn mang theo thi thể kim phổ thiện vào phòng nghiên cứu của hạ giáo sư vẫn còn nghiên cứu thêm thứ gì mới à hạ giáo sư gần đây nghiên cứu rất nhiều đề tài những thứ lạ lùng mặc kỳ diệu tuy nhiên, những thứ đó chỉ phục vụ cho nghiên cứu mà thôi đặc biệt là thí nghiệm trên cơ thể người thì thật sự không cần thiết về tình hình tang thì thì rõ ràng Sau khi chúng hấp thu chất lỏng, chúng sẽ bắt đầu nói chuyện và trở nên cực kỳ hung hãn Đồng thời, thân thể của chúng cũng có những biến đổi Nói chung, đồ vật này có tác dụng phụ Và tác dụng phụ đó là khiến cho tang thi sau khi hấp thu chất lỏng trở nên bạo ngược, cuồng loạn Lâm Phàng nói Thực ra tôi đã tìm kim phổ thiện từ lâu Nhưng vì một sự trùng hợp, tôi đã gặp phải cơ bản linh nhất Và cuối cùng hắn đã bị xử lý Mà thế thiếu đi một mối nguy hiểm như vậy cũng là điều tốt Tại bây giờ, ý của người là Không có gì đặc biệt, chỉ là mang hắn đến để nghiên cứu một chút, vậy cũng tốt. Thực ra, ở đây tôi cũng không có việc gì làm, nhưng nếu có thứ để nghiên cứu thì cũng rất tốt để giết thời gian. Biết đâu có thể phát hiện ra thứ gì đó hữu ích, thì cũng là một chuyện đáng vui mừng. Hạ giáo sư vừa cười vừa nói, người đến chịu thua, từ khi tận thế mới bắt đầu cho đến nay, luôn luôn nghiên cứu không ngừng, lúc mới bắt đầu quả thật có thể nghiên cứu ra một số đồ vật, nhưng theo tận thế ngày phát triển, tình hình dần dần có vẻ không ổn. Rất nhiều vấn đề đã vượt qua giới hạn khoa học, đây là điều không thể phủ nhận. Lâm Phàm mỉm cười nói, hạ giáo sư, năng lực của ngài là như vậy, đến nay ngài đã nghiên cứu ra rất nhiều vật hữu ích, chúng ta không nói những thứ khác, chỉ nói chuyên giác, cũng không biết đã cứu sống bao nhiêu người, đây tuyệt đối không phải lời khen ngợi, mà là sự thật rõ ràng. Hạ giáo sư nở nụ cười, rõ ràng là khi có được những đồ vật được công nhận, ông cảm thấy rất tự hào, mặc dù trên mặt ông là biểu lộ vui mừng như vậy, nhưng lời nói lại không giống như vậy. Ai đừng khen tôi già như vậy Có thể đóng góp được chút gì đó Lão già này cũng đã thỏa mãn rồi Trong thời kỳ sơ kỳ của tận thế Nơi ẩn núp hoàn toàn hỏng bét Rất nhiều công việc cần những người chuyên nghiệp mới có thể làm được Lúc đó, những người già có chút kiến thức Mặc dù tuổi cao nhưng vẫn có thể có chỗ dùng Cảm thấy rất vui vẻ Dù sao, nếu có thể giúp đỡ người trẻ tuổi Thì không thể chỉ làm chướng ngại Mà phải là có ích Điều này chứng minh họ vẫn còn giá trị Cũng giống như lão Chu Là chuyên gia công nghiệp quân sự Dù khi thiết bị thiếu thốn, nhưng với kinh nghiệm phong phú, ông vẫn có thể làm ra một số vũ khí đơn giản, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến hữu ích về bảo vệ biên phòng. Nhưng giờ đây, nơi ẩn náu của Dương Quang đã đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều đầy đủ, kể cả thiết bị thiếu sót trước đây, đều được chuyển đến từ những nơi khác. Mọi hoạt động ở đây đã được phát triển mạnh mẽ, vật tư, dược phẩm, súng ống, thông tin các loại, tất cả đều được những người trẻ tuổi nỗ lực không ngừng hoàn thiện, từng bước một. Hắn đều dõi theo và cảm thấy rất tự hào Vì đây chính là thế hệ trẻ của quốc gia chúng ta Dù phải chịu đựng gian khổ Nhưng vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết Biến những hoàn cảnh ác liệt thành những điều tốt đẹp Lâm phàm cười nói Hạ giáo sư ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu Ta sẽ không quấy dày ngươi Nước Nga bên kia lại có thêm một vài người sống sót Tuy đã an bài tốt Nhưng ta vẫn muốn đến xe một chút Dù sao thì ta cũng phải làm đúng trách nhiệm của chủ nhà Đi đi Hạ giáo sư vẫy tay Sau khi Lâm phàm rời đi Hạ giáo sư lên bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu thi thể của kim phổ thiện, khi bước đến gần thi thể, ông không khỏi lắc đầu, đầu và thân thể đã bị chia lìa, thật là tiết kiệm cồng cắt xẻ. Sau đó ông quay người tìm kiếm công cụ để phân tích thi thể kim phổ thiện, đầu của hắn cũng cần phải cắt ra, Để mức độ tiến hóa này, bên trong thi thể thường sẽ có gì đó đáng nghiên cứu, còn những thứ bên ngoài thì không đáng chú ý nữa. Bông tuyết rơi là tả, gió bắc vi vu, cảnh vật xung quanh như bao phủ một lớp thương cảm, lúc này bài ca. Nhất tiễn mai Hoàn toàn phản ánh tâm trạng của cơ bản linh nhất Hắn nhìn về phía chân trời xa xôi Nơi mà không thể thấy được điểm cuối Bốn phía mở mịt Không biết phải đi theo con đường nào Hắn cảm thấy mình bị lợi dụng và chỉ có thể trách bản thân Quá vụng về Giờ đây bị đối phương bỏ rơi Hắn chỉ còn cách đi tìm cái gọi là Vương, mục đích là gì Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều Đối phương đã nói rõ ràng như vậy Còn có thể làm gì nữa Hắn biết đối phương đang lợi dụng mình Nhưng kết quả Hắn vẫn phải đi theo hướng mà họ chỉ dẫn Tuy nhiên, hắn đã học được cách thông minh hơn Không ai có thể lừa được hắn Hắn đã nghĩ kỹ rồi Chỉ cần tìm được Vương Hắn sẽ không bao giờ tiết lộ tung tích của đối phương Hắn sẽ quan sát đối phương trưởng thành Và mạnh lên Nếu Vương thực sự cảm thấy sự tiến hóa của mình Là đúng đắn và muốn tìm đến Lâm Phàm Hắn sẽ khuyên can hết sức Không thể đi, tuyệt đối không thể đi Người còn chưa đủ mạnh, không thể vội vàng như vậy Phải ổn định, tiếp tục mạnh lên Đó mới là lựa chọn đúng đắn Lâm Phàm, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải cho ngươi thấy việc nhiều lần thả ta đi, cho ta cơ hội sống sót là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào, ta nhất định phải báo thủ, cơ bản linh nhất nắm chặt tay, vẻ mặt kiên định vô cùng, đây chính là điểm mà Lâm Phàm kính trọng nhất ở hắn, dù đã trải qua bao nhiêu thất bại, nhưng hắn không bao giờ từ bỏ, mỗi khi tự an ủi mình, hắn lại có thể tràn đầy niềm tin và tiếp tục đứng lên, tình huống tinh thần này không phải ai cũng có, nhưng bây giờ, khi tinh thần xuất hiện trên thân tang Thi, Nói thật, điều này làm không ít người cảm thấy xấu hổ. Lâm Phàm đi về phía sát vách quốc gia. Như Hàn đã nói về Vương, chắc chắn đang ở hai khu vực, không phải Tây Bắc thì là Tây Nam. Mặc dù hai khu vực này có vẻ không rộng, nhưng diện tích lại rộng lớn khó mà tưởng tượng được. Điều này gần như tương đương với diện tích của nhiều quốc gia. Muốn tìm được, độ khó thật sự rất cao, trạng vạng tối, Lâm Phàm ẩn mình, sửa đổi, tam thi sách họa, Kim Phổ Thiện đã tử vong. Được coi như giải quyết một trong những nan đề trong mặt thế. trong phần giới thiệu của hắn lâm phàm đã thêm một chút nội dung mới hắn đã bị tiêu diệt quang minh vĩnh viễn tồn tại tận thế cuối cùng sẽ kết thúc chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực lâm phàm rất hài lòng khi nhìn thấy câu nói này đây là một kết thúc hoàn hảo tuy nhiên khi nghĩ đến tình huống của cơ bản linh nhất hắn cảm thấy không thể ngồi yên phải phối hợp tốt mặc dù cơ bản linh nhất có mức độ tinh thần rất cao Niêm thực lực của đối phương thì không đáng kể lâm phàm quyết định viết tiếp tên cơ bản linh nhất quốc tịch Đại hóa dân tộc, chủng tộc, tăng thi, mức độ nguy hiểm, rất nguy hiểm, sự tích, nhiều lần triệu tập sáng tạo giả tấn công dương quang nơi ẩn núp, gây ảnh hưởng lớn, là một mối đe dọa đối với nơi này. Những người sống sót bên ngoài nếu gặp phải, phải tránh xa, tuyệt đối không được đối đầu trực tiếp, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ, Cương bản linh nhất, ta nhất định sẽ tìm được người, đưa người tiêu diệt. Lâm phàm hài lòng gật đầu khi nhìn vào phần giới thiệu về Cương bản linh nhất. dù thật hay giả sự chân thực không quan trọng điều quan trọng là phải tạo cho cơ bản linh nhất một thân phận hoàn hảo hắn tin tưởng rằng cơ bản linh nhất chắc chắn sẽ tìm được vương tuy nhiên liệu vương có tin tưởng cơ bản linh nhất hay không thì thật khó nói vì vậy hắn cần phải chuẩn bị thật tốt thân phận của cơ bản linh nhất dù sao những kẻ thù mà lâm phàm căm ghét khi nhìn thấy thân phận của cơ bản linh nhất chắc chắn sẽ coi hắn là đồng minh thế trời vẫn còn sớm lâm phàm vội vàng rời phòng giao bản sửa đổi tang thi sách họa, cho Cố Hàng nhờ hàng ca đi đóng dấu. Sau một thời gian, trọng tâm của hắn là phát tán bản sửa đổi này. Hắn gọi phiên bản này là tang thi sách họa bốn Không, Cố Hàng lật qua, chỉ liếc mắt là thấy phần giới thiệu về cương bản linh nhất. Hắn ngậm đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, chắc không phải viết sai chứ? Viết sai gì? Chính là phần giới thiệu về cương bản linh nhất. Không sai, chính là như vậy. Cố Hàng còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, không khỏi nở một nụ cười. Ô! Thì ra là thế, ta hiểu rồi Nụ cười của hắn đầy ý vị Như thể đang nói, tiểu phàm à Bây giờ người học xấu rồi Cũng biết bắt đầu làm dạng nội dung Lâm Phàm và hàng ca nhìn nhau, cười nhẹ một tiếng Cả hai đều hiểu, không cần thiết Phải nói rõ ràng nữa Mấy ngày sau, cương bản linh nhất xuất hiện ở khu vực Tây Nam Đi làm thang trong vùng hoang vu của tận thế Hắn không biết mình nên đi đâu Thỉnh thoảng có những tàng thi đi ngang qua khiến hắn cảm thấy rất lo lắng Sau nhiều lần bị Lâm Phàm đe dọa Và uy hiếp hắn càng khao khát được gặp một cương giả đến mức mà tang thi yếu ớt cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu một cơn gió thổi qua cơ bản linh nhất nặng đầu nhìn lên bầu trời trong bầu trời xanh thăm thẳm có vẻ rất đẹp nhưng thực sự chẳng thể làm thay đổi sự sốt ruột trong lòng hắn lúc này hắn vô tình nhìn thấy một cuốn sách có tên tang thi sách họa trên mặt đất nhặt lên và liếc qua à phiên bản 4 không, thật sự là rảnh đến mức này chẳng biết các ngươi phát cho ai xem nữa Giờ tận thế rồi, còn có ai sống được nữa, thật là khôi hài, cương bản linh biết không thể nhịn được nữa. Phun ra một câu chê bài, dường như hắn đang phàn nàn, nhưng thực ra đang nói lâm phàm có vấn đề về đầu óc. Nếu đầu óc không có vấn đề, thì làm sao có thể tạo ra những thứ như thế này? Hắn liếc qua một chút, rồi đột nhiên, mặt cương bản linh nhất biến sắc, biểu cảm trở nên cứng đờ, ngu ngốc. Cái gì thế này? Rất nguy hiểm, triệu tập sáng tạo giả tới dương quang nơi ẩn núp, tạo ra ảnh hưởng to lớn. Cương bản linh nhất sự mắt, cố gắng xác định mình có nhìn lầm không, khi hắn nhìn kỹ lại tên trong sách họa, không sai, đó chính là tên hắn, và bức ảnh chụp cũng là hắn, ta thật có thể ngầu như vậy sao? Cương bản linh nhất nhíu chặt mày, ánh mắt rơi vào trang sách một cách cẩn thận, nhìn rất chân thành, thậm chí không hề động đậy, như thể bị thời gian ngưng động lại. Nếu là bất kỳ tăng thi thông minh nào thấy cảnh này, chúng sẽ nghĩ ngay rằng, người viết những điều này chắc chắn có mục đích, và chắc chắn là muốn hại mình. Tuy nhiên, cơ bản linh nhất lại không nghĩ vậy, hắn lấy lại tinh thần, cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi lộ ra, ta cương bản linh nhất, trong lòng dương quang nơi ẩn núp, lại là như vậy, thật không hổ là anh hùng của đại hòa dân tộc, quả thực lợi hại, lúc trước ta dẫn theo nhóm sáng tạo để báo thủ, nhìn như đối phương dễ dàng giết được, nhưng hóa ra thật sự đã mang đến áp lực lớn cho đối phương, cơm bản linh nhất quyết định tin vào những gì ghi trong, tàng thi sách họa, nhất là phần đầu của cuốn sách, cuối cùng, câu nói của cơm bản linh nhất. ta nhất định sẽ tìm ngươi và tiêu diệt ngươi, khiến hắn không thể tin tưởng. dù sao nhiều lần tiếp xúc với lâm Phàm hắn vẫn không bị tiêu diệt. thôi, thôi, ngươi thích nói dối. ta cương bản linh nhất thấy người đã tha cho ta mấy lần, ta sẽ không vạch trần lời nói dối của ngươi. nhìn thấy trong, tang thì sách họa. những nội dung này vốn khiến tinh thần hắn xa suốt, đột nhiên lại tràn đầy lòng tin và phấn khởi. đây là sức mạnh từ chữ viết. hắn vứt, tang thì sách họa. sang một bên, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía xa. hiện tại hắn chỉ muốn tìm lâm phàm để hỏi vương rốt cuộc là ai mã đức nếu nói cho hắn biết ít nhất có thể đưa tấm hình để hắn nhận ra chứ hiện giờ chỉ biết danh xưng là vương còn lại chẳng biết gì cái này với việc mò kim đáy biển cũng chẳng khác gì ở một nơi khác vương đề là tang thi sách họa mới nhất trong đó có một nội dung rất thú vị ta nghĩ đội của chúng ta hẳn nên có thêm một người có thể gây phiền phước cho lâm phàm khi trả chi chủ dừng mắt lại nhìn vào nội dung có liên quan đến cương bản linh nhất Là ai? Người đào quốc, cương bản linh nhất, rất lợi hại phải không? Ừm, ta nghĩ hắn hẳn là rất lợi hại, có thể mang đến phiền phức cho dương quang nơi ẩn nút của hoàng thị. Thường thì những người như vậy rất không đơn giản. Khi trái tri chủ toàn tâm toàn ý phục vụ vương, không ngừng tìm kiếm những người lợi hại mong muốn làm mạnh đội ngũ của mình. Lữ tiên cầm, tang thi sách họa, lên xem, một lát sau chậm rãi nói, đánh giá rất cao. Chưa từng thấy dương quang nơi ẩn nút đánh giá ai như vậy, ngoại trừ kim phổ thiện. Khi trá chi chủ nói, Kim phổ thiện đã chết, bị Lâm phàm tiêu diệt. Nữ tiên nói, thật sao? Không biết chúng ta khi nào sẽ bị tiêu diệt. Khi trá chi chủ khẽ nhíu mày, đừng có nói linh tinh, không thể nào. Nữ tiên cười cười cũng không nói thêm gì. Truy, Vương, ta đây, tìm hắn, dẫn hẳn tới. Được Tôn Kính Vương, khi trà chi chủ cung kính nói, biển thịnh thành phố, tòa thành thứ tám, Lâm phàm nhìn về phía thành thị bị tang thi tàn phá trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Thành phố trước kia từng là một nơi xinh đẹp, với những tòa nhà cao tầng khiến người ta phải ngẩn ngơ khi nhìn. Nhưng giờ đây, kiến trúc đã bị hư hại nghiêm trọng, tường vách bị ăn mòn nặng, thậm chí bị phủ đầy các loại cây cỏ lục đậm, tạo nên một khung cảnh hoang tàn như tận thế. Ôi ôi, ôi ôi, đám tang thi lững thức đi lại trên các con phố. Tiếng đào thét trầm đục khiến người ta cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Nếu có ai sống sót lạc vào thành phố này và nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, chắc chắn sẽ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc ê các người khỏe không lâm phàm đứng trên mái tỏi nhà cao tầng lớn tiếng gọi xuống nghe thấy tiếng gọi đám tang thi ngây người một chút rồi quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh sau đó chúng trở nên cuồng loạn gào thét ẩm ĩ như những con chó điên lao về phía lâm phàm đang đứng trên cao lâm phàm im lặng quan sát bỏ qua mọi thứ khác cảnh tượng này thực sự rất ấn tượng chậm rãi giúp thanh Frostmourne mũi kiếm chạm xuống mặt đất Vô số sợi tơ màu đỏ như máu bắt đầu lan ra với tốc độ nhanh chóng, đó là do Frostmourne khao khát máu huyết. Khu vực Đông Nam, cái trạm này đã sửa xong rồi. Nhóm lính truyền tin từ trên cơ trạm nhẹ nhàng leo xuống, phủi tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Mỗi khi sửa xong một cơ trạm, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng họ, không thể nào giấu được. Lão Trung cười nói, tốc độ nhanh thật, không có cách nào. Quen tay hay việc, đều giống nhau thôi, không có gì thay đổi. Lính truyền tin trả lời... đúng là khi đã quen với công việc rất ít khi gặp phải vấn đề chỗ nào có sự cố họ sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân nhóm lính chuyển tin lên xe lão trung và những người hộ vệ cũng theo lên xe nhàm chán quá lái xe trúc thành thở dài nhàm chán cái gì là vì không gặp được tang thi nên cảm thấy nhàm chán sao lão trung nhìn trúc thành cảm thấy tiểu tử này giờ thật sự quá kiêu căng cậu ta quên mất cảm giác khi bị tang thi bao vây và sự đau đớn phải trải qua giờ đây không gặp tang thi thì lại cảm thấy buồn chán thật lâu không bị đánh cậu ta quên mất cảm giác đau đớn là thế nào thì có một chút như vậy chúc thành đã lão trung lắc đầu hai tay khoanh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ giờ đây trong tận thế cảnh sắc bên ngoài có gì đáng xem đâu chỉ toàn là sự hoang vắng không có lấy một cảnh đẹp để vui lòng đột nhiên chúc thành mắt sáng lên kinh hãi nói ở phía đó dưới chân sườn núi có tang thi đó là một nhóm tang thi có sức mạnh có thể việc thanh lý khu vực có tang thi thực sự là một điều đáng mừng nhưng dù sao dù nói là đã thanh lý xong không ai dám vỗ ngực cam đoan rằng tất cả tang thi đã được dọn dẹp sạch sẽ vì điều này hoàn toàn không thực tế việc tình cờ gặp phải tang thi cũng là chuyện rất bình thường ngồi phía sau xe diệp kiến đang cảm thấy nhàm chán nên nói có tang thi liền lập tức tỏ ra hứng thú hắn chỉ tay về phía sườn núi thấp phía xa nói ngươi nói là chỗ đó ở sườn núi thấp phải không đúng rồi chính là chỗ đó nó đang ẩn nấp phía sau mặt núi trúc thành phấn khích đến mức như thể nhiều năm rồi chưa gặp một cảnh tượng như vậy hắn nhìn có chút giống như con heo mẹ không khỏi cảm thấy xúc động diệp thiến ngồi bên cạnh đồng dai không nói lời nào chỉ lặng lẽ bịt tai dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra chỉ thấy diệp thiến mở cửa xe cầm súng nắm tinh thần tập trung yên lặng không tiếng động bắn ra một phát cả vùng sườn núi phía xa ngay lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm như một trận mưa đạn nhỏ tạo thành một làn sóng ma quái Trúc thành đang lái xe bị cảnh tượng đột ngột này làm giật mình đến bức suýt nữa mất kiểm soát chiếc xe lắc lư qua lại khiến tỷ có thể nói một tiếng trước khi nổ súng không chúc thành khóc không ra nước mắt tôi chỉ nói có tang thi ở đó người đã ra tay làm tôi sợ chết khiếp suýt nữa thì tim tôi cũng nhảy ra ngoài ngươi là đại lão ra sao lại nhát gan thế nhìn kìa đồng dai còn chấn tĩnh hơn nhiều diệp Thiến nói một cách thuận miệng khiến tỷ đồng tỷ có năng lực dự báo khi người bắn Cô ấy đã biết trước rồi, Trúc Thành nháy mắt, vẻ mặt tội nghiệp rồi nhìn sang Lão Trung bên cạnh, dù bề ngoài trấn tĩnh, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng Lão Trung cũng bị hù cho hết hồn. Ừ, có lý, Diệp Thiến tán đồng, nhưng ngoài việc đồng ý, không nói gì thêm. Trúc Thành nhìn về phía sườn núi thấp vừa bị nổ tan tác, trong lòng không khỏi cảm thán, giờ đây Diệp Thiến thực sự rất mạnh, trước kia cô ấy đã mạnh rồi, nhưng khi bắn viên tinh thần đạn, nó vẫn thuộc phạm vi hợp lý, tuy nhiên... Giờ đây tinh thần đạn thật sự rất đáng sợ, giống như một viên đạn đường kính nhỏ. Chỉ cần một tiếng nổ âm, có thể làm sập cả một ngọn núi nhỏ. Ai chứng kiến cảnh này cũng phải cảm thán, thật là lợi hại. Không lâu sau, chiếc xe chạy tới trạm cơ động tiếp theo. Nhóm lính truyền tin khi xuống xe, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiến, quan sát một cách kỹ lưỡng. Có thể thấy ánh mắt của họ nhìn Diệp Thiến cũng mang theo một chút phàn nàn nhỏ, như thể đang nghĩ. Đại tỷ, vừa rồi thật sự làm chúng tôi suýt nữa tè ra quân. Trong suốt thời gian tu sửa cơ trạng này, giữa bọn họ đã sớm quen thuộc với nhau, đối với năng lực của Lã Trung và những người khác, bọn họ cũng nắm rõ như lòng bàn tay, nếu có thể tạo ra động tĩnh như vậy từ xa, ngoại trừ Diệp Thiến, chắc chắn không ai làm được, tỉ ngươi xem ánh mắt của người ta, rõ ràng là bị dọa sợ rồi, Trúc Thành nhỏ giọng nói, Diệp thiền đáp, trong mặt thế những động tĩnh bất ngờ như thế là rất bình thường, nó sẽ giúp tăng cường sức chịu đựng tâm lý của chúng ta, Trúc Thành không phản bác được. chỉ im lặng giơ ngón tay cái lên biểu thị sự bội phục đối với diệp thiến nhóm lính truyền tin bắt đầu sửa chữa cơ trạng còn lão trung và những người khác thì tựa lưng vào xe tán gẫu kể từ khi cuộc thanh lý lớn kết thúc công việc chính của họ là bảo vệ và hỗ trợ những người sửa chữa cơ trạng lại có tang thi không lão trung hỏi không chúc thành quan sát xung quanh có tang thi hay không hắn nhìn rất rõ À đợi chút có giáp tình giả đang tiến về phía chúng ta Hắn không chỉ có thể thấy tang Thi mà còn có thể thấy giác tỉnh giả Nhìn thấy được họ là nhờ khả năng nghệ bén của giác tỉnh giả Tất nhiên, hắn không thể chỉ nhìn mà biết tên họ Điều đó quá phi thực tế Chú ý một chút, xem thử họ là ai Lão Trung nhắc nhở Trúc Thành không nói thêm nhiều Vì hắn biết giác tỉnh giả này chắc chắn không phải từ dương quang nơi ẩn núp ra Bởi con đường này chỉ có họ đi qua Và họ đã tiến rất xa Người nào có vấn đề tâm lý mới tìm đến đây Diệp Kiến nói Khu vực này đã được thanh lý dù có tăng thi thì số lượng cũng rất ít chỉ cần chú ý sinh tồn là không có vấn đề gì mọi người đều tán đồng với Diệp Thiến vì đúng là như vậy lúc họ đang nói chuyện một chiếc xe kiệu tốc độ cao chạy đến lão trung đưa tay ra hiệu cho người lái giảm tốc độ dừng lại ven đường bình thường, việc lái xe là chuyện của người lái nhưng trong mặt thế này gặp bất kỳ ai cũng phải cẩn thận đặc biệt là dương quang nơi ẩn núp nơi này không còn là bí mật nữa Những người sống sót chỉ cần muốn có cuộc sống tốt đẹp, nơi đầu tiên họ nghĩ đến chắc chắn là dương quang nơi ẩn núp, chiếc xe kiệu giảm tốc độ dần dần, đi chậm lại, không rõ là vì Lão Trung nhìn có vẻ dễ gần, hay là vì sau lưng có uy hiếp từ cựu phủ mà khiến người lái xe cảm nhận được sự lạnh lẽo, mà quyết định giảm tốc từ xa. Chào các ngươi, người lái xe mở cửa, mỉm cười chào hỏi Lão Trung và những người khác. Chào các ngươi, Lão Trung gật đầu đáp lại, mắt nhìn quanh, thấy trong xe có bốn người sống sót, tất cả đều là nam giới. người lái xe là nam tử hơn 30 tuổi tóc ngắn khi nhìn thấy lão trung và mọi người biểu cảm rất bình thản không có chút hoảng hốt nào trong khi đó ba người đàn ông trẻ tuổi đứng bên ngoài có vẻ hơi ngượng ngùng khi gặp lão trung họ không dám ngậm đầu lên nhìn thẳng vào hắn lão trung nhận ra người lái xe là một giác tình giả dù thực lực của người này không cao nhưng với thân phận giác tỉnh giả không có gì phải nghi ngờ lão trung nhớ rằng khi ở trúc thành hắn đã gặp người này các ngươi định đi đâu lão trung dựa vào cửa xe Hỏi một cách tự nhiên, trong khi tay hắn vô thức đặt lên mùi xe, không đi đâu cả, chỉ là dạo trời thôi, người lái xe, trên mặt luôn nở nụ cười, đáp lại, lão trung nói, hà, nhìn tình huống của ngươi, rõ ràng là biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, chắc chắn các ngươi biết về dương quang nơi ẩn núp, phải không? Biết, dĩ nhiên là biết, nơi ẩn núp lâm phàm là thần tượng của chúng ta, chúng ta có thể lái xe tự do ngoài này, thực sự phải cảm ơn hắn vì những gì đã làm, dù đôi khi gặp phải tang thi. Nhưng so với trước kia thì cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều Người lái xe nói Khi nhắc đến lâm phàm, ánh mắt hắn độ ra vẻ kính nể Ta tên là Trung Hán Quốc Gọi ta Lão Trung là được Chúng ta là cư dân của Dương Quang nơi ẩn núp Hiện tại đang sửa chữa thông tin trạm cơ sở Người tên gì Lão Trung nhìn có vẻ chất phác nhưng thực tế rất tinh tế Hắn cảm thấy có gì đó không ổn Tuy vậy, hắn không phát hiện ra vấn đề gì rõ rệt Chỉ cảm thấy tình huống hiện tại Sự xuất hiện của người sống sót này có vẻ hơi lạ Dĩ nhiên, hắn không dám chắc chắn Chỉ muốn thu thập thêm thông tin Lý Cường, ta tên Lý Cường Người lái xe đáp Khi nghe Lão Trung nói họ là cư dân của Dương Quang nơi ẩn núp Sắc mặt hắn không thay đổi Chỉ là ánh mắt có chút thay đổi Nhưng sự thay đổi đó nhanh chóng biến mất Vậy nếu các người biết Dương Quang nơi ẩn núp Sao không nghĩ đến việc tới đó sống Dù sao hiện nay vẫn là tận thế Bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm Đến nơi ẩn núp sẽ an toàn hơn Có thể sống không lo nghĩ gì Lão Trung nói Không phải muốn ép buộc người khác cách sinh sống, bởi vì sinh sống ở đâu là tự do của mỗi người. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra trước đây, gần như tất cả những người sống sót đều nghĩ đến việc đến dương quang nơi ẩn đúc. Lý Cường cười nói, Trung ca, thực ra trước kia chúng tôi cũng muốn đi, nhưng sau khi thấy quanh đây tang thi đã được dọn sạch, mọi thứ trở nên an toàn, chúng tôi nghĩ cuộc sống ở đây vẫn ổn. Theo những gì Lý Cường nói, Lão Trung nhận thấy đúng là vậy, hai khu vực Đông Bắc và Đông Nam đã được Lâm Phàm dọn dẹp sạch sẽ. hiện nay cuộc sống một mình trong khu vực này gặp nguy hiểm rất ít hầu hết những tang thi mà họ gặp đều là những con tang thi bình thường việc gặp phải tang thi tiến hóa là vô cùng hiếm hoi người lãi phụ nói với lão trung chúng ca, bây giờ chúng ta sống rất tốt một người sống sót phía sau lên tiếng thật sự cảm ơn lâm đại ca đã thanh lý tang thi cho chúng ta nhờ có hắn mà chúng ta mới sống an toàn như vậy nếu không phải hắn âm thầm hy sinh tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã chết rồi cả ba người đều khen ngợi lâm phàm chỉ có một người sống sót im lặng Người khác có thể sẽ không chú ý, nhưng với lão trung, người có tâm tư tỉ mỉ, hắn cảm thấy người này có gì đó không ổn. Ánh mắt của đối phương hướng về hắn, một cái liếc mắt nhẹ, hắn cảm nhận được một ý cầu cứu rõ ràng. Khi một người muốn cầu cứu, dù không nói lời nào, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để người ta hiểu, đây là điều mà không phải ai cũng làm được, vì loại ánh mắt này cần sự chân thành. Lão trung không vội vàng hành động mà chỉ cười nói, Lý Cường, các người có thể xuống xe không? Chúng ta nói chuyện một chút. Đã lâu không gặp người sống sót Tâm trạng thật sự rất tốt Lý Cường hơi ngẩn ra một lát Rồi cười nói Tốt, không vấn đề gì Gặp được Trung Ca là may mắn của chúng tôi Được trò chuyện với Trung Ca là một điều vui Sau đó, Lý Cường giả vờ như tìm kiếm cái gì đó Rồi đột nhiên móc ra một khẩu súng lục Và bắn một phát vào lão Trung Đồng thời, hắn nhấn ga Định chạy trốn Đồng thời, hắn nhấn ga định chạy trốn Tuy nhiên, điều xảy ra khiến Lý Cường hoảng sợ Viên đạn không gây bất cứ thương tổn nào cho đối phương và dù hắn đạp hết cỡ chân ga, chiếc xe vẫn không nhúc nhích, chỉ có bánh xe ma sát với mặt đất không ngừng. Lão Trung ra tay bắt lấy khẩu súng ngắn, dùng một chút sức, khẩu súng lập tức bị bóp thành sắt vụn. Sau đó, hắn kéo cửa xe, thổi một tiếng, cửa xe giống như nhựa plastic bị xé ra và bị ném sang một bên, cút xuống xe. Lão Trung gầm lên, kéo Lý Cường ra khỏi vị trí lái, rồi quẳng hắn xuống đất. Khi Lý Cường vừa định bò dậy. Một khẩu súng lạnh băng đã kề vào đầu hắn, đừng động, nếu không đầu người sẽ nổ tung. Diệp Thiến, người tàn nhẫn, không nói thêm lời nào, ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy uy hiếp, không hổ là chuyên gia bắn súng. Lý Cường khẩn trương nuốt nước miếng, trong đầu rõ ràng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc này tất cả mọi ý nghĩ đều biến mất. Người lái phụ và những người sống sót ngồi phía sau đều hoang mang trước cảnh tượng trước mắt, hai người trong số họ vội vã xuống xe, không chút do dự, lập tức chạy về phía xa. diệp khiến một cước đá lý cường ngã sắp xuống đất mặc dù nàng là một tinh thần giác tỉnh giả nhưng khi năng lực đã đạt đến trình độ này sức mạnh của nàng không phải chuyện đùa nhìn như một cú đá đơn giản nhưng lý cường cảm thấy như đầu mình sắp nứt ra vậy diệp Thiến nâng súng nắm lên nhắm vào hướng chạy trốn của bọn họ và bắn một phát ầm uhm, hai người đang chạy trốn không bị đuổi theo trong lòng còn có chút vui mừng nghĩ rằng có thể trốn thoát nhưng đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ánh lửa mút trời bùng lên và sự chấn động mạnh mẽ lan tỏa, hất bọn họ ngã làn ra đất. Hai người ngồi bệt, nây người nhìn lên, chẳng hiểu gì khi thấy những đám mây kỳ lạ bay lên trời. Trên đầu họ chỉ toàn là dấu chấm hỏi, có cần thiết không? Chúng ta chỉ muốn chạy trốn. Các người lại dùng đạn oanh tạc chúng ta, có, quá đáng không? Trở lại, nếu không, đó sẽ không phải là do bên kia nổ tung. Diệp Thiến lại lúng nói, nghe thấy giọng nói. Hai người sống sót quay lại nhìn, thấy một nữ nhân cầm súng nằm nhắm vào họ. liệu vừa rồi vừa nổ có phải do nàng gây ra không? trở lại ta sẽ không nói lần thứ ba. diệp thiến lại lên tiếng. nghe thấy lời đe dọa này hai người không cần suy nghĩ lầu, vội vàng bước đi. đôi chân run lên hướng về phía nào? thiến bỉ ngầu thật. trúc thành Dương ngón tay cái cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt. trước kia hắn luôn ngưỡng mộ lão trung vì năng lực của ông một đòn là hạ gục tam thị. sau này hắn lại ngưỡng mộ diệp thiến với khả năng bắn súng xa một mình cầm súng như một tiểu bảo bảo. sau đó Không cần phải nói thêm, năng lực của ai cũng làm hắn rất ngưỡng mộ, thường khi thấy các đồng đội chiến đấu khắp nơi, hắn chỉ kêu lên hai chữ, ngầu thật, mà không nói thêm gì nữa, Diệp Thiến bình thản đáp, không có gì, chỉ là kỹ thuật bình thường thôi. Khi năng lực của nàng ngày càng mạnh lên, Diệp Thiến càng cảm thấy hài lòng với bản thân, mặc dù tiêu hao tinh thần không nhỏ, nhưng nàng có thể duy trì rất lâu, mỗi viên tinh thần đạn đều mang trong mình sức mạnh lớn, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho Tam Thì. Đem lại tai họa mà chúng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là đáng tiếc, năng lực của nàng ngày càng tăng mà không có cơ hội để phát huy, vì tang thì gần như đã bị lâm ca giải quyết hết rồi. Nàng chỉ có thể nhàn rỗi, đôi khi bắn vài phát pháo vào sông, nhìn nước văng lên bọt cũng coi như là tìm chút niềm vui. Trung ca, mau cứu tôi, mau cứu tôi. Một nam tử bị đội lên chỗ ngồi phía sau xe, khi xuống xe liền vội vàng chạy đến trước mặt lão Trung, ôm chặt bắp đùi của ông, khóc lóc kề lể, vẻ mặt hoảng loạn của hắn là thật sự. đừng vội bây giờ rất an toàn có gì từ từ nói nói cho ta biết các người hiện giờ là tình huống gì lão trung cũng vừa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm tự nhiên hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng khi gặp khó khăn vì vậy ông biết trước khi tình thế căng thẳng mình đã quan trọng với đối phương đến mức nào cảnh tượng giống như một tia sáng duy nhất trong bóng tối may mắn thay hắn vô cùng cẩn thận nếu như chỉ tùy tiện nói mấy câu rồi thả bọn họ đi thì hắn có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể chịu đựng nổi tình huống là Là, đừng nóng vội, người cứ từ từ, chúng ta không cần phải vội vã giải thích rõ ràng ngay lúc này, hãy cùng ta học cách hít sâu. Đúng rồi, từ từ từ thở ra, rồi hít sâu tốt, cứ theo nhịp điệu này mà làm vài lần. Lão Trung rất nhẹ nhàng, có lẽ vì đã ở bên lâm phàm lâu, tất cả mọi người đều trở nên rất ôn hòa, đặc biệt là khi đối diện với người gặp khó khăn, họ rất kiên nhẫn và sẵn sàng trao đổi với đối phương. Người kia nghe theo lời Lão Trung, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Sau vài lần tuần hoàn như vậy Cảm xúc của người kia dần dần trở lại bình tĩnh lão trung mỉm cười Hỏi Người tên là gì Ta gọi là Quách Phong Tiểu Quách Người đừng lo lắng Chúng ta đều là người của Dương Quang nơi ẩn núp Chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói rõ mọi chuyện với chúng ta Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Quách Phong gật đầu Ta biết rồi ta đã xem qua sách họa Biết Dương Quang nơi ẩn núp là kiểu địa phương gì Bây giờ ta sẽ kể hết mọi chuyện mà ta biết Sau khi Quách Phong bình tĩnh lại Câu chuyện của hắn không còn lắp ba lắp bắp nữa, Diệp Thiến và những người khác đều nghiêm túc lắng nghe, còn Trúc Thành thì xít nữa bị sự ôn nhu của Lão Trung làm cảm động đến rơi nước mắt, một đại lão già chân thành như vậy mà lại ôn hòa, ai, mà có thể chịu đựng nổi chứ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Sau khi nghe Quách Phong nói, Lão Trung và những người khác đều rất chấn động, họ không thể ngờ rằng Lâm Phàm đã vất vả dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh, tạo ra một môi trường an toàn cho người sống sót, nhưng ai có thể ngờ. Lại có người lợi dụng hoàn cảnh an toàn này để xây dựng cho mình một vương quốc nhỏ, khống chế những người sống sót, ép họ làm nô lệ, đây là điều mà họ không thể chịu đựng được, nếu Lâm phàm biết được, hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu, vì công sức mà hắn bỏ ra để xây dựng một nơi tốt đẹp, lại bị người khác dùng để đối xử tệ bạc với đồng loại, trong tận thế, điều đáng sợ nhất không phải là tang thi, mà là sự thay đổi trong lòng người, khi con người bị tận thế đồng hóa, Lão Trung nhìn về phía Lý Cường, người đang ngồi dưới đất, hỏi Ngươi còn gì muốn bổ sung không? Lý Cường bị dọa đến mức sợ hãi Trước mắt là những giác tỉnh giả có sức mạnh vượt xa những gì hắn tưởng tượng Những giác tình giả mà Hàn đã thấy So với bọn họ, hoàn toàn không thể so sánh được Ta, ta cũng chỉ là bị ép buộc Lý Cường khóc không ra nước mắt Hắn chỉ chạy trốn vì quách phong Không ngờ lại gặp được người từ dương qua nơi ẩn núp. Đúng là chuyện hắn không bao giờ nghĩ đến Lão Trung không nói gì thêm Thực ra đã có rất nhiều người nói về chuyện này rồi Nhưng khi làm chuyện xấu Chắc chắn sẽ có người bị ép buộc lão trung nghĩ đến hoàn cảnh quan trong tận thế hoàn cảnh quan là rất cần thiết vì nó có thể kiềm chế những kẻ có trái tim ác độc đưa chúng ta đến bên kia lão trung nói ừm tốt quách phong không sợ hãi vì hắn cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh lão trùm và những người khác sau khi nhóm lính truyền tin biết được chuyện này họ cũng rất phẫn nộ họ hiểu rằng trong mặt thế có rất nhiều người sống sót làm chuyện ác nhưng họ không thể tưởng tượng nổi rằng trong khu vực mà lâm phàm đã thanh lý lại có một thế lực ác độc như vậy lợi dụng sự an toàn mà Lâm Phàm tạo ra để làm những việc không phải con người. Cơ trạm tu sửa đã hoàn thành. Mọi người lên xe, dưới sự chỉ dẫn của Quách Phong, họ bắt đầu di chuyển tới mục tiêu. Một lúc sau, họ đến uyển Bình thành phố. Trúc Thành lái xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa thành này, Tăng Thi đã sớm bị Lâm Ca Thanh Lý sạch sẽ. Giờ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Đã trở thành thiên đường cho một số người. Lão Trung hỏi, Tiểu Quách, hiện tại ở đó có bao nhiêu người? Quách Phong trả lời, tất cả có 12 người, trừ bọn họ ba người, còn lại 9 người, trong đó có 6 người giống như ta, đều bị đối xử như nô lệ. Lão Trung gật đầu, ba người còn lại đều là giác tình giả. Theo lời Tiểu Quách, những giác tình giả này không phải là những người thuộc cấp thấp, mà là những người có sức mạnh, cần được phục vụ giống như những nô bọc thời xưa. Theo lời Quách Phong, khi nói về tình huống này, Lão Trung trong lòng cũng suy nghĩ về tương lai của Dương Quang nơi ẩn núp của Hoàng Thị sẽ như thế nào. Giai cấp xã hội luôn tồn tại, dù trong bất kỳ chế độ sinh tồn nào, tình hình cũng sẽ không thay đổi. Liệu có phải sau khi tận thế kết thúc, sẽ xuất hiện những tình huống như Quách Phong đã trải qua? Lão Trung không dám chắc, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Hắn biết rằng với sự tồn tại của Lâm phàm sẽ không có vấn đề gì xảy ra như vậy, nhưng tương lai thì sao? Liệu nhân loại sẽ tiếp tục duy trì nền văn minh, và truyền lại qua các thế hệ, trong khi giấc tỉnh già và người bình thường sẽ sống chung như huynh đệ? Không có gì phân biệt, bởi vì tất cả đều đã cùng trải qua tận thế, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm giữa họ đã sâu sắc, nhưng liệu điều đó có kéo dài đến các thế hệ sau không? Nếu lâm phàm không còn ở đó, liệu trong tương lai sẽ có những người cực đoan, chia rẽ tình bạn, tạo ra sự phân cấp giai cấp, vậy lúc đó sẽ phải làm sao, nghĩ đến đây? Lão Trung lắc đầu, cảm thấy không cần thiết phải suy nghĩ thêm. Những tình huống như vậy chưa xảy ra, suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có thể đi một bước. Rồi tình bước tiếp theo, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Trong thành phố tại khu biệt thự xa hoa nhất, một người đàn ông đang ăn bò bít tết, ngượng đầu hỏi người đàn ông, trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, chính là lão đại Trần Thiên, người mạnh nhất trong nhóm giác tình giả của họ. Sau khi xem qua, Tang thi sách họa, mọi người biết Trần Thiên đã thức tỉnh khả năng niệm lực giống hệt như những siêu năng lực trong các bộ phim, rất mạnh, rất khủng khiếp. Trần Thiên ních miệng cười trong mắt lóe lê vẻ hung ác. Chờ bắt đầu thang nhóc đó, ta sẽ cắt đứt một cái chân của hắn Xung quanh, những người sống sót khác, đang lo lắng với cuộc sống Nghe Trần Thiên nói những lời ác độc như vậy, không khỏi dùng mình, lòng lạnh như băng Họ vô cùng sợ hãi Trần Thiên, thậm chí còn sẵn sàng gặp tang Thi, cũng không muốn gặp hắn Trong thời kỳ tận thế, họ từng rất sợ hãi, cảm thấy tang Thi thật sự rất đáng sợ Để bảo vệ mạng sống, họ đã phải nghĩ đủ mọi cách Trong thời gian đó, họ gặp được rất nhiều người sống sót như vậy mọi người rất đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu duy nhất là sống sót trong tận thế thời gian đó thật sự rất khó khăn nhưng ít nhất họ vẫn thân thiện với nhau tuy nhiên từ khi giác tỉnh giả xuất hiện những người như họ trước kia chỉ là người bình thường bỗng nhiên có được năng lực tình hình đã thay đổi sau này khi tang thi đã bị dọn sạch trong thành phố mọi thứ dường như không còn như trước nữa khi ra ngoài trong khu vực hoang vu những con tang thi dần dần mất dấu lúc bọn họ nghĩ rằng cuộc sống tốt đẹp đã bắt đầu Ai ngờ được Trần Thiên, một giác tỉnh giả, lại mang theo các giác tỉnh giả khác phản bội, không quen biết trói buộc họ, không cho họ đi, và muốn họ làm đồ bộc phục vụ. Họ định đi dương quang nơi ẩn núp tìm lâm phàm, nhưng giờ đây có thể sẽ không có cơ hội nữa, nếu ai đó chạy trốn, sẽ bị bắt lại và bị đánh đập tơi tả. Những người cùng Trần Thiên xảy ra xung đột thì sẽ được cảnh báo về hậu quả, rằng nếu họ làm như vậy, sẽ gặp phải hậu quả khôn lường, như trong, tàng thi sách họa, đã nói. Lâm Phạm là thủ hộ thần của tận thế, nếu bị hắn phát hiện, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, thế nhưng, những lời cảnh cáo này cũng không làm Trần Thiên sợ hãi, để dằn mặt những người phản kháng. Trần Thiên đã trực tiếp giết chết những người dám xung đột với hắn, hiệu quả thật rõ ràng, khiến mọi người đều phải khiếp sợ. Thiên ca, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp Lâm Phàm rốt cuộc là thế nào? Tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Một người nam tử khác hỏi khi đang ăn cơm. Anh ta cũng là một giác tỉnh giả, nhưng suy nghĩ mãi mà không thể hiểu được nguyên nhân. Trần Thiên cười ha hả, mạnh hay không có liên quan gì đến chúng ta, chúng ta đâu có đi tìm hắn. Hiện tại người sống ít như vậy, có ai biết chúng ta sống ở đâu? Nhìn xem, cuộc sống của chúng ta bây giờ giống như là hoàng đế của đất này. Thành thị này là của chúng ta, chúng ta muốn làm gì thì làm. Hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thật lòng cảm ơn Lâm Phàm đã thanh lý tang thi, nếu không có hắn hy sinh, làm sao bọn họ có thể sống tốt như vậy? Họ cảm thấy rất thoải mái, không còn lo lắng gì nữa. Điều duy nhất họ tiết nuối chính là không có mụi tử, bởi vì đối với những nữ sống sót trong mạt thế, việc tồn tại thật sự rất khó khăn, không phải ai cũng có thể sống sót. Khi nghe Trần Thiên nói vậy, mọi người không khỏi cười, quả thật là như vậy. Trong thành thị này, thức ăn và vật tư đầy đủ, họ đã ăn rất lâu rồi, thậm chí trước đây họ không thể mua được những thứ này. Giờ thì chỉ cần muốn là có, xe thể thao, đồng hồ, quần áo đủ loại, tất cả đều không cần tiền. họ thay đổi mỗi ngày mà không ai nói gì nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe kiệu xem ra là trở về rồi trần thiên đưa miếng thịt bò cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy đi thôi chúng ta đi xem thử xem tiểu tử kia có thể chạy được bao xa bên ngoài trúc thành quan sát kỹ và nói bên trong có ba giáp tỉnh giả một người trong số đó sử dụng niệm lực còn hai người kia lần lượt là tốc độ và lực lượng niệm lực sao diệp thiến tự lẩm bầm một mình ai cũng biết rằng niệm lực là một năng lực khá hiếm đồng thời khả năng phá hoại của nó lại vô cùng mạnh mẽ khi năng lực đạt đến một mức độ nhất định uy lực của nó không thể so sánh với các gia tỉnh giả khác trúc thành nói năng lực của nàng không cao chỉ mới đạt tới tam giai so với văn văn thì có lẽ kém xa nếu văn văn ở đây chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể nghiền nát hắn lão trung nói đừng lúc nào cũng khuyến khích trẻ con đấu tranh làm vậy không tốt hắc hắc ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi trúc thành vừa cười vừa gãi đầu sau một cuộc trao đổi đơn giản Bọn họ trực tiếp xuống xe quay phong thành thành thật thật đi theo sau lưng họ lão trung đi ở phía trước là một giác tình giả hắn giống như một chiếc xe tăng chuyên gia chịu đựng thương tổn cho đội ngũ nhưng hiện nay năng lực của mọi người đều đã tăng lên rất cao thể chất của họ cũng không thể coi thường diệp thiến cầm súng nắm, quan sát xung quanh cô đã hoàn toàn đảm chỉ vào nghề bắn tỉa và khi đi vào những vùng đất xa lạ luôn tìm kiếm những vị trí tốt để trực tiếp hung thương, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào cổng biệt thự đóng chặt Lão trung không nghĩ ngợi nhiều Phung quyền đánh xuyên qua cửa sắt Rồi sơ tìm ổ khóa bên trong Mở cánh cổng từ bên trong Hành động như vậy nếu bị lâm phàm nhìn thấy Chắc chắn sẽ nhắc nhở Hành động này là không đúng Hư hỏng tài sản của người khác Nếu bị phát hiện Cần phải bồi thường Tuy nhiên Trong tình huống đặc biệt của tận thế Cách xử lý này trở nên hợp lý hơn Biệt thự đã bị tận thế tàn phá lâu Không ai biết chủ nhân của nó đã đi đâu Còn sống hay không Đó là điều không thể biết rõ Các người là ai Khi Lão Trung và những người khác bước vào biệt thự Họ gặp phải Trần Thiên và nhóm người vừa từ trong nhà đi ra Thấy người lạ xuất hiện Trần Thiên ngay lập tức thay đổi sắc mặt Chất vần các người là ai Ngay sau đó Trần Thiên thấy Quách Phong đi theo sau Còn có Lý Cường và những người bị trói Rõ ràng là ba người này đi bắt Quách Phong trốn thoát Nhưng cuối cùng lại rơi vào tình huống này Cảnh tượng này không cần nghĩ cũng biết là gì Đây là Trần Thiên Còn có hai người này là Mã Bình và Vương Hải Đào. Những người giống như tôi đều là bị đội lên đây Chẳng có ai là người bình thường Quách Phong không chút sợ hãi Trực tiếp xác nhận Trần Thiên nhìn Quách Phong Ánh mắt lé lên sát khí Hắn nghĩ Đồ chết tiệt Xem ra chính là Hàn dẫn bọn họ đến đây Nếu là lúc khác Trần Thiên đã sớm không cần suy nghĩ gì nữa mà động thủ ngay Bây giờ hắn không ra tay Vì cảm thấy tình huống có gì đó không ổn Đối phương nhìn là biết không phải người dễ trêu chọc Dù sao họ không cầm thương mà lại cầm diều Quan trọng hơn là hắn nghi ngờ bọn họ là những người từ dương quang nơi ẩn núp theo hoàng thị đến lão trung nhìn chăm chú đối phương rồi nói ta tên là trung hán quốc chúng ta là người từ dương quang nơi ẩn núp theo hoàng thị đến nghe tiểu quách kể lại các ngươi chiếm lĩnh nơi này xem những người sống sót khác như nô bộc chỉ cần họ có chút bất mãn là các ngươi đánh đập thậm chí giết họ có phải vậy không khi nhắc đến dương quang nơi ẩn núp sắc mặt trần thiên đột nhiên thay đổi hắn sợ nhất là gặp phải người từ dương quang nơi ẩn núp mấy người này hắn chưa từng gặp Nhưng nếu là một nam tử cõng kiếm xuất hiện, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra đối phương là ai, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, chúng ta chưa từng làm như vậy, chúng ta chỉ cố gắng sinh tồn, làm sao có thể làm chuyện đó được, Trần Thiên vội vàng giả vờ vô tội, trong tận thế, hắn biết rõ mình không thể đắc tội với người từ dương quang nơi ẩn núp, đối mặt với câu hỏi như vậy, hắn không thể nói ra sự thật, cũng không thể thú nhận mình là như vậy, nếu hắn nói vậy, chắc chắn là một quyết định sai lầm, để sống đến bây giờ, không ai là ngốc cả. Hai người còn lại, gia tình giả, cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu và không dám có thái độ cứng rắn hay hành động ngỗ ngược, nói bậy, hắn nói láo, Quách Phong vội vàng từ phía sau xông lên, thần xa kích động, chỉ vào họ, tức giận nói, rõ ràng là không ngờ rằng, đối phương lại dám nói dối như vậy. Lão trùng vỗ nhẹ vào vai Quách Phong, ra hiệu cho hắn bình tĩnh, tất cả đều trong tầm kiểm soát, nếu hắn thật sự dễ dàng tin vào những lời nói của đối phương. Lão Trung cảm thấy rằng mình có thể sống sót qua tận thế cho đến bây giờ là điều không thể tin nổi. Lão Trung nói tiếp, nếu lời nói sai có thể thành sự thật, vậy thì tận thế này sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Lâm Phàm thanh lý tang thi, mở ra khu vực an toàn, không phải để các ngươi đến chiếm đoạt và làm những gì mình muốn. Nếu Lâm Phàm biết được kết quả như thế này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão Trung hiểu rằng Lâm Phàm là người có tình cảm phong phú. Từ khi tận thế bắt đầu, Lâm Phàm đã không ngừng nỗ lực thanh lý tang thi. cứu sống những người sống sót và dù có sai sót hắn vẫn sẵn sàng cho người khác cơ hội chuộc lỗi điều đó chứng tỏ hắn không muốn chứng kiến cảnh đồng bào giết hại lẫn nhau tuy nhiên nhiều khi những điều lâm phàm mong muốn không thể trở thành hiện thực vì có quá nhiều kẻ sống sót có dã tâm nếu mọi người đều hướng về hy vọng và thiện lương tận thế này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện tại Trần Thiên biết rằng Lão Trung sẽ không dễ dàng tin lời hắn nói nhưng dù sao thì hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói Chúng ta thật sự không làm gì sai, chúng ta chỉ luôn cố gắng sống sót thôi, những lời hàn nói đều là giả. Bọn họ gặp lão trung, người này có lý lẽ, biết cách thuyết phục nếu như gặp phải kẻ không lý lẽ, họ đã không phải nói nhiều như vậy. Lúc cần hành động, chắc chắn họ đã hành động ngay, không để cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Quách Phong nhìn về phía Trần Thiên và 6 người sống sót đứng sau hắn, Quát, Trương Dương, Vương Phi, các người nghĩ gì vậy? bọn họ có thể là người từ dương quang nơi ẩn núp tới sao các người lại im lặng như vậy các ngươi không định lên tiếng à hay muốn giúp trần thiên biến bọn họ thành nô lệ khi quách phong hết lên tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại sự e ngại của họ là vì hành vi và thái độ khủng khiếp của trần thiên điều này đã để lại một bóng mờ sâu trong lòng họ từ lâu nhưng giờ đây giữa sự nhắc nhở của quách phong họ hoàn toàn tỉnh ngộ đúng vậy những người xuất hiện ở đây có thể là người của dương quang nơi ẩn núp họ nhìn qua đang thì sách họa cũng hiểu rõ dương quang nơi ẩn núp là nơi như thế nào đó chính là nơi mà họ ao ước được đến nếu không phải trần thiên đã giam giữ họ ở đây họ đã chạy đến dương quang nơi ẩn núp từ lâu rồi cứu chúng tôi cứu chúng tôi chúng tôi bị trần thiên giam ở đây chúng tôi muốn đi dương quang nơi ẩn núp nhưng thủ đoạn của bọn họ thật sự rất tàn nhẫn ai dám chạy trốn sẽ bị cất chân cứu mạng khi sáu người sống sót bị áp bức kêu cứu sắc mặt của trần thiên bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn nếu không có lão trung và mọi người họ có lẽ đã ra tay mạnh mẽ dạy cho sáu kẻ không biết điều này một bài học trần thiên im lặng vẻ mặt u ám hắn biết mọi chuyện đã bại lộ giờ nói gì cũng vô ích lão trung nhìn hắn ánh mắt sắc bén khiến trần thiên không thể biện minh được gì và bỗng sáu người sống sót hốt hoảng chạy đến sau lưng lão trung ánh mắt sợ hãi nhìn trần thiên người còn muốn biện minh nữa sao lão trung hỏi trần thiên nhìn lão trung phai run lên nói biện minh có ích gì nữa Đã như thế này rồi, thì ngươi dẫn bọn họ đi đi. Chúng ta không đi được, sống ở đâu là quyền tự do của chúng ta, phải không? Nếu không thể che giấu được nữa, hắn đành phải đối diện sự thật. Hơn nữa, hắn không muốn phát sinh xung đột với đối phương, vì nếu không, đối phương chắc chắn sẽ không đẩy hắn vào tuyệt lộ. Lão Trung nói, hoàn toàn chính xác, nơi các ngươi chọn để sinh sống là quyền tự do của các người, Nhưng thật đáng tiếc. Các người đã làm sai một điều lớn, chúng ta ở dương quang nơi ẩn núp luôn tuân theo ý chỉ của hoàng cảnh quan, chưa bao giờ khoan dung với những phần tử tội phạm, các người theo chúng ta đi thôi, hắn biết dù có người nào đến đây thì kết quả cũng giống nhau, nếu là Lâm Phạm, hắn cũng sẽ dẫn bọn họ đi, còn nếu là hoàng cảnh quan đến, ba người này e là sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc, Trần Thiên tuyệt đối không thể cùng Lão Trung rời đi, Trần Thiên nói, phạm tội hay không phạm tội, hiện tại là tận thế, còn có cái gì phải nói nữa. lão trung bình tĩnh đáp tận thế thì là tận thế nhưng trật tự vẫn phải có trật tự chỉ cần hoàn cảnh quan còn tại trật tự vẫn tồn tại các ngươi nhìn qua tang thi sách họa hẳn cũng đã biết lâm phàm trong sách có nhắc đến việc tận thế cần phải đoàn kết cần hỗ trợ lẫn nhau nếu ai làm sai khi gặp phải lâm phàm sẽ biết kết quả thế nào lão trung tiếp tục chúng ta sẽ để các ngươi tự do đi các ngươi đi đường các ngươi chúng ta đi đường chúng ta có gì phải xung đột không chấn thiên tức giận gầm lên có Bởi vì các ngươi là tội phạm Đã làm sai Các người Trần Thiên Tức đến Nguyễn Răng Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng khi nhìn thấy tình hình hiện tại Hắn biết muốn thuyết phục đối phương thật sự rất khó Bên cạnh Trúc Thành lặng lẽ dừa ngón tay cái lên với Lão Trung Quả thật Không ngờ Lão Trung Người ít nói và có vẻ chết phát Lại biết ăn nói như vậy Thực sự là nhờ có tinh thần truyền thừa của Lâm Ca Tuy nhiên Liệu đối phương có thật sự đi cùng bọn họ không Rõ ràng là điều không thể nghĩ đến đây Trúc Thành lập tức ra hiệu, dùng ống thép ở nơi hẻo lánh để niệm lực khống chế, hóa thành mũi tên sắc bén lao thẳng về phía Lão Trung và những người đi cùng. Sau đó hắn quay người chạy, không có ý định gì khác, chỉ nghĩ rằng chạy trốn là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, hoàn cảnh rất an toàn, tăng thì rất ít, hầu như rất khó gặp phải, cho dù có gặp cũng có thể dễ dàng xử lý. Mã Bình và Vương Hải đao thấy Trần Thiên quay lại chạy, cũng đồng loạt nghĩ như vậy, lập tức theo sát phía sau, trong đó Giáp bình giả có tốc độ nhanh nhất. Lão Trung cầm cự phủ, trực tiếp vung mạnh ra, kéo ống thép đánh lui, ngay lúc hắn chuẩn bị ngăn cản ba người chạy trốn. Bất ngờ, ba người chạy về hướng đó thì đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, ánh lửa bao phủ, âm thanh nổ vang rền khiến cho những người sống sót còn lại phải hoảng loạn. Rõ ràng không ai nghĩ đến, mọi thứ lại bất ngờ phát nổ như vậy. bà giác tỉnh giả kia ngay lập tức bị ánh lửa bao phủ, sống hay chết khó mà xác định, nhưng với tình huống hiện tại, khả năng sống sót cực kỳ thấp. thật xin lỗi hỏa lực không được kiềm chế diệp thiến nhìn cảnh tượng trước mắt giải thích một cách rừng dưng huống hồ bọn họ đang bỏ trốn tôi nhất định phải ngăn cản chỉ là trong quá trình ngăn cản hơi bất cẩn một chút thôi không có vấn đề gì đâu lão trúc nhìn nàng cảm thấy dần dần diệp thiến có chút giống lâm phàm có lẽ vì sống chung lâu cô ấy đã thay đổi trúc thành cảm thấy diệp thiến thật sự rất mạnh bây giờ chỉ cần bắn một phát súng lực nổ mạnh mẽ đến nỗi làm cho người khác sợ hãi còn đồng dai thì vẫn như trước bị tai lại để giảm bớt sự đau đớn từ tiếng nổ mạnh đập vào màng nghĩ khả năng dự báo của cô ấy thực sự rất hữu ích đây là điều bình thường và rất thực tế quách phong ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng bọn họ cảm thấy thật khủng khiếp khi ba người đó cứ như vậy biến mất mà không có dấu vết không khỏi nghĩ liệu đây có phải sự chênh lệch giữa giáp tình giả và giáp tình giả thật đáng sợ nếu không tận mắt chứng kiến hắn thật sự không thể tin nổi lặng lẽ liếc nhìn các đồng đội khác Ai cũng có vẻ mặt như vậy, rõ ràng họ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ vừa rồi, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Cường và hai người khác hoàn toàn sửng sốt. Mất trợn tròn, họ ngây người nhìn Diệp Thiến, thật là một người phụ nữ tàn nhẫn. Chỉ cần một nhát đâm là có thể khiến bọn họ thành những mảnh xương cốt vớ vụn, thậm chí không còn lại chút gì. Nghĩ lại tình huống lúc trước, bọn họ cảm thấy may mắn vì đối phương không ra tay với họ, nếu không kết quả của bọn họ chắc chắn cũng sẽ giống như vậy. Trong lòng họ không ngừng tự nhủ. Không biết Hoàng Thị, Dương Quang nơi ẩn náu kia rốt cuộc là loại quái vật gì? Lão Trung thấy Lý Cường và những người khác đã bị chấn động. liền suy nghĩ một lúc về hành động của Diệp Thiền cũng thấy hợp lý. Dù sao bọn họ muốn bỏ trốn, nhưng lại không hiểu cách truy tìm bọn họ. Nếu để bọn họ chạy thoát, chắc chắn sẽ gây tai họa cho những người sống sót vô tội ở nơi khác. Vì tránh được tình huống nguy hiểm như vậy, hành động của Diệp Thiến là hoàn toàn đúng đắn. Cho dù Lâm Phàm thấy, chắc chắn cũng sẽ tán dương và khen ngợi phương pháp của Diệp Thiến. Vì đó chính là cách xử lý đúng đắn trong tình huống này Đưa bọn họ trở về đi Lão Trung nói với giọng trầm thấp Hắn có những suy nghĩ và tâm sự giấu kín trong lòng Hoàng thị, dương quang nơi ẩn náu Lão Trung và nhóm của hắn đã trở lại Mang theo những người sống sót từ trong địa ngục Đưa họ đến một nơi như thiên đường Cảnh tượng này khiến bọn họ vô cùng phấn khích Thậm chí còn không dám tin tất cả những gì đang xảy ra là sự thật quay phong bóp mạnh vào mặt mình Muốn xác định có phải mình đang nằm mơ không Nhưng cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn rằng đây không phải mộ Cuối cùng, sau những thử thách và gian khổ Hắn đã nhận ra mình đã được cứu rỗi Khi trạm vãn tối Lão Trung tìm được lâm phàm Hắn có rất nhiều điều muốn nói Họ đứng trên mái nhà, nhìn về phía xa Nơi hoàng hôn đang dần buông xuống Và lúc này, tâm trạng của họ rất bình tĩnh Cái đẹp của cảnh vật xung quanh Dường như làm dịu đi những lò âu trong lòng Lão Trung, người tìm ta có phải có chuyện gì không? Ta thấy người lo lắng Tâm tình không tốt Lâm Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lão Trung Hắn biết Lão Trung là người chất phác, Ít nói, không thích nói nhiều Nhưng luôn có tinh thần dâng hiến Không sợ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội Mỗi lần Lão Trung tìm hắn Lâm Phàm biết chắc chắn có điều gì đó Mà Lão Trung giấu kín trong lòng Theo lời Lâm Phàm hỏi Lão Trung từ từ mở miệng Hôm nay chúng ta không phải đã mang về một vài người sống sót sao Ừ, ta biết Lâm Phàm gật đầu, quả thực Quan Hảo đã nói với hắn về chuyện này Và hắn đã cử người đi thanh lý khu vực Nhưng điều này khiến hắn nghi ngờ Tại sao khi thanh lý tăng thì Lại không phát hiện ra bọn họ Thật là một chuyện kỳ quái Có thể vì quá vội vàng trong quá trình thanh lý Đến mức không phát hiện ra điều gì Lão Trung thở dài Chậm rãi nói Ta luôn suy nghĩ Chúng ta, loài người Vì chiến thắng tận thế mà phấn đấu Trong khoảng thời gian này Chúng ta đã đạt được hiệu quả rõ rệt Tuy nhiên Ta nhận thấy có người đã quen với tình huống tận thế vô pháp vô thiên không có trật tự không có đạo đức không có luân lý chiếm đất làm vua áp bức người khác điều này giống như việc chúng ta mang về những người sống sót nhưng họ lại bị giam giữ trong những thành phố đã được thanh lý bị các giác tỉnh giặc kiểm soát do đó ta muốn nói những nỗ lực của chúng ta đến nay không thể giúp nuôi dưỡng những phần tử hung ác những kẻ càn quấy nghe lão trung nói như vậy lâm phàm trong lòng lập tức hiểu rõ ý của lão trung ta hiểu tâm trạng của người lâm phàm cũng có chút bất đắc dĩ về tình huống này Hắn mong muốn những người sống sót trong tận thế có thể nhìn về tương lai, đầy hy vọng. Nhưng lý tưởng của hắn là lý tưởng của hắn, hắn không phải tiên thần có thể điều khiển ý nghĩ của người khác. Hắn chỉ hy vọng những người sống sót có thể tìm thấy ánh sáng mà hắn đã mở ra cho họ. Một con đường tiến lên, cho đến khi ánh sáng đó bao phủ hoàn toàn. Lão Trung nói tiếp, ta và Trúc Thành đã trò chuyện về việc sửa chữa cơ trạm, giao cho lão đàm lo liệu. Sau đó, ta và Trúc Thành đến những khu vực đã bị thanh lý để tìm kiếm người sống sót. Ta tin rằng chuyện như vậy không phải hiếm gặp trong những khu vực an toàn. Ta nghĩ sẽ có những giáp tỉnh giả cho rằng mình là kẻ cao cao tại thượng và chúng ta sẽ gặp phải tình huống như trước. Lâm Phạm lắng nghe cẩn thận. Lão Trung là người rất thận trọng. Hắn hiểu ý Lão Trung muốn nói rằng không muốn thấy mọi người vất vả, khổ sở rồi lại bị những giáp tỉnh giả lợi dụng. Hắn hiểu được và đồng cảm. Tâm trạng của hắn cũng không tốt vì hắn thật sự không ngờ rằng ở khu vực đã bị thanh lý lại có chuyện như vậy. Hắn biết khu vực đã bị thanh lý chắc chắn còn sót lại những người sống sót. Trước kia khu vực này xung quanh toàn là tang thi, chẳng ai có cơ hội đến Dương quang nơi ẩn núp. Nhưng giờ đây không có tang thi đe dọa, chỉ cần nghĩ đến là có thể đến được. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trung, ta ủng hộ ý tưởng của ngươi. Có ý định thì hành động, chúng ta cùng truy tìm những người sống sót giống nhau. Lão Trung gật đầu lại im một lúc, rồi chậm rãi nói. Lâm Phàm ngươi có nghĩ đến tương lai không? Khi tận thế thực sự kết thúc. Liệu người bình thường và giác tỉnh giả có thể sống hòa bình với nhau không? Nếu là trước đây, Lâm phàm sẽ không chút do dự mà trả lời rằng chắc chắn sẽ có hòa bình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, từ khi hắn vứt bỏ cuốn sách, Sự đạt khắc và 365 vị bạn gái, không có giá trị dinh dưỡng, quay lại nhìn một chút về tư tưởng và trình độ văn hóa, hắn lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về điều này. Hắn thấu hiểu sâu sắc một đạo lý rằng, lịch sử tiến hóa của nhân loại có thể nói là một lịch sử tranh đấu. nhân loại phải đấu tranh với tự nhiên để sinh tồn, con người cũng đấu tranh với nhau vì dục vọng, họ tranh giành địa vị và lợi ích, thậm chí có thể đấu tranh với những người thân thiết nhất. Loại đấu tranh này đã thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của lịch sử, đồng thời cũng là quy luật khách quan của sự phát triển loài người, không thể tránh khỏi, và luôn hiện hữu. Lão Trung thấy lâm phàm không trả lời, chậm rãi nói, ta nghĩ ngay cả người cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác, đúng không? Ừm. Lâm phàm gật đầu, hắn hiểu rằng tình huống của nhân loại đã có sự thay đổi, sắp tỉnh giả và người bình thường chiếm đa số, dị biến giả chỉ chiếm số ít, đồng thời cũng có sự tồn tại của những tang thi có lý trí. Đây là sự phân chia giai cấp, người bình thường không thể đối đầu với giác tỉnh giả vì họ không có năng lực hủy diệt cả thế giới, nhưng tuyệt đối không phải là những người bình thường có thể chống lại, bầu không khí trở nên nặng nề, không ai nói gì thêm, chỉ có bầu trời đêm dần dần tối lại. Cho thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh Có trắng thì có đen Trắng đen giao thoa Đây là điều không thể tránh khỏi từ xưa đến nay Lúc này Lão Trung nở một nụ cười Không ngờ Thật ra có người ở đây Ta nghĩ tình huống này chắc chắn sẽ không xảy ra Phỉ phỉ Và những đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện Tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp đúng vậy Lâm Phàm cười đồng tình với những gì Lão Trung vừa nói Thật ra Hắn lo lắng rằng sự kế thừa của nhân loại sẽ bị đứt gãy, Nhưng dù thế nào Trong năm hay ngàn năm vẫn phải tiếp tục như vậy Trong lúc đó hắn nhớ lại một câu trong cuốn sách Sử Đạt Khắc mà hắn từng bỏ qua Có người hỏi Sử Đạt Khắc rằng liệu hắn có sợ rằng các bạn gái sẽ biết về tình huống của mình và cắt đứt quan hệ với anh em hay không Sử Đạt Khắc Bình thản đáp Tương lai của tôi tự nhiên sẽ do tôi xử lý Còn bây giờ Tôi cảm thấy rất vui vẻ Tại sao tôi phải lo lắng cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai Nhớ lại đoạn này Lâm phàm cảm thấy tâm trạng thư thái Mọi lo âu trước đó dường như tan biển Lão Trung ta tin tưởng vào tương lai của họ lâm phàm nhìn lão trung với ánh mắt kiên định thần thái rất tự tin hắn chọn niềm tin vào tương lai của mọi người bất kể là người bình thường hay giác tỉnh giả họ sẽ cùng nhau cố gắng duy trì hòa bình dù đó là điều khó khăn người có lòng tin ta cũng có lòng tin lão trung vĩnh viễn tin tưởng lâm phàm vì đối với hắn vị trí của lâm phàm trong lòng là không thể so sánh với bất kỳ ai ban đêm khi về đến nhà lâm phàm đi vào ban công ngả người trên chiếc ghế thư giãn lấy điện thoại di động ra và mở màn hình nhìn từng bức ảnh của những người sống sót mỗi bức ảnh đều là của những người còn sống nhìn từng bức ảnh hắn không thể không mỉm cười cảm giác thật sự rất tốt một mình suy nghĩ lâm phàm miếu lại lời nói của lão trung với hắn mà nói những lời đó thật sự có ảnh hưởng lớn dù hắn trả lời với lòng tin tràn đầy về tương lai nhưng thực tế hắn không hẳn tự tin lắm ta có thể sống được bao lâu lâm phàm tự hỏi hắn không biết mình có thể sống bao lâu dù hiện tại hắn là một con người Nhưng thực lực của hắn đã vượt xa mức bình thường, liệu hắn còn phải gọi mình là con người không, nếu không phải là con người, liệu có thể trở thành một sinh vật khác, một dạng thần linh. Nếu đúng như vậy, thì hắn có thể sống rất lâu, và lúc đó, hắn chẳng cần lo lắng về những điều mà Lão Trung đã nói, bởi vì hắn sẽ không để tình huống đó xảy ra. Vài ngày sau, cương bản linh nhất đã tìm kiếm vương lâu lắm, nhưng vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu ích. Hắn nghi ngờ vương có thật hay không, nhưng nghĩ đến lời của Lâm phàm, hắn tự biết là vương không thể là giả. Vì vậy, hắn tiếp tục tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm được người được gọi là Vương. Trong quá trình tìm kiếm, hắn phát hiện ra rất nhiều tang thi đã tiến hóa đến mức độ rất cao. Điều này làm hắn cảm thấy lâm phàm quả thật đã có thể thanh lý một đám tang thi tiến hóa mạnh như vậy. Hắn không khỏi nghĩ, tang thi của chúng ta chẳng khác nào tiểu cường. Chỉ cần cho chúng thêm thời gian tiến hóa, chúng chắc chắn sẽ mạnh đến mức người phải sợ hãi. Khi đang di chuyển trên phố, hắn đột nhiên dừng lại, bắt hắn dừng lại ở một công viên gần đó. Nơi có một người đàn ông mặc tây trang bí ẩn ngồi trên ghế dài, tay cầm một đĩa khoai tây chiên, từ từ đưa vào miệng, những tang thi xung quanh đều sợ hãi, không dám lại gần người này, thậm chí chúng còn tránh xa. Ngay sau đó, cương bản linh nhất nhìn lên tòa nhà gần đó, thấy một bóng người đang ngồi ở mép tầng trên, cầm khăn lụa lau thành đao sáng láng, đao phản chiếu ánh sáng mặt trời, toát ra một khí lạnh, nguy hiểm, nguy hiểm, dù chưa tới gần, nhưng cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập trong lòng hắn. Cương bản linh nhất không dám hành động bừa bãi, bước chân chậm rãi lùi lại, hắn cảm thấy hai người này không bình thường, người trên lầu chắc chắn là con người, nhưng người ngồi trên ghế dài thì hẳn là tang thi, không, chính xác hơn là thuộc về sáng tạo dạ, đừng căng thẳng đến đây, chúng ta đang chờ người. Khi trái chi chủ đeo kín mắt, mỉm cười và vẫy tay về phía cương bản linh nhất, cương bản linh nhất nốt nước miếng, bước đi chậm rãi về phía khi trái chi chủ, hắn thật sự không biết đối phương là ai, người là ai, người là ai. Khi đến gần, cường bản linh nhất cảnh giác hỏi, khi trái chi chủ không trả lời ngay, mà chỉ tinh tế quan sát cường bản linh nhất, càng nhìn lại càng cảm thấy nghi hoặc, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình và đối phương không giống nhau, thậm chí còn khác biệt so với những gì mô tả trong sách họa. Tuy nhiên, hắn không nói ra, bởi vì lúc này nếu nói quá thẳng thắn sẽ không tốt. Cảm nhận được sự tôn trọng của các cường giả trong sách họa, khi trái chi chủ đứng dậy và nói, ngươi là cường bản linh nhất, rất vui vì có thể gặp người. cương bản linh nhất thấy sự thần bí của người này, liền từ từ thờ phào nhẹ nhõm. người tốt, xin hỏi ngươi là cương bản linh nhất cúi đầu thể hiện sự lễ phép. mặc dù hắn là tang thi, nhưng thật ra trong mặt thế hắn đã lâu không bị đánh đập, vì vậy những điều này đã trở thành một phần của trí nhớ. hà, quên tự giới thiệu, ta là khi trá chủ, người có thể gọi ta là trù trù cây dâu người tốt, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? cương bản linh nhất cảm giác đối phương xưng hô rất bá khí. nhưng hắn cũng không làm gì cả dù sao thì sáng tạo giả đều bị lâm phàm săn lùng hắn từ lâu đã không còn hứng thú với những sáng tạo giả nữa vì vậy hắn vẫn tỏ ra rất cung kính khi trái chi chủ mỉm cười nói vị vua của chúng ta rất có hứng thú với ngươi ngươi là người có thể khiến lâm phàm gặp khó khăn mà cường giả không nên cô độc một mình chúng ta nên hợp tác cùng vua của chúng ta chống lại lâm phàm aeh cương bản linh nhất nạc ngạc nhiên ánh mắt mê mờ nhìn khi trái chi chủ trong lòng thắc mắc thương ngươi thật sự tin vào những gì mô tả trong sách họa sau Tất cả đều là giả sao, đúng vậy sao, có vấn đề gì sao? Khi trái chi chủ thấy biểu hiện nghi hoặc của cơm bản linh nhất, nghĩ thầm có phải hắn nhận thấy điều gì không ổn nên mới lộ vẻ mặt như vậy. Cơm bản linh nhất hỏi lại, các ngươi làm sao tìm được ta? Khi trái tri chủ trả lời, vị vua muốn tìm một tồn tại, nhất định sẽ tìm ra, bởi vì ý chí của vua vô cùng vĩ đại, thân là dị hình thi, ngươi cũng là một tồn tại đặc biệt trong mặt thế. Chỉ cần liếc mắt, khi trái tri chủ đã nhận ra cơm bản linh nhất, không phải là người bình thường hắn không phải là tang thi bình thường thậm chí đây là lần đầu tiên hắn gặp được dị hình thi mặc dù lần đầu gặp nhưng sau khi tiến hóa thành sáng tạo giả trong đầu hắn nhanh chóng tiếp thủ rất nhiều kiến thức có lẽ đó chính là sự truyền thừa của tang thi cơm bản linh nhất không ngờ rằng đối phương thật sự nhìn thấu tình huống của mình và đúng như lời đối phương nói hắn là dị hình thi năng lực của hắn là hợp lý không có bất kỳ sai sót nào và điều này hoàn toàn tương hợp với bản thân mình Cũng giống như hắn, khi thể hiện năng lực đầu tiên, chính là tái sinh máu thịt Nếu có máu thịt bị tiêu hao thì cũng coi như bản thể bị tiêu diệt Nhưng máu thịt còn lại có thể sinh trưởng lại, tái sinh hắn Máu thịt là của hắn, tinh thể là của hắn Ai có thể nói đây không phải là ta Chủy cây dầu như lời ngươi nói, vương thật sự tồn tại sao Cương bản linh nhất không phải là ngốc Hắn hỏi lại đối phương, như lời ngươi nói Vương chính là Lâm Phàm nếu nói như vậy Có lẽ hắn lại phải đối mặt với nguy hiểm Dĩ nhiên tồn tại Vương xuất hiện chính là vì cứu vứt tất cả chúng ta Tận thế là của chúng ta Nhân loại sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử cuốn trôi Trá chi chủ bày tỏ sự sùng bái với Vương Đó không phải là dễ xuất mà là sự cuồng nhiệt thật sự Nói rất đúng Nhân loại đã sớm phải biến mất khỏi lịch sử rồi cơ bản linh nhất bị lời nói của trì cây dâu làm cho máu trong cơ thể sôi lên Hắn tức giận đến mức gần như muốn nổ tung Hắn rất ghét loại người có mục tiêu rõ ràng như thế Hẳn nghĩ đến sắc mặt của Lâm Phàm Trong lòng nổi lên một cơn giận dữ Cái sự tự đại đó thật đáng ghét Dám trực tiếp nói cho hắn rằng có một vương Bảo hắn đi tìm vương Quá đáng, xem thường ai vậy Tuy ngươi có thể xem thường ta Điều đó là bình thường thôi Dù sao ta cơm bản linh nhất Cũng đã từng bị các ngươi lợi dụng san giết qua Nhưng tinh thần của ta vẫn vĩnh cửu Trong tận thế Dù cho tang thi mạnh mẽ hơn ta nhiều Nhưng sao có thể cứ như vậy Mà xem thường một tang thi khác Thật đáng giận ngay lúc đó, mái nhà lữ tiên rơi xuống, hán thông thả bước đến. khi trả chi chủ, ngươi nói nhảm gì vậy? cái tên này yếu đuối, một đao là có thể chém chết. ngươi chắc chắn rằng cuốn sách đang thi sách họa không phải nói rồi đấy chứa. lữ tiên nhìn cơm bản linh nhất mà không thèm để ý đến hắn. hắn cảm thấy không có gì đặc biệt về đối phương, thậm chí nghĩ thầm chỉ cần một đao cũng có thể chém chết hắn. hắn chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. cơ bản linh nhất nhìn chằm chằm vào lữ tiên, tâm trạng vô cùng khó chịu. nhân loại. Người nói bậy bạ gì vậy, hắn không ngờ lại bị một nhân loại coi thường như vậy Nghĩ đến trong, tàng thì sách họa, đã giới thiệu về các yếu tố Hắn cảm thấy mình đã bị đánh giá thấp đến mức này Quay lại thì không thể, hắn là con cháu của một dân tộc hùng mạnh Quen với việc muộn oai hùng, tinh thần đó đã ăn sâu vào trong DNA của họ Một khi thức tỉnh, loại DNA này sẽ tẩy não hắn Khiến hắn tin rằng mình là cường giả nữ tiên người không nên nói như vậy Sau này tất cả mọi người sẽ phải phục vụ Vương Chúng ta sẽ là đồng bạn Không nên sinh ra mâu thuẫn Ta nghĩ tình huống của hắn hiện tại chắc chắn có vấn đề gì đó Cha Chi chủ khuyên Lữ Tiên không nên quá nóng vội Rồi quay sang nhìn cương bản linh nhất Ngươi nói đúng không? Cương bản linh nhất ổn định lại tâm trạng Không chút do dự mà nói Không sai Lời nói rất đúng quả thật đã xảy ra một vài chuyện Vậy có thể kể rõ một chút được không? Cái gậy dâu Hôm nay là ngươi muốn nghe Ta mới sẵn lòng nói Nếu như là trước đây Gặp phải kẻ này, ta sẽ để hắn biết cái gì gọi là kinh hoàng, thực lực, yếu không quan trọng, mượn sức mạnh của người khác cũng không sao, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu. Lữ tiên hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chui đao, không thể kìm được ý muốn chém đứt kẻ yếu ớt kia, chỉ còn lại cái sách nhỏ tang thì. Gặp phải tên này quả là xui xẻo, cơm bản linh nhất tự nhiên, chú ý đến chi tiết lữ tiên sở chui đao. Trong lòng hơi hoảng hốt, lo lắng đối phương thật sự sẽ chém mình. Nghe kỹ đây. lúc ban đầu ta đã tiến hóa đến mức độ cực cao năng lực của ta không thay đổi giống như bản thân mình được tái sinh chia ra thành một trăm cái ta rồi dẫn theo một nhóm sáng tạo giả đi đến hoàng thị mục tiêu là tiêu diệt lâm phàm trận chiến đó ta gánh vác tương lai của tam thi chỉ tiếp rằng sáng tạo giả thương vong vô số cuối cùng ta và lâm phàm giao đấu đại chiến suốt một ngày một đêm đáng tiếc cuối cùng ta thất bại như chó nhà có tang khắp nơi phải tránh né nghỉ ngơi để lấy lại sức vì chính là lần nữa mạnh mẽ, diệt trừ tên đó để đám zombie có thể mưu cầu tương lai. Cương bản linh nhất giảng giải sôi nổi, nhưng không có sự việc gì đặc biệt xảy ra. Tuy vậy, Lữ Tiên và Khi Trá Chi Chủ đều lắng nghe rất chân thành. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, sao ngươi lại trở thành như vậy? Khi Trá Chi Chủ tiếc nuối lắc đầu, dù không trực tiếp chứng kiến, nhưng vẫn có thể hình dung ra trận chiến thảm khốc từ miêu tả của đối phương. Ai, chuyện cũ không nói nữa, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta nhất định phải tìm lâm phản báo thủ Cương bản linh nhất tức giận nói, có lẽ mọi thứ khác đều là giả, nhưng đối với Lâm Phàm lòng hận thù thật sự rất sâu, điều này không cần giả vờ, tất cả đều là chân tình. Khi trá chi chủ nhận thấy cương bản linh nhất là một tồn tại có tiềm năng rất lớn, hoặc có thể nói không chỉ là có tiềm năng, mà hắn đã từng đạt đến đỉnh phong, chỉ là đỉnh phong ấy không ổn định, bị đánh bại và do đó rơi xuống, biến thành tình trạng hiện tại, trá chi chủ tin tưởng những lời cương bản linh nhất nói, dù có thể trong đó có phần khoa trương. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thật. Bất kỳ ai, khi nói về chuyện liên quan đến bản thân, đều ít nhiều sẽ thêm thắt một chút. Tuy nhiên, trá chi chủ quá tin tưởng vào cương bản linh nhất. Thực tế, không chỉ thêm thắt một chút, mà đơn giản có thể nói là hoang đường. Lữ tiên nhìn cương bản linh nhất mà không thay đổi nét mặt, hắn có rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như muốn xem thử phân thân của đối phương có hình dạng như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn là người, còn hai người kia là tang thì Vì sự khác biệt chủng tộc, Theo lý mà nói, giữa hai người kia nên có mối quan hệ mật thiết hơn, còn hắn, với tư cách là con người, thường rất khó hòa nhập và giữa họ, cương bản linh nhất. Theo chúng ta đi thôi, chúng ta chân thành mời ngươi gia nhập đội ngũ. Khi trả chi chủ nói, việc kéo cương bản linh nhất và đội ngũ rất thuận lợi, không có vấn đề gì xảy ra với lữ tiên. Tạ ơn, trùy tang, cương bản linh nhất rất cảm kích. Hắn có thể sẽ không nói cho Lâm phàm rằng hắn đã tìm được vương, hắn muốn cùng vương trao đổi thật tốt. để Vương biết tất cả mọi chuyện, và cũng để cảnh báo Vương về mức độ nguy hiểm của Lâm phàm. Hắn muốn Vương phát triển mạnh mẽ hơn, vì sự an toàn của chính mình, không thể mạo hiểm khi chưa đủ mạnh. Hắn tự nhủ trong lòng, tuyệt đối không thể để mình bị lợi dụng một lần nữa, mà phải giúp Vương trở thành một tồn tại cường đại, để từ đó Vương có thể lật đổ Lâm phàm. dùng hắn làm bàn đạp để tiến lên. Khu vực Tây Bắc có những đặc điểm khác biệt với những nơi khác, nơi này khô hạn, thiếu nước, hoang mạc rộng lớn, cắt bão khá nhiều và dãy núi thì hiểm trở. Trong tình hình tận thế hiện tại, dân cư thưa thớt có thể coi đây là một trong những ưu thế của khu vực này. Sự thưa thớt dân cư đồng nghĩa với số lượng tang thi ít. So với các khu vực khác, tang thi ở đây ít hơn rất nhiều. Lâm Phàm đang hành tẩu trong khu vực này, cố gắng tiêu diệt tang thi. Vừa mới đây, hắn gặp phải một đợt thi triều do lãnh chúa tang thi dẫn đầu, hình thành thành một đoàn thi lớn, đen ngòm và nhấp nhô. tiến về phía một hướng không xác định lâm phàm đã vô tình gặp phải cảnh tượng này và thuận tay tiêu diệt hết thi chiều đó dễ dàng như chờ bàn tay không gặp phải khó khăn gì đã từng hắn từng thanh lý đám tang thi mỗi lần vung kiếm là một lần săn giết. cảm giác đó vô cùng thoải mái nhưng theo thực lực này càng mạnh lên mỗi lần hắn vung kiếm phạm vi thanh lý ngày càng rộng khiến hắn khó có thể tận hưởng cảm giác như trước nữa hắn tiếp tục tiến về phía trước đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động ồn ào từ phía trước Lắng nghe kỹ, hắn nhận ra tiếng Ôi ôi, của đám tang thi Đây có thể là dấu hiệu của một đợt thi chiều tụ tập Tuy nhiên, tiếng động nghe có vẻ giống như có người đang xảy ra xung đột với đám tang thi Hắn tăng tốc bước chân Tranh thủ thời gian tiến về phía hiện trường Hắn tuyệt đối không thể để người sống bị thương tổn Rất nhanh, khi hắn đến nơi Hắn chỉ thấy một nam tử cầm song đào Linh hoạt vượt qua đám tang thi Tay dưa lên, kiếm chém xuống Mỗi lần ra tay để vô cùng quả quyết Đầu tang thi liên tiếp bị chém rơi, chỉ trong chốc lát, đã có mấy chục con tang thi bị tiêu diệt. Thật là lợi hại, Lâm Phàm không khỏi tán thưởng trước khả năng của người này. Đối phương vung đao rất mạnh, rõ ràng là một gia tỉnh giả với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có thực lực cao, chắc chắn không thể có sức mạnh như vậy. Ôi ôi, trong đám tang thang thì một con hình tang thi lờ lao về phía nam tử như muốn trả đũa. Đám tang thi bình thường thì đã bị giết dễ dàng. Nhưng con hình tang thi này với sức mạnh kinh người lại có thể tạo ra nguy hiểm cho người sống sót, con người với cơ thể thịt yếu ớt không thể nào chống lại được sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, nam tử không chút hoảng hốt, hắn nhanh nhẹn vây quanh con tang thi, vung song đào, chặt đứt hai tay của con tang thi, cánh tay chán kiện không thể chịu nổi một nhát kiếm như vậy, máu tươi văng ra, ngay lập tức, hắn vùng đào, chém đứt đầu con tang thi. Động tác của hắn vừa tàn nhẫn lại vừa nhanh chóng, không hề lãng phí thời gian, lợi hại thật. Lâm Phạm không khỏi tán dương Dù sao công nhận người khác tài giỏi Cũng không phải điều gì khó khăn Một lúc sau số tam thi còn lại Đã được đối phương dọn dẹp sạch sẽ Nam tử thu đao Vác xong đao lên lưng Chuẩn bị rời đi Xin chờ một chút Lâm Phàm bước tới Nam tử vừa nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại Quay đầu nhìn Ban đầu hắn rất cảnh giác Nhưng khi nhìn rõ Lâm Phàm Hắn nở một nụ cười ấm áp Hoàng thị dương qua nơi ẩn đúc Lâm Phàm Nghe thấy đối phương gọi đúng tên mình Lâm Phàm biết lại gặp được một người quen, liền mỉm cười, chính là ta. Xin lỗi vì lúc nãy không giúp ngươi, nhưng thấy ngươi rất lợi hại nên biết ngươi không cần sự trợ giúp của ta. Vì vậy chỉ đứng nhìn thôi. Lâm Phàm đưa ra vấn đề của mình, để tránh đối phương nghi ngờ hắn. Nếu có thể giải quyết vấn đề nhỏ sớm thì sẽ càng tốt. Ha ha ha, không sao có thể hiểu được. Mặt tỳ tâm sinh, từ cách làm người của ngươi có thể thấy được ngươi là người đáng tin cậy. Nam tử vừa cười vừa nói, đã tạ tín nhiệm, xin hỏi ngươi tên là gì. Bao Ngọc Minh, người tốt, người tốt, cuộc trao đổi giữa những người bạn thường rất bình dị, không có sự xáo trộn nào, từng câu từng chữ có thể bộc lộ nhiều điều, lâm phàm hỏi, người hiện giờ chỉ có một mình sao? Bao Ngọc Minh trả lời, hiện tại là vậy, trước kia không phải vậy, trong giai đoạn tận thế, ta cũng có đồng bạn, nhưng mọi người chọn chiến đấu chống lại tang thi trong tận thế, và điều đó tự nhiên khiến chúng ta không thể tránh khỏi nguy hiểm, khi gặp phải tang thi mạnh, đồng bạn của ta bị chúng giết chết. lâm phàm cảm thấy đối phương tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng thực chất trong lòng rất đau buồn dù sao đó cũng là đồng bạn người cùng nhau chiến đấu cùng nhau vượt qua khó khăn đột nhiên bị tang thi giết chết ai cũng không thể thờ ơ lúc đó sao không nghĩ tới việc đến dương quang ẩn náu lâm phàm hỏi ba ngọc minh cười trả lời không nghĩ tới mọi người đều nghĩ mạo hiểm san giết tang thi trong tận thế cảm thấy rất có ý nghĩa vì vậy khi sự việc xảy ra muốn quay đầu lại rất khó Hắn nhìn các đồng bạn liều mạng với tang thi và chết thảm, trong lòng đau đớn đến mức không thể đơn giản diễn tả, mặc dù cuối cùng giết được tang thi. Nhưng các đồng bạn đã chết, vĩnh viễn biến mất. Lâm Phàm nhận ra rằng đối phương rất kiên cường, giúp ngữ khí bình thản để nói về nỗi đau, điều đó chứng tỏ hắn đã dần quen với sự tàn khốc của tận thế. Biết rằng trong tận thế, người ta sẽ không tránh khỏi cái chết, Ngươi hiện giờ định đi đâu? Lâm Phàm hỏi, đối phương đã nâng cao năng lực của mình đến mức này, chắc chắn phải trả giá rất nhiều. Lâm Phàm nghĩ, nếu muốn đưa hắn đến Dương Quang ẩn náu, sống một cuộc sống bình yên, đối phương, chắc chắn sẽ không đồng ý, giống như Hoác Phấn và những người khác. Dù biết tận thế rất nguy hiểm nhưng vẫn có lý tưởng của riêng mình, không muốn sống cuộc sống yên ổn. Bào Ngọc Minh lắc đầu nói, đi một bước tính một bước. À, đúng rồi, gặp được người thì kể cho ngươi chuyện này, ngươi phải cẩn thận với khi trá chi chủ trong tận thế. Gần đây ta gặp một người kỳ lạ, hắn mặc âu phục, mang kính mắt, tự xưng là khi trá chi chủ. muốn mời ta gia nhập bọn họ, họ có vẻ như đang nâng đỡ một người gọi là vương. ta biết rồi, lâm phàm rất mãn cảm với cái tên vương, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là vương lại muốn lôi kéo cả rác tỉnh giả nhân loại sao? đó quả là một kẻ nguy hiểm. tên vương trong lòng lâm phàm có vị trí cao hơn chút, hắn hiểu rằng lôi kéo rác tỉnh giả nhân loại trong tận thế thường không phải chuyện đơn giản. nếu như là kim phổ thiện loại người này, chắc chắn không cần suy nghĩ sẽ gia nhập này, bởi vì những người như vậy không có chút tình cảm gì với nhân loại. Họ coi tận thế như một thánh địa, thậm chí có người sẽ cho rằng tăng thi mới là giống loài hoàn hảo nhất, mà việc gia nhập vào giống loài hoàn hảo nhất chính là một sự thật rõ ràng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực ra tất cả đều có thật. Bào Ngọc Minh nói, trong thời gian qua, tôi phát hiện nguy hiểm thực sự trong mặt thế không phải là đàm tăng thi, mà là những kẻ có âm mưu khác. Họ không muốn kéo tận thế vào bóng tối, mà là muốn kéo tận thế vào một vực sâu tăm tối hoàn toàn. Ừm, đúng vậy. lâm phàm cười không ngờ gặp được một gia tỉnh giả lại có tư tưởng như vậy thật không tệ sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh cho ngươi ba ngọc minh nhận lấy chiếc điện thoại nhìn qua một lượt đây là để khi tôi gặp nguy hiểm thì gọi cho ngươi sao lâm phàm mỉm cười ngươi thật thú vị ai ba ngọc mình thở dài tận thế buồn tẻ như vậy tôi lại chỉ có một mình nếu không có tính cách vui vẻ một chút tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm mất ha ha ha lâm phàm bị lời nói của đối phương làm cho bật cười Thật là một người thú vị. Bao Ngọc Minh nhìn về phía xa, quay đầu lại nhìn Lâm Phàm rồi nói, có hứng thú không? Chúng ta đi uống một chén. Tôi biết ở phía trước có một tòa thành, bên trong có một quán rượu, nên nói có nhiều loại rượu ngon. Chắc là vậy, người không phải vì muốn uống rượu mới nghĩ đến chỗ này đi. Lâm Phàm cảm thấy đối phương, có vẻ thật lòng. Vạch chân thì không thú vị gì, tôi nghĩ tôi vẫn thích nói là để thanh lý tàng thi cho tốt hơn. Bao Ngọc Minh vừa cười vừa nói, rất có lý. Lâm Phạm gật đầu, đồng ý với lời đối phương, đi thôi, đi thôi, hai người cùng nhau bước đi, hướng về tòa thành ở xa mà đi tới, con đường đầy cát vàng bay lên, cảnh vật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên, dần dần, thân ảnh của họ tan biến trong khoảng không xa xôi, tại một giao lộ của thành phố, Lâm Phàm nói, thật yên tĩnh, tòa thành này tôi chưa bao giờ thanh lý qua, không ngờ lại không có tang thi, trước mắt là một thành phố mà anh chưa từng đến. chỉ có vài con tang thi lẻ tẻ bước đi siêu vẹo khi chúng nhìn thấy con người xuất hiện bản năng hung ác của đám tang thi bùng phát chúng gầm lên rồi lao về phía hai người lâm phảm định ra tay nhưng bao ngọc minh đã chủ động xin chiến anh không rút đau chỉ dùng chân đá mạnh một cái trực tiếp đạp vỡ đám tang thi lao tới đó là sức mạnh của một giác tình giả dù không dùng vũ khí chỉ cần dựa vào sức mạnh của cơ thể cũng có thể tạo ra những tổn thương kinh khủng thỉnh bao ngọc minh mỉm cười đưa tay ra vẻ mặt rất thân thiện đa tạ Lâm Phàm cười ôn hòa, bước đi về phía trước Ba Ngọc Minh nói quán rượu không xa Chỉ ở phía trước Đi qua một đoạn sẽ gặp phải một vài tang thi Số lượng không nhiều, chủ yếu là những tang thi bình thường Đối với bọn họ, những tang thi này chẳng có gì đáng chú ý Nếu phải nói có gì đặc biệt Chỉ có thể nói chúng là một phần của cảnh tượng tận thế Chúng ta đến rồi Ba Ngọc Minh dừng lại Lâm Phàm nhìn quán rượu không có gì đặc biệt Nhưng từ khi tận thế đến Nơi này đã vắng vẻ có thể nhận ra từ dấu vết hư hại trên cửa trên biển hiệu của tiệm có tên di vong bao ngọc minh bước vào đẩy cánh cửa gỗ đã hừng mục tiếng kêu leng keng vang lên chuông cửa vẫn còn kêu trong trẻo âm thanh này giống như có thể khiến người ta cảm thấy xúc động như bước vào một thế giới huyền ảo hoàn cảnh cũng tạm ít nhất không bị tận thế phá hủy chỉ là hơi nhiều bụi bao ngọc minh tiến tới bàn lau chùi để lại vết trắng trên mặt bàn rồi đi đến quầy rượu chọn một bình rượu những chai rượu này đều có nhãn hiệu là những chai rượu mà người dân thời bình chưa uống hết vẫn còn được bảo quản chai này được đấy anh thích không bao ngọc minh cầm bình rượu lấp nhẹ hỏi ý kiến lâm phàm tùy lâm phàm cười nhẹ anh không hiểu lắm về rượu chỉ biết uống bia vì thế khi bao ngọc minh hỏi về rượu anh thật sự không hiểu gì vậy thì chai này nhé bao ngọc minh cầm chén rượu dắt nước khoáng vào sửa qua rồi vẩy hết nước thừa đi hai người ngồi đối diện nhau bao ngọc minh đặt chén rượu trước mặt lâm phàm Chai rượu đỏ này không tệ đâu. Tôi nhớ là đã từng xem trong một bộ phim. Lúc đó tôi nghĩ chúng ta có thể giống như trong phim vậy. Rượu này thuộc loại phẩm chất tốt nhất. Tôi không quá hứng thú với rượu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Bào Ngọc Minh đáp. Hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng. Chỉ có tôi, lúc uống rượu mới cảm thấy thích. Vì đối với tôi, không phải là uống rượu mà là cảm nhận không khí. Không gian lúc uống, không khí khác biệt sẽ khiến cho rượu có hương vị khác nhau. Rất có lý. Lâm Phàm nói. Chén rượu đỏ nhấp nhô, trong không gian tối tăm, những màu đỏ của rượu trong ly vẫn rất đẹp mắt. Bà Ngọc Minh nói, uống rượu trong hoàn cảnh hiện tại cũng giống như tận thế. Nhìn từ góc độ khác biệt chủng tộc, kết luận và quan điểm đưa ra sẽ rất khác biệt. Nhân loại căm ghét Tăng Thi vì chúng đã phá hủy quê hương của mình. Trong khi Tăng Thi lại coi nhân loại như một món ăn ngon, tình huống này thật khó lý giải, lâm phàm cười đáp. Vì vậy, chúng ta chỉ cần đứng từ góc nhìn của chủng tộc mình mà quan sát thế giới thì sẽ thấy rõ. suy nghĩ từ một góc độ khác đó là điều mà nhà tư tưởng cần phải làm ngươi nghĩ sao ừm, đúng là có lý bao ngọc Minh ngật đầu rồi nói tiếp cho đến giờ ngươi vẫn đang nỗ lực thanh lý tang thi vậy theo ghi chép cơ bản linh nhất có thực sự lợi hại đến vậy không thế mà lại gây ra phiền phức lớn cho nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang lâm Phàm đáp hắn, rất kỳ lạ, là một loại tang thi đặc biệt dựa vào khả năng quan sát và thông tin hắn là dị hình thi muốn tiêu diệt hắn tiếp là đã bỏ qua cơ hội, không biết khi nào mới có thể tìm ra hắn. được, chúng ta cạn một chén, ta tin nhất định sẽ tìm được hắn. bao ngọc minh nâng chén rượu lên, nở một nụ cười nghĩ, lâm phàm cũng nâng chén rượu lên, lướt qua một vòng rồi cảm thấy không phải loại rượu mình thích, ngoài mùi rượu ra, không có gì đặc biệt để thưởng thức. lâm phàm đặt chén xuống, nhìn bao ngọc minh đối diện, nhìn vậy mà nghĩ ra, có phải ta có vấn đề gì không? bao ngọc minh cũng đặt chén rượu xuống, cười hỏi, lâm phàm cười nói. Ngươi có biết vì sao ta lại mời ngươi đến tử quán này không? Vì sao? Bao Ngọc Minh tò mò hỏi, lâm phản đáp Vì ngươi khác với bất kỳ ai mà ta gặp Ngươi là một sáng tạo giả Không có vẻ ngoài hoa mỹ Nhưng lại là một người rất lý trí và hiểu rõ cách trao đổi với sáng tạo giả Ừm, Bao Ngọc Minh ngạc nhiên rồi phản ứng lại, cười nói Cười nói Không ngờ ngươi lại hiểu rõ như vậy Thật không thể tưởng tượng nổi Không phải là không thể tưởng tượng Mà là ta có thể nhìn thấu nội tâm của đối phương Cặp mắt của ngươi không phải ánh mắt tự nhiên, vì vậy có những sơ hởi nhỏ, Lâm Phàm giải thích. Được rồi, có lẽ là ta chủ quan, ngươi quả thật khác biệt so với những người khác. Bào Ngọc Minh nói, không có gì khác biệt, dù là nhân loại hay tăng thi, việc trao đổi với sinh vật có trí tuệ là điều quan trọng. Ta sẵn sàng trao đổi với bất kỳ giống loài nào. Trước đây ta đã trao đổi với các người vương, nên ngươi hẳn là khi trá chi chủ đi. Lâm Phàm nói, không vì biết đối phương là sáng tạo giả mà lập tức hành động. Uống chi trước mắt đây không phải là bản thể của đối phương, mà chỉ là mượn thân thể của một người giác tỉnh giả. Lâm Phàm thật sự cảm nhận được đối phương khác biệt, so với những sáng tạo giả khác. Nếu như phải nói, hiện tại người điều khiển nhân loại là một giác tỉnh giả, sáng tạo giả, có thể tiến hóa một cách rất hoàn hảo, giúp hắn có thể giữ được sự ổn định trong cảm xúc và lý trí. Ừm, có lý, giống như ta vậy, ta cũng rất thích trao đổi với loài người, vì ta tin rằng dù giống loài khác nhau, nhưng tư tưởng có thể giao thoa. Ta quả thật được gọi là khi trá chi chủ, nhưng nếu ngươi cảm thấy cái tên này không hợp, ngươi có thể gọi ta là trùy, vì trước đây ta cũng từng là loài người. Khi trá chi chủ không hề tỏ ra khẩn trương trước Lâm phàm, mà ngược lại, rất bình tĩnh, thậm chí còn trao đổi với Lâm phàm như thể lâu ngày, không gặp bạn cũ. Nếu có người ngoài nhìn vào cảnh này, họ có thể sẽ nghĩ rằng hai người là bạn bè thân thiết. Lâm phàm nói, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của vương, ta sẽ gọi ngươi là trùy. Khi trá chi chủ bất đắc sĩ cười rồi nói... cách này của người thật sự chẳng có gì hay cả làm sao lại thế ta thấy cách này rất ổn mà lâm phàm biết rõ đối phương sẽ không thể tiết lộ vị trí của vương nhưng hỏi thử một lần cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát triển sau này đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên đất rung núi chuyển như thể cả thành phố đang bị chấn động đây là do ngươi nghĩ gì sao lâm phàm vẫn không bị ảnh hưởng bởi tiếng động bên ngoài sau vô số trận mưa gió hắn đã quen với mọi tình huống còn tiếng nổ vang lớn này Hắn hiểu rõ hơn ai hết nó đại biểu cho điều gì, khi trá chi chủ buông tay nói, rất xin lỗi vì đã để ngươi trong tình huống như vậy, điều đó không phải là ý của ta, mà là vương muốn hiểu rõ tình huống của ngươi, vì vương đối với ngươi cũng không biết nhiều. Nếu các ngươi vương muốn hiểu ta, vậy ta hy vọng hắn có thể tự mình đến trước mặt ta để hiểu rõ, như vậy việc hiểu sẽ thật sự ngay thẳng, chứ không phải dùng cách thức như vậy để tìm hiểu. Lâm Phàm mong muốn vương có thể xuất hiện, nhưng hắn biết điều đó là điều không thể, vì vậy chỉ đành nói vậy, mà thôi. Khi trái chi chủ cười nói Chờ một chút, có thể để ta xem thử sao Có khả năng Lâm Phàm không từ chối Thấy tình huống hiện tại, đối phương chắc chắn muốn biết thực lực của hắn ra sao Nếu đã vậy, thỏa mãn yêu cầu của đối phương Cũng không phải là chuyện quá đáng Hắn cũng muốn cho đối phương thấy rõ thực lực của mình Dùng sức mạnh để trấn nhiếp bọn họ Từ đó ngăn không cho bọn họ có bất kỳ ý nghĩ gì không nên có Nếu để họ cảm thấy nhân loại yếu đuối và có thể bị ức hiếp Thì phiền toái sẽ ngày càng lớn Lâm Phàm đứng dậy rời khỏi bàn rượu, để lại một chén rượu đỏ trên bàn nói rõ cuộc trao đổi vừa rồi rất vui vẻ nhưng tất cả vui vẻ đều là ngắn ngủi thật mong chờ nhân loại mạnh nhất suốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào khi trá chi chủ đi theo sau và nói Lâm Phàm bình thản trả lời người sẽ thấy nghe những lời này khi trá chi chủ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm đối phương thật sự tràn đầy một loại tự tin khó tả bên ngoài lấy từ quán làm trung tâm hình thành một khu vực an toàn xung quanh là đám zombie chúng bị như thể một vòng cảnh giới ngăn cản không thể tiến thêm chúng nhìn chằm chằm vào tử quán ánh mắt dữ tợn chờ đợi các tòa nhà xung quanh cũng đầy những tang thi có hình dáng kỳ dị chúng là những chiến binh tình anh trong đám tang thi sức mạnh của chúng không hề bình thường chỉ một con tang thi hợp thể cũng có thể tiêu diệt cả một nơi ẩn náu bây giờ với số lượng đông đảo của những tang thi hợp thể này áp lực tạo ra thật là vô cùng lớn chỉ có những người đã từng bị chúng áp bách mới có thể hiểu được không chỉ có tang thi hợp thể Mà còn có đủ loại tang thi cao cấp, chúng đã bao vây hoàn toàn tử quán. Nếu tìm kiếm kỹ, có thể thấy những bóng dáng của các sáng tạo giả trên các tòa nhà khác. Mặc dù những sáng tạo giả này có thể không hoàn hảo, nhưng dù sao, đó cũng chính là sáng tạo giả. Mỗi con sáng tạo giả đều chứa đựng sức mạnh không thể coi thường. Ngày xưa, sáng tạo giả là những vương giả mạnh nhất trong các thành phố. Ngay cả tang thi hoàng đế như vương tử hiên cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ khi thấy một sáng tạo giả xuất hiện trên địa bàn của mình. khiến cả cơ thể tê dại, khó chịu vô cùng. Đinh Linh Linh, cửa tử quán bị đẩy ra. Lâm Phàm bước ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt. khi thấy vô số tang thi vây kín, hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía khi trá chi chủ, cười hỏi: trận thế này lớn thật đấy, vẫn ổn. Vương đã cho lũ tang thi xung quanh hòa trộn lại với nhau. khi chúng ta vào tòa thành này, ngươi có cảm nhận được gì không? Có cảm giác được, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác. còn khi tận mắt chứng kiến thì sự rung động rất mãnh liệt. nghĩ lại một chút. Thật lâu rồi tôi chưa trải qua tình cảnh như vậy Lâm Phàm cười một cách rất tự nhiên Không có chút gì lo lắng Dù sao hắn cũng đã trải qua không ít tình huống Nếu như ngay cả cảnh tượng này Mà hắn cũng hoảng sợ Vậy thì thời gian qua cũng chẳng có ý nghĩa gì Lúc này, trong một căn phòng của quán trò chơi điện tử Chủ quán trò chơi thường phải đối phó Với sự cố cúp điện đột ngột Và cách giải quyết thường là mua một máy phát điện Chủ quán này cũng vậy Không chỉ mua máy phát điện dùng dầu đi diesel Mà còn có nhân công để vận hành máy Nói đơn giản thì, việc này giống như là chân đạp tấm vậy. Trong thời gian qua, Vương đã trưởng thành, hiện tại trông như một đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi. Hắn ngồi trước máy chơi game 97, điều khiển tay cầm, ấn nút khiến máy rung lên bần bật. Dù là trong tình huống mất điện, hắn vẫn có thể chơi đùa, cái này cũng giống như những tang thi hòa hợp với nhau, chẳng phân biệt gì. Tang thi hòa hợp không hiểu tác dụng của món đồ chơi này, nhưng dưới sự chỉ huy của Vương, chúng không có ý định gì khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lệnh, đạp mạnh, nhìn lên. Chỉ thấy bốn bức tường xung quanh được phảm nạm những khung máu thịt Bên trong là những sợi tơ đan sen Giống như những đường dây thần kinh Mọi thứ như được bày biện hoàn hảo Để kể về câu chuyện xảy ra ở thành phố xa xôi kia Trời chết hắn Trời chết hắn Cương bản linh nhất nắm chặt tay Không biết là vì vương hét lên hay vì thấy lâm phàm bị vô số tang thi vây kín Hắn nghĩ đến việc động viên đám zombie Hy vọng chúng có thể thay hắn làm việc Và đầu lâm phàm xuống Mặc dù hắn biết điều đó có thể không thực tế Nhưng khi cơ hội xuất hiện Hàn vẫn hy vọng Tam Thì có thể làm được điều đó. Đừng hét lên. khi chơi đùa thì nhớ giữ im lặng. Vương hét lên với Cương bản Linh Nhất, không hài lòng với hành động quá khích của hắn. Một người lớn mà lại còn không giữ được bình tĩnh, cứ la hét ầm ĩ. Sau khi bị Vương giang dạy, Cương bản Linh Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ lấy lòng mà nói: Vương, kỹ thuật của ngươi khiến ta kinh ngạc, đơn giản là thần kỳ. Dù cho trò chơi này đã từng được quốc gia nghiên cứu, nhưng sau mấy chục năm từ khi nghiên cứu ra, không ai có thể đạt được trình độ của Vương không. Thậm chí một phần trăm cũng không. Vuôn bông ngựa thì phải nghiêm túc, không quan trọng việc vỗ mông ngựa có thực tế hay không. Chỉ cần bạn có thể nói ra miệng, thì đó đã là thành công hơn phân nửa. Theo thống kê, không quan tâm người đó là ai, chỉ cần có lý trí, thì ít nhất có 99% khả năng họ sẽ chọn dỗ dành Còn hơn là phải nghe những lời thật thà nhiều khó nghe, dù ngay cả vua hiện tại cũng vậy. Nói cho cùng, vị vua này chỉ là một tiểu bằng hữu mười mấy tuổi mà thôi. quả đúng như vậy. theo kỹ thuật vuốt bông ngựa lần này của cương bản linh nhất việc chơi đùa với tâm trạng của vua quả thật rất vui vẻ liền thẳng thừng nói trò chơi của loài người thật sự đơn giản như vậy không có chút kỹ thuật hay độ khó nào thật sự là chán quá đi Cương bản linh nhất điên cuồng gật đầu đúng đúng đúng đúng hắn không hề kiêng nề gì hoàn toàn không giữ lại chút nào khi khen ngợi vua thân là một người dân của đại hòa dân tộc hắn thấy việc công nhận ưu điểm của vị vua này thật nhẹ nhàng nữ tiên không muốn nghe hai người họ nói thêm nữa thay vào đó Hắn tập trung nhìn chăm chú vào bức tường theo ánh mắt của khí trái chi chủ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều xuất hiện trên tường. Khi thấy số lượng tang thi quá lớn, nữ tiên cảm thấy lòng mình nặng chiếu. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, liệu hắn có thể thoát khỏi vòng vây này hay tiêu diệt hết thảy tang thi xung quanh? Câu trả lời của hắn rất rõ ràng, khẳng định là không thể. Đầu tiên, tang thi bình thường chưa tính những số lượng cao cấp tang thi là vô cùng lớn. Ngoài những tang thi dùng hợp hình thủ dị dạ, còn có cả sáng tạo giả. Nói thật, chỉ nhìn thấy mà đã cảm thấy rất khủng khiếp, một khi tất cả tang thi này lao tới, hắn cảm thấy mình chỉ có thể chống đỡ được tối đa 10 giây, thậm chí còn ít hơn. Hắn biết lâm phàm rất mạnh nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, thật sự hắn không hề hay biết, hắn cứ ngộng đầu lên, mắt không chớp, chờ đợi trận chiến sắp xảy ra. Khi tình hình trong bức tranh bắt đầu có sự thay đổi, cơ bản linh nhất cũng chọn im lặng, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh, có lẽ vì quá căng thẳng, hắn không tự chủ nắm chặt tay. Đối với cương bản linh nhất mà nói, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng đến như vậy, trong thành phố, khi trái chi chủ đã sớm rời xuống mái nhà của một tòa kiến trúc, Lâm Phàm, ngươi thật sự là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, có lẽ chính vì có loại nhân loại kỳ lạ như ngươi, mà chúng ta tang thi mới có thể lâm vào tình trạng khó khăn như bây giờ, giọng nói của hắn vang vọng xung quanh, cuối cùng rơi vào tai Lâm Phàm, Lâm Phàm cầm trong tay Frostmourne, không nhìn một chút, kiên quyết nói, không, ngươi nói sai. Không phải vì có tôi, một nhân loại kỳ quái, mà các ngươi tàng thi mới khó có thể tiến bước, mà là vì có vô số người tràn đầy hy vọng vào tương lai, tin rằng nhất định có thể chiến thắng tận thế. Vì vậy, tình hình của các ngươi, tăng thi mới càng ngày càng khó khăn, thế giới này thuộc về nhân loại, chứ không phải các người tàng thi. Lời nói của Lâm Phàm vang vọng, đầy kiên quyết và tự tin, bộc lộ khí thế bất khuất của nhân loại, dù đang đối diện với tình cảnh khốn khó. Bái nhà khi trá chi chủ đứng im, nhìn thân ảnh phía dưới lâu sau mới lấy lại tinh thần hắn biết nhân loại trước mắt chính là kẻ thù lớn nhất của vương kẻ mà vương muốn hoàn toàn kiểm soát tận thế gặp phải trở ngại lớn nhất chính là lâm phàm kết cục giữa vương và lâm phàm chắc chắn sẽ là một trận đấu sinh tử không có kết quả thứ hai nếu có thể hắn thật sự hy vọng lâm phàm có thể thần phục vương thời đại của nhân loại đã qua thời đại của vương mới thực sự bắt đầu tất cả sự phản kháng chỉ là tìm thết không cam lòng mà thôi cuối cùng chỉ là tiếng sấm rền giọt mưa nhỏ không thể tạo ra sóng gió gì đi đi mái nhà khi trá chi chủ tỏ ra rất bình tĩnh vẫy tay và ngay lập tức các tang thi xung quanh lao về phía lâm phàm giống như những con ngựa hoang mất cương hùng giữ lao về phía cửa tử quả nơi lâm phàm đứng những tang thi bình thường không có lý trí chỉ biết kéo lê và lao về phía máu thịt trong khi đó các tang thi cao cấp lại giống như chó săn chăm chú nhìn lâm phàm tìm kiếm cơ hội ra tay chiến đấu bắt đầu rồi Đây là cách mà vương thử thách ta Nhưng sao lại không phải tôi là mối đe dọa đối với vương Tôi sẽ dùng những thủ đoạn sắc bén nhất để tiêu diệt tất cả tang thi Để các ngươi hiểu rằng, bây giờ, nhân loại tuyệt đối không phải là thứ các ngươi có thể trêu trọc Khi các tang thi bình thường tiến gần Ánh sáng trắng bạc lóe lên, phóc phóc Một đường kiếm mang xuất hiện Chiến đấu thực sự bắt đầu Ôi ôi, tiếng gào thét chói tai vang lên Những quan tang thi giữ tợn lao về phía hắn Lâm Phàm không còn sử dụng phương thức chiến đấu tốc độ cao như trước, mà muốn cảm nhận từng nhát đao vào thịt, từng đao chém ra thấy máu. Có người từng nói, khi muốn uy hiếp đối phương, phải khiến họ nhận thức rằng mọi chuyện đều rất phức tạp, không thể chỉ hoàn thành trong một giây mà phải kéo dài ra 10 giây hoặc trăm giây, để họ cảm thấy khó hiểu, càng xem càng kinh hãi. Sau khi nghĩ lại, Lâm Phàm thấy lời này rất có lý, hắn vùng kiếm, thân kiếm xuyên vào thịt, chỉ thấy những con tang thi bị chém đỏ eo. xuất hiện vết nứt một tiếng, phủ, vang lên, rồi bị chặt đứt. Nội tạng đã hư thối trộn lẫn với huyết dịch hôi thối vang đầy đất. Dễ chịu, Lâm Phàm cảm nhận được cảm giác cắt chém từ Frostmourne truyền lại. Thật lâu rồi, chưa có cảm giác thoải mái như vậy. Quả thật, dù là ai thì cũng đều thích cảm giác thật sự khi tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Khi trái trí chủ đang chăm chú nhìn, phía xa, những người khác cũng đang theo dõi. Mới đầu mọi việc diễn ra rất bình thường, không có gì gây kinh ngạc, nhưng dần dần. Theo những cuộc săn giết không ngừng diễn ra, Lâm Phàm đã tạo ra cảm giác chấn động cho họ, mỗi lần tấn công luôn là những con lính, vô danh trước mắt, những con lính này thường không tạo ra tổn thương ngay lập tức mà có tác dụng tăng cường sĩ khí, tạo ra áp lực tâm lý lớn cho đối phương bằng những cuộc tấn công không sợ chết, máu ở thi trộn lẫn, huyết dịch vương vãi khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, lúc này, có thể nói đây là một luyện ngục trần gian, hắn quả thật rất mạnh. Khi trái chi chủ thấy Lâm Phàm dễ dàng săn giết những tang thi bình thường, và ngay sau đó chuyển sang đối phó với những hình tang thi, hắn không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi thấy Lâm Phàm vẫn dùng một kiếm để tiêu diệt những hình tang thi, hắn hiểu rằng thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng, đối phó với tang thi bình thường chỉ cần một kiếm, và đối phó với những hình tang thi mạnh mẽ cũng vẫn chỉ là một kiếm. Cái sự tùy ý trong một kiếm này không phân biệt thực lực cao thấp, mang lại cảm giác bình đẳng cho tất cả sinh vật, lúc này... Khi trá chi chủ thấy một sáng tạo giả di chuyển, hắn đoán rằng thực lực của sáng tạo giả này chỉ ở mức trung bình, nhưng đối với sáng tạo giả, đây là một thực lực khá mạnh, cánh sau lưng của hắn gần giống như biên bức chi dực, mặc dù lưới cá phía sau có những lỗ rách to nhỏ khác nhau, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Đây chính là biểu tượng của thực lực và thân phận của một sáng tạo giả, đối phương nhẹ nhàng vung cánh, một tiếng, soạt, hắn biến mất vào trong mái nhà, rồi dùng tốc độ cực nhanh lào về phía lâm phàm. Khi trái chi chủ nghĩ rằng, sáng tạo giả này có thể sẽ gây phiền phức cho lâm phàm, nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến sắc mặt của hắn thay đổi đột ngột. Một kiếm, không sai, chỉ một kiếm đánh xuống. Cái chán của sáng tạo giả vừa xuất hiện trước mặt lâm phàm. Vết nứt liền xuất hiện, răng rắc một tiếng, vết nứt lan rộng ra, thân thể bị chia làm hai. Đại lượng huyết dịch như nước lũ tuôn ra, ao ao chảy xuống mặt đất. T.E. Khi trái chi chủ hít một hơi khí lạnh, thật sự quá khủng khiếp. Cơm bản linh nhận nói rất đúng, hoàn toàn chính xác, thật sự đáng sợ. Khi trái chi chủ nhìn vào cảnh tượng vô số tang thi bị tiêu diệt, trong lòng không hề có chút rung động, không có sự phẫn nộ nào. Bởi vì mục đích của hành động này là để kiểm tra thực lực của Lâm Phàm, để vương hiểu được mức độ mạnh mẽ của nhân loại. Đặc biệt là khi đối mặt với một con tang thi số một, đối với nhân loại mà nói, họ mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Phàm như một bóng ma xuyên qua đám tang thi, trong tay Frostmourne phát ra ánh sáng chói mắt. phương thực thanh lý này khiến lâm phàm trong lòng cảm thấy một niềm hứng khởi thoải mái dễ chịu cảm giác không gì sánh bằng dù tốc độ thanh lý này có vẻ chậm nhưng hiệu quả thị giác lại rất mạnh mẽ mỗi đầu tang thi lại chết dưới sự tỏa ra năng lượng của moon trong phòng trò chơi cơ bản linh nhất dần dần gần người ánh mắt đờ đẫn còn có chút hoảng hốt dù đã sớm biết lâm phàm rất mạnh mẽ nhưng bây giờ là người thứ ba đứng nhìn cảnh tượng càng thêm rõ ràng cảnh tượng trước mắt này đã khiến hắn bị chấn động rất mạnh Hắn lén lút nhìn về phía Lữ Tiên Thấy tên này cũng đang chăm chú nhìn Quan sát rất kỹ Hắn nhận ra hai tay của Lữ Tiên đang run rẩy, Trong lòng không khỏi cười thầm Biết rằng Lâm Phàm rất khủng khiếp Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút tự mãn Như thể Lâm Phàm mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy rất tự hào Nhỏ Cương Vương, ta ở đây Mới nói, nhân loại có thể mạnh đến vậy sao Vương cảm thấy có chút khó tin Vì hắn thấy sáng tạo giả Và những tang thi bình thường giống như nhau Dễ dàng bị một kiếm chém chết Điều này khiến sự tự tin của Vương bị đà kích mạnh mẽ. Cương bản linh nhất trầm giọng nói, Vương, nhân loại này thật sự rất mạnh, đây cũng là lý do ta từng bị hắn đẩy đến tuyệt cảnh. Nhưng ta tin vào năng lực của Vương, Vương nhất định có thể chiến thắng hắn, chỉ có Vương Tài là mạnh nhất, không quan trọng nhân loại này là gì. Ừm, người nói đúng, rất hợp với ý ta. Vương, lúc này chỉ khoảng 11, 12 tuổi, hài lòng gật đầu, quả thật. Hắn thích cương bản ly nhất, dù sao ai mà không biết một kẻ nói thật như vậy. Lữ Tiên bị cuộc trò chuyện của bọn họ ảnh hưởng, tự nhủ, không thể khinh thường Đối mặt với ngươi, ta có ba phần nắm chắc có thể chạy thoát Nhưng đối mặt với hắn, ta ngay cả dũng khí để di chuyển cũng không có Cương bản linh nhất nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía Lữ Tiên Nói, khích lệ người khác để hạ thấp uy phong của mình Suy nghĩ như vậy thật không hay Vừa nói với chúng ta mà nói là không có gì không làm được Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát trước mặt vương sao Đó chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi Hắn hiểu rõ rằng Vương là người mạnh nhất ở đây, chỉ cần đứng vững bên Vương thì những thứ khác không cần phải bận tâm. Lữ tiên nhìn cương bản linh nhất một cái, ánh mắt có sự thay đổi, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ ngậm đầu nhìn về phía hình ảnh trước mắt, chỉ trong chốc lát, trong bức hình là một đồng thi thể tang thi chồng chất như núi, khắp nơi, nhuộm đỏ máu. Dù cho đứng ở đây, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí. Hắn thật sự không phải là người có thể đối phó với cảnh tượng này. Lữ tiên chưa bao giờ nghĩ sẽ hoảng sợ trước ai. nhưng bây giờ sự sợ hãi lại như không thể gạt bỏ được hắn có chút hoài nghi liệu việc đi theo khi trái chi chủ để gia nhập vào cái gọi là vương là một quyết định sáng suốt hay là một sai lầm khi nghĩ đến điều này hắn cảm thấy không thể thoát ra trong thành phố tí tách tí tách lâm phàm cầm kiếm đứng giữa biển thay huyết dịch đục ngầu chảy xuống từ lưỡi kiếm mặc dù chiến đấu rất kịch liệt nhưng không có giọt máu nào bắn lên người hắn hắn rất coi trọng quần áo của mình có thể không bẩn thì tuyệt đối không bẩn luôn giữ sự sạch sẽ để tạo ấn tượng tốt Kết thúc trận chiến, dù cho có một lượng lớn tang Thi đổ về, đối với Lâm Phàm cũng chỉ mất thêm chút thời gian so với những lần trước. Lâm Phàm ngậm đầu nhìn về phía mái nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khi trá chi chủ, hai người đối diện nhau. Lâm Phàm mỉm cười nói nhỏ, không bị dọa chứ, hẳn biết hành động vừa rồi có phần táo bạo, hoàn toàn coi tang Thi như thức ăn mà chém giết. Những tiếng phốc phốc, phốc phốc, nghe cũng hơi đáng sợ, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên. rơi xuống mái nhà, bước đến trước mặt khi trá chi chủ sắc mặt ôn hòa mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của một thiếu niên số lượng vẫn ổn, chỉ hơi mất chút thời gian nói thật, rất cảm ơn các ngươi vương ta thích nhất là phương thức thanh lý tang thì đó là đàm do mi tụ lại một chỗ chỉ cần một nồi là thu gọn hết nghe vậy, ai cũng không khỏi phải ngạc nhiên một nồi thu hết là câu nói kỳ lạ đến mức ai nghe cũng phải cảm thấy choáng váng khi trá chi chủ sau khi lấy lại tinh thần Cảm thán, đúng là thực lực kinh người, trong nhân loại, có thể tiến hóa ra người mạnh như ngươi Nói thời đại của nhân loại sáng mắt chưa kết thúc, nhưng với số lượng nhân loại hiện nay, muốn truyền thừa và phát triển như trước đây, ta cảm thấy thật sự rất khó. Lâm Phàm cười đáp, khó, hay không không phải các người quyết định, mà là do những người sống chúng ta sẽ định đoạt. Khi trá chi chủ nhìn xuống dưới lầu, nơi những thi thể tang thi chất đống như núi, rồi lại nhìn về phía Lâm Phàm đang mỉm cười. Hắn không khỏi cảm thấy rất ấn tượng, dù đã giết chết bao nhiêu tang thi, Lâm Phàm vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Lần khảo thí này không chỉ đo lường thực lực của Lâm Phàm mà còn khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của hắn, vị vương kia mạnh đến mức nào, Quả thật rất mạnh. Tuy hắn không dám khẳng định rằng vương có thể đánh bại Lâm Phàm nhưng để khống chế toàn bộ tận thế, chắc chắn sẽ phải trả giá một nỗ lực khổng lồ. Lâm Phàm lên tiếng, ta nghĩ rằng hai giống loài này sống chung cũng không phải là không thể, ta có một đề nghị. không biết người có muốn nghe không Người nói đi khi trái chi chủ rất muốn biết lâm phàm sẽ đưa ra đề nghị gì lâm phàm chỉ tay lên bầu trời nghiêm túc nói ta có thể đưa các ngươi lên mặt trăng nơi đó không có người sinh sống có thể trở thành nơi sinh sống cho các người làm lãnh địa của tang thi tang thi bình thường cần hô hấp nhưng những tang thi cao cấp thì không cần ta nghĩ đây là một phương án rất khả thi khi trái chi chủ hơi ngạc nhiên sắc mặt có chút thay đổi hắn ngây người nhìn lâm phàm hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai nói ra điều này Ngươi cảm thấy phương án này thực sự tốt sao? Khi trà chi chủ hỏi Lâm Phàm gật đầu nói Ừm, um, ta cảm thấy rất tốt Đây thật sự là một lựa chọn tuyệt vời Nếu ta là vương của các ngươi Biết rõ thế giới nhân loại sẽ không cho phép ta tồn tại Ta sẽ chọn lên mặt trăng Khi trà chi chủ cười Có vẻ như hắn bị Lâm Phàm làm cho tức cười Hắn rút xong đao ra từ lưng Nói nhiều như vậy chẳng có ích gì Thân thể của giác tỉnh giả đã chết rồi Vừa lúc để ta cảm nhận xem cảm giác bị ngươi đánh bại thế nào Tốt Lâm phàm vác Frostmourne lên lưng. Nếu đối phương muốn thử, hắn sẽ hết sức hài lòng đáp ứng. Khi trá chi chủ hít sâu một hơi, điều khiển thân thể của giác tỉnh giả, hắn có thể mượn sức mạnh của cơ thể này để thức tỉnh năng lực của mình. Hắn vung song đao lên, hung hăng bổ về phía đầu lâm phàm, phịch một tiếng, ý thức của hắn bị tiêu tán. Khi trá chi chủ điều khiển thi thể này, trong nháy mắt nó ngã xuống đất, cặp đao rơi xuống, biến thành những mảnh sắt vụn lan lóc trên mặt đất. Trong phòng trò chơi, ý thức của khi trái chi chủ trở lại cơ thể thật của hắn, lặng lẽ bước ra từ góc tối, hắn tiến đến trước mặt Vương, cung kình nói, Vương, nhưng ngài thấy đấy, thực lực của đối phương có lẽ chỉ thể hiện được một phần mười. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đã đánh giá đối phương và cho rằng hiện tại không phải lúc để bọn họ trêu chọc một người mạnh mẽ như vậy, cương bản linh nhất nói, Vương, ta luôn tin tưởng ngài, dù đối phương chỉ thể hiện một phần mười sức mạnh thì sao, ngài có thể điều khiển đám tang thi này. Nếu mai có thể đích thân đến hiện trường, chắc chắn sẽ làm cả tận thế phải rung chuyển. vương mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng cơ bản lĩnh nhất thật sự biết nói chuyện. Mặc dù khi trá chi chủ đã sống khá lâu, nhưng chỉ mới gặp mặt không lâu, nhỏ cường đã dần dần xâm nhập vào tận sâu trong tâm trí của hắn. Thậm chí ở vương đồ hắn cũng không cảm nhận được, dưới sự thay đổi vô thức, hắn càng ngày càng coi trọng nhỏ cương hơn là khi trá chi chủ. Khi trá chi chủ nói, dù vậy... hiện tại vương cũng không thể tùy tiện xuất hiện mọi việc phải phát triển khiêm tốn mới đúng ừm biết rồi vương gật đầu đáp lại khi trái chi chủ không tiếp tục nói gì thêm mà lặng lẽ nhìn cơ bản linh nhất trong thành phố lâm phàm suy nghĩ sờ cằm đồng thời không ngừng tay frost mồi trồng xuống đất vô số sợi tơ lan tỏa bao phủ đống xác chết hấp thu huyết dịch trong đó sau khi hấp thu xong băng xương bao trùm răng rắc một tiếng vỡ vụn những mảnh băng bay lên Hắn không thông báo cho ta, xem ra hắn không muốn tiếp tục bị lợi dụng, muốn khiến Vương trở thành một cương giả mạnh mẽ, từ đó trả thù mình. Lâm Phàm không tức giận, hiểu rằng cương bản linh nhất không muốn liên lạc với mình. Ai cũng có thể hiểu được cảm giác đó sau khi trải qua quá nhiều chuyện. Chắc chắn ai cũng sẽ làm vậy. Tuy nhiên Lâm Phàm tin rằng, khi cương bản linh nhất quyết tâm trả thù, vào thời điểm thích hợp, hắn chắc chắn sẽ chủ động tấn công. Nghĩ cách lừa Vương ra ngoài, sau đó chạm trán với hắn. lâm phàm nghĩ đến đây lòng tràn đầy chờ mong thật hy vọng cơm bản linh nhất nhớ rõ sứ mệnh đừng quên mục đích ban đầu lâm phàm nhìn về phía xa không suy nghĩ nhiều nữa nhảy lên một cái và hướng về phía xa đi công việc thanh lý vẫn chưa kết thúc tất cả còn cần tiếp tục nỗ lực trạng vạng tối tại dương quang nơi ẩn náu một nơi yên tĩnh đông đông thật chôn rồi phỉ phỉ nhìn đông đông trước mặt đông đông là một cái giường đơn trên đó có vật gì được bao phủ chính là mẹ của đông đông hôm nay khi đi học Thầy cô đã dạy về việc mai táng, nói rằng người chết cần phải chôn cất. Mặc dù bọn trẻ còn nhỏ, nhưng rõ ràng hiểu được điều này. Tuy nhiên, khi tan học, Đông Đông đã tìm gặp Văn Văn. Văn Văn biết được yêu cầu của Đông Đông, rồi tìm đến Phỉ Phỉ. Dù sao, thân phận của Đại Tỷ rất cao, với vai trò là tiểu tỷ muội của Đại Tỷ. Họ phải nghe theo sự an bài của cô. Phỉ Phỉ sau khi biết tình hình này, cảm thấy rất thương cảm. Bởi vì, họ biết Đông Đông không có cha mẹ, người duy nhất mà cậu yêu thương là mẹ. Nhưng mẹ cậu đã qua đời từ lâu, thi thể nằm ở cửa hàng trên tầng hai. Thỉnh thoảng, Đông Đông vào ban đêm sẽ rời đi đến cửa hàng, nằm ở đó cho đến sáng. Rất nhiều thúc thúc và các gì khi thanh lý cửa hàng. Họ thường tránh xa một gia nhà, bởi vì đó là nơi mà Đông Đông có thể tìm thấy sự yên tĩnh để an ủi tâm hồn. Ừm, Đông Đông đã tiền hóa đến mức lý trị rất cao. Hắn biết rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều. Lời dạy của thầy cô đã khắc sâu trong lòng hắn, vì vậy hắn mới nhờ các nàng giúp đỡ. Vân Văn dùng nhiệm lực để đào một hố nhỏ, đông đông ôm thi thể của mẹ, được quấn trong ga giường, nhảy vào trong hố nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi ngồi xổm ôm đầu gối, không hề động chạm gì. Phỉ phỉ và các nàng đứng bên ngoài hố nhỏ chờ đợi, phỉ phỉ cũng nghĩ đến cha mình, nhưng nàng biết cha đã mất, và mẹ nàng không muốn làm nàng đau lòng, vì thế mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. Thậm chí cả bức ảnh gia đình ba người trước kia cũng bị mẹ nàng cất đi, tuy nhiên, phỉ phỉ làm sao có thể không hiểu, nàng chỉ không muốn nhắc đến. Vì mẹ của nàng sẽ đau lòng, đôi khi nàng sẽ lén nhìn lại những bức ảnh, coi như đó là cách tưởng niệm người đã khuất, một cách tránh né trong chiếc chăn ấm áp mà nhớ lại, là chị cả, phỉ phỉ từ trước đến nay không bao giờ cho phép các em của mình xung đột, thậm chí không cho phép có bất kỳ cuộc cãi vã nào xảy ra, vì nàng biết rất rõ rằng những em nhỏ đi theo mình đều không còn cha mẹ. Trước đây khi bị người khác bắt nạt, bọn trẻ có thể khóc và về nhà tìm cha mẹ để được an ủi, nhưng bây giờ thì không có nữa. vì vậy phỉ phỉ luôn cố gắng giữ cho mọi người vui vẻ bên nhau và bất cứ thứ gì tốt đều muốn chia sẻ cùng nhau bởi vì chỉ có niềm vui mỗi ngày mới giúp họ quên đi những nỗi buồn khổ đồng đầu mò lên từ trong hồi nhỏ ta tốt ừm văn văn sử dụng niệm lực điều khiển đất đai xung quanh để lấp hố tạo thành một đồi nhỏ sau đó dùng niệm lực điều khiển một viên đá lớn rơi xuống phủ lên đồi đông đông cúi đầu nhìn ngôi mộ nhỏ của mẹ mình hắn là tang thi nhưng hắn vẫn nhớ mãi dù trò đầy hẳn sống rất vui vẻ hắn vẫn không thể quên phỉ phỉ tiến đến ôm vai đông đông, đông đông. sau này khi nhớ mẹ, ngươi có thể đến đây để nhìn một chút. chúng ta sẽ luôn bên cạnh người, phỉ phỉ tỷ, ừm, tin tưởng phỉ phỉ tỷ. chúng ta mãi mãi là gia đình của người, ừm, ừm. đông đông gật đầu, hắn rất thích phỉ phỉ tỷ, như một người chị cả luôn chăm sóc hắn. phỉ phỉ tỷ, đông đông muốn trở thành tiểu tùy tùng vĩnh viễn của phỉ phỉ tỷ. được rồi, các người mãi mãi là tiểu tùy tùng của ta. phỉ phỉ cam đoan, với tư cách là người chị lớn. Phỉ phỉ cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề Nàng muốn chăm sóc từng cảm xúc của các em nhỏ Khi gặp phải bất kỳ chuyện gì Nàng với tư cách là chị cả Luôn phải xông ra phía trước Mặc dù nàng không phải rất tỉnh giả Nhưng nàng không sợ hãi Bởi vì với phỉ phỉ Nàng có một điểm tựa vững chắc Đó chính là lâm thúc thúc mà nàng rất tin tưởng Phía xa Cố hàng, lôi đội, vương khai, quan hạo Lão đàm, lão chung bọn họ lén lút theo dõi Đàm thanh nói Phỉ phỉ thật sự là một đứa trẻ rất tốt Đúng vậy, cô Hạ hoàn toàn đồng ý Những đứa trẻ này Khi hành động bọn họ đã chú ý tới Đi đến nơi là cửa hàng của Đông Đông Mụ Mụ Họ không biết chuyện gì xảy ra Nhưng khi thấy bọn chúng ôm ga trải giường ra Tất cả mọi người đều hiểu rõ tình huống là như thế nào Cửa hàng ấy là nơi họ không bao giờ đến gần Thế nhưng Đông Đông lại chủ động chọn lựa mai táng thi thể của Mụ Mụ Điều này thật sự gây xúc động sâu sắc đến lòng họ Kể từ khi tận thế bùng nổ và gặp được Lâm Phàm Họ mới hiểu ra rằng Dù có những người đã biến thành tang thi, họ vẫn còn giữ lại những tình cảm sâu nặng với người thân Vì vậy, họ luôn tin rằng tình cảm có thể chiến thắng tất cả Dù cho người ta có biến thành tang thi vì virus đáng sợ, tình cảm vẫn mạnh mẽ hơn tất cả Cố hàng tự mình nói, chúng ta đi lặng lẽ, đừng làm phiền đến bọn nhỏ Ừm, ừm, họ lén lút đến, rồi lén lút rời đi, bàn đêm, trở lại nơi ẩn náu Lâm Phàm ngay lập tức biết được chuyện của Đông Đông Khi nghe xong, hắn vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó là niềm vui, lộ ra một nụ cười, hắn biết Đông Đông thật sự đã tiến bộ, đây là điều mà hắn muốn nhìn nhất, thật là rất tốt, Lâm Phàm nói, đối diện đang trò chuyện qua điện thoại, bên kia là Cố Hàng, Cố Hàng nói, đúng vậy, Đông Đông đã thay đổi rõ rệt, mặc dù Đông Đông là tăng thi, nhưng phát triển đến bây giờ, ta cảm thấy Đông Đông và những đứa trẻ bình thường cũng không có sự khác biệt lớn, hàng ca, tiến hóa là cách duy nhất để cải biến bọn chúng, dù là nhân loại hay tang thi, ta nghĩ tất cả đều đang hướng đến việc tiến tới cấp độ sinh mệnh cao hơn. lâm phàm nghĩ, nếu đều hoàn cảnh quan thấy sự thay đổi của đông đông, chắc chắn ông ấy sẽ rất phấn khởi. đầu dây bên kia, cố hàng thở dài. nếp đến tiến hóa khiến cố hàng nghĩ đến việc thức tỉnh. hắn đã cố gắng rất nhiều, mong muốn trở thành giác tỉnh giả, nhưng dường như ông trời không muốn giúp hắn, cứ không muốn để hắn thành giác tỉnh giả. mỗi lần nhìn người khác trở thành giác tỉnh giả, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. hàng ca, từ từ sẽ đến thôi. ta nghĩ sẽ có cơ hội. Lâm Phàm nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của hàng ca, có lẽ vì không thể làm gì được. Hắn làm sao có thể biết được khi nào sẽ trở thành giác tỉnh giả, dù sau đó không phải điều hắn có thể kiểm soát, nhưng nếu muốn trở thành dị biến giả thì cũng có cách. Cố hàng cười, tiếng cười nhẹ nhàng. Không sao, ta thật sự không quá bận tâm về mấy thứ này. Không biết vì sao, mỗi lần nghe ai đó nói, không bận tâm, thì ngược lại cảm giác là họ rất để ý. Hình như... Nếu tiếp tục nói chuyện về vấn đề này Sẽ là một câu chuyện vô vị Cố hàng chủ động chuyển chủ đề Hôm nay tình hình thế nào Có thu hoạch gì không Lâm phàm Thành thật trả lời Rất tốt Đã dọn dẹp được mấy tòa thành Khu vực Tây Bắc sắp hoàn thành việc dọn dẹp Chỉ còn lại Tây Nam Tuy nhiên Hôm nay gặp phải khi trá chi chủ Thủ hạ của Vương Bọn họ đã triệu tập tang thi Và tấn công ta Có vẻ như muốn kiểm tra thực lực của ta Ta nghĩ Cơ hội như vậy không thể bỏ qua họ muốn kiểm tra ta thì ta sẽ biểu diễn tốt một chút thậm chí là uy hiếp họ cố hàng cười dù không tận mắt chứng kiến hắn cũng có thể tưởng tượng ra lâm phàm sẽ biểu hiện như thế nào để uy hiếp họ chắc chắn là rất hung mãnh và tàn bạo đúng vậy phải như thế để bọn họ biết nhân loại chúng ta lợi hại cố hàng rất căm ghét tàng thi cái thế giới xinh đẹp tốt đẹp đã bị bọn chúng phá hủy thành như vậy lâm phàm nói không lâu nữa bọn họ sẽ không còn chỗ nào để trốn chờ khi khu vực tây bắc được dọn dẹp sạch sẽ Chỉ còn lại Tây Nam Trừ khi bọn họ rời đi Nếu không chắc chắn sẽ bị ta tìm ra Lâm Phàm rất tự tin vào việc dọn dẹp tàng thì Không quan tâm gì đến vương hay không vương Tất cả đều không quan trọng Đó chỉ là những con hổ giấy trong tận thế mà thôi Chỉ cần đụng phải Chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt Hai người tùy ý tán gẫu, Nói về tương lai mà mình mong muốn Cuộc sống tốt đẹp ngoài việc Cần phải có hành động thực tế Thì cũng cần phải có sự tưởng tượng Nếu không tưởng tượng thì làm sao biết được nên đi theo hướng nào mà phát triển. Sáng sớm một ngày mới tuyệt đẹp bắt đầu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Lâm phà một tay cầm bánh mì, tay kia vẫy vẫy, chào hỏi mọi người. Hiện tại, nơi ẩn náu của Dương Quang rất yên tĩnh. Mọi người mỗi ngày đều bận rộn hơn. Mặc dù không có lương thưởng nhưng tất cả đều hiểu rằng sự cố gắng này là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lầm ca tọa từ xa, Vương Tử Hiên, Tăng Thi Hoàng đế, lái xe cùng với vợ là triệu vận đến. Sau khi kết hôn, tâm trạng của Vương Tử Hiên vô cùng vui vẻ, giống như đã quên hết mọi chuyện, ngay cả việc có con cũng không còn nhớ. Đến nơi ẩn náu dương quang, thay vì tìm Vương Tề Thiên trước, anh lại tìm Lâm Phàm. Nếu để Vương Tề Thiên biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Sau, ngươi lại đến đây, xe của họ dừng lại phía sau Lâm Phàm, anh tò mò hỏi. Vương Tử Hiên cười hắc hắc, ta và vận vận đi qua đây cảm thấy hơi nhàm chán, nên ghé qua đây, nhìn một chút, tiện thể xem thử con trai chúng ta, Tề Thiên. Khi họ đến, Vương Tể Thiên đã cảm nhận được, vừa chạy đến đã nghe thấy lời nói của Vương Tử Hiên, và lời này tạo nên ảnh hưởng rất lớn trong lòng Vương Tể Thiên. Cái từ, thuận tiện, này thật sự rất đáng sợ, làm sao mà không cảm thấy đau đớn cơ chứ. Vương Tử Hiên như nhận ra điều gì, nhìn sang bên cạnh thì thấy một bóng dáng nhỏ, khoảng 14-15 tuổi, ánh mắt có chút nghi hoặc, như thể đang hỏi, tiểu tử này là ai, mà cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được một loại khí thức quen thuộc, vui vẻ vẫy tay. Con trai ta, Tể Thiên, lại đầy với ba, Vương Tử Hiên thật sự không thể tin vào mắt mình, tiểu tử này lại trưởng thành đến mức này rồi, mới có bao lâu mà người ta đã cao lớn như vậy, thật sự không thể tin được. Chẳng lẽ ăn phải thua kích thích như heo à? Chỉ mấy ngày mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, Hải Tử, triệu vận kinh ngạc về tốc độ phát triển của con mình, nhưng chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra đây là con trai của mình. Đây là khả năng mà bất kỳ người mẹ nào cũng có, dù con cái có thay đổi ra sao, họ vẫn luôn nhận ra được. Vương Tề Thiên không quan tâm đến Vương Tử Hiên, mà đi đến trước mặt Triệu Vận, mẹ, Triệu Vận yêu thương vỗ nhẹ lên lưng Vương Tề Thiên, trong khi hưởng thụ sự thương yêu của mẹ, Vương Tề Thiên nhìn lén Vương Tử Hiên, ánh mắt sắc lạnh khiến Vương Tử Hiên cảm nhận được một cảm giác áp bức mạnh mẽ, trái tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, Vương Tử Hiên cố gắng giả vờ bình tĩnh, ho nhẹ vài tiếng, rồi nói, Lâm ca, tôi đứa nhỏ này không gây sự đâu, nhìn hắn hiện tại tình trạng này, tôi cũng cảm thấy khá vui mừng. Lâm Phàm cười nói, Không có gây chuyện, Tề Thiên rất hiểu chuyện, có hắn ở đây những tăng thi xung quanh đều bị thu hút đến, giúp thanh lý hết, khả năng của hắn còn mạnh hơn của ngươi nhiều. Vương Tử Hiên đắc ý cười, nói, dù sao, đó cũng là con của tôi. Cho đến giờ, hạ giáo sư vẫn chưa hiểu rõ vì sao Vương Tử Hiên lại có thể sinh con. Điều này thật sự là một chuyện không thể lý giải nổi. Lâm Phàm cười, hắn rất thích cuộc sống như vậy, cho các ngươi và hai tử chút thời gian ở bên nhau, Lâm Phàm hỏi. Vương Tử Hiên đáp, Lâm ca. Tôi đến đây là có chuyện muốn nói, Lâm Phàm dẫn Vương Tử Hiên sang một bên, bảo triệu vận ở lại với hài tử để trò chuyện một chút, sự việc gì, Lâm Phàm hỏi, Vương Tử Hiên nói, chuyện của Vương, hắn đã đến tìm ngươi ừm, nhưng không phải Vương đến tìm tôi, mà là một người gọi là khi trá chi chủ, một sáng tạo giả điều khiển tang thi tìm được tôi, hắn rất ngạc nhiên khi thấy tôi sống gần hoàng thị, nói tôi là một người thông minh trong nhóm sáng tạo giả. và bảo tôi biết vương đã sắp thế nên tôi chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện lúc đó tôi không để ý đến hắn nhưng sau này tôi giả vờ đồng ý thế nhưng hắn lại nhìn thấu được rồi rời đi vương tử hiên sau khi trở thành một sáng tạo giả đặc biệt luôn có cảm giác như có một sự tồn tại khủng khiếp đang xuất hiện lâm phàm nói tôi đã từng tiếp xúc với vương cũng là người điều khiển tang thì dựa trên những gì tôi trò chuyện với hắn vương hoàn đang trưởng thành ẩn náu ở khu vực tây nam Tôi đang tìm hắn, khi tìm được mọi chuyện sẽ kết thúc. Vương Tử Hiên gật đầu. Thật ra tôi không coi Vương ra gì. Nhưng có một việc tôi muốn nói với ngươi. Tốt nhất là nói ngay bây giờ. So với chuyện của Vương, chuyện này còn quan trọng hơn. Ừm, tôi cảm thấy chuyện này có chút quan trọng. Vậy nói đi. Lâm Phàm hơi ngạc nhiên. Tạm thời không nghĩ ra chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện của Vương. Hắn chờ đợi Vương Tử Hiên tiết lộ. Bởi vì nếu Vương Tử Hiên coi trọng đến vậy, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. vương tử Hiên nói. Hôm qua ban đêm, có Tăng Thi xuất hiện tại khu vực của tôi, và nó nói với tôi rằng sáng tạo giả muốn tổ chức một cuộc chiến vượt quốc gia, nghĩa là tất cả các quốc gia nhân loại đã bị chúng tiêu diệt hết, những người sáng tạo cảm thấy rất nhàm chán, muốn mời các quốc gia còn lại tham gia cuộc chiến này. Tôi cảm thấy chuyện này phát triển có chút không ổn, nên cố tình để nói cho ngươi biết, về trận chiến vượt quốc gia này, thực tế đối với Vương Tử Hiên mà nói, vẫn có chút hứng thú, nếu không có lâm phàm. Liệu quốc gia này còn có người sống sót không? Không cần nghĩ. Chắc chắn là không. Dù có, số lượng cũng cực kỳ ít, thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương. Và luôn tự xem mình là tang thi hoàng đế. Vương Tử Hiên chắc chắn sẽ tích cực tham gia vào cuộc chiến được gọi là vượt quốc chiến. Nếu không thể thể hiện thật tốt ở lãnh thổ của sáng tạo giả khác, hắn sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Quốc gia nào tổ chức sáng tạo giả? Lâm phàm nghe đến những lời này. Thật sự trộn mắt nạc nhiên, sáng tạo giả thật sự rảnh rỗi đến mức này sao, lại nghĩ ra những chuyện như vậy. Dĩ nhiên vì đã biết chuyện này, Lâm Phàm rất thích thú, hắn chỉ muốn san riêng tang thi và sáng tạo giả. Nếu tang thi từ các quốc gia khác có thể đến đây, thì đất đai giữa các quốc gia cũng không khác gì nhau. Việc chỉ thanh lý tang thi trong nước, chắc chắn là không đủ. Dù sao, khi tang thi ở các quốc gia khác không thể tìm thấy dấu vết của con người, họ sẽ nghĩ đến việc đến các quốc gia khác để tìm kiếm. Vì vậy Lâm Phàm đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi của các quốc gia khác Dĩ nhiên, khi làm những việc như vậy hắn chắc chắn phải dọn dẹp sạch sẽ tang thi trong nước trước Sáng tạo giả của hàng Hà Quốc tổ chức họ sẽ tiến hành vào 10 ngày sau tại thủ đô Lâm ca, người có muốn đi tiêu diệt hết chúng nó không? Vương Tử Hiên hỏi với vẻ mong đợi Lâm Phàm cười nói Trước đây ta không muốn đi đến các quốc gia khác vì thật sự ta không có thời gian Tuy nhiên, nếu chúng nó đều tụ tập ở một chỗ ta có thể tiện tay tiêu diệt hết chúng Ta cảm thấy rất cần thiết, ngươi thật sự mang theo ta sao? Vương Tử Hiên vội vàng hỏi, lâm phàm vỗ vai Vương Tử Hiên, không được, ta không phải đi chơi, không thể lãng phí thời gian, ta chỉ đến để thanh lý bọn chúng nhanh chóng rồi rời đi, cho nên ngươi đi theo ta, căn bản là sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu. Vương Tử Hiên rất bất đắc dĩ, hắn còn nghĩ sẽ có một cơ hội thật tốt để thể hiện uy phong của tang thi hoàng đế, nhưng hiện giờ nhìn lại, ý nghĩ ấy thật sự thất bại, đừng tiếc nuối, tận thế không phải trò chơi. Ta đối với tận thế rất nghiêm túc Chỉ muốn thật sớm dọn dẹp sạch Sẽ tang thi trong mặt thế Theo Vương Tử Hiên Ta đi xem một chút cũng không có quá nhiều liên quan đến việc tận thế Có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn Hắn chỉ thật sự muốn đi xem thử mà thôi Không có ý gì khác Nhưng nếu đã nói đến mức độ này rồi Hắn cũng không còn gì để nói Chỉ có thể nghĩ rằng Nếu người không cho đi Chúng ta cũng không đi Ở lại trong nhà Sống cuộc sống bình yên cũng là một lựa chọn tốt Lâm Phảm Vì nhớ lời Vương Tử Hiên trong lòng Mười ngày sau, tại kinh đô hàng hà, hắn chắc chắn sẽ đi, vì có được cơ hội như vậy là rất hiếm. Nếu có thể tận diệt đi những mối đe dọa, tự nhiên là tốt nhất, bỏ qua không quan tâm thì một ngày nào đó, tương lai, hắn vẫn sẽ phải đối mặt. Nếu đã như vậy, thì không bằng nắm bắt cơ hội, giải quyết mọi thứ sớm sẽ tốt hơn. Đến rồi thì đến, người không y nói chuyện với con một chút sao. Lâm Phàm thấy triệu vận và tề thiên nói chuyện rất vui vẻ, còn Vương Tử Hiên lại cứ ngồi nói chuyện với hắn, thật sự không tốt. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái phải được nuôi dưỡng dần dần, huống chi Vương Tể Thiên từ khi sinh ra đến nay, vẫn ở trong khu cư xá dương quang ẩn náu với họ, nên tình cảm giữa họ không thể sâu đậm như cha mẹ con cái bình thường. Vì thế, Lâm phàm khuyên Vương Tử Hiên nên dành thời gian bên con. Vương Tử Hiên, nhìn về phía Tể Thiên, cảm thấy đứa trẻ này có nhiều nét giống mình, chỉ có điều nó trưởng thành quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được tình trạng này, khiến cho hắn có chút khó nói thành lời, thời gian sống chung trôi qua nhanh chóng. Vương Tử Hiên và Triệu Vận không muốn tiếp tục ở lại Dương Quang Họ chuẩn bị trở về Thanh Thị, tiếp tục tận hưởng cuộc sống thoải mái Chỉ có hai người, mẹ, các người thật sự không mang theo con sao Vương Tể Thiên nháy mắt nhìn mẹ Triệu Vận tất nhiên muốn mang con theo Nhưng Vương Tử Hiên đã nói với nàng rằng Tương lai tận thế sẽ diễn ra ở Hoàng Thị, tại khu cư xá Dương Quang Nếu muốn con trở về với họ, chính là từ bỏ tương lai của con Vì sự phát triển của con, dù họ không muốn, cũng phải làm vậy Triệu vẫn nghe lời Vương Tử Hiên, đành phải rơi lệ mà để lại Tề Thiên ở lại đây. Vương Tử Hiên xoa đầu Tề Thiên, con trai, con muốn trở thành một nam tử hà đứng đắn, giống ba ba phải không? Lâm Thúc Thúc nói con rất ưu tú, có nhiều tiềm năng, con chính là niềm tự hào của ba ba và mẹ. Cố gắng lên, ba ba tin tưởng con, không hiểu sao, khi xoa đầu con, hắn lại nhớ đến người anh em tốt của mình. Quả nhiên, khi đặt tên cho con như tên anh em mình, đó là một quyết định sáng suốt, dù người anh em đã chết. Nhưng hắn vẫn còn người nhớ thương, không thể gọi đó là cái chết thật sự. Vương Tề Thiên nhìn chăm chăm vào Vương Tử Hiên, ánh mắt ấy khiến Vương Tử Hiên trong lòng cảm thấy lo lắng, luôn có cảm giác như tiểu tử này đang muốn giết cha. Hắn lắc đầu, xua tan ý nghĩ không thực tế đó. Dù sao, ta vẫn là lão tử của hắn, làm sao có thể để hắn ra tay với lão tử được? Vương Tề Thiên cảm giác như mình đang bị bỏ rơi. Trước đây, khi hắn còn ở đây, mỗi ngày chỉ cần đứng ở thành lũy, đội tăng thi từ xung quanh đến là được, nhưng dần dần, số lượng tăng thi xung quanh càng ngày càng ít, cho đến khi không còn. Lúc này, hắn được sắp xếp vào lớp học, hắn vô cùng phản đối điều này, không thể nào chấp nhận được quá trình này. Triệu Vận nói, hài tử cứ ở đây đợi đi, ta và ba ba của con sẽ luôn luôn nhớ con, là mẹ của Vương Tề Thiên, Triệu Vận thực sự không nỡ, nhưng không còn cách nào khác. vì tương lai và sự phát triển tốt hơn của con. Nàng phải chấp nhận tình huống này. Ta, ta biết rồi. Vương Tề Thiên không thể phản bác, chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, nếu không hắn thật sự không biết phải nói gì. Vương Tử Hiên thấy con đồng ý ở lại đây. Vẻ mặt tươi cười lộ ra sự vui mừng. Tốt quá, thật sự rất tốt. Hắn chỉ muốn cùng triệu vận xây dựng một thế giới tuyệt vời cho hai người. Nếu con có thể ở lại thì tốt, nhưng tuyệt đối không thể để con cứ ở mãi bên cạnh họ. Nếu không, chất lượng cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy có ai đó có thể chăm sóc con của họ là một chuyện đáng mừng, đặc biệt là nếu con ở lại với Lâm Phàm, so với việc ở bên cạnh họ còn an toàn hơn nhiều. Hai ngày sau, ở một góc khu vực Tây Nam, nơi đất hoang vắng, trong một giếng mỏ bỏ hoang, ngươi vừa nói cái gì? Một vị sáng tạo giả đang trốn trong giếng mỏ, nhìn chằm chằm vào một cao dây tang thi vừa xuất hiện trước mặt, nhân loại đã bị diệt, tận thế đã thuộc về chúng ta. Các sáng tạo giả của hàng Hà Quốc cảm thấy không thể mãi sống trong sự nhàm chán này. Mời các sáng tạo giả từ các quốc gia khác đến hàng Hà Quốc tham gia cuộc chiến giữa các sáng tạo giả. Người nói là một cao giai tăng thi, nó có lý trí và trí tuệ riêng, ai nói nhân loại đã bị diệt. ngươi không thấy điều này thật buồn cười sao? Sáng tạo giả ngay những lời này, thật lòng không thể nhịn cười, đối với nó, đó là một ý tưởng mú xuẩn. Nó trốn ở đây là vì mục đích gì? Không phải là để tránh né sự truy sát của lâm phàm sao? là một sáng tạo giả nó chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh thảm hại như thế rõ ràng có thể tung hoành trong tận thế nhưng bây giờ lại chỉ biết trốn trong bóng tối tránh né sự săn lùng của lâm phàm các sáng tạo giả đúng là thật thảm hại họ đã từng có cuộc chiến tranh bắc nam nhưng giờ đây cuộc chiến đó chỉ còn là trò cười mà thôi cao dài tang thi nhìn sáng tạo giả nói hài hước có gì buồn cười chứ dù cho nhân loại có thể tồn tại thì đó cũng chỉ là sự sống tầm thường mà thôi khi gặp phải tang thi bọn họ chẳng có cơ hội nào để trốn thoát sáng tạo giả có thể bỏ qua ánh sáng và cái nhìn từ tang thi trước mắt dung mạo của chúng không phải là tang thi ở đây rõ ràng là tang thi từ nước ngoài đến căn bản không hiểu tình hình nơi này như thế nào ngươi biết nhân loại lâm phàm không nhân loại lâm phàm ta chẳng để ý đến nhân loại đâu đến cái tên lâm phàm này ngươi nghĩ chúng ta sẽ quan tâm một nhân loại tên gì sao tang thi cao cấp từ hàng hà quốc đến cảm thấy nơi này có sáng tạo giả thật sự rất đáng sợ thế mà lại bị một nhân loại dọa đến như vậy ngươi đi đi Như lời ngươi nói, sáng tạo giả vượt quốc chiến, ta chẳng có hứng thú gì cả. Sáng tạo giả không muốn chơi trò đùa với kẻ ngu dốt. Nó chỉ muốn sống sót tốt trong mặt thế, cứ lẩn trốn cho bóng tối tưởng như bình thường. Nhưng thực ra so với sinh mệnh, cái này có là gì đâu. Thân là sáng tạo giả. Ngươi không muốn biết giữa mình và sáng tạo giả các nước khác có bao nhiêu khác biệt sao. Tăng thì cao cấp rõ ràng không nghĩ tới việc gặp phải sáng tạo giả lại làm nó sợ hãi đến vậy. Nếu là bất kỳ sáng tạo giả nào khác, Khi nghe được tin này, chắc chắn sẽ rất hứng thú, bởi vì cuộc sao tài giữa các sáng tạo giả quốc gia là rất hiếm cơ hội khó có, nếu gặp phải, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, không muốn biết, cho ngươi một lời khuyên, rời khỏi quốc gia này, đừng có ở đây mà tuyên dương cái chuyện sáng tạo giả vượt quốc chiến, nhân loại nơi này có lâm phàm rất khủng khiếp, nếu như bị hắn phát hiện, các ngươi sẽ chết hết, sáng tạo giả không muốn thấy đồng loại của mình, bị nhân loại lâm phàm san giết, vì vậy chỉ có thể làm đến bước này, nó thật sự đã cố gắng hết sức. Hy vọng đối phương có thể nghe vào trong lòng, hà ha, tàng thi cao cấp cười rõ ràng nó không coi lời của sáng tạo giả vào đâu. Với chuyện này sáng tạo giả không tiếp tục khuyên nữa, lời khuyên hay cũng khó thay đổi một kẻ đáng chết. Nó đã cảnh báo rồi, có nghe hay không là chuyện của đối phương, nó không muốn quả nữa. Tín, có một chuyện rất quan trọng, Ngươi làm sao tìm được ta, sáng tạo giả hỏi. Đây là điều nó muốn biết nhất, không nói những chuyện khác, nó tự nhận là mình đã ẩn nấp rất an toàn. Trong một nơi vắng vẻ chẳng ai ngừa tới, không ai nghĩ rằng có sáng tạo giả ẩn nấp ở đây. Nó thậm chí còn không làm những việc dụ dỗ người sống sót nữa. Trước kia nó còn điều khiển người sống, để họ dụ dỗ những người khác, sau đó thưởng thức máu thịt của nhân loại. Nhưng từ khi lâm phàm bắt đầu thực sự săn giết sáng tạo giả, đã khiến nó sợ hãi đến mức không dám có chút ý nghĩ gì. Như thế nó đã biến mất khỏi thế giới này vậy, tìm ngươi không phải rất đơn giản sao? Tang thi cao cấp trả lời. Câu trả lời này khiến sáng tạo giả có chút bối rối Rất đơn giản Nơi này có thể là nơi nó vất vả tìm kiếm Thậm chí cảm thấy rất an toàn Là nơi có thể dựa vào Nếu như Lâm phàm đi qua nơi này Nhìn thấy nơi này là một chỗ hoang phế Giếng mỏ cũ Chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì Mà sẽ xoay người rồi đi Nhưng hiện tại có lẽ tình huống không phải như nó nghĩ Cao Giai tang thì nhìn thấy sáng tạo giả Mà không có bất kỳ phản ứng gì Thậm chí không nói một câu Quay người bỏ đi nó rất thất vọng cảm thấy tìm được sáng tạo giả thật là một thất bại bản thân sợ hãi như chuột thậm chí còn e ngại loài người nói thật nếu như nó là sáng tạo giả như vậy có lẽ đã sớm nhảy xuống vách núi tự sát không muốn tiếp tục sống trong thế giới này lá mất mặt sáng tạo giả khi cao dài tang thi rời đi sáng tạo giả không hề do dự vội vàng bỏ chạy nếu như nơi này đã bị phát hiện chắc chắn không còn là nơi an toàn nữa rời khỏi giếng bỏ, cao dài tang thi không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm sáng tạo giả Cuộc chiến vượt quốc gia của những người sáng tạo hàng Hà Quốc phải được tổ chức đúng hạn, nếu số lượng sáng tạo giả quá ít thì không thể đạt được mục đích. Mấy ngày qua, Cao Giai Tăng thi theo cảm giác của bản thân đã đến gần một số sáng tạo giả, tuy nhiên, những gì nó gặp phải lại khiến nó rất ngạc nhiên, Những sáng tạo giả này thể hiện sự kinh ngạc như thể việc gặp nó là một chuyện không thể tin nổi. Đặc biệt, khi nghe đến cuộc chiến vượt quốc gia, tất cả bọn họ đều không có chút hứng thú nào, thậm chí có người còn khuyên nó rời khỏi quốc gia này. Đừng để cho cái gọi là cuộc chiến vượt quốc gia này bị người khác biết đến, nếu không, khi Lâm Phàm biết, kết quả sẽ rất thê thảm. Theo như thường lệ, nếu một Cao Giai tang Thi có chút đầu óc nghe được những tin này, chắc chắn sẽ nghĩ đến loại người đáng sợ như thế nào, khiến cho chúng phải run sợ như vậy. Mỗi lần nhắc đến tên, Lâm Phàm, là lại toát ra vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, Cao Giai tang Thi đến từ hàng Hà Quốc này lại không nghĩ như vậy. Nó thậm chí còn cho rằng, những sáng tạo giả của quốc gia này thực sự rất sợ hãi. Và nếu so với sáng tạo giả của hàng Hà Quốc thì không thể nào so sánh được. Nhớ lại, số dân của hàng Hà Quốc cũng không ít, đã vượt qua dân số của quốc gia này, trở thành quốc gia lớn nhất thế giới. Khi tận thế bùng nổ, tang thi đã trở thành một tai họa kinh khủng, không ai có thể chống lại chúng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, hầu hết nhân loại của hàng Hà Quốc đã bị tiêu diệt. Dù còn sót lại người sống, thì cũng chỉ là những kẻ đang kéo dài sự sống, né tránh và bị săn lùng. Dù cho cuối cùng có xuất hiện người có chút năng lực. Nhưng dưới uy thế khủng khiếp của sáng tạo giả, bọn họ hoàn toàn bị nghiền nát, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chuyện gì xảy ra vậy. Cao Giai tang thi đối diện với những sự kiện này, thật sự nghi ngờ không hiểu, nó nhìn quanh, trong mặt Thế Hoàng Vu, lại không tìm thấy một ai muốn tham gia sáng tạo giả. Nó tiếp tục đi về phía trước, vì ở phía xa, nó cảm nhận được khí thức mạnh mẽ của một sáng tạo giả, và nó nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ tham gia vào sáng tạo giả vượt quốc chiến. Sau một hồi, nó đến một thành phố... cảnh tượng tang thi xung quanh khiến nó hài lòng vì bình thường tang thi không có giá trị gì chỉ có tang thi tiền hóa mới thực sự được coi là tang thi đúng nghĩa nó xuyên qua thành phố tìm đến vị trí có khí tức mạnh mẽ kia từ xa nó nhìn thấy một sáng tạo giả mặc âu phục đeo kính mắt bước ra từ một thư viện tay cầm theo sách thấy cảnh này cao gia tang thi cảm thấy trong lòng vui mừng đây rõ ràng là một sáng tạo giả tiến hóa rất hoàn mỹ nếu không phải là sáng tạo giả tiến hóa hoàn mỹ Thì làm sao lại có thể có tâm tư đọc sách Khi trái chi chủ dừng bước Nhìn về phía Cao Giai tang Thi Và nhận thấy có gì đó kỳ lạ Khác hẳn với những loại tang Thi khác mà hẳn đã gặp. Khi Cao Giai tang Thi tiến đến gần Khi trái chi chủ chủ động hỏi Người đang tìm ta sao Cao Giai Tăng Thi nói với ngữ khí xúc động Không hổ là sáng tạo giả hoàn mỹ So với sáng tạo giả hoàn mỹ So với sáng tạo giả trước kia tôi gặp ngươi chẳng hề giống chút nào Tôi nghĩ ngươi chính là sáng tạo giả mà tôi tìm kiếm Nghe những lời này, khi Trá chi chủ càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu đối phương muốn làm gì, nó chỉ muốn tìm một sáng tạo giả hoàn mỹ, thật là có chút kỳ lạ, đi theo khi trá chi chủ, sẽ không có bất kỳ lúc nào xúc động, đối với bất kỳ tang thi nào, hắn đều biểu hiện rất bình tĩnh, phi vương cần một tang thi mạnh mẽ và dũng mãnh làm tùy tùng, hắn hy vọng sẽ có một sáng tạo giả không tầm thường xuất hiện, người đến từ quốc gia nào, có chuyện gì tìm ta, khi Trá chi chủ hỏi, cao dài tang thi chậm giải đáp. Ta đến từ hàng Hà Quốc, tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, sáng tạo giả đã phân phó, mời quốc gia này sáng tạo giả tham gia vượt quốc chiến, để xem thử giữa các quốc gia, sáng tạo giả nào mạnh, ai yếu, có sự chênh lệch nào, khi trái chi chủ hít mắt lại, đối phương nói về vượt quốc chiến, có vẻ như có chút ý tứ, người các người rảnh rỗi như vậy sao, các người đã tiêu diệt hết nhân loại rồi sao, thật không biết tình huống của nhân loại ở các nước khác như thế nào, nhưng tình hình ở đây thì thật sự không tốt. Phạm vi hoạt động của Tang Thi đã bị thu hẹp rất nhiều Đây là một tình huống hết sức bất đắc dĩ Không ai khác ngoài nhân loại lâm phàm có thể tạo ra sự hung hãn như vậy Không một vị sáng tạo giả nào có thể gánh vác được Cao Sai Tang thì nói Dĩ nhiên nhân loại ở hàng Hà Quốc đã bị đẩy đến tuyệt lộ Muốn sống thật sự là quá khó khăn Nếu còn có người sống sót Chắc chắn họ đã trốn dưới lòng đất Nơi tối tam không ánh mặt trời Vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa Khi trái chi chủ tin tưởng những lời nói này Muốn nói là hâm mộ thì cũng hâm mộ, vì khu vực khác nhau, kết quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt, với hàng Hà Quốc có dân số mười mấy ước, tận thế bùng nổ, thi chiều tràn ngập, chỉ cần không có loại nhân loại như lâm phàm. Việc hàng Hà Quốc bị tang thi diệt vong cũng là điều bình thường, thật sự không tệ, hoàn toàn trở thành một quốc gia tang thi, không trách được các ngôi sáng tạo giả lại rảnh rang như vậy. Khi trá chi chủ nói, cao giai tang thi nói, tôi đã gặp được nhiều sáng tạo giả ở đây, chúng chúng thật sự là nhát gan. Họ từ chối chiến tranh quốc gia, thậm chí còn nói một nhân loại rất khủng khiếp, yêu cầu tôi rời đi, vì nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường, nghe xong tôi chỉ muốn cười, khi trái chi chủ nghe xong, biểu hiện rất bình tĩnh, mặc dù đối phương muốn cười, hắn cũng muốn cười, không ngờ các sáng tạo giả khác đã bị lâm phàm dồn đến mức phải xuất hiện bóng mờ, điều này cũng dễ hiểu, hắn không nói gì về việc đối phương nói rất đúng, nhưng thực sự có một nhân loại đã khiến cho tăng thi, như họ phải bị đẩy đến tuyệt lộ. Người có thông tin về nhiều sáng tạo giả không? Khi trá chi chủ hỏi Ừm, um, tôi đã tìm được khá nhiều sáng tạo giả Sau khi nhận được câu trả lời chính xác Khi trá chi chủ hiểu rằng Sự việc này có thể sẽ không thể giấu giếm được nữa Hắn không biết Lâm Phạm có biết hay không Nếu như biết Cái gọi là chiến tranh quốc gia có thể sẽ trở thành trò cười ha, tổ chức ở đâu? Ta nghĩ mang theo các sáng tạo giả khác đến đó Khi trá chi chủ giả vừa tỏ ra muốn đi Nhưng ai biết hắn có đi hay không? Trả lời sớm cũng không có gì tổn thất, Cao Giai Tăng Thi rõ ràng rất vui Dù sao cuối cùng cũng có sáng tạo giả đến, không ổng công nó phải tìm nhiều như vậy 7 ngày sau, thủ đô hàng Hà Quốc, tốt, biết rồi, Cao Giai Tăng Thi không tiếp tục tìm kiếm sáng tạo giả khác vì chỉ cần có sáng tạo giả chịu đến, nhiệm vụ của nó coi như hoàn thành Nó còn muốn quay lại báo cáo tình hình, khi trái chi chủ nhìn theo bóng lưng của Cao Giai Tăng thì trầm tư, hắn biết nó sẽ không đi Nhưng hắn cũng biết, việc điều khiển tang thi trước để xem xét tình huống là cần thiết. Dù sao, hắn thật sự không ngờ rằng lại có cái gọi là sáng tạo giả chiến tranh quốc gia. Thật sự muốn cười chết mất. Ê, đợi một chút. Trước kia, khi không muốn nói chuyện, khi trả chi chủ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói chuyện một cách đàng hoàng. Sau khi đi được một đoạn đường, cao dài tang thi dừng lại. Sao vậy? Nó cảm thấy vị sáng tạo giả này khá ổn. Ít nhất so với những sáng tạo giả mà nó từng gặp Vị này dũng cảm hơn nhiều Và lại bắt đầu giao tiếp mà không cảm thấy mệt mỏi Sáng tạo giả hoàn hảo Thực sự rất hoàn hảo Nhưng nếu đem so với những sáng tạo giả hàng Hà Quốc Vẫn còn một khoảng cách lớn Những sáng tạo giả mà ngươi gặp trước đây Họ nói rất đúng Hoàn toàn không có lừa gạt người Họ không phải yếu đuối hay nhút nhát Mà là vì cái tên Lâm Phàm đó không hề đơn giản như ngươi nghĩ Nếu Lâm Phàm xuất hiện ở hàng Hà Quốc Với những sáng tạo giả như các người, đó sẽ là một chuyện vô cùng đau đớn. Ừm, Cao Giai tang Thi nạc nhiên nhìn khi trá chi chủ, vừa mới khen ngợi nó một chút, không ngờ lại nhanh chóng làm nó cảm thấy thất vọng. Người có tin không? Tin. Những lời của sáng tạo giả hoàn hảo, ta chắc chắn sẽ tin, nhưng ta không coi nhân loại vào mắt. Vì nhân loại đã trở thành một sản phẩm bị đào thải trong thời đại này, nhiều nhất chỉ có thể là thức ăn cho tang Thi mà thôi. Hoàn toàn chính xác, nhân loại chính là khẩu phần lương thực của tang Thi. Nhưng khi nhân loại đối mặt với tai họa ngập đầu, thường sẽ có những vị cứu tinh xuất hiện. Nếu người đã thông báo cho ta, vậy thì nơi này sáng tạo giả khác cũng không cần phải tiếp xúc nữa. Trở về đi, về lại nước của các ngươi, nói cho các ngươi biết, sáng tạo giả, nhân loại may mắn còn sống sót ở đây chính là một mối đe dọa đối với chúng ta. Tang Thi Cao cấp nhìn khi Trá Chi chủ, ta vốn dĩ là muốn trở về, vậy thì tốt. Gặp lại, khi Trá Chi chủ vẫy tay chào Tang Thi Cao cấp, Tang Thi Cao cấp quay người rời đi. cảm thấy phình thường trước những lời nói này của đối phương sáng tạo giả nhát như chuột nó nhớ lại trước đây có sáng tạo giả nói về vị trí của nhân loại đó chính là nơi ẩn núp tại hoàng thị dương quang nó không biết hoàng thị ở đâu nhưng không nghĩ nhiều trực tiếp vào một hiệu sách tìm được bản đồ và cẩn thận tìm kiếm trên đó rất nhanh nó đã tìm thấy vị trí hoàng thị nhân loại vậy để ta đi xem thử khi tam thì đã quyết tâm chịu chết chẳng có lời nào có thể ngăn cản được sáng hôm sau tại hoàng thị mục giam Lâm Phàm mỗi ngày đều bận rộn với công việc, chủ yếu là thanh lý tang thi. Dưới sự cố gắng của hắn, khu vực Tây Bắc gần như đã thanh lý xong. Đối với những tang thi còn lê la trong thành phố, Lâm Phàm là kẻ mà chúng phải sợ hãi nhất. Hiện tại Lâm Phàm đang ở Chu Dương. Đến thăm và kiểm tra tình hình cải tạo tại Hoàng thị Ngục Sam, thả những người cải tạo ưu tú và đưa họ vào sinh hoạt tại nơi ẩn đáo Dương Quang. Chu Dương dẫn Lâm Phàm đi về phía thao trường. Lâm Ca Có chuyện là ở thủ đô hàng Hà Quốc sắp tổ chức sáng tạo giả vượt quốc chiến, có cần đưa tiểu thân hoặc đông đông đến xe một chút không? Chu Dương hỏi, vì hắn biết được rất nhiều tin tức. Không cần, còn mấy ngày nữa hàng Hà Quốc mới tổ chức sáng tạo giả vượt quốc chiến, ta đến đó chẳng qua là tiện tay tiêu diệt hết những người sáng tạo, không phải để tiểu thân hay đông đông tham gia chiến đấu. Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ, sự kiện này càng ngày càng lớn, tham gia sáng tạo giả chắc chắn sẽ biết rất nhiều, nếu không biết thì cũng không sao. Nhưng giờ đã biết rồi, hắn nhất định không thể đứng nhìn mà không làm gì Ồ, oh, Chu Dương gật đầu Rất nhanh, họ đã đến thao trường Tại hiện trường, rất nhiều người sống sót đứng xếp hàng ngay ngắn Lưng thẳng tắp, họ đã tiếp nhận cải tạo trong tù Mong muốn sớm trở lại cuộc sống bình thường Chu Dương nghiêm khắc trong công việc Nhưng đối với những tù phạm đã cải tạo tốt Hắn khá công nhận Khi cảm thấy thời điểm thích hợp Hắn sẽ tạo cơ hội cho họ Và để Lâm Phàm kiểm tra Chỉ cần kiểm tra hợp lệ tất cả tù nhân sẽ được phóng thích bắt đầu một cuộc sống mới trưởng mục giam tốt trưởng mục giam tốt khi chu dư xuất hiện đám tù nhân đồng thanh hô to mặc dù họ có vẻ rất hứng khởi thực chất trong lòng họ rất náo nước bởi vì lâm phàm đã đến họ không biết liệu mình có được phép gia nhập dương quang nơi ẩn náu để sinh sống hay không tất cả đều tùy vào việc lâm phàm có đồng ý cho họ cơ hội hay không lâm phàm gật đầu hài lòng thật sự không tệ Việc giao cho Chu dương quản lý ngục giam trước kia quả thực là một quyết định sáng suốt. Dưới sự quản lý của hắn, ngục giam hoạt động rất hiệu quả. Lâm Ca, ta cho rằng những tù nhân đã cải tạo tốt đều ở đây. Xin này xem xét. Chu Dương lên tiếng. Được. Khi bắt đầu kiểm tra, tất cả tù nhân có mặt ở đây đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình, bởi họ hy vọng có thể vượt qua kiểm tra. Vượt sông cầu lớn, Thành Lũy, Tề Thiên, ngươi lại trốn học rồi sao? Lính tuần tra thấy Vương Tề Thiên ngồi trên mép, treo chân, lắc lư một cách thoải mái. Tề thiên thường xuyên tới đây, quan hệ với họ rất tốt. Họ cũng biết tề thiên phát triển rất nhanh, mỗi ngày lại thấy sự thay đổi lớn. Họ đã quen với điều này, lên lớp không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày đều bị ép học, không biết mẹ ta sao lại muốn giữ ta ở đây. Ta vẫn muốn đi thanh thị. Vương tề thiên ngẫng đầu nhìn trời, vẻ mặt rất bất đắc sĩ. Lính tuần tra cười nói, đương nhiên là muốn người ở đây để rèn luyện và học tập. Ta cảm thấy mình rất ưu tú, có lẽ không cần phải học nữa. Vương tề thiên vốn rất kiêu ngạo. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi gặp Lâm Phàm, cậu đã phải đối mặt với những cảnh tượng kinh hoàng. Những suy nghĩ kiêu ngạo bướng bỉnh của cậu hoàn toàn bị đập tan, mọi khả năng đều tan biến. Lính Tuần Tra nhìn Tề Thiên, quả thực là một đứa trẻ rất tài giỏi, họ đã tận mắt chứng kiến khả năng của cậu, có thể thu hút tang thi xung quanh mà không cần phải động tay, chỉ cần để tang thi tự tiêu diệt lẫn nhau. Những thủ đoạn đó đơn giản mà thần kỳ đến mức khiến người ta phải thán phục, nhưng vào lúc này, khi Vương Tề Thiên vẫn còn ngồi đung đưa chân, Cậu nhìn thấy một đầu cao dai tang thi từ xa tiến lại gần Lập tức hứng thú, đứng dậy Và chỉ về phía xa cách ngươi nhìn kìa Lại có một đầu tang thi đi tới gần Nó đang nghĩ gì vậy Vương Tề Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra đó là một đầu cao dai tang thi Tức là tang thi có trí óc. Những tang thi khác thì vội vã tránh đi Nhưng lại có tang thi dám chủ động tiến lại gần Thật sự Điều này làm Vương Tề Thiên hơi bất ngờ Lính tuần tra nghe vậy Lập tức chuẩn bị vũ khí Hắn cho rằng Lời Vương Tề Thiên nói về tang thi bình thường là đúng, vì thế quyết định nổ súng bắn chết nó, âm, đạn bay vòng quanh, nhắm vào tang thi gần đó. Tuy nhiên, lính tuần tra không ngờ rằng viên đạn này lại không thể tiêu diệt được tang thi. Đừng nổ súng, không sao đâu, đó là một con cao dai tang thi, súng bình thường không thể gây tổn thương cho nó. Vương Tề Thiên giải thích, ý muốn nói rõ rằng mọi người đừng làm gì cả, cứ giao cho hắn, cao dài tang thi à? Lính tuần tra hiểu được rằng. Cao giai tang thi đại diện cho loại tang thi mạnh mẽ, hoàn toàn không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí thông thường, súng của họ chỉ đủ để đối phó với những tang thi bình thường. Còn đối với những loại tang thi khác, vũ khí chỉ mang tính chất tượng trưng, giống như một trò chơi nhỏ, chỉ để tăng thêm chút tự tin. Cao giai tang thi ở xa thấy những con người may mắn còn sống sót lại dùng súng để tấn công mình, nó cảm thấy thật sự buồn cười, Loài người thật ngây ngồ, sao còn có thể sống đến bây giờ, nếu là ở hàng Hà Quốc có lẽ chúng đã chết từ lâu rồi. Xem ra quốc gia này thật yếu kém, không đáng để các tang thi khác phải để tâm, quá thất vọng, vương tể thiên im, lặng chờ đợi, hiện tại hắn cảm thấy thật sự rất nhàm chán, thiếu một chút thú vui, giờ đây có một con tang thi kỳ lạ xuất hiện, hắn thật sự mong muốn được, chơi đùa, một chút, rất nhanh, cao dài tang thi đi qua cây cầu, tiến đến trước thành lũy, nhân loại, mở cửa đi, ta sẽ cho các ngươi một quá trình không đau đớn, cao dài tang thi mỉm cười, tự nhận mình rất có phong cách khi nói ra câu này. Trong hành lang thành lũy, Vương tề Thiên đứng hai tay ôm vai, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, nếp nhìn đối phương với vẻ khinh bỉ. Ừ, ngươi từ đầu đến mà ngu ngốc như vậy, mặc dù không phải trong tận thế, nhưng Vương tề Thiên cũng biết rằng phần lớn tang thi đã bị lầm thúc thúc thành lý sạch sẽ. Những tang thi có, chút trí tuệ, đừng nói là gặp lầm thúc thúc, chỉ nghe tên cũng đủ để chúng sợ hãi và bỏ chạy vào bàn đêm, mà những sáng tạo giả hiện giờ không phải tang thi. lại dám cản rỡ như vậy trong lãnh địa này thật sự là không biết mình chết như thế nào cao giai Tàng thi nổi giận đôi mắt trắng xám lé lên vẻ sát khí vương tề thiên là sự kết hợp giữa tang thi và nhân loại vừa mang bản chất tang thi vừa có tính cách nhân loại hẳn che giấu khí tức của mình vô cùng sâu sắc ngay cả cao giai tang thi cũng không thể cảm nhận được máu tươi thịt người sau khi phá vỡ cửa lớn này ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh cao giai tang thi rất thèm khát máu thịt Hăng Hà Quốc có dân số đông đảo, nó không nhớ mình đã ăn bao nhiêu nhân loại rồi. Nó đã sớm không còn phân biệt được giữa các loại người, trẻ em, nữ nhân, nam nhân yếu đuối, hay cả lão niên, Tất cả đều giống nhau. Người làm nghề gì vậy? Ăn cá sống à? Vương Tề thiên thích ăn cá sống. Mỗi khi tuần tra ở thành lũy, hắn sẽ chỉ đạo các thúc thúc bắt cá tươi, cất thành từng lát mỏng, thêm gia vị, hương vị vô cùng tuyệt vời, cao dài tang thi nổi giận, nhảy vọt lên và rơi xuống trong thành lũy. Độ cao của thành lũy không cao, trước kia chỉ đủ để ngăn cản tang thi bình thường, nhưng khi tang thi tiến hóa nhanh chóng, nó không còn đủ sức ngăn cản chúng nữa. Cao dài tang thi đối diện với Vương Tể Thiên, thân hình cao lớn khiến Vương Tể Thiên có phần thấp bé hơn, và nó nhìn hắn từ trên cao. Nó đang chờ đợi sự cầu xin tha thứ từ một đứa trẻ nhỏ bé, một loài người vô tri, thường khi cảm thấy an toàn, chúng sẽ trở nên cuồng vọng và tự mãn. Nó chờ đợi sự thay đổi trong biểu cảm của tiểu hài, tư công vọng chuyển sang sợ hãi và hoảng loạn. Quả thực, đằng sau lưng tiểu hài, những người khác cũng đã sững sờ, rõ ràng là bị dọa sợ. Nó cảm thấy rất hài lòng với cảnh tượng này. Nhìn mấy người này, nó lại nhớ đến những lần tại hàng Hà Quốc, khi có người thấy đi nó cũng toa ra những biểu cảm tương tự. Quả thật, cảm giác này thật sự làm nó rất thỏa mãn. Người đứng đó, đối mặt với ta, làm ta rất khó chịu. Bây giờ, người, quỳ xuống. Lời nói rất bình tĩnh. nhưng khi sắp nói hai chữ cuối cùng ngưu khí của nó đột ngột trở nên nghiêm túc và một luồng uy hiếp mạnh mẽ bộc phát khiến không gian như bị giam cầm phu phu. cao giai tang thi khuỵ gối nhanh chóng quỳ xuống trước mặt vương tề thiên loại tình huống này khiến cao giai tang thi hoàn toàn rối loạn nó nghĩ rằng quỳ xuống sao chắc chắn là không muốn nhưng cảm giác muốn quỳ xuống lại vô cùng mãnh liệt không thể ngừng lại được tại sao lại như vậy Cao Giai Tang Thi kinh hoàng nhìn đứa trẻ nhân loại trước mặt, không hiện giờ nó cảm nhận được không phải là khí tức của một đứa trẻ nhân loại, mà là một khí tức mạnh mẽ hơn sáng tạo giả, như thể có thứ gì đó trong huyết mạch đang kìm hãm nó. Người, người là, Cao Giai tang Thi muốn nói rằng, đứa trẻ trước mắt là vương trong đám tang Thi, cảm giác này không sai chút nào. Vương Tể Thiên Lít nhìn nó, không nghĩ đến việc giết chết đối phương ngay lập tức, mà lại cảm thấy thời gian hiện tại thật buồn tè vô vị, Đột nhiên có một con tang thi không biết sống chết xuất hiện, thật sự là một dịp tốt để giải trí. Người đến từ đâu? Phương Tề Thiên Lơ Lửng bay lên, vây quanh cao giai tang thi mà đi dạo. Đối với cao giai tang thi, nó biết mình có thể đã gặp phải một điều vô cùng khủng khiếp. Một tồn tại mà chỉ cần nói một câu thôi, cũng có thể khiến nó phải quỳ lại. Tuyệt đối không phải là nhân loại, nhân loại không thể làm được điều này. Hằng Hà Quốc, ta biết hàng Hà Quốc ở đâu, sao người lại từ nơi xa xôi như vậy đến đây, muốn làm gì... Vương Tề Thiên cảm thấy đây chắc chắn không phải là một chuyện đơn giản, nếu đã đi cả ngàn dặm để đến đây, chắc chắn không phải là việc gì nhẹ nhàng. Sáng tạo giả hàng Hà Quốc muốn tổ chức một cuộc chiến vượt quốc gia giữa các sáng tạo giả. Họ bảo ta đến đây tìm sáng tạo giả, nhưng khi ta tìm được những sáng tạo giả này, họ lại không chịu tham gia. Họ bảo rằng lương phàm ở hoàng thị Dương Quang rất đáng sợ, ta không tin. Nên đến đây để xem thử muốn biết người như thế nào lại khiến các sáng tạo giả sợ hãi như vậy. Cao Giai Tàng thì nói thật lòng. Dần dần có chút hối hận Trước mắt, vị này thật sự rất khủng khiếp Áp lực mà nó cảm nhận được từ người này Còn đáng sợ hơn bất cứ sáng tạo giả nào nó từng gặp Thậm chí linh hồn của nó cũng cảm thấy bị áp chế Giống như những quan viên thời cổ đại đứng trước hoàng đế Phải đối mặt với một loại áp lực lớn Đến mức không dám có bất kỳ phản kháng nào Chỉ có thể cung kính kể ra hết tất cả mọi điều Sáng tạo giả vươn quốc chiến Vương tề thiên mắt sáng lên Rõ ràng rất hứng thú với chuyện này Người nói nhân loại lâm phàm chính là lâm thúc thúc của ta Họ nói rất đúng Thật sự là vô cùng đáng sợ Không phải họ không dám trêu chọc Mà người lại dám đến đây Nói thật, ngươi thật sự là một tên ngu xuẩn Cao giai tang thi trong lòng run lên Lời của Vương Tề Thiên khiến nó tin tưởng hơn nữa Trước mặt nó, vị này rõ ràng nói rằng Rất đáng sợ Vậy mà nó vẫn không tin Vương Tề Thiên còn nói tiếp Ý trong lời nói rất rõ ràng Người thật sự là một tên ngu xuẩn Những tang thi khác không dám trêu chọc Ngươi lại chủ động đến đây, ngươi có tin là ngươi ngu mốc hay không? Tang thi cao cấp không dám nói lời nào, chỉ biết cúi đầu. Trong giới tang thi, các cấp bậc rất rõ ràng, cấp thấp nhất là tang thi bình thường. Nhưng đối với những sáng tạo giả như vậy, có thể áp chế bất kỳ loại tang thi nào và tạo ra sự chênh lệch rõ ràng về chủng tộc. Ta không biết, không sao. Hiện giờ biết cũng không muộn. Xem ra ta đoán đúng mục đích của lão tử đến đây rồi. Mục đích là để nói cho lâm thúc thúc về sáng tạo giả vượt quốc chiến. Hắc hắc hắc. Vương Tề Thiên rất tò mò về sáng tạo giả vượt quốc chiến của hàng Hà Quốc Muốn biết đến cùng là như thế nào Tuy nhiên, hắn không dám tùy tiện rời đi Bởi vì hắn rất sợ lâm phàm Suy tư một lúc, hắn chăm chú nhìn Tăng Thi cao cấp trước mặt ngươi có sợ ta không? Vương Tề Thiên bay đến trước mặt đối phương Nhìn chàm chằm vào mắt Tăng Thi Sợ Đây là sự sợ hãi thật sự Không phải giả dối Từ một tồn tại ở cấp độ cao nhất Cảm giác áp bức mà nó cảm nhận được không có chút giả tạo nào Nếu như sáng tạo giả của hàng Hà Quốc và người trước mắt đồng thời ra lệnh, có lẽ nó sẽ chỉ nghe theo người này. Trên lệch về cấp độ thường dẫn đến sự nghiền ép, Vương Tề Thiên nói, nói thật, vận may của ngươi cũng không tệ, gặp được ta ở đây. Nếu như gặp phải Lâm Thúc Thúc, người sẽ thật sự xui xẻo, Lâm Thúc Thúc rất tàn nhẫn với Tam Thi. Một khi gặp phải, hắn sẽ liệp sát chúng ngay lập tức. Ngươi có biết hắn dùng vũ khí gì không? Không biết. Ta sẽ cho ngươi biết. Hoán dùng chính là thanh kiếm Frostmourne, một thanh kiếm tràn ngập năng lượng băng giá. Một nhát chém xuống, thân thể người sẽ bị chia đồi nội tạng sẽ vang tung tóe, đầy đất, thật sự rất kinh khủng. Về khoản miêu tả, vương tể thiên quả thật có chút thiên phú, tàng thì cao cấp cảm thấy sợ hãi, nhưng không phải vì lâm phàm, mà là vì vương tể thiên trước mặt, các tuần tra viên. đắc đầu, họ đều biết năng lực của vương tể thiên, một tiểu tử vô cùng lợi hại, Tàng thi cao cấp trước mặt này vốn rất ồn ào, hung hãn, nhưng kết quả lại như vậy, chẳng qua lại nằm trong dữ liệu của họ. Bây giờ tàng thi này còn sống sót, chính là vì Vương Tề Thiên muốn chơi đùa một chút, nếu không, bằng khả năng của Vương Tề Thiên, nó đã sớm bị xử lý rồi. Vương Tề Thiên hạ xuống đất, bước tới trước mặt tàng thi cao cấp, ta rất muốn xem thử sáng tạo giả vượt quốc chiến như thế nào, nhưng lầm thúc thúc chắc chắn không cho ta đi. Vậy thì, ngươi hãy làm mắt của ta. thay ta đi nhìn thử vừa dứt lời vương tề thiên nắm lấy đầu của tang thi cao cấp hai mắt nhìn nhau chỉ trong chớp mắt đôi mắt của tang thi có sự thay đổi và nó đã bị vương tề thiên điều khiển đi thôi trở về thủ đô hàng hà quốc cho ta thấy rõ ràng tình hình vương tề thiên vẫy tay như thể xua đuổi một tên ăn mày hắn rất mong chờ sự kiện vượt quốc chiến của hàng hà quốc thủ đô chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt nếu có thể hắn thực sự muốn tận mắt chứng kiến đồng thời cũng muốn có cơ hội chơi đùa với những sáng tạo giả khác Nhưng tiếp thay, hắn bị giám sát. Đối với một đứa trẻ, bị giám sát là chuyện bình thường. Ban đêm, Lâm phàm đứng trên ban công, tay cầm một thứ gì đó có thể khiến hắn vui mừng. Nhìn ra xa về cảnh đêm, việc lựa chọn thu hoạch trong mục giam là rất thành công. Những tù nhân bị giam cầm đã nỗ lực cải tạo bản thân. Đây là điều Lâm phàm rất vui. Nếu như trước kia hoàng cảnh quan không rời khỏi hoàng thị, thì có lẽ một nửa số tù nhân trong mục giam này sẽ sống sót. Điều này cũng xem như là tốt. hắn nghĩ mình đã trao cho một số tù nhân cơ hội thay đổi ít nhất trước khi hoàn cảnh quan trở lại họ có thể có cơ hội cải biến nếu họ vẫn không thể thay đổi thì thật đáng tiếc vì khi hoàn cảnh quan trở lại đó cũng chính là lúc họ phải nhận hình phạt lắng nghe một chút lâm phàm có thể nghe thấy âm thanh tiết tấu từ các khu vực ẩn nấp ba ba ba ba ba ba ba trong 10 tháng tới số người tại dương quang nơi ẩn náu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lâm phàm nghĩ thầm chưa từng thấy heo trại nhưng ít nhất cũng hiểu được ý nghĩa Lâm Phàm chống tay lên lan can, yên lặng tận hưởng làn gió đêm Mỗi ngày khi lòng hàn nóng này thì cũng là lúc có thể được trấn an Đây là khoảnh khắc mà hàn thích nhất, thoải mái nhất Ở một nơi khác, cương bản linh nhất khi biết về sự kiện vượt quốc chiến của sáng tạo giả Ngay lập tức cảm thấy phần khích Điều này có nghĩa là hàn sẽ có cơ hội gặp nhiều sáng tạo giả hơn hắn tự hỏi tại sao mình phải ở bên cạnh vương Chẳng phải vì muốn báo thù sao Dù vương có thể giúp hắn thỏa mãn chút ít hy vọng báo thù Nhưng để thực hiện được vẫn cần một thời gian dài vì vậy khi biết về cuộc vượt quốc chiến cơ bản linh nhất cảm thấy hứng thú vô cùng vương chuyện này không thể làm nóng vội quá nguy hiểm đối phương lại đến đây một cách công khai thông báo từng sáng tạo giả chắc chắn không còn là bí mật nữa nếu như lâm phàm biết được thì trận vượt quốc chiến này có thể chính là lúc tận thế của bọn chúng trá chi chủ can ngăn hy vọng vương có thể lý trí nếu không có lâm phàm người như hoàng thị thì chắc chắn vương sẽ muốn tham gia trận chiến vượt quốc này Nói với cương bản linh nhất một cách tương tự, nếu như bọn họ không tham gia, thật sự không biết sẽ bị sắp xếp như thế nào, nhưng hiện tại Vương Hoàn vẫn chưa đủ mạnh, gặp lâm phàm chắc chắn sẽ không có đường sống, cho nên phải chậm rãi phát triển. Vương nghe khi trá chi chủ nói như vậy, nhìn về phía cương bản linh nhất, giữa hai người mỗi người mỗi ý, không thể trao đổi với nhau, khiến Vương cảm thấy rất khó xử. Dù vậy, hắn vẫn rất hứng thú với trận chiến vượt quốc này, đúng là muốn đến tận nơi xem một chút. Không không, trùy tang. Ta nghĩ ngươi đang lo quá, nếu như là trận vượt quốc chiến, thì tất nhiên các sáng tạo giả của các quốc gia sẽ xuất hiện, số lượng đông đảo rất khó tưởng tượng. Dù Lâm phàm có biết cũng không làm gì được, hắn chẳng lẽ dám cùng hàng trăm, hàng ngàn sáng tạo giả ra tay sao? Và lại, vua của chúng ta là một tồn tại như thế nào? Chính là siêu việt sáng tạo giả, vô thượng tri vương. Chỉ cần chúng ta vua xuất hiện, chắc chắn sẽ chiếm vị trí đầu trong tất cả các sáng tạo giả. Ta cho rằng không chỉ muốn tham gia, mà còn muốn áp chế tất cả sáng tạo giả, cơ bản linh nhất đã quên mất, lúc trước hắn muốn đi theo vương, để giúp vương phát triển khiêm tốn, nâng cao thực lực trong lúc chưa có thực lực tuyệt đối, không thể gây sự chú ý với Lâm phàm. Nhưng giờ đây hắn lại quên sạch những lời ấy, cái gì khiêm tốn, cái gì hay mọn, giờ chỉ muốn thể hiện cao quý, thể hiện mình tốt hơn trước mặt các sáng tạo giả khác, tốt nhất là thu phục tất cả các sáng tạo giả, rồi dẫn dắt một đại quân cùng Lâm phàm chiến đấu, soạt. Khi trá chi chủ nghiêm nghị nhìn cương bản linh nhất, cảm thấy tên này có chút thay đổi, dám nói ra những lời hồ đồ như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi mang đối phương theo. Việc này không chỉ trêu chọc vương mà còn đẩy họ vào nơi nguy hiểm, quả thật không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhỏ cương, người cần phải hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Một khi lâm phán bắt được, người sẽ không thể chạy thoát đâu. Khi trá chi chủ trầm giọng nói, cương bản linh nhất không muốn đối đầu với khi trá chi chủ, trùy tang người nói ta đều hiểu. Ta chỉ là thấy chuyện này thật khó có được Vương không nên dễ dàng bỏ qua Dĩ nhiên tất cả những quyết định này đều do Vương làm chủ Ý chí của Vương luôn xuyên qua suy nghĩ của ta Ta nguyện theo Vương tiến lên Vương rất hài lòng gật đầu Những lời của cương bản linh nhất làm hắn rất vui lòng Lưu tiên đứng tựa vào tường Không nói lời nào Chỉ lặng lẽ quan sát hai người trò chuyện Khi không tham gia vào cuộc trò chuyện Hắn tự thấy mình là người sáng suốt Hắn nhận ra rằng Vương định vị mình giống như một hoàng đế cổ đại Còn cơ bản linh nhất thì chỉ là một gian thần, khi Trá chi chủ rất trung thành, còn Lữ Tiên thì lại không có cảm giác gì đặc biệt, lúc nào cũng chỉ đứng xem bọn họ diễn kịch, nếu cần thì cũng chỉ phụ họa vài tiếng, thể hiện sự tồn tại của mình. "Tiểu Lữ, người nghĩ sao?" Khi Trá chi chủ hỏi, Lữ Tiên nhún vai, "Ta tùy ý, các ngươi làm chủ." Trá chi chủ không hài lòng với câu trả lời này, hắn đã nhường cho Lữ Tiên lên tiếng khuyên bảo, chứ không phải là để hắn tùy tiện như vậy, hắn biết rằng dựa vào Lữ Tiên là không đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn phải thuyết phục vương, lúc này, vương chậm rãi mở miệng, sáng tạo giả vượt quốc chiến, ta rất có hương thú cương bản linh nhất nói, vương lựa chọn rất sáng suốt, hiện tại khu vực chúng ta, sáng tạo giả đều đã ẩn nấp sợ hãi trước lâm phàm, không dám xuất hiện, nếu dựa vào chúng, tuyệt đối không thể thành công. Nếu vương có thể chinh phục được các quốc gia sáng tạo giả, thế lực của vương sẽ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được, khi trá chi chủ nói, ta hy vọng vương có thể thận trọng lựa chọn, tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu như Lâm Phàm biết về trận chiến vượt quốc này, hắn chắc chắn sẽ đến hiện trường và tiêu diệt hết đàm sáng tạo giả. Nếu Vương Trân muốn biết tình huống của trận chiến này như thế nào, ta sẵn sàng điều khiển tang Thì đến hiện trường, để Vương thấy cảnh tượng đó. Cương bản linh nhất lẩm bẩm, nào có đi xem hiện trường, soạn, trá chi trù, tức giận, nhìn chăm chăm hắn. Nhỏ Cương, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi, cái gì, tôi xài ở đâu sao, Cương bản linh nhất lộ vẻ mặt tội nghiệp, rồi nhìn Vương, Vương. Tôi không có ý gì khác, chỉ tang hiểu lầm tôi rồi. Hành động này của cương bản linh nhất có chút giống kiểu trà xanh, nhưng với hắn mà nói, đó là kỹ thuật đã quá quen thuộc. Dù gì thì hắn cũng rất tinh vi trong việc xử lý những tình huống kiểu này, không quan tâm đến quốc tịch của hắn, chỉ cần chơi là xong. Vương Đạo nói, trùy, nhỏ cương không sai. Đừng cứ mãi dọa hắn như vậy, đúng, Vương. Khi trá chi chủ cung kính đáp lại, hắn cảm thấy rất rõ ràng về uy hiếp từ cương bản linh nhất. Vương đang dần thay đổi suy nghĩ. Đôi khi có xu hướng ủng hộ cương bản linh nhất Điều này không phải là dấu hiệu tốt Hắn hy vọng vương có thể giữ vững lập trường Không để bị ảnh hưởng Hắn chỉ muốn đợi đến khi thời cơ chín muồi, Lúc đó mới có thể hành động Nếu không thì hiện tại xuất hiện Chỉ có thể là tự tìm chết mà thôi Cương bản linh nhất nhìn về phía khi trái chi chủ Với ánh mắt ủy khuất Nhưng trong đó lại có chút tự mãn Như thể muốn nói Thấy chưa vương chân yêu ta Chứ không phải ngươi Lúc này vương đang trầm tư Hắn biết chỉ không muốn hắn tham gia Còn cương bản linh nhất lại muốn đi xem thử, lúc này với tư cách là vương, hắn hiểu rằng lựa chọn cuối cùng là do hắn quyết định, và hắn cần phải cân nhắc thật kỹ, chùy, làm theo phương án của ngươi đi. Cuối cùng, hắn chọn phương án dùng chùy để giải quyết, thực ra là âm thầm bảo vệ cương bản linh nhất, không muốn vì những chuyện này mà khiến cương bản linh nhất có bất kỳ thù hận nào, ai, làm vua không dễ, cuối cùng phải cân nhắc mọi thứ, hắn không khỏi nhìn về phía lữ tiên, nhân loại này cũng không tệ. biết có những chuyện không cần phải can thiệp quá sâu. Nhưng đối với vua mà nói, chính vì không muốn can thiệp quá nhiều, nên hắn không thể nào có thể tạo được sự tín nhiệm vững vàng như Cương và Chủy. Đêm nay ảnh trăng rất đẹp, trong thời kỳ hòa bình trước kia, chắc chắn sẽ có người thưởng thức phong cảnh này. Nhưng tiếc rằng chuyện xưa giờ đã thành mây khói, giờ chỉ có tang Thi mới có thể thưởng thức được cảnh sắc này. Chủy tang người tìm ta có việc, Cương Bản Linh nhất biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. hắn làm sao không biết khi trái chi chủ tìm hắn là vì chuyện gì nhưng hắn muốn giả vờ ngây ngốc không biết gì hết dù sao hắn nghĩ người có thể làm gì ta khi trái chi chủ nói nhỏ cương ngươi phải nhớ kỹ thù hận của mình ngươi muốn tìm lâm phàm để báo thủ ngoài vua ra không ai có thể giúp ngươi thực hiện được ngươi phải nhớ điều này chỉ tang yên tâm ta luôn luôn hiểu rõ cương bản linh nhất rất cung kính không để ý có ai thấy vẫn giữ thái độ rất lễ phép khi trái chi chủ nói vương hoàn trong quá trình tiến hóa hiện chưa đạt đến giai đoạn mạnh nhất bất kỳ nguy hiểm nào cũng không thể chủ quan dù cho nhìn như không gặp nguy hiểm cũng phải coi đó là nguy hiểm lớn nhất mà đối xử trước đây cương bản linh nhất không phải là không có giác quan nhưng từ từ hắn phát hiện cương bản linh nhất rất thích tạo ra những chuyện không cần thiết chẳng hạn như hôm nay nói đến việc vượt quốc chiến liệu có thể để vương đi được không không nói đến lâm phàm chỉ nói đến sáng tạo giả ai có thể dám chắc là sáng tạo giả hiện tại không mạnh hơn vương nếu thật sự gặp phải nguy hiểm Tất cả sẽ tàn thành mây khói, đúng, trùy Tang nói rất đúng, là ta đã chủ quan, cương bản linh nhất điên của ngật đầu, thái độ thành khẩn như vậy, nếu người khác đối diện, có lẽ không biết nên nói gì tiếp theo, khi trái Chi chủ vỗ vai đối phương. Được rồi, chuyện này đến đây thôi, ngươi không cần gấp gáp, tương lai sẽ khiến người hài lòng, hãy để vương có chút thời gian, mọi chuyện sẽ ổn, không có gì phải lo lắng, đúng trùy Tang. Giờ này khắp này khi trái Chi chủ không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Cương bả linh nhất nhìn theo, sờ cằm, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện liên quan đến vượt quốc chiến, những gì khi trái chi chủ vừa nói, hắn đều chỉ nghe vào tay trái rồi ra tay phải, hoàn toàn không để tâm, mấy ngày sau, hàng Hà Quốc tổ chức sáng tạo giả vượt quốc chiến. Vương Tề thiên nhờ vào tang thi cao cấp để quan sát được toàn cảnh thủ đô đức lý của hàng Hà Quốc. Sau khi sự kiện bắt đầu, trong thành phố, khắp nơi đều là tang thi, khắp nơi là sáng tạo giả. Đại đa số sáng tạo giả có hình dáng khổng lồ và dị dạng. do họ đã đi sai lộ trình trong quá trình tiến hóa, tất nhiên cũng có một số sáng tạo giả hình người tiến hóa rất hoàn hảo, có sức mạnh bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. trong thủ đô đức lý, các công trình kiến trúc đã bị phá hủy hoàn toàn, trông giống như đã trải qua một trận đại chiến khốc liệt, nhưng vẫn có nhiều sáng tạo giả từ bốn phương tám hướng tới. rõ ràng đối với chúng, trận sáng tạo giả vượt quốc chiến tổ chức tại hàng hà quốc này vô cùng quan trọng, kích thích quá. vương tề thiên ngồi ở thành lỹ phía ngoài lầm bẩm nói. Một thành viên tuần tra hỏi, Tề Thiên, cái gì mà kích thích? Vương Tề Thiên đáp, hôm nay là ngày tổ chức sáng tạo giả vượt quốc chiến của hàng Hà Quốc, bây giờ đã bắt đầu rồi. Ta Thiên, thật nhiều sáng tạo giả, trong đời ta chưa từng thấy nhiều như vậy. Số lượng thật sự quá đông, trình độ tiến hóa mỗi người mỗi khác, chúng đều là những kẻ chưa bị lâm thúc thúc thanh lý, để cho chúng tự do tiến hóa, thật sự tạo ra nhiều manh mối. Các tuần tra viên nghe Vương Tề Thiên kể lại những chuyện này. Mặc dù không có mặt tại hiện trường để chứng kiến, nhưng họ cũng có thể tưởng tượng được rằng đó là một nơi rất nguy hiểm, họ chỉ là những người sống rất bình thường, có vũ khí trong tay có thể tiêu diệt được tang thi bình thường. Tuy nhiên, nếu gặp phải tang thi tiến hóa, thì đó gần như là một con đường chết, chưa kể đến gặp phải sáng tạo giả, liệu những người bình thường như họ có thể đối mặt được không? Ở đó có bao nhiêu sáng tạo giả đến từ các quốc gia? Một thành viên trong đội tuần tra hỏi, Vương Tề thi Lắc Đầu nói, không biết, nhưng số lượng rất nhiều. Từ điều khiển tang Thi cao cấp đã leo lên tới đỉnh của các tòa nhà, nhìn ra xa chỉ thấy một cảnh tượng liên tiếp không ngừng, không thể thấy được điểm cuối. Hắn nghĩ đến phẩm cấp của mình rất cao, vừa ra ngoài phạm vi của tang Thi, giờ đây nhờ vào tầm nhìn của tang Thi, hắn có thể thấy rõ tình hình ở Đức Lý, không thể không nói, đây thật sự là một trải nghiệm rất đáng giá. À, Lâm Thúc đi đâu rồi? Vương Tề Thiên hỏi tiếp, một thành viên trong đội tuần tra đáp, đi rồi sáng sớm đã nghe thấy tiếng nổ vang. tiếng nổ vang đó chính là đặc trưng của lâm phàm và cũng là do tốc độ quá nhanh tạo ra mặc dù họ nghe thấy tiếng nổ vang nhưng không hề sợ hãi mà lại cảm thấy yên tâm ồ Phương tể thiên tiếp tục điều khiển tang thi cao cấp muốn tìm ra vị trí của lâm thúc tuy nhiên biển thi thể mịt mù làm sao có thể tìm được việc tìm kiếm này giống như mò kim đáy biển cơ bản là không thể thực hiện được chỉ có thể chờ lâm thúc tự xuất hiện lúc này vương cơ bản ly nhất khi trá chủ và lữ tiên đều đang ẩn nấp Theo dõi hình ảnh được truyền lại, rung động thật sự. Đây mới là những sáng tạo giả chân chính tham gia thịnh yến. Cương bản linh nhất nói, mất gần như trừng to vì kích động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều sáng tạo giả tụ tập cùng một chỗ. Có đủ loại sáng tạo giả, trong đó có những sáng tạo giả gần như hoàn hảo. Họ đến gần một người có hình dáng nhỏ gầy, nhưng xung quanh các tang thi lại không dám lại gần. Ngay cả những sáng tạo giả khác cũng tránh xa. Vương, ngươi xem người này kiêu ngạo như vậy. Nếu như Vương có thể đến hiện trường, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc, không có sáng tạo giả nào dám so sánh với Vương đâu. Cương bản linh nhất vẫn khởi nói, chỉ vào một cảnh trong bức hình, khi trái chi chủ lặng lẽ nghe theo lời cương bản linh nhất khoác la, thầm nghĩ Vương không cần phải ra mặt lúc này, còn về việc cương bản linh nhất muốn nói gì thì cứ để hắn nói, nghe một chút cũng không sao, không mất gì, Vương rất đồng tình với cương bản linh nhất. Nếu hắn ở trong số đông sáng tạo giả như vậy, thì đương nhiên hắn là người nổi bật nhất, không ai có thể so sánh được với hắn, khi trá chi chủ nói. Khi trá chi chủ nói, không ngờ sáng tạo giả của nó quốc lại tiến hóa nhanh như vậy, quả nhiên, không có sự ảnh hưởng từ bên ngoài, thật sự là trăm hoa đuôi nở. Hắn quan sát rất cẩn thận, mặc dù phần lớn sáng tạo giả đều là những sáng tạo giả bình thường, nhưng trong số đó có vài người thật sự thu hút sự chú ý của hắn, dù cho hiện tại hắn gặp được đối phương, e là cũng chưa chắc có thể thắng. Tối đa chỉ có thể áp chế họ bằng huyết mạch mà thôi. Nếu đối phương có thể phá vỡ sự áp chế huyết mạch và lựa chọn ăn thịt vương, vậy chắc chắn sẽ có thêm sự tiến hóa, có thể gọi là siêu tiến hóa, cũng không phải không thể. Cương bản linh nhất nói, tất cả là do cái tên lâm phàm đáng ghét. Nếu không phải hắn, dưới sự lãnh đạo của vương, chúng ta chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn, sáng chói hơn khi trái trì chủ nói. Không thể nói như vậy, chính vì chúng ta bị áp chế đến tuyệt cảnh mới có vương xuất hiện đối với chúng ta mà nói. Đây cũng là một điều đáng mừng, theo ta thấy, tăng thi bên trong nó quốc tiến hóa ổn định, không có khả năng xuất hiện một tồn tại y vương này. cho các người biết sứ mệnh của chúng ta chứ, đột nhiên, vương lên tiếng khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Khi trái chi chủ và cơm bản linh nhất nhìn về phía vương, họ biểu lộ sự không hiểu, vương cười nhẹ, không nói nhiều, chỉ tiếp tục nhìn vào hình ảnh. Mọi người lập tức im lặng, một bên lữ tiên không để ý đến lời nói của họ, mà chăm chú nhìn vào trong tấm hình, biểu hiện đầy sự rung động. quá đáng sợ, thật sự quá kinh hoàng. Nếu như hắn phải đối diện trực tiếp với cảnh này, chỉ e trong chớp mắt đã bị xé nát. Đặc biệt là khi ánh mắt hắn dừng lại trên hình ảnh của một sáng tạo giả trong đó. Người này tuy không cao lớn, chỉ là người bình thường thôi, nhưng uy thế mà hắn tỏa ra thật sự khiến người ta khiếp sợ. Cứ bắp toàn thân nở bung như núi đá, từng khối liên kết lại với nhau, phía đuôi vung lên ba cái đuôi, nhìn có vẻ mềm mại và không có sức lực, nhưng mỗi lần vung vẩy lại giống như có thể xé rách cả đất đai. Loại sáng tạo giả này thật sự rất đáng sợ, có lẽ chỉ một chiêu cũng có thể giết chết hắn. Người đang nhìn cái gì? Khi trái chi chủ hỏi, lữ tiên chỉ vào trong hình ảnh, nhìn sáng tạo giả, ta đang nhìn nó, cảm giác thật sự rất đáng sợ. Khi trái chi chủ nhìn vào hình ảnh của sáng tạo giả, ừm, người xem rất chính xác, thật sự rất đáng sợ, nó tiến hóa hoàn mỹ hơn cả ta, là một trong những sáng tạo giả hoàn hảo nhất mà ta gặp, chỉ trừ vương gia, cương bản linh nhất nói. Nó còn có thể so với vương lệ lợi hại hơn sao? Nói xong, tiểu năng thủ cương bản linh nhất ném ra một câu hỏi như vô tình Nhưng lại như muốn khi trá tri chủ giải đáp Hoặc là trả lời thành thật Hoặc là nói dối để giấu giếm Khi trá chi chủ đương nhiên sẽ nói dối Lúc đó hắn không muốn vương quá tự tin mù quáng Vì tự tin mù quáng là rất nguy hiểm Thường sẽ dễ dàng gây ra những việc lớn Ừm, hiện tại vương chưa phải là đối thủ của nó Nhưng tiềm lực của Vương là vô hạn, cho Vương một chút thời gian, chỉ cần Vương tay ra là có thể dễ dàng bóp nát nó. Lời ti nói vậy, nhưng Vương nghe vẫn cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Ta cảm thấy nó chắc chắn không phải đối thủ của Vương, bởi vì Vương tôn quý, sợ là lúc nó thấy Vương liền đã quỳ xuống đất thần phục rồi. Cơ bản linh nhất khéo léo tâng bốc Vương, khi trá chi chủ nhìn hắn, trong ánh mắt như muốn nói, mấy ngày trước ban đêm nói cho ngươi những lời kia. Ngươi giờ quên hết rồi sao? Nhìn thôi, hắn không quan tâm, không hỏi cương bản linh nhất nữa Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ tuyệt đối không để Vương làm chuyện ngu xuẩn Xem kỹ vào, Vương vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục xem tình huống trong tấm hình Tại hàng Hà Quốc, Đức lý, các quốc gia sáng tạo giả đều lần lượt đến đây Mặc dù gọi chung là sáng tạo giả, nhưng giữa họ có sự khác biệt về sức mạnh Những sáng tạo giả mạnh nhất của mỗi quốc gia đều đi ở phía trước Đây là điều không cần tranh đấu Chỉ cần cảm nhận là có thể thấy rõ, lúc này, nơi đây đang tổ chức một yến tiệp thịnh soạn dành cho sáng tạo giả Nếu có người ngoài, đặc biệt là nhân loại đột nhiên xuất hiện ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này Chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến nỗi không thể kiềm chế, ngay lập tức phát tán ra Các sáng tạo giả từ các quốc gia khác nhau đều đang nhìn nhau Tiếng gào thét không ngừng, rõ ràng là đang tranh sức với nhau Hoàn ngành các quốc gia sáng tạo giả đến đây, ta là hàng Hà Quốc mạnh nhất Sáng tạo giả uy á tư, tất cả các sáng tạo giả đều quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy từ phía cổng lớn vàng ống, một bóng người chậm rãi bước ra, dáng vẻ của nó nhìn xa giống như nhân loại nhưng lại không có chút gì khác biệt so với thân thể con người. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, sẽ nhận ra trên cơ thể của đối phương có những vết văn kỳ lạ, giống như là những dấu vết của quá trình tiến hóa. Hầu hết các sáng tạo giả có mặt ở đây đều có thể nghe được ngôn ngữ của đối phương, vì sáng tạo giả có khả năng cướp đoạt. và tiếp thu ngôn ngữ và tri thức, việc giao tiếp trở nên rất thuận tiện, không có vấn đề gì về sự khác biệt ngôn ngữ. Uy Á Tư là một trong những gia tộc cao nhất của Hàng Hà Quốc, dù tận thế đã buông xuống, gia tộc mạnh nhất của Hàng Hà quốc vẫn không hề suy yếu. Thật sự không thể không nói, chế độ tộc quyền đã ăn sâu vào đất nước này. Những người sáng tạo khi vào Hàng Hà quốc đều không khỏi nhìn chăm chú vào Uy Á Tư. Khi nhìn thấy vóc dáng của hắn, nhiều người sáng tạo không khỏi kinh ngạc, quá trình tiến hóa hoàn mỹ như vậy. khiến họ rất ngượng mộ vì tiến hóa là một quá trình rất khó khống chế. Phần lớn những người tiến hóa đến giai đoạn sáng tạo giả đều có một vài vấn đề nào đó, nhưng tiến hóa hoàn mỹ nhìn có vẻ dễ dàng nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Uy Á Tư người tổ chức trận sáng tạo giả vượt quốc chiến này mục đích cuối cùng là gì? Một vị sáng tạo giả của quốc gia khác hỏi. Những sáng tạo giả khác cũng đầy tò mò. Nếu chỉ là một cuộc chiến giữa các sáng tạo giả, chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Dù sao đều là sáng tạo giả. Dù thực lực có trinh lệch, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng được Uy á Tư với ánh mắt thâm trầm Một cảm giác áp bách nhẹ nhàng phát ra Hắn quét mắt nhìn qua từng vị sáng tạo giả có mặt Hỏi rất hay Các vị ở đây đều là những tồn tại đỉnh phong trong thời đại tận thế Nhưng có ai quốc gia nào còn có nhân loại sinh tồn sao? Uy á Tư đặt câu hỏi khiến những người sáng tạo có mặt không khỏi muốn cười Nhân loại Cái gọi là nhân loại Chỉ sợ bây giờ chỉ là từ xa xưa nhắc lại mà thôi Đúng vậy Nhân loại, những sinh vật máu thịt đã lâu không ai thưởng thức qua. Có lẽ giống loài này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Khi tận thế do chúng ta sáng tạo ra kiểm soát, không gian sinh tồn của nhân loại đã không còn, hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Nhiều sáng tạo giả cùng nhau nói về tình hình của nhân loại. Tất cả bọn họ đều là những kẻ đã từng hại qua nhân loại. Nhớ lại hình ảnh những sinh vật yếu ớt như kiến hôi, đoàn kết lại cùng nhau mong muốn chống lại họ. Nghĩ đến đó mà thấy thật buồn cười, Uy á Tư nói. Có vẻ như quốc gia các vị đã không còn quá nhiều nhân loại sinh tồn. Đối với những kẻ đã bị thời đại bỏ lại như vậy, chúng ta có thể làm gì? Đó là nuốt chửng họ, hòa nhập cùng họ, dẫn dắt họ bước vào một thời đại mới. Nói đến đây, Uy á Tư nhìn về phía một khu vực nào đó, như thể đang tìm kiếm cái gì. Hắn đặc biệt chú ý đến quốc gia sát bên cạnh. Quốc gia có số dân tương đương với hàng Hà Quốc. Nếu hàng Hà Quốc có thể xuất hiện những sáng tạo giả giống như hắn, quốc gia sát bên cũng chắc chắn sẽ có thể. Quốc gia sát bên có sáng tạo giả không đến đây sao? cuối cùng uy á tư không thể không hỏi những người sáng tạo xung quanh quan sát họ biết uy á tư đang nói đến ai nhìn qua nhìn lại nhưng thật sự không thấy ai điều này thật sự không hợp lý sát vách quốc có thể là thế giới thứ hai gần với hằng hà quốc khả năng xuất hiện sáng tạo giả hoàn hảo là rất cao sao lại không có ai đến đây giống như không có ai không phải giống như không có ai mà là căn bản không có ai những người sáng tạo nói xong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay uy A tư sắc mặt rất không vui Trầm giọng nói, hừ, không ở sát vách quốc lại nhát gan như vậy, chỉ như thế này mà không dám tham gia, đúng là nhát như chuột. Hắn không muốn quan tâm đến lý do gì khác, chỉ trực tiếp chỉ trích sáng tạo giả sát vách quốc. Nhưng mà lúc này, một âm thanh vang lên. Thật xin lỗi, sát vách quốc sáng tạo giả không phải nhát gan, mà là thật sự không thể đến được. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả sáng tạo giả. Họ nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một bóng hình xuất hiện trên mái nhà của một tòa kiến trúc nhân loại. đó là nhân loại khi bóng hình xuất hiện tất cả sáng tạo giả đều khiếp sợ không ngờ nhân loại lại dám xuất hiện ở đây đối với bất kỳ sáng tạo giả nào điều này đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi lâm phàm sau khi đến hàng hà quốc đức lý vẫn đứng trong kiến trúc bị sự xuất hiện của số lượng lớn sáng tạo giả làm cho kinh ngạc lượng sáng tạo giả đông đảo tạo ra cảm giác chấn động rất mạnh mẽ loại ảnh hưởng thị giác này ngoài tận mắt chứng kiến khó mà tưởng tượng được lâm phàm nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất Mặt mỉm cười, chào hỏi những người sáng tạo xung quanh Chào các ngươi, chào các ngươi Mặt đối diện với nhân loại hay tang thi Hắn luôn giữ nụ cười Bởi vì hắn luôn tin rằng nụ cười có thể mang lại cảm giác an toàn cho mọi sinh vật ở xung quanh Có thể chúng sẽ hoảng sợ nhưng loại hoàng sợ này thường sẽ tiêu tán dưới nụ cười Lúc này, Lâm Phàm đang ở trong vòng tròn của những sáng tạo giả Nếu là bất kỳ nhân loại nào khác Chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức không dám núp nít Chứ đừng nói gì đến việc chào hỏi với những người sáng tạo này để làm được điều đó phải có một tâm thái vững vàng như thế nào ôi ôi có một tang thi cao cấp đứng sau lưng sáng tạo giả khi nhìn thấy lâm phàm không nhịn được gầm gử. sau đó như con báo săn đột ngột lao ra hung hãn nhào về phía lâm phàm những tang thi đi theo sáng tạo giả đến đây đều là tang thi cao cấp chứ không phải loại tang thi bình thường bọn chúng căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây đối mặt với tình huống này lâm phàm rất bình tĩnh không một chút hoảng loạn khi tang thi cao cấp lao về phía hắn hắn không hề tỏ ra sợ hãi Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, phóc phóc, thân thể của tang thi cao cấp vỡ nát, trong ngày mắt bị chia thành từng khối nhỏ rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến những sáng tạo giả xung quanh vô cùng kinh ngạc, dường như họ đang nghĩ con người đáng ghét này thật sự quá kiêu ngạo, biết rõ mình đã bị bào vầy bởi những sáng tạo giả, vậy mà còn hành động như vậy, rõ ràng là một chết. Những sáng tạo giả xung quanh bắt đầu sao động, họ nhìn chằm chằm vào lâm phàm, nghĩ đến việc xẻ hắn thành từng mảnh, đừng xúc động. Uy Á Tư lên tiếng ngăn cản, thân là sáng tạo giả, nó đã từng gặp qua nhiều tình huống như thế, đã tiếp xúc với nhân loại rất nhiều lần, dù mỗi lần gặp nó đều giết chết những con người đó, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc trao đổi với họ. Lâm Phàm nhìn về phía Uy Á Tư, nhận ra vị sáng tạo giả này chính là người tổ chức lần vượt quốc chiến này, đồng thời đây cũng là một sáng tạo giả hoàn hảo, đối nghịch với hắn. Những sáng tạo giả xung quanh cùng đám tang thi tạo ra một thông đạo, nhưng đường cho Lâm Phàm đi qua, xin cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười vừa đi vừa chào hỏi, mặc dù sau này tình huống có thể sẽ khác, và hắn sẽ rút Frostmourne ra để thanh lý tất cả bọn họ, nhưng khi chưa xảy ra xung đột thì lễ phép chào hỏi vẫn là điều bình thường. Rất nhanh, Lâm Phàm đến trước mặt Uy Á Tư, giữ khoảng cách nhất định, và từ lúc bắt đầu hắn đã đặt sự chú ý vào đối phương, một sáng tạo giả tiến hóa hoàn hảo, người là ai? Uy Á Tư hỏi nhân loại trước mắt dám đến đây, điều này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của nó. Nó rất tò mò về lai lịch của Lâm Phàm Nhưng cũng không cho rằng Một con người lại ngu ngốc đến bước này Ta là Lâm Phàm Đến từ Hoàng Thị, Dương Quang nơi ẩn núp Đoạn thời gian trước Có một tang thi cao cấp đến nơi chúng ta Nói rằng một sáng tạo giả từ hàng Hà Quốc Muốn tổ chức vượt quốc chiến Ta nghĩ người tổ chức chính là người Lâm Phàm rất thích ý tưởng của những sáng tạo giả này Tụ tập tất cả mọi người lại cùng một chỗ Tạo ra ảnh hưởng lớn Thuận tiện cho hắn tiêu diệt hết bọn họ Con tình hình của sáng tạo giả các quốc gia như thế nào, đó không phải là điều hắn quan tâm lúc này, hắn còn chưa dọn dẹp hết tăng thi trong nước, sao có thể lo lắng chuyện khác, dù sao hắn cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ cần dành ra chút thời gian, và làm sạch sẽ. Chưa nghe nói về ngươi, ủy à tư đáp, ừm, các ngươi chắc chắn chưa nghe qua ta, vì ta luôn ở quốc gia mình, dọn dẹp tăng thi ở đó. À, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, lý do tại sao quốc gia chúng ta không có sáng tạo giả tham gia. Chính là vì tang thi ở quốc gia chúng ta đã được ta dọn dẹp gần hết rồi. Những sáng tạo giả còn lại đều đang trốn tránh ta, cho nên họ không dám tham gia. Lâm phàm rất nghiêm túc giảng giải. Ha ha ha, Uy A Tư không nhịn được cười lớn. Ánh mắt có chút thay đổi, ngươi đang đùa ta sao. Những sáng tạo giả khác cũng không kìm được, họ muốn bật cười. Đối với họ, những lời này nghe thật sự là một trong những điều buồn cười nhất. Không phải, ta rất chân thành, Lâm phàm nói. Uy A Tư hỏi, ngươi có biết quốc gia của các ngươi có bao nhiêu người không? Ngươi lại nói muốn dọn sạch tất cả tang thi, ta thấy ngươi chỉ đang nói nhảm mà thôi. Sự thật là như vậy, có khi ngươi không tin cũng chẳng sao." Lâm Phàm bình tĩnh đáp, hắn hiểu rằng có những sáng tạo giả tâm nhìn không rộng, thậm chí có thể nói họ khá hẹp hòi, luôn ôm lấy sự hoài nghi đối với những điều không tin. Đây đúng là một ưu điểm, nhưng đôi khi ưu điểm lại trở thành khuyết điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, không tin tưởng cũng chẳng có gì tốt. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác như có một tia nhìn lạ Hắn như người tránh sang một bên, một âm thanh sắc bén vang lên Chỉ thấy một cái xúc tu nhục xúc đột nhiên xuyên qua mặt đất Đá vụn bay tung tóe, rơi xuống xung quanh Ngươi cái tên này, đánh lén cũng không phải thói quen tốt Lâm phàm quay đầu nhìn lại, một sáng tạo giả dị dạng đang vùng toàn thân xúc tu Nhìn giống như bạch tuộc, mặc dù đối phương cũng là sáng tạo giả Nhưng lại là loại yếu kém, không hoàn hảo nhất trong số các sáng tạo giả Nhân loại mùi vị rất lâu rồi không ngửi thấy sáng tạo giả không hoàn hảo vung xúc tu phô thiên cái địa áp chế về phía lâm phàm đối mặt với tình huống này lâm phàm không ngừng nghi người tránh giúp thanh kiếm frostmourne từ sau lưng một kiếm vung ra kiếm mảng lái sáng dưới ánh mắt kinh ngạc của những sáng tạo giả xung quanh kiếm mang vạch ngang xuyên qua thân thể sáng tạo giả rồi tiếp tục lan xa cái gì cái này tất cả sáng tạo giả đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt sáng tạo giả bị kiếm mang xuyên thủng ngay lập tức nổ tung huyết dịch và khí quan ào ào trào ra Tràn ngập mặt đất, kiểm mang tiếp tục lan rộng, tiêu diệt hết đàm tăng phi ở xa. Uy á tư kinh ngạc, trước đây còn xem thường nhân loại này, giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ, không dám coi thường nữa. Như các ngươi thấy, ta không chủ động ra tay, mà là nó chủ động đánh lén. Đối mặt với tình huống như vậy, ta không thể ngồi nhìn được, cho nên không còn cách nào chỉ có thể rút kiếm tiêu diệt. Hy vọng các ngươi có thể hiểu, lâm Phàm nói với thần thái ôn hòa. Nhìn như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng thực sự lại tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc từ những sáng tạo giả. Đó là mùi của những người đã bị nhiễm phải vô số huyết dịch. Ta cho các ngươi xem tấm hình đi, thời gian của đại gia rất quý giá. Lâm phàm cảm thanh Frostmourne và mặt đất, cầm chiếc máy ảnh trước ngực, không chờ bọn họ từ chối đã nhảy lên mái nhà, từ trên cao nhìn xuống, và muốn quay lại hình ảnh của tất cả bọn họ. Tuy nhiên. Khu vực tăng thi bao phủ quá rộng, việc quay chụp tất cả bọn họ vào cùng một lúc là điều không thực tế. Nếu sáng tạo giả nào thấy lâm phàm tiêu diệt tăng thi và thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ điên cuồng la lên, cấm không cho hắn chụp ảnh. Một khi bị hắn chụp, kết quả sẽ là con đường chết. Tuy nhiên, không có sáng tạo giả nào hiểu rõ ý nghĩa của việc lâm phàm chụp ảnh, hắn chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất, để sau này, khi nhớ lại, có thể lấy ra xem lại. Một số sáng tạo giả nhìn thấy Lâm Phàm cắm thanh Frostmourne xuống đất, thậm chí có ý định lén lút trộm vũ khí, nhưng khi chúng chạm vào, chúng mới nhận ra trôi vũ khí không thể nhúc nhích chút nào. Điều này khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Một sáng tạo giả nghĩ rằng, với sức mạnh của chúng, đừng nói một thanh vũ khí. Dù là một chiếc máy bay hành khách, chúng cũng có thể di chuyển được, nhưng lúc này, ngay cả thanh vũ khí này cũng không thể cử động, răng rắc, răng rắc. Lâm Phàm chụp lại cảnh tượng trước mắt, Mong muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp này Nhiều sáng tạo giả tụ tập tại một chỗ như vậy Thật sự là điều hiếm có Lâm Phàm mong muốn sau này khi tận thế kết thúc Mọi người có thể sống cuộc sống tốt đẹp Những ảnh chụp này sẽ giúp thế hệ sau Hiểu được lúc trước tận thế đáng sợ thế nào Và những tiền bối Đã phải chịu đựng vô số khó khăn Để có được cuộc sống như hôm nay Lâm Phàm nhìn lại những bức ảnh đã chụp Rất hài lòng và gật đầu Trình độ chụp ảnh của hắn không ngừng nâng cao Đó là kết quả của nỗ lực. Hắn tự nhủ, khi tất cả kết thúc, hắn sẽ trở thành một thợ quay phim, ghi chép lại mọi thứ trong cuộc sống từng chút một, mọi thứ đẹp đẽ đều nên được bảo tồn. Lâm Phàm nhảy xuống từ mái nhà, tiến lại gần thanh Frostmourne, mỉm cười nói, chắc các người không định trộm Frostmourne của ta chứa, không có sáng tạo giả nào trả lời. Tất cả đều bị Lâm Phàm làm cho mê mẩn, bởi vì bọn họ chưa từng thấy một nhân loại nào có thể giữ được sự bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy ngay trước mặt bọn chúng. lâm phàm nhẹ nhàng vượt qua thanh Frostmourne, khiến một sáng tạo giả đang có ý định trộm vũ khí phải ngây người nhìn không thể hiểu nổi tại sao lâm phàm lại có thể vượt qua dễ dàng như vậy lâm phàm nhìn về phía uy á tư nói tốt thời gian của các ngươi đều rất quý giá chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa các ngươi tụ tập ở đây trong cái thế giới đẹp đẽ này chẳng có tác dụng gì ta sẽ tiêu diệt các ngươi hy vọng các ngươi hiểu được điều đó đúng là lời nói hỏng bét nói xong muốn tiêu diệt bọn họ nhưng lại còn đợi họ hiểu được nếu bất cứ ai còn sống sót nghe được lời này chắc chắn sẽ sốc đến mức không thể phản bác vì lời nói của lâm phàm chứa đựng hàm ý quá lớn khiến người ta không thể hiểu được ngươi muốn tiêu diệt chúng ta uy á tư vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ngược lại lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên giống như nghe được một điều gì đó không thể tưởng tượng được và đầy châm biếm nói về số lượng sáng tạo giả ở đây chỉ riêng uy á tư đã không phải là một sáng tạo giả bình thường hắn là sáng tạo giả hoàn mỹ nhất và chẳng phải là nhân loại có thể đối phó được. Lâm Phàm không nói gì, chỉ cầm Frostmore, lướt mắt nhìn xung quanh, mũi chân của hắn nhẹ nhàng chạm đất, lập tức một tiếng "phịch" vang lên, bụi mù bay lên rồi tan biến vô hình. Uy Á từ mở to mắt, trong vẻ mặt có chút chấn động người, người ấy đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ. Hắn tìm kiếm xung quanh để tìm ra bóng dáng Lâm Phàm, trong lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên, khi có thứ gì đó rơi xuống đất. quay lại nhìn hắn thấy một mảng tang thi ngã xuống đất huyết dịch bắn tung tóe giữa không trung hắn ở đâu lúc này có một sáng tạo giả đứng ở gần trong nhận thức của uy á tư người này tiến hóa gần như hoàn mỹ tuy nhiên đột nhiên trong mắt hắn hình ảnh máu tươi hiện ra sáng tạo giả ấy dường như đang tìm lâm phàm nhưng đột nhiên cơ thể hắn xuất hiện vết dạ những vết dạ đó lan rộng xé toạc cơ thể hắn và viên tinh thể trong đầu hắn cũng vỡ nát uy á tư không thể không lùi lại nửa bước bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ Vẻ mặt ngây ra, hắn thật sự muốn tiêu diệt tất cả sáng tạo giả sao? Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Uy Á Tư suy nghĩ muốn tìm lâm phàm, nhưng hắn không thể thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy những tang thi bị tiêu diệt ngã xuống đất tạo thành sóng động. Lúc này, những sáng tạo giả xung quanh bắt đầu náo loạn, có người gầm lên tức giận, có người vung ra súc tù tự thân để tạo ra một khu vực chân không, không muốn để lâm phàm xuất hiện gần họ. Sau sự việc này, những sáng tạo giả cũng bắt đầu gây thương tích cho nhau, tuy vậy, Dù có như thế, vẫn không thể ngăn cản bước chân của Lâm Phàm, những sáng tạo giả tiếp tục ngã xuống, trong khi tang thi bị tiêu diệt một cách liên tục. "Ra đây, ngươi ở đâu, đi ra cho ta." Uy á từ chưa mắt nhìn đám tang thi bị giết, tức giận gào thét, nhưng tiếng gào của hắn chẳng có tác dụng gì. Trong lúc những sáng tạo giả đang đấu đá, Lâm Phàm vẫn không chú ý đến họ, hắn chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất thanh lý tất cả những sáng tạo giả này. Những sáng tạo giả đã bị Lâm Phàm giết chết sợ hãi, có người lạng trọng muốn chạy trốn, có người chẳng phân biệt được bạn thủ, liền điên cuồng tấn công xung quanh, có lẽ muốn bức Lâm Phàm lùi lại, là sáng tạo giả, chúng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, thường thì chúng ép nhân loại và bước đường cùng, giống như chiêu đùa con mồi, đến lúc tuyệt vọng thì mới giết chết, trong số đó có một sáng tạo giả hình thể không cao lớn, có ba đầu và cái đuôi, không ngừng di chuyển, trình độ tiến hóa của nó rõ ràng. Các sáng tạo giả khác đối mặt với nó chắc chắn không có chút phản kháng nào. Nhưng hiện tại, nó lại nghĩ đến việc tự vệ, sử dụng thân pháp nhanh như quỷ mị xuyên qua đám tang thì, cố gắng tìm cơ hội tốt nhất để thoát đi, không muốn giao đầu với nhân loại không nhìn thấy tung tích. Nhưng khi nó chạy trốn, nó nhận ra nửa người dưới của mình không thể khống chế được nữa. Nó cúi xuống nhìn, phát hiện nửa thân rồi không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt, trong khi nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Ánh mắt nó liếc lên, nhìn thấy nửa thân trên của mình. Nhưng không có đầu, giờ phút này, nó biết rằng, đầu mình đã bị tách rời khỏi thân thể Nó chỉ muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra, ít nhất trước khi chết, phải hiểu rõ mọi chuyện Tình huống của nó chỉ là một phần trong vô số những sáng tạo giả gặp phải cảnh ngộ như vậy Đại diện cho vô số sáng tạo giả, đều phải đối mặt với kết cục giống như thế Đột nhiên, lâm phản bay lên trời, xuất hiện trên bầu trời thành thị Uy á từ ngửa đầu nhìn lên, nói, người cái tên này đừng nghĩ rằng, lời con chưa dứt lâm phàm đã vung mạnh tay ném thanh frostmourn xuống đất một tiếng vang dội thân kiếm cắm phập vào mặt đất vô số sợi tơ lan ra khắp nơi bao trùm toàn bộ sáng tạo giả và đám giò xung quanh cảnh tượng này khiến uy á tư run rẩy đứng ngay người tại chỗ mắt trợn tròn hoàn toàn bị sốc người rốt cuộc là ai nhân loại sao có thể tiến hóa đến mức này không thể nào không thể nào những sợi tơ linh hoạt xuyên qua bên cạnh uy á tư quần lấy những sáng tạo giả tiểu đệ của nó Không hề có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, chỉ trong nháy mắt, tất cả những người bạn của Uy á Tư đều bị hút sạch sẽ. Đây là, đây là... Uy á Tư chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Là một sáng tạo giả hoàn hảo, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Lâm phàm hạ xuống đất, gặm lấy các sợi tơ rồi thu lại vào thân kiếm. Màu đỏ tươi trên thân kiếm dần dần biến mất, chuyển thành màu bạc trắng. Hắn vung nhẹ frost môi lên, như thể vứt bỏ toàn bộ máu tươi còn sót lại. hẳn nhìn uy á tư đang ngây người mỉm cười gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi bắt đầu tiến về phía nó nụ cười ấy khiến uy á tư dùng mình cảm thấy nhân loại trước mặt còn đáng sợ hơn cả những sáng tạo giả chẳng mấy chốc lâm phàm đứng ngay trước mặt uy á tư đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó cảm ơn người đã tổ chức sáng tạo giả vượt quốc chiến đối với ta mà nói điều này thật sự tiết kiệm rất nhiều thời gian uy á tư nhìn xung quanh trước kia có vô số sáng tạo giả nhưng bây giờ nó không thể nhìn thấy một ai sống sót Không có cuộc chiến đấu ác liệt nào Chỉ có một trận săn giết đơn giản Nó cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa Của những lời lâm phàm đã nói trước đó Vì sao không có sáng tạo giả nào Đến từ quốc gia bên cạnh Bởi vì họ đã bị đối phương giết chết Họ sợ hãi Người có thể buông tha ta không Uy á từ không muốn chết như vậy Là một sáng tạo giả Nó cảm nhận rõ sự thoải mái của sự tiến hóa Cảm giác đó thật sự không thể diễn tả hết được Con đường tiến hóa của nó vẫn chưa kết thúc nó còn có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa lâm phàm mỉm cười đáp nhân loại và tàng thi có thể cùng tồn tại tất cả đều xây dựng trên lý trí và sự hữu hảo ta không có bất kỳ ý kiến gì với tang thi Nhưng ngươi khiến ta cảm thấy quá nguy hiểm ta không biết hàng hà quốc còn tồn tại nhân loại hay không nhưng điều này không quan trọng ta giữ lại ngươi chỉ để nói lời cảm ơn nghe những lời này về mặt uy á tư càng trở nên mờ mịt nó đã hiểu rằng mình không thể sống sót nữa nếu vậy tại sao không thể chết một cách kiêu hãnh ta có thể là hoàn Mỹ nhất, phốc phốc, lời còn chưa nói hết, Uy A tử đã bị lâm phàm chặt đứt, mắt nó trợn lên, như thể muốn nói, dù ngươi muốn giết ta, ít nhất hãy để ta nói vài lời hùng hồn trước khi chết. first moon đâm xuyên qua bụng Uy á Tư, sợi tờ bao trùm, vậy lấy Uy A Tư, không ngừng hấp thụ sinh lực. Đối với một sáng tạo giả tiến hóa hoàn Mỹ như vậy, mà chỉ tham gia vào cuộc chiến mở màn giữa các sáng tạo giả quốc gia, lại bị lâm phàm giết chết, đánh giết Uy á Tư, điểm số cộng 400. Lâm Phàm mỉm cười, tuy điểm số không cao như ma nhãn chúa tể, hay nhục linh, nhưng hắn cảm thấy điểm số không phải yếu tố quyết định sức mạnh. Mặc dù chưa có cơ hội luận bàn với Uy Á Tư, nhưng cảm giác đối diện với hắn cho thấy Uy Á Tư có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với nhục linh. Và sức mạnh đó chính là thực lực trong chiến đấu. Có thể có lý do gì đó, nhưng không quan trọng. Lâm Phàm cũng không muốn tìm hiểu thêm, bởi hắn không phải là người nghiên cứu tăng thi, hắn chỉ đơn giản muốn dọn dẹp hết tăng thi. trả lại thế giới như trước kia Lâm Phàm nhìn khắp nơi những thi thể khô quát trên mặt đất hắn không muốn thi chuyển bằng phong nữa đây là hàng Hà Quốc và hắn không phải người của nơi này việc dọn dẹp thuộc về những người sống sót ở hàng Hà Quốc hắn không có liên quan gì Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời thật không thể không nói nơi thơ quả thật rất xanh tại thành lũy vương tề thiên hoàn toàn bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sững sờ cảm giác sợ hãi đối với Lâm Phàm tăng lên gấp bội hắn không thể tin vào mắt mình Nếu không tận mắt chứng kiến Hắn không thể nào tưởng tượng được điều đó Tề Thiên Kể cho chúng ta nghe ngươi đã thấy gì Một viên tuần tra hỏi Phương Tề Thiên dưa tay ra hiệu để họ chờ một chút Thật sự là quá đáng sợ Các ngươi có biết ở hiện trường có bao nhiêu sáng tạo giả không Hắn như thể biết rõ sự thật của cảnh tượng đó Không mở miệng kể chi tiết Mà là đặt câu hỏi để mọi người tự suy nghĩ Rồi từ từ hấp thụ thông tin Giống như kiểu học mà không cần ai dạy Rất nhiều đúng không Viên tuần tra tò mò hỏi Vương tề thiên niên cuồng gật đầu, đúng, rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm hết, nhìn đâu cũng thấy sáng tạo giả. Ta chưa bao giờ thấy nhiều sáng tạo giả như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Vậy hiện giờ tình huống thế nào? Viên tuần cha bị sự hấp dẫn từ lời của tề thiên làm cho tò mò. Không ai có thể cưỡng lại được sự tò mò này. Xong rồi, a, ngươi không phải nói là có rất nhiều sáng tạo giả sao? Viên tuần cha biết lâm phàm rất mạnh, nhưng vừa mới nói là có rất nhiều sáng tạo giả. Dù cho là thanh lý săn giết Chắc chắn cũng cần một khoảng thời gian chứ Đúng vậy, thật sự là có rất nhiều sáng tạo giả Nhưng tất cả đã bị lâm thúc thúc dọn dẹp sạch sẽ rồi Một thành viên tuần tra khác nói Vậy còn tình huống nặng hơn thì sao Vương tể thiên nháy mắt Có chút mê mang nói Ta cũng không thấy rõ Chỉ biết là xong rồi Viên tuần tra Được, cái này nói hay không nói hình như cũng không có gì khác biệt Vương ngồi im lặng Không khí trong phòng hết sức yên tĩnh Đến mức nếu một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang rất rõ người có thấy không khi trá tri chủ lấy lại tinh thần nhìn về phía cương bản linh nhất đang ngẩn người đây là người muốn nhường vương tham gia cuộc chiến sáng tạo giả vượt quốc người có biết nếu như vương đi xuống sân đấu sẽ xảy ra chuyện gì không hắn thật sự bị kinh ngạc bởi thực lực khủng khiếp của lâm phàm không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác đây là sự nghiền ép tuyệt đối dù hắn tin tưởng rằng vương có tiềm lực vô hạn nhưng để trưởng thành đến mức có thể giết chết lâm phàm thì cần bao lâu đó là điều hắn không thể biết được ta cũng không biết hắn thật sự sẽ đi cương bản linh nhất thể hiện vẻ mặt rất ủy khuất nhìn về phía vương với ánh mắt như muốn khóc còn vương thì trầm tư dường như đang hoài nghi tính xác thực của những gì mình nhìn thấy trong lòng suy nghĩ rằng người này thật sự có thể làm được sao vương bỏ qua cương bản linh nhất quay lại nhìn khi trái chi chủ ta thật sự có thể vượt qua hắn không đây là lần đầu tiên vương cảm thấy nghi ngờ về chính mình khi trái chi chủ nói vương nếu như người có thể nghe ta ẩn mình phát triển ta tin chắc người có thể vượt qua đối phương Tiềm lực của ngươi là vô tận, khi trá chi chủ không muốn thấy vương mất tinh thần, chỉ có thể an ủi hắn, vì đây là cách duy nhất. Dù sao, nếu vương có thể an tâm phát triển, ngoài kia vẫn đầy nguy hiểm, nếu quá chủ quan, chuyện lớn sẽ xảy ra, lời của cương bạn linh, nhất hoàn toàn không đáng để nghe. Sau khi nghe những lời an ủi của khi trá chi chủ, tâm trạng của vương rõ ràng chuyển biến tích cực hơn rất nhiều, rõ ràng là những lời an ủi này có tác dụng, khi trá chi chủ làm sao không hiểu rõ điều này, vương hỏi như vậy. Chính là để tìm kiếm một chút an ủi mà thôi Lúc này, khi họ đang trò chuyện Không ai chú ý đến Lữ Tiên Người đang há hốc miệng Ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng vừa kết thúc Hình ảnh đó vừa mới xuất hiện đã khiến Lữ Tiên bị sốc nặng Nội tâm của hắn như bị đánh vỡ nát Lữ Tiên chìm vào trầm tư sâu sắc Thực lực của Lâm Phàm thật sự là thứ Mà các sách tình giả như bọn hắn có thể đạt được sao Không thể nào, tuyệt đối không thể Đây là một sự chênh lệch quá lớn Quá khó có thể tưởng tượng Cho dù Lữ Tiên có thể tiến hóa đến cực hạn Đối mặt với Lâm phàm Chỉ sợ cũng chỉ cần một ngón tay Là có thể bị đè chết Lữ Tiên nhìn về phía vương Người mà hắn cho là không đáng tin Rồi lại nhìn cương bản linh nhất tên này càng không đáng tin Nếu tin vào hắn Có lẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào Kẻ duy nhất đáng tin tưởng chỉ có khi trá chi chủ Ít nhất nhìn bên ngoài có vẻ đáng tin cậy hơn Tuy nhiên Liệu hắn có thực sự đáng dựa vào hay không Còn phải chờ xem Lữ Tiên đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này Lý do hắn gia nhập bọn họ là vì khi trái chi chủ đã nói rằng, khi hắn trưởng thành, có thể giúp hắn phá vỡ cực hạn của giáp tình giả, nhưng lý do hắn muốn phá vỡ cực hạn là gì? Chắc chắn là để sống sót tốt hơn trong tận thế, trở thành một giáp tình giả mạnh mẽ, nhưng điểm mấu chốt là, cường đại đến đâu, cuối cùng có lẽ vẫn không bằng lâm phàm, nếu cứ tiếp tục đi theo bọn họ mà không rõ ràng, kết quả cuối cùng chỉ có một, bọn họ sẽ tự nhận mình là những người dẫn đầu hoàn hảo, rồi giết lâm phàm. nhưng có thể chính họ sẽ bị giết ngược lại cho đến khi chưa thấy thực lực thực sự của Lâm Phàm hắn không nghĩ Lâm Phàm mạnh đến mức vượt qua hiểu biết của mình nhưng giờ đây hắn nhận ra sức mạnh của Lâm Phàm quả thực đã vượt qua mọi giới hạn mà hắn từng biết khi trái chi chủ ngươi nghĩ thế nào khi trái chi chủ hỏi lữ tiên lấy lại tinh thần mạnh thì mạnh nhưng ta cũng không sợ nếu chúng ta đi theo vương vậy thì tin tưởng vô điều kiện rằng vương có thể mạnh hơn đối phương ngươi thấy sao khi trả chi chủ vỗ tay nói rất hay Không sai, lựa chọn tin tưởng, vậy thì phải tin tưởng rằng Vương nhất định sẽ mạnh mẽ hơn đối phương. Bị khi trái trì chủ chấn an, nữ Tiên lấy lại lòng tin, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Ta nhất định sẽ dẫn các ngươi tiến đến đỉnh cao, tuyệt đối không để các ngươi thất vọng. Vương tự tin trong phút chốc trỗi dậy, hắn tin vào tiềm năng của mình, tin rằng hắn chắc chắn sẽ tiến hóa thành kẻ mạnh nhất, cố gắng lên, tương lai chắc chắn thuộc về chúng ta. Lữ Tiên nắm chặt tay. Mặt đầy kiên định nói, không sai, khi trái chi chủ gật đầu hài lòng, vương cần được trần an, giờ đây chính là thời điểm tốt nhất để trần an, ta cũng tin tưởng vương, cương bản linh nhất nói, vương nhìn ba người đi theo mình, luôn tin tưởng hắn, trong lòng cảm thấy rất xúc động, hắn thẳng thề rằng sẽ không làm họ thất vọng, hôm sau, sáng sớm, không xong, nữ tiên đã chạy, tên kia trốn trong đêm, cương bản linh nhất hoảng hốt kêu lên cương bản linh nhất hoảng hốt kêu lên, cái gì, cái gì, Vương và khi trái chi chủ khi biết được tin tức này, hoàn toàn kinh ngạc, hôm qua có nói chuyện hùng hồn với Lữ Tiên, thậm chí còn chạy trốn vào ban đêm. Nhưng bây giờ, Lữ Tiên thật sự chẳng khác gì một con thú, không thể tin nổi. Quả đúng là, nhân loại chẳng thể tin tưởng được, luôn nói dối, cứ xoay quanh mấy lời này rồi lại quên hết tất cả. Vương cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề, có thể hiểu được, nhưng lúc này không phải là thời điểm để chìm vào sự u sâu. Vương, chúng ta phải tranh thủ chuyển đi, nơi này không còn an toàn nữa. Khi trà chi chủ lo lắng, vì sợ lữ tiên bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra hôm qua, sẽ phản bội họ, bàn đứng vị trí của họ cho lâm phàm. Nếu quả thật rơi vào tình huống này, hậu quả sẽ rất khó lường, người nói hắn sẽ bàn đứng chúng ta. Vương vẫn cảm thấy không tin, hắn có niềm tin rất lớn vào tương lai, và nghĩ rằng một khi bản thân tiến hóa hoàn thiện, hắn sẽ đưa tất cả thuộc hạ của mình lên cùng, chắc chắn mọi người đều sẽ được lợi, nhưng bây giờ... Hành động của Lữ Tiên đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin của hắn Có thể lắm Vì vậy chúng ta không thể mạo hiểm Phải đi ngay bây giờ Khi trái chi chủ nói nghiêm túc Cương bản Linh nhất tức giận, chửi mắng Quả nhiên, nhân loại chẳng thể tin cậy được Hắn thật quá đáng Đã làm mất đi sự tín nhiệm mà chúng ta dành cho hắn Sợ nói gì cũng muộn rồi Mau đi thôi Khi trá chi chủ không muốn nói thêm về chuyện Lữ Tiên Việc quan trọng lúc này là phải chạy trốn Ở một nơi khác Một bóng người cưỡi xe gắn máy rất chật vật xuyên qua vùng hoang dã, nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ tưởng là một người sống sót so trong mặt thế đang cố gắng tìm kiếm hy vọng. nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là lữ tiên. đàm cõng một thanh đao trực tiếp trên người, quá nguy hiểm. mãn đức sao lại có nhân loại khủng khiếp như thế? đùa dỡ sao, đánh nhau sao, cuối cùng còn chẳng biết mình chết như thế nào. lữ tiên lẩm bẩm, đầu óc vẫn trăng váng sau những gì đã trải qua, hắn hoàn toàn bị hình ảnh hôm qua dọa sợ, mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể hiểu nổi. đúng là Nếu có được sức mạnh, có thể trở nên biến thái đến mức nào, nhưng cái khiến hắn tuyệt vọng nhất là những người như vương và khi trá chi chủ lại vẫn nghĩ rằng họ có tương lai. Họ cứ nghĩ rằng chỉ cần phát triển từ từ, chờ vương tiến hóa hoàn thiện thì họ sẽ có thể đạt được những gì họ muốn. Hoàn mỹ, ngươi là con bò con, lữ tiên thầm nghĩ, mở mắt nói lời bịa đặt, ít nhất phải nhìn rõ tình huống chứ, cái gọi là sáng tạo giả, đông đảo. nhưng chẳng khác nào một đám người đáng sợ muốn đối phó với họ thật chẳng dễ dàng chút nào họ có thể dễ dàng đập tan mọi thứ còn đối thủ chỉ biết cứng họng không thể phản kháng lữ tiên không nghĩ đến việc đi tìm lâm phàm tự mình tìm đối phương chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao mặc dù chưa từng tiếp xúc với lâm phàm nhưng hắn cũng biết lâm phàm là một người nội tâm hết sức biển thái nghe nói lâm phàm rất thích bắt người đưa vào mục giam thật là có vấn đề hành vi như vậy nếu muốn sống sẽ rất khó cũng chỉ là sống sót trong mặt thế. Nếu không quyết đoán ai biết lúc nào sẽ chết. Vì vậy, Lữ Tiên coi thường hành vi của Lâm Phàm. Hiện nay, rất nhiều thành phố đã bị thanh lý sạch sẽ. Lữ Tiên tự nhận mình có thể tùy tì tiện tìm một thành phố nào đó, trốn vào trong đó, mượn nhiều vật tư trong thành, sống dễ dàng và thoải mái hơn bất kỳ ai khác. Cuộc sống tự do tự tại mới là thứ hắn theo đuổi, không thể tham gia vào chuyện của bọn họ. Quá nguy hiểm. Lữ Tiên vung bỏ đi những suy nghĩ ban đầu, bị khi Trá Chi Chủ thuyết phục cũng chỉ là có thể có lợi ích gì đó. Nhưng giờ đây, nhìn thấy thực tế, những lợi ích ấy chẳng qua là những thứ hư ảo, sống sót mới là điều quan trọng. Lữ Tiên đạp ga đến cực hạn, hưởng thụ cơn gió lùa qua mặt, không kìm được mà hát vang, tự do bay lượn, ngập tràn ánh sáng và tinh quang. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người ở xa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng chiếu lên người đối phương, khiến Lữ Tiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc dù trong mặt thế gặp người sống sót không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng khu vực này chưa được thanh lý theo lý thuyết. Chắc chắn không có ai dám xuất hiện ở đây. Ta mặc kệ ngươi, người cũng đừng quản ta. Tốt nhất là hòa bình mà gặp nhau rồi đi qua. Lữ tiên tự nói với mình, cố gắng không nhìn đến. Chiếc xe máy đen kịt lao đi nhanh như chớp, tiếng nổ vang lên ầm ầm, đủ để chứng minh chiếc xe này có sức mạnh lớn đến mức nào. Một lát sau, Lữ tiên nhìn rõ ràng đối phương, người kia mặc chiến giáp. ánh sáng lóe lên từ bộ giáp nhưng không có mặt nạ che mặt khiến Lữ Tiên dễ dàng nhận ra đó là ai trong sách tàng thi sách họa có đề cập đến Hoàng Cảnh Quan không biết vì sao Lữ Tiên cảm thấy tim mình hơi thắt lại có chút khẩn trương và lo lắng mặc dù chưa từng tiếp xúc với Hoàng Cảnh Quan nhưng hắn biết rõ về tình huống của người này Hoàng Cảnh Quan là một chất pháp giả trong ba thế thuộc gia tộc Hoàng thị ở Dương Quang là một trong những tang thi mà Lâm Phàm coi trọng nhất Hoàng Cảnh Quan cũng nhìn thấy Lữ Tiên Ánh mắt của hắn dõi theo Lữ Tiên khi hắn di chuyển Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt Không có vấn đề gì Lữ Tiên nghĩ vậy Quay đầu lại nhìn Nhưng sắc mặt hắn lập tức tái nhợt Đứng bất động Hoàng cảnh quan đột nhiên bước nhanh đuổi theo Tình huống này khiến Lữ Tiên run rẩy như cây sấy Trong lòng bắt đầu chửi thầm Ngoạ tào, Chúng ta chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau Ngươi yên ổn làm gì mà lại đuổi theo ta Sao không đi tìm một con tang thi khác mà đuổi Đối với Hoàng cảnh quan mà nói Nếu ngươi có vấn đề gì thì không cần phải nói nhiều, chỉ cần một phút đồng hồ, thậm chí một giây cũng được, chỉ cần liếc mắt nhau, là hắn có thể nhận ra người có phải là người đàng hoàng hay không, dựa vào. Lữ tiên không thể ngừng được, hắn vạn hết công suất của xe gắn máy, phóng đi với tốc độ cao về phía xa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải vứt bỏ hoàn cảnh quan hoàn toàn. Nói thật, hắn cảm thấy hơi buồn bã. rời xa đội ngũ vương đoàn nghĩ rằng chẳng ai sẽ làm phiền mình chỉ muốn tìm một chỗ yên bình để sống khỏe sao lại khó đến vậy chứ sau lưng hoàng cảnh quan vẫn không ngừng đuổi theo tốc độ rất nhanh không phải là một con tang thi bình thường có thể làm được điều này chỉ có thể nói lên một điều duy nhất đó là hoàng cảnh quan đã tiến hóa đến một mức độ rất cao lưu tiên nắm chặt tay lái chịu đựng sức gió mạnh quay đầu lại la lớn hoàng cảnh quan người đừng đuổi theo ta ta là nhân loại là một người sống sót vô tội trong khu vực vui khỏe có một vị vương đó mới là kẻ các ngươi muốn tìm ngươi đi tìm hắn đi đừng đuổi theo ta nữa ủng ụp cục, cơn gió càng lúc càng lớn tiếng nói của hắn dần dần nhỏ đi nhưng hắn vẫn tin chắc rằng hoàng cảnh quan có thể nghe thấy tuy nhiên thật đáng tiếc nhìn cảnh hoàng cảnh quan đuổi theo không buông hắn biết mọi lời nói đều vô ích hoàng cảnh quan từ trước đến nay không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài một khi đã quyết định điều gì hắn sẽ không từ bỏ tại hoàng thị xương quang nơi ẩn náu Lâm Thúc Thúc này tốt, Vương tề Thiên đeo ba lô sách, khi nhìn thấy Lâm phàm rất cung kính chào hỏi, ai nhìn vào đứa trẻ này cũng phải tán thưởng, vì nó thật sự rất lễ phép. Lâm phàm vút đầu Vương tề Thiên, mỉm cười nói, ta nghe lão sư nói gần đây ngươi có trốn học phải không, nghe vậy, Vương tề Thiên vội vàng biện mình. Lâm Thúc Thúc không phải đâu, đều là hiểu lầm, ta có thể nghiêm túc học tập mà, mấy lần trước ta chỉ là muốn đi xung quanh xem có tang thi nào không, ta chỉ muốn thu hút chúng tới, rồi tiêu diệt chúng. tạo cho mọi người một khu vực an toàn để sinh sống thôi kể từ khi nhìn thấy lâm thúc thúc thanh lý các sáng tạo giả ngày hôm qua vương tề thiên đã hiểu rằng con đường duy nhất để tiến bộ chính là học tập nâng cao tri thức bản thân chơi đùa cả ngày chỉ là lão phí thời gian mà thôi ừm làm vậy cũng không tệ lâm phàm thích nhất là những đứa trẻ hiểu chuyện nhớ lại ngày vương tề thiên vừa mới chào đời khí thức của cậu ta lúc đó thật không bình thường nhưng ngay khi cậu xuất hiện mọi thứ dường như đã thay đổi tốt hơn vì vậy Lâm Phạm luôn tin rằng mình có duyên với những đứa trẻ này Nếu không có duyên Làm sao bọn trẻ có thể gặp được hắn Và trở nên ngoan ngoãn Hiểu chuyện như vậy Được Lâm Phàm khen ngợi Vương Tề Thiên vui mừng Ngậm cao đầu Tâm trạng tốt vô cùng Thậm chí Hắn cảm thấy mình làm theo lời cha là đúng đắn nhất Chính là trở thành bạn với Lâm Thúc Thúc Nếu không làm bạn Cha mình sẽ thành tang thi Mà hắn cũng sẽ biến thành những con zombie Mà các đại nhân vật thường nghĩ đến Sau đó Trong mặt thế Hắn sẽ hoành hành bá đạo cuối cùng một ngày nào đó gặp được lâm thúc thúc kết quả cũng không cần phải nói ai cũng hiểu thời gian không còn sớm ngoan ngoãn đi học đi lâm phàm vỗ vỗ đầu vương tề thiên tiểu tử này lớn rất nhanh mặc dù cao hơn rất nhiều nhưng tuổi vẫn còn nhỏ khả năng tự bảo vệ bản thân đã có đến mức không biết tâm tính có thay đổi không nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm ừm ân vương tề thiên đeo ba lô sách hấp tấp chạy đi ngay khi lâm phàm chuẩn bị rời đi và đang thu dọn công việc Hàn Sương, Từ Trạch Dương, Lão Mào, Văn Kiệt và những người khác vội vã đi đền. Lâm Cà, Từ Trạch Dương nhiệt tình vẫy tay. Lâm Phàm cười nói, các người định đi đâu vậy? Họ là nhóm người sống sót đầu tiên mà Lâm Phàm gặp lúc trước. Khi mới bắt đầu mạt thế, họ đã kết bạn và cùng nhau sinh tồn rất đoàn kết. Nếu như những người sống sót khác cũng có thể như vậy, mọi thứ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Hàn Sương nói, Lâm Ca ta đến tìm người, chủ yếu là muốn trò chuyện một số chuyện. Chúng ta đến đây ngồi nói một chút, tốt, không có vấn đề. Lâm phàm mỉm cười. Hắn biết Hàn Sương luôn cố gắng phát triển cho nơi ẩn núp, với nhiều lần thay đổi nơi ẩn núp. Công lao của Hàn Sương là không thể phủ nhận. Bọn họ ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, từ trạch dương đi đến cửa hàng quanh đó, mang về vài bình nước khoáng, nước khoáng chất lượng rất tốt, bảo quản lâu dài, chỉ cần không có tang thi ngăn cản, những vật tư này hầu như không thiếu. Lúc này Hàn Sương lấy ra một tài liệu, đưa cho Lâm phàm đây là những gì ta đã viết trong thời gian này về tình hình phát triển của nơi ẩn núp dương quang ngươi xem thử thế nào lâm phàm nhìn vào trang bìa trên nó có chữ viết dương quang nơi ẩn núp tương lai phát triển một cuốn tài liệu dày vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm mà hàn sương đã hết sức chăm chút từ trước đến nay lâm phàm luôn giao việc phát triển nơi ẩn núp dương quang cho mọi người nếu ai có ý kiến tốt đều có thể góp ý nếu thấy ổn hắn sẽ bùng tay để mọi người tự chuẩn bị lâm phàm cẩn thận mở tài liệu ra Đây là một tài liệu mà Hàn Sương đã cố gắng chuẩn bị. Cho dù thế nào, hắn cũng phải nghiêm túc đọc qua. Đây là cách thể hiện sự tán thành đối với nỗ lực của Hàn Sương. Nếu như không ai nhìn vào, đó sẽ làm tổn thương lòng người. Vì vậy, dù làm gì, Lâm Phàm luôn hết sức ôn nhu, không bỏ qua điều gì. Hàn Sương thấy Lâm Phàm nhìn mình rất chân thành, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Nàng và Lâm Phàm đã quen biết lâu, làm sao có thể không biết tính cách của hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn bảo vệ dương quang nơi ẩn núp. nhưng khi dương quang nơi ẩn núp phát triển mọi việc đều giao cho mọi người còn hắn thì mỗi ngày đều phải ra ngoài thanh lý tăng thi việc này khiến người ta cảm thấy rất rối rắm và khó khăn tuy nhiên đối với hàn sương nàng cũng đoán rằng lâm phàm xem như là người phụ trách dương quang nơi ẩn núp và khi nơi ẩn núp cần có sự thay đổi thì nàng sẽ chủ động xin ý kiến của hắn lâm ca người nghe ta nói một chút được lâm phàm nhìn hàn sương nhẹ gật đầu hàn sương tiếp tục dương quang nơi ẩn núp phát triển đến bây giờ đã đi vào quỹ đạo Thứ đầu tiên ta nghĩ tới để cải tiến là giáo dục. Cho đến nay, chúng ta phân bổ việc giáo dục cho bọn nhỏ vẫn chưa rõ ràng và chưa có sự phân chia cụ thể. Hai tử bất kể tuổi tác, đều học chung trong một lớp bao đầy. Điều này khá hỗn loạn, nên ta nghĩ chúng ta nên phân chia giáo dục theo độ tuổi, làm lại như thời kỳ hòa bình, theo chế độ giáo dục chuẩn. Trước kia việc phân lớp như vậy là do không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để tất cả các hai từ học chung với nhau. dù là tuổi tác khác nhau hay khả năng tiếp nhận giáo dục cũng không phân biệt việc này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy học ừm ngươi nói rất đúng hoàn toàn chính xác cần có sự thay đổi lâm phàm đồng ý với đề xuất của hàn Sương. hàn Sương tiếp tục tiếp theo là về vấn đề vật tư đường đảo hiện giờ đã trở thành nơi sản xuất lương thực hàng đầu chúng ta có thể mượn kho lúa để dự trữ đủ lương thực bảo đảm sinh hoạt cho nhiều năm nhưng khi nơi ẩn núp phát triển và số người gia tăng nhu cầu về lương thực trong tương lai sẽ càng lớn đề nghị của ta là khai phần đất đai quanh hoàng thị mở rộng thêm ruộng đồng để bảo đảm lương thực luôn đầy đủ còn về các loại thực phẩm thịt chúng ta cũng cần phải có nhà xưởng chế biến và bảo quản ta đã điều tra qua quanh hoàng thị có bốn nhà máy chăn nuôi gia cầm chúng ta có thể vận hành lại những nhà máy này thịt là thực phẩm thiết yếu hàng ngày phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể việc chăn nuôi có thể thực hiện ở nhiều nơi nhưng nếu muốn phát triển lâu dài nhất định phải đi vào quỹ đạo cần có những chuyên gia phụ trách lâm phảm nói ừm rất hợp lý chúng ta nhất định phải tiếp tục như vậy hắn biết rằng đề xuất của hàn dương chủ yếu là để phát triển và nàng đã suy nghĩ rất kỹ so với hắn chỉ biết thanh lý tang thi thì nàng chu đáo hơn nhiều số người sống sót càng đông thì càng phải nghĩ đến nhiều vấn đề hơn Lâm cả ứng, còn một chuyện nữa đó là về quy củ và chế độ của dương quang nơi ẩn núp liệu có phải vẫn theo quốc gia pháp luật như trước đây không vì sao lại nghĩ đến hỏi chuyện như vậy bởi vì hiện tại số lượng người sống sót rất nhiều Vì rằng tất cả mọi người đều rất thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên cùng ủng hộ, nhưng nơi nào có người thì nơi đó cũng sẽ có xung đột, có mâu thuẫn. Từ xưa đến nay luôn là như vậy. Khi nguy hiểm lùi xa, mọi người sẽ dần quên đi sự nguy hiểm. Trong thời gian đó, dương quang nơi ẩn núp cũng có thể xảy ra những ma sát nhỏ. Mặc dù chưa gây ra ảnh hưởng gì, nhưng đây vẫn là tình huống cần chú ý. Hàn Sương có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn im lặng. Nàng muốn nói rằng, hiện tại dương quang nơi ẩn núp có thể yên ổn như vậy là vì có lâm phàm, người rất tỉnh và người bình thường sống chung như thế nào. Thật ra trong nơi ẩn núp, rất nhiều người đều đã nghĩ tới, mặc dù sự phân tranh chưa xảy ra, nhưng họ đều biết rằng kiểu phân tranh này chắc chắn sẽ đến. Nếu không nghĩ cách tránh né, thì sẽ không thể tránh khỏi, ta hiểu lo lắng của ngươi Nhưng lo lắng như vậy bây giờ nói ra cũng vô dụng, chúng ta phải nhìn về phía trước, từng bước một đi tiếp, nếu thật sự gặp phải tình huống đó. ta tin rằng chúng ta sẽ tìm ra cách xử lý người thấy sao lâm phàm đáp lại một cách dửng dưng cảm thấy rằng hiện tại mọi thứ vẫn chưa xảy ra chẳng có gì phải lo bởi vì bây giờ mà đi nghiên cứu về tương lai thì thật sự là không có căn cứ rất khó có thể đứng vững ưm đúng vậy hàn sương gật đầu tất cả bọn họ đều yêu quý dương quang nơi ẩn núp và không muốn thấy công sức dựng lên nơi ẩn núp lại bị chính những người trong nhóm phá hủy nàng hắn và bọn họ đều ủng hộ lâm phàm ủng hộ lâm phàm cùng những người khác chăm sóc dương quang Dù lý do gì, họ cũng không cho phép ai phá hủy hy vọng mà bọn họ đã có. Lâm Phàm đứng dậy, mỉm cười. Hàn xương các ngươi cố gắng hướng về phía trước đi. Dương Quang là của ta, nhưng cũng là của mọi người. Những gì ta có thể làm là dọn sạch đám zombie, tạo ra một môi trường sống an toàn cho mọi người. Việc phát triển nơi ẩn núp còn cần các ngươi nỗ lực. Ta tin tưởng vào năng lực và trình độ của các người. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Hàn xương và các nàng đứng dậy, gật đầu đồng ý, rất ăn ý. Dù sao đi nữa... Con đường phía trước vẫn sáng ngời, dù có chút sóng gợn cũng chỉ là một phần của quá trình tiến lên. Lâm phàm rời đi, một mình, đi trên con phố, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những người sống sót đi ngang qua. Hắn quan sát từng biểu cảm của mọi người, tất cả đều là sự thả lỏng và vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Đây chính là điều hắn mong đợi nhất, chứng tỏ nỗ lực của hắn cho đến nay đã có kết quả. Lưu Tiên đang đuổi theo dọc đường, nhưng chiếc xe gắn máy của hắn đã không còn. Hắn nghĩ đến việc ép chiếc xe đến cực hạn để chạy trốn. nhưng ai ngờ chiếc xe ấy lại thiếu mất phần quan trọng nhất, làm nó lật nhào, khiến hắn bị nã nhào một cách hỗn loạn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành phải vứt bỏ chiếc xe và chạy tiếp. Lữ Tiên tin vào tốc độ của mình, nhưng cũng tận mắt thấy được tốc độ của Hoàng Cảnh Quan. Nghĩ đến việc bỏ rơi Hoàng Cảnh Quan, thì khả năng này dường như càng trở nên thấp. Và điều quan trọng hơn là Hoàng Cảnh Quan là Tam Thì. Một đặc điểm của tang Thì, là đặc điểm của tang Thì, là thể lực gần như vô hạn, giống như một động cơ vĩnh cửu mãi mãi không biết mệt mỏi. Lữ tiên là giác tình giả Năng lực của hắn đã được tăng cường rất nhiều Nhưng dù năng lực có cao bao nhiêu Cuối cùng hắn vẫn là con người Chỉ cần là con người sẽ luôn có lúc kiệt sức Hắn không dám tưởng tượng nếu như cứ tiếp tục Chạy đua như marathon với hoàng cảnh quan Liệu có một ngày nào đó Hắn sẽ kiệt sức, ngã quỵ xuống đất Và hoàng cảnh quan thì sẽ chậm rãi tiến đến trước mặt hắn nghĩ đến cảnh tượng đó Hắn cảm thấy trong lòng có chút buồn khổ Hiện tại bọn họ đang ở trong một trấn nhỏ Tại đây không có tang thi nghĩ rằng có thể mượn nhớ các công trình xung quanh để vứt bỏ hoàng cảnh quan. Nhưng hoàng cảnh quan giống như một thiết bị ra đa, dù hắn chạy trốn nơi đâu, hoàng cảnh quan vẫn có thể tìm ra được. Lữ tiên không muốn chạy, mà là đứng giữa đường ở trần, suy chỉ khoảng cách vài chục mét với hoàng cảnh quan. Một tay hắn cầm chai nước khoáng, vừa uống vừa chỉ tay ra hiệu cho hoàng cảnh quan dừng lại trước, bảo đảm khoảng cách an toàn, hy vọng có thể trò chuyện. Hoàng cảnh quan, người đường động, chúng ta trò chuyện vài cầu. Lữ Tiên biết việc hắt hoàn Cảnh Quan đi là điều không thể Khi nhận ra không thể làm được điều đó Việc trò chuyện trở thành lựa chọn duy nhất Theo Tang thi sách họa Hắn biết hoàn Cảnh Quan có lý trí Khác với những Tang thi khác Quả nhiên hoàn Cảnh Quan không hề nhúc nít Đứng đó chờ đợi Lữ Tiên thấy vậy thì nhẹ nhõm một chút Thẩm thở vào hoàn Cảnh Quan Ta tự giới thiệu một chút Ta tên Lữ Tiên Từ khi tận thế bùng nổ đến giờ Ta vất vả sống sót Ta thừa nhận Có thể ta từng làm những việc không tốt, nhưng đó chỉ là tự vệ, ta tuyệt đối không phải muốn diệt sạch nhân tính. Nếu ngươi không có chuyện gì làm, ta có thể chỉ cho ngươi một chỗ, đó là vui khỏe vườn, nơi đó có một vị vương, ngươi có thể đi tìm hắn. Hoàng cảnh quan không nói gì, chỉ đứng đó không hề động đậy. Tình huống này khiến lữ tiên cảm thấy áp lực rất lớn, thậm chí trong lòng hắn bắt đầu chửi thầm. Ta rốt cuộc đã trêu chọc phải ai, từ cái ổ trộm cướp này lại gặp phải hoàng cảnh quan, đúng như đồn đại. Nếu không phải vì không thể đánh thắng Hoàng Cảnh Quan, ta chắc chắn sẽ đè hắn xuống đất, đánh cho một trận, Hoàng Cảnh Quan bước từng bước, tiến lên mấy bước, cử động này khiến Lữ Tiên hoảng sợ, không thể không lùi lại mấy bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách như ban đầu, Hoàng Cảnh Quan, ta thật sự cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta biết ngươi muốn hỏi ta đi đâu đúng không, nhưng thực sự không cần đâu, ta chỉ là một lãng tử của tận thế, người để ta đi tự do, đừng coi ta là vấn đề quan trọng, Lữ Tiên nói nhanh, hy vọng có thể thuyết phục Hoàng Cảnh Quan. mỗi người đi một con đường, ngươi tìm ngươi, ta đi đường của ta, thật sự không cần thiết phải cứ nhìn chằm chằm vào ta. ngươi đừng động. Hoàng Cảnh Quan mở miệng và thực tế để có thể làm cho Hoàng Cảnh Quan lên tiếng khi đuổi theo, thật sự là một chuyện không hề dễ dàng. bất động thì là ô quy, ta không phải ô quy. ngươi đuổi ta, ta không động. ta có phải là đồ ngốc không? nữ tiên không phải là người ngốc, hắn không tin vào lời Hoàng Cảnh Quan nói, đứng yên tại chỗ chờ đợi Hoàng Cảnh Quan đến gần. thấy không thể khiến đối phương đứng yên bất động, hoàng cảnh quan không suy nghĩ gì thêm, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo lữ tiên. ai lữ tiên kêu lên một tiếng rồi lập tức chạy. đừng nhìn hắn là giáp bình giả, tưởng rằng hắn không chạy nhanh. khi lực lượng cơ thể tăng lên đến một mức nhất định, các tố chất cơ thể sẽ được cải thiện đáng kể, khiến hắn có thể thay đổi nhanh chóng. người đừng chạy, ta không làm thương tổn ngươi. hoàng cảnh quan hô lớn, ngươi không làm thương tổn ta, như ngươi đuổi ta, ta liền chạy. lữ tiên không quay đầu lại mà đáp lại. Hắn cảm thấy nếu tin vào lời hoàng cảnh quan, thì có lẽ hắn sẽ là người ngốc nhất trên thế giới, một người một thi, trong mà thế chạy như điên. Những con tang thi tật người lang thang thấy lữ tiên chạy điên cuồng, liền đuổi theo như thế nó là món ăn ngon, nếp xỉu. Tuy nhiên, tang thi cũng chỉ là những con vật vô tri khi không thấy được thân ảnh có máu thịt, chúng lại quay đầu đi, dường như đã hiểu rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, và lại lẩn vào đám tang thi vô thức, chạm vạn tối, tại hoàng thị, thành lũy, Ăn cơm, hôm nay, chúng ta lại ăn lẩu. Những thành viên tuần tra mang về nồi lẩu và túi đồ ăn. Nghe nói ăn lẩu, mọi người không thể không mong chờ. Mặc dù nồi lẩu không phải món ăn bổ dưỡng, nhưng mùi vị của nó thật sự rất hấp dẫn. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy lưu luyến, không thể quên. Tề thiên đâu tiểu tử này trước kia không phải luôn thích đến đây ăn trước sao. Hình như nghe nói hiện giờ hắn phải chăm chỉ học hành. Không ra ngoài cùng chúng ta lăn lộn nữa, hắn chẳng phải ghét học hành biết sao. Không biết, có thể hắn đã trưởng thành rồi. ừm cũng có lý à các người nghe xem có phải là tiếng kêu không có sao nghe đi những thành viên tuần tra nghe thấy có âm thanh dù không chắc chắn là thật hay giả nhưng họ nhất định phải nghiêm túc lắng nghe vì đây là mặt thế nếu họ chủ quan sẽ gặp phải nguy hiểm giúp tôi với lâm Phạm, mau cứu tôi a tề, đừng đuổi theo tôi phan xin người đừng đuổi theo tôi hiện giờ tôi đến hoàng thị tự thú rồi ngươi còn muốn gì nữa Tiếng kêu ngày càng gần các tuần tra viên đang làm nhiệm vụ Tranh thủ thời gian bật đèn sáng lên, chiếu về phía xa, xuyên qua thành lũy cửa hang, nhìn ra bên ngoài, lúc này họ chỉ nghe thấy một tiếng soạt, giống như có một cái bóng đen khổng lồ, tốc độ nhanh vút qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của họ, lại thấy một bóng dáng tương tự nhảy qua thành lũy, là vút qua, tốc độ quá nhanh khiến mất thường không thể nào bắt kịp, đó là cái gì? Mặc kệ là thứ gì, tranh thủ thông báo cho người ở nơi ẩn núp, các thành viên tuần tra đều có kinh nghiệm, vội vã bắt đầu liên lạc với người trong nơi ẩn núp có người gọi điện, có người trực tiếp gửi tin nhắn. Chỉ trong vài giây, người ở nơi ẩn núp đã nhận được thông tin. Lúc này, lữ Tiên đang ở trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, khuôn mặt không thể duy trì vẻ bình tĩnh ban đầu, thậm chí có vẻ tái nhợt, suốt cả ngày chạy trốn. Nếu không phải năng lực của hắn đã tăng lên rất mạnh, có lẽ hắn đã kiệt sức, ngã xuống không đứng dậy nổi, hắn không còn sức để chạy nữa. Giúp tôi với, lữ Tiên thực sự sợ hãi trước hoàng cảnh quan, sức mạnh của hắn quá lớn. Làm hắn không thể nào thoát khỏi Hắn chỉ có thể chạy về phía dương quang nơi ẩn núp Vì hắn nghĩ Nơi đó có thể là nơi duy nhất giúp hắn thoát khỏi bàn tay độc ác của hoàng cảnh quan Đột nhiên Lữ tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn Vội vàng tránh sang một bên Chỉ thấy một cái xúc tu từ trong ngõ tối chui ra Cái xúc tu già như đang đuổi theo hắn Với tốc độ cực kỳ nhanh Trời ơi, cái thứ gì đây Lâm phàm cứu tôi với Tôi chỉ đến tự thú thôi Cầu xin người nhanh xuất hiện đi Giọng lữ tiên cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Hắn không thể hiểu nổi mình đã đắc tội với ai Hắn chỉ muốn tìm một thành phố an bình Vậy mà lại rơi vào tình cảnh này Trong thành phố Cuộc chiến loạn lạc đang xảy ra Là người bảo vệ thành phố Tiểu thân tuyệt đối không thể để những kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây Hàng loạt xúc tu xuyên qua các con phố Mọ ngách trong thành phố Tìm cách chặn đường lữ tiên Tại nơi ẩn núp Cố hàng Lão Trung Đàm Thanh Và đội lồi đã vội vã xuất hiện trên mái nhà Đàm Thanh cầm thương thép trong tay Cảnh giác nhìn về phía những kẻ lạ mặt xuất hiện Họ đều tỏ ra rất nghiêm túc Lâm phàm vẫn chưa về Làm sao có thể để kẻ không rõ lai lịch phá hoại được Họ không còn là những người họ từng là trước kia Năng lực của họ đã tăng trưởng rất mạnh Bây giờ, họ đủ khả năng bảo vệ vùng đất này Bất cứ kẻ nào dám đến đây quấy rối Sẽ phải đối mặt với sức mạnh của họ Đồng Đông như thể nhận ra được khí tức của hoàng cảnh quan Lộ ra vẻ phấn khích dị thường Nhanh chóng chạy về phương xa Đứng trên mái nhà cố hàng và những người khác thấy đông đông chạy vào bóng tối không khỏi hô lớn muốn gọi đông đông quay lại nhìn tốc độ của đông đông quá nhanh vừa muốn mở miệng đông đông liền biến mất không còn bỏng dáng trong nhà văn văn đang làm bài tập vừa ăn đồ ăn vặt vừa suy nghĩ về những kiến thức hôm nay học được khi nghe tin có người xâm nhập không hề suy nghĩ nàng lập tức bay ra ngoài từ ban công sau đó trở về nơi ẩn núp, nổi bồng bành giữa không trung lặng lẽ chờ đợi đừng nhìn văn văn còn nhỏ tuổi nhưng khả năng niệm lực của nàng không phải là chuyện đùa Niệm lực đã được chuẩn bị từ trước, cất giữ trong các ống thép, và tất cả đều bị niệm lực điều khiển, nổi lên, và bay theo sau lưng nàng. Các ống thép được bao trùm bởi niệm lực, có sức mạnh xuyên thấu kinh khủng, chỉ cần xác định đối phương là kẻ địch, ống thép sẽ giống như mũi tên, trực tiếp xuyên thủng thần thể kẻ địch, biến hắn thành một con nhím. Lão Trung hỏi, người có thấy rõ là ai chưa? Trúc Thành đáp, thấy rồi người chạy phía trước là một giác tỉnh giả không quen biết, phía sau đuổi theo là Hoàng Cảnh Quan, A. Mọi người xung quanh nghe xong lời Trúc Thành đều rất kinh ngạc Người nói ai? Hoàng cảnh quan Trúc Thành nói vẻ mặt nghiêm túc Không thể nhầm được Chính là hoàng cảnh quan Cố hàng trầm tư một lát rồi nói Kỳ lạ Hoàng cảnh quan sao lại xuất hiện ở đây Hắn không phải ở bên ngoài sao Chắc chắn không phải là hoàng cảnh quan đuổi theo chúng ta Mà là giác tỉnh giả này sợ hoàng cảnh quan giết hắn Nên chạy điên cuồng về dương quang nơi ẩn núp Có lẽ hắn biết ở đó có lâm phàm Chỉ có lâm phàm mới có thể cứu hắn Mọi người đều tin tưởng vào phân tích của cố Hàng Giải thích này nghe có lý Dù sao thì không ai có thể chạy trốn khỏi hoàng cảnh quan mà không chết Nếu không phải là vì một lý do đặc biệt Trong lúc họ đang thảo luận Bỗng nhiên có một tiếng kêu cứu vang lên từ sai Cứu mạng, mau cứu tôi Tôi đến tự thú Cầu xin các người cứu tôi Nghe được tiếng kêu cứu như vậy Mọi người nhìn nhau Không khỏi nghĩ ngay đến lời phân tích của cố Hàng Quả thật Người lạ này đang cầu cứu Nhưng hiện tại hắn bị hoàng cảnh quan đuổi theo nói thật, trừ khi Hoàng Cảnh Quan không muốn giết hắn, nếu không chẳng ai dám ra tay giúp đỡ. vì trong suy nghĩ của mọi người, Hoàng Cảnh Quan có địa vị rất cao, không ai dám đối đầu với hắn. Phù phù, một thân ảnh vội vã nhào vào đoàn người trước mặt, sau đó hai tay chống đất, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, thống khổ phun ra mật, đuổi theo suốt một ngày, thể xác lẫn tinh thần mỏi mệt, đau đớn đến không muốn sống. Cố Hàng và những người khác nhìn thấy một giáp bình giả lạ mặt xuất hiện trước mặt. Họ không chế giễu vẻ mặt chật vật của đối phương, đó là tôn trọng đối với người. Mãi cho đến khi, hắn thật sự đuổi ta cả ngày sau, phóc phóc, cố hàng và mọi người không thể nhịn được cười bị hoàn cảnh quan đuổi suốt một ngày. Không thể không thừa nhận, nghị lực của kẻ trước mặt thật sự đáng sợ, lựa tiên cảm thấy khi nhìn thấy bọn họ cười. Hắn không hề nhận được chút đồng cảm nào từ họ, ai có thể hiểu được cảm giác của hắn, cảm giác bị áp bức sâu tận trong tâm linh như thể linh hồn đang bị rượt đuổi, su dày không ngừng. nếu không phải hắn có tâm trí kiên cường có lẽ hắn đã sụp đổ từ lâu rồi hoàn cảnh quan đuổi ngươi ngươi dừng lại không phải tốt sao cố hàng thuận miệng nói lưu tiên trừng mắt nhìn cố hàng thật là loại lời này có thể từ miệng người nói ra sao ngươi đứng đó mặt nói nếu đổi lại là ngươi thì ngươi thử dừng lại xem tất nhiên những suy nghĩ này chỉ là trong lòng hắn hắn chắc chắn sẽ không nói ra còn cần người ta giúp đỡ làm sao có thể gây thù trước oán tiểu thân vẫn như cũ giấu mình trong bóng tối phong tỏa tất cả các đường đi đảm bảo rằng người này không có chỗ nào để trốn khi muốn chạy là người sống sót được dương quang nơi ẩn núp công nhận tiểu thân không hề lười biếng tận tụy làm tròn chức vụ vì để ba ba tự hào vì để mọi người yêu thích dù là giữa khuya khuất nếu có con chuột nào dám chạy loạn trên đường hắn đều sẽ dùng xúc tu bắt nó rồi nuốt đi tạo nên sự an toàn tuyệt đối cho dương quang nơi ẩn núp ánh đèn chiếu rọi đến âm thanh bước chân vang lên từ xa thân ảnh hoàng cảnh quan xuất hiện từ trong bóng tối bên cạnh là đông đông. Việc giác tỉnh giả này cố gắng chạy đến Dương Quang nơi ẩn núp quả thật vượt ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng hợp lý, không có vấn đề gì. Hoàng cảnh quan, tốt quá, hoàng cảnh quan cuối cùng cũng về rồi. Hoàng cảnh quan chúng ta rất nhớ người, mọi người thấy hoàng cảnh quan xuất hiện, không hề sợ hãi, mà đều thể hiện sự tưởng nghiệm. Họ đã sống ở Dương Quang nơi ẩn núp lâu, hiểu rõ hoàng cảnh quan là một trong những chấp pháp giả trong mặt thế. Mặc dù không sống ở Dương Quang nơi ẩn núp Nhưng hắn luôn hành tẩu trong mặt thế để trừng trị tội phạm. Có những người sống sót từng nhận được ân huệ từ Hoàng Cảnh Quan. Nếu không có hắn cứu giúp, họ chắc chắn đã chết bên ngoài, đâu còn cơ hội vào Dương Quang, nơi ẩn núp để sống sót như bây giờ. Đối mặt với sự chào hỏi của các đại gia, Hoàng Cảnh Quan cũng gật đầu trao lại. Hành động này khiến cố hàng và mọi người nhận ra rằng Hoàng Cảnh Quan càng lúc càng giống người thường, càng có lý trí hơn. Họ hiểu rằng việc biến thành tang thi không phải ai cũng có thể kiểm soát. Nhưng sau khi trở thành tang thi mà vẫn giữ được lý trí, thì quả thật là một điều mà họ có thể quyết định. Nghĩ lại những tang thi tàn bạo, luôn muốn hại nhân loại và coi máu thịt của con người như một món ăn ngon, thì quả thật không có gì tốt đẹp để nói về chúng. Lữ tiên nhìn hoàng cảnh quan với ánh mắt cảnh giác, trong lòng sợ hãi, ngươi chạy cái gì? Hoàng cảnh quan sờ đầu đông đông, ánh mắt nhìn lữ tiên đầy vẻ khó chịu, lữ tiên ấm ức đáp, ngươi đuổi theo ta, thì ta đừng nhiên phải chạy, ngươi không chạy, ta vì sao phải đuổi theo ngươi? Hoàng cảnh quan nói nhiều với Lữ Tiên như vậy. Nếu Lâm Phàm thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất ghen tị. Vì Hoàng cảnh quan ít khi nói nhiều với ai như vậy. Những người khác mong muốn có cơ hội trò chuyện với Hoàng cảnh quan còn chẳng có. Lữ Tiên không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết bất lực nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm Hiện giờ hắn chẳng có ý định gì khác. Chỉ muốn thấy được Lâm Phàm mỗi bước đi sai lầm đều dẫn đến những sai lầm tiếp theo. Hắn tưởng rằng đi theo Vương thì sẽ có một ngày tốt lành. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng. Lại phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như thế này Đêm hôm đó, hắn đã chạy trốn Tưởng rằng có thể thoát khỏi Nhưng trên đường lại gặp phải hoàng cảnh quan Và bị hoàng cảnh quan đuổi theo cả ngày Chạy đến nỗi gần như sùi bọt mép Nếu biết trước thế này Hắn chắc chắn sẽ không chọn con đường này Cố hàng bước đến gần hoàng cảnh quan Đơn giản hỏi một câu Muốn biết ý định của hoàng cảnh quan Xem có phải hắn muốn trừng phạt lữ tiên không Nếu hoàng cảnh quan nói muốn trừng phạt Thì bọn họ không chỉ sẽ không ngăn cản Mà còn có thể chủ động giúp đỡ Giữ lữ tiên lại Rồi để hoàng cảnh quan thực hiện trừng phạt Khi cố hàng và hoàng cảnh quan đang trao đổi Một tiếng, phu, vang lên Văn văn từ trên không trung rơi xuống trước mặt lữ tiên Thúc thúc, người sắp xong đời rồi Hoàng thúc thúc rất nghiêm khắc Có thể sẽ trừng phạt người vì những chuyện xấu mà người đã làm Văn văn giống như một tiểu tinh linh bay quanh lữ tiên Lữ tiên nuốt nước miếng Không ngờ rằng đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy Lại có năng lực của một giác tình giả Và còn khiến hắn cảm thấy đứa trẻ này rất lợi hại Thậm chí có thể mạnh hơn hắn Trong giai đoạn này, thúc thúc không làm chuyện xấu đâu Lữ tiên nói Không làm chuyện xấu à Vậy tại sao Hoàng thúc thúc lại đuổi theo ngươi Mà không phải đuổi theo người khác Tỷ người của ngươi Đừng có đụng phải người không phải ta Sao ta lại phải giống như vậy Ngươi nói nhảm gì thế Ta vẫn còn là tiểu hài tử đây Phan văn, văn hừ một tiếng Không muốn để ý đến lữ tiên Hắn gọi nàng là tỷ tỉ, tỉ. Thật là ghê tởm, nàng không muốn chú ý tới hắn chút nào, chính là người đó. Vương Tề Thiên xuất hiện, tiến tới trước mặt Lữ Tiên, chăm chú quan sát hắn. Lữ Tiên chỉ là một giác tỉnh giả, mặc dù năng lực của hắn đã tăng lên đôi chút, nhưng Vương Tề Thiên hoàn toàn không để ý đến. Lữ Tiên liếc nhìn Vương Tề Thiên, nhưng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, lại khiến hắn phải quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Vương Tề Thiên. Hắn nhận ra, người trước mặt này mang lại cho hắn cảm giác giống như cảm giác mà Vương mang lại cho hắn. Người không phải người. Lữ Tiên không cần suy nghĩ, thốt ra ngay Vương Tề Thiên ngây người nhìn Lữ Tiên Hắn mới ra mặt, chỉ nói mấy lời mà đối phương lại mở miệng bảo mình không phải người Những lời này thật sự rất sâu đậm khiến Vương Tề Thiên cảm thấy tổn thương Ta đánh chết người, Vương Tề Thiên không chút do dự Lao thẳng đến Lữ Tiên Đừng thấy Lữ Tiên là giáp tình giả mà tưởng hắn có thể dễ dàng đối phó với Vương Tề Thiên Với sự tiến hóa hiện tại của Vương Tề Thiên Lữ Tiên không phải đối thủ của hắn Vương Tề Thiên vung nắm đấm Tả hữu tung ra các đòn đánh liên tiếp vào mặt lữ tiên, người nói ai không phải người, người mới không phải người, tên khốn này, người đáng ra phải bị hoàng cảnh quan truy đuổi và đánh cho một trận, chân ta không phải người mà người có thể xúc phạm, người nói mẹ ta không phải người, ta nhất định phải đánh chết người. Vương tề Thiên biết lữ tiên muốn phản kháng, liền trực tiếp dùng lực ngăn chặn các chi của hắn, khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự tấn công. Nếu Vương Tử Hiên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bị sự hiếu thảo của Vương tề Thiên cảm động. Cha ngươi quả thật không phải người Mà bây giờ có người dám nhục mạ cha ngươi là không phải người Ngươi liền không thể nhịn được mà phải bảo vệ cha mình Thật là khiến phụ thân cảm động muốn khóc Đúng lúc này Một tiếng nói chuyện đến Hôm nay thật náo nhiệt Có chuyện gì xảy ra vậy Lâm phàm mỉm cười cười hiếp mắt Từ xa đã nghe thấy âm thanh ồn ào Có thể khiến mọi người vui vẻ như vậy Trong mặt thế Quả thật là một chuyện không tồi Hắn thích không khí này Thích những sự việc như vậy Lâm ca trở về rồi Có người hô to lữ tiên nghe thấy lâm phàm trở về vội vàng kêu lên máu cứu ta lâm phàm máu cứu ta ta sắp bị đánh chết rồi vương tể thiên nghe thấy lâm phàm trở về vội vàng nhảy lên lẩn vào trong đám người lữ tiên đứng dậy che mặt đau đớn đến nhe răng trợn mắt cảm thấy như không thể chịu đựng nổi hoàng cảnh quan lâm phàm liếc mắt đã thấy hoàng cảnh quan tâm trạng vô cùng vui vẻ đã lâu không gặp hắn giờ gặp lại thật sự rất vui mừng ừm hoàng cảnh quan gật đầu với lâm phàm rất nhanh lâm phàm thấy lữ tiên mặt mũi sưng vù có chút ngạc nhiên nhưng cũng xác định được đối phương không phải người quen liền hỏi người là ai ta gọi lữ tiên lữ tiên à ta không biết người cũng không có quen biết gì nhưng ta biết người vừa rồi có người đánh ta người nào đánh ngươi lữ tiên vội vã nhìn xung quanh nhưng trong đám người tất cả đều có vẻ mặt bình thản ánh mắt như đang nói không có ai đánh ngươi sao ngươi suốt ngày chỉ biết vụ oan hãm hại thế ta ta lữ tiên nghĩ đến việc mình còn cần sự giúp đỡ của lâm phàm và cần sự tán thành của mọi người trong nơi ẩn núp cuối cùng đành nuốt tất cả nỗi buồn vào trong lòng ta nhớ lầm rồi chính là ta tự ngã sắp xuống mặt đập xuống đất lạ chạm bò dậy thôi lâm phàm nhìn kỹ khuôn mặt của hàn thấy có vẻ không giống như là tự ngã tuy nhiên chuyện này không quan trọng hắn biết lữ tiên là ai bởi vì trước đó gặp qua người này khi đó hắn đã theo lâm phàm đến nơi ẩn núp lâm phàm chỉ muốn biết tại sao đối phương lại đến đây cố hàng tiền đến bên lâm phàm giải thích tình huống của lữ tiên nghe xong, lâm phàm tỏ ra rất kinh ngạc. cái gì? người này bị hoàng cảnh quan đuổi suốt cả ngày, cuối cùng không có cách nào chạy đến giường quang nơi ẩn núp nói thật, lâm phàm chưa từng gặp phải tình huống như vậy, đây là lần đầu tiên. lữ tiên thành thật đứng đó, trước mặt lâm phàm, hắn giờ đã tận mắt chứng kiến những gì từng nghe qua, nhớ lại những hình ảnh trong đầu, hắn không khỏi run rẩy. đối phương xử lý tang thì thật sự rất đáng sợ, cảm giác đe dọa đó khiến người ta sợ hãi đến run rẩy. Nghĩ đến đây, lưu tiên biết mình nhất định phải chủ động xin giúp đỡ Không thể tiếp tục chịu đựng như vậy nữa Phu phu Lưu tiên không để ý đến ánh mắt xung quanh quỳ xuống dù có thể mất mặt Nhưng giờ đây mặt mũi chẳng đáng gì so với mạng sống Cuối cùng hắn chỉ nghĩ Mạng quan trọng hơn Đại ca Người màu cứu ta Ta không hiểu vì sao hoàng cảnh quan phải đuổi ta suốt ngày Trước kia Ta đã phải trốn vào một nơi rất nguy hiểm Rồi trốn đến đây Nghĩ rằng dương quang nơi ẩn núp là nơi duy nhất có thể tự thú Ta muốn nói cho người biết, ta gặp Vương, khi ta trốn ra ngoài, bọn họ vẫn còn đang vui vẻ trong vườn. Nữ tiên ôm chặt lấy đùi Lâm Phàm nói nhanh chóng mọi chuyện hẳn biết. Nét xong tình huống về Vương, Lâm Phàm trông có vẻ hơi ngưng trọng. Vương là người cuối cùng mà Lâm Phàm muốn tìm trong thế giới tận thế. Ngươi nói người từng đi theo Vương, đúng vậy, nhưng không phải đi theo, mà là bọn họ ép buộc ta, uy hiếp ta. Ta thật sự không có cách nào khác, cuối cùng phải tìm cơ hội trốn thoát. thật giả lẫn lộn nhưng cái quan trọng là chỉ cần ý đồ nói là sự thật thì không có vấn đề gì hoàng cảnh quan ta trước hết để cho hắn mang theo ta qua bên kia tìm nhì một chút đợi lát nữa chúng ta trở về thảo luận thật sáo lâm phàm nhìn về phía hoàng cảnh quan nếu bị hoàng cảnh quan đuổi theo thì không thể không mang theo đối phương rời đi muốn có được sự tán thành của hoàng cảnh quan mới được được hoàng cảnh quan nhẹ nhàng đáp lâm phàm nắm lấy bả vai lữ tiên trực tiếp nhảy vọt lên tốc độ nhanh chóng hướng về phương xa mà đi lúc này Lúc này, Lữ Tiên là sự cảm nhận được cái gì, gọi là tốc độ, nhanh, thật sự là quá nhanh, gió tạt vào mặt, kéo theo mặt hắn mà bóp méo, tốc độ như vậy, người có thể làm được sao? Nếu như hắn có tốc độ như vậy, sớm đã hết hoàn cảnh quan ra, đâu còn bị đuổi theo chật vật như thế, không thể tả. Đối với Lữ Tiên mà nói, cần phải chạy một quãng đường rất dài, nhưng với lâm phàm, trong chớp mắt, tối đa chỉ vài phút là có thể đến nơi. Lữ Tiên cảm thấy may mắn vì thân thể mình đủ cường tráng. Nếu không với tốc độ này, hắn đã bị xé rách thành mảnh vụn từ lâu. Chính là chỗ này, lúc trước vừa bọn họ đã từng ẩn nấp ở đây. Lữ tiên dẫn đường, động tác và biểu cảm rất đúng chỗ, không lộ ra bất kỳ sự không thích ứng. Trước mặt thực lực cương giả, sức mạnh của mình chẳng là gì cả. Lâm phàm nói, bọn họ đã đi rồi. À ai, rất dễ hiểu người rời đi để họ thấy nguy hiểm. Dù là ai, cũng sẽ chọn như vậy. Lâm phàm dẫn lữ tiên đi vào trong, cảnh vật xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu vết sinh hoạt. Bây giờ có thể xác định, Vương thực sự đã ẩn náu ở khu vực Tây Nam, và dưới tình huống này, tương lai chắc chắn sẽ gặp nhau một ngày. Điều này không cần phải hoài nghi, biết rằng Vương đã thoát đi, Lữ Tiên cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu có thể bắt được Vương, tình huống của hắn coi như là lập công trục tội, phu phu, Lữ Tiên quỳ xuống, người sao lại quỳ rồi, Lâm phàm có chút bất đắc dĩ, đang trao đổi tốt đẹp như vậy, ai mà ngờ tên này lại quỳ xuống, khiến Lâm phàm cảm thấy hơi không thích ứng, quỳ xuống như thế. đã từ lâu không thấy đại ca ta biết ngươi là tận thế cứu tinh dương quang nơi ẩn núp thủ hộ thần ngươi có thể thả ta rời đi không ta chỉ muốn tìm một thành phố yên tĩnh để sống rốt quãng đời còn lại có thể không lữ tiên tội nghiệp nhìn lâm phàm vẻ ngoài của hắn rất tầm thương ai nhìn và cũng sẽ động lòng trắc ẩn thật sự là một hình ảnh cầu xin nhưng sức mạnh tuyệt đối của lâm phàm đã khiến hắn phải run sợ và hy vọng đi theo trong bóng tối thật sự rất khó khăn lâm phàm mỉm cười vỗ nhẹ lên bả vai lữ tiên nói Ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt ngươi, ngươi không phải người đại gian đại ác, không có gì đâu, hoàng cảnh quan không đáng sợ như ngươi nghĩ đầu, tin tưởng ta, giờ cùng ta trở về, nhiều nhất chỉ là hoàng cảnh quan giáo huấn ngươi một chút thôi, đừng mà, đại ca, ta thật sự van cầu ngươi, ngươi chỉ nhìn ta tội nghiệp thôi, thả ta đi đi, ta thật sự sợ hoàng cảnh quan, hắn đuổi ta cả ngày, nếu không có mối thâm cửu đại hận, ai có thể làm được như vậy, lữ tiên nghe lâm phàm không đồng ý, vô cùng hoảng hốt. Nếu là người khác, hắn đã sớm đứng lên nói Ta nể mặt ngươi, nhưng ngươi lại không nể mặt ta Ngươi muốn ta chết sao, ta cũng không thể nhường ngươi đạt được điều ngươi muốn Những suy nghĩ này chỉ là trong lòng hắn Nhưng lúc này hắn làm sao có thể khiêu khích lâm phàm được Chắc chắn không thể Lâm phàm nói, hiểu lầm thường thường do chính mình suy nghĩ lung tung mà ra Tin tưởng ta, giống như tin rằng trên đời này vẫn còn hy vọng Ta luôn tin rằng ánh sáng sẽ chiếu rọi đến những người sống sót Và người cũng sẽ được bao phủ bởi ánh sáng ấy Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi, hy vọng rằng Lữ Tiên có thể tin vào ánh sáng. Lữ Tiên ngậm đầu lên, ngốc nếch nhìn Lâm Phàm, trong mắt hắn, ánh sáng dần dần tắt lịm. Nếu như bóng tối có hình dạng thì giờ hắn chỉ thấy bóng tối, hắn thậm chí không còn thấy được hy vọng. Lâm Phàm nhìn xa xăm, nơi đó có một đám tang thi và một cây cọc gỗ. Chúng đứng đó, lấp đầu cười rồi nắm lấy Lữ Tiên dẫn về phía dương quang nơi ẩn núp. Sau khi bọn họ rời đi, đám tang thi bắt đầu động đậy. Như thể có chút bối rối, không hiểu sao lại đứng đó lâu như vậy. Cuối cùng, chúng bắt đầu lào đảo, tập tĩnh di chuyển. Ở một nơi bí ẩn, vương, hắn thật sự mang theo lâm phàm trở về rồi. Khi trái chi chủ mặt mày đầy lo lắng, may mà kịp thời phát hiện, nếu không nghĩ rằng không có gì thì giờ chắc chắn bọn họ đã bị bắt gọn. Cương bản linh nhất lên vội vàng giành công, đúng là nhờ ta để lại một con mắt. Ta biết nhân loại không thể tin, nhân loại đáng tin chỉ khiến ta thêm phiền phức. Chủy Tang, sau này ngàn vạn lần không thể dẫn người loại đó vào Vương. Nghe có vẻ như Cương Bản Linh Nhất đang nói vì lợi ích của Chủy Tang, nhưng thực tế là đang nói với Vương, ý là Vương, người thấy không, tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu không phải hắn mang người nhân loại đó về, chúng ta đều phải chịu những chuyện này. Khi Trái Chi Chủ hít một hơi sâu, nhìn Cương Bản Linh Nhất, không ngờ mình đã chọn phải người này, giờ hắn trở thành đối thủ của mình. Nghĩ đến đây, khi Trái Chi Chủ cũng không thể không cảm thán. ngươi đang diễn một vở kịch cổ trang sao thâm cung đấu đá sao càng làm khi trái chi chủ khó mà chấp nhận được là vương lại gật đầu đồng tình dường như rất công nhận điều cương bản linh nhất nói được rồi hiện tại hắn cũng không muốn bận tâm đến những chuyện này nữa hắn không có ý gì khác chỉ muốn cho vương hào phát triển tốt sớm ngày tiến hóa đến mức hoàn mỹ nhất vương bây giờ khu vực chúng ta đang ở không an toàn không bằng rời đi đến quốc gia khác để phát triển đi khi trái chi chủ nói xong Cư bản linh nhất buồn bã đáp, rời đi quốc gia thì đơn giản, nhưng muốn quay lại thì thật là khó khăn. Ai? Cư bản linh nhất thở dài, thể hiện sự u sầu, như thể đã hoàn toàn mất hết hy vọng và chỉ còn lại cảm giác báo thù vô vọng. Vừa nghe xong, cảm thấy lời nói đó rất có lý, khẽ đầu đồng ý, quả thật, việc rời đi dễ dàng, nhưng muốn quay lại thì thật sự vô cùng khó. Khi trà chỉ chủ thấy vậy, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể đừng thêm phiền nữa sao? Hiện giờ tình hình thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khu vực Tây Bắc sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sẽ đến khu vực Tây Nam. Dù chúng ta trốn ở Tây Nam, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Chủy tang. ngươi hiểu lầm ta, ta thật sự không có ý làm phiền, ta chỉ là, Ngươi đừng có, chỉ là, Ta không muốn nghe bất cứ câu nói nhảm nào từ ngươi. Cha chi chủ không muốn để ý đến cơm bản linh nhất nữa. Quay người lại, nhìn thẳng vào vương, phẩn cầu, vương, chúng ta đi thôi. Rời bỏ đất nước này Đến quốc gia khác ẩn náu, Vương cần thời gian Khi thời gian đã đến Tất cả những gì chúng ta mất đi sẽ được tìm lại Vương im lặng nhìn khi trá chi chủ Tiếp nhận thực tế hiện tại Dù cho trong lòng không cam tâm Nhưng cũng không thể làm gì được Hình ảnh trước mắt đã rõ ràng Không phải là đối thủ của đối phương Ai mắt không mù thì cũng đều có thể nhận ra điều đó Được Vương đồng ý với đề nghị của khi trá chi chủ rời khỏi nơi này Tiến đến quốc gia xa xôi Để tiến hóa hoàn thiện chính là mục tiêu của hắn, và rồi một ngày sẽ quay trở lại, cơm bản linh nhất, không có lựa chọn nào khác, mong muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào vương, dựa vào chính mình thì chắc chắn không thể làm được. Đáng tiếc là, vương hiện tại không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn, cuối cùng, chỉ có thể đi đến lúc này mà thôi. Tại hoàng thị, dương quang nơi ẩn núp, nữ tiên trong lòng rất vui vẻ, ai mà ngờ được hoàng cảnh quan lại rời đi, tiểu phàm hoàng cảnh quan nói ngươi trở về. việc này giao cho ngươi xử lý hắn muốn tiếp tục đi tuần tra không dừng lại đâu cố hàng nói xong lâm phàm bất đắc sĩ nói được thật tiếc lẽ ra ta muốn trò chuyện thêm với hoàng cảnh quan không ngờ hắn lại vội vã như vậy nhưng ta hiểu hoàng cảnh quan luôn không chậm trễ thời gian chỉ muốn tranh thủ mọi cơ hội để kết thúc tận thế càng sớm càng tốt lữ tiên cười nịnh đại ca vậy sau này ta có thể sinh sống tốt tại dương quang nơi ẩn núp không được nhưng trước tiên ngươi cần phải vào ngục hoàng thị chờ một thời gian ngắn cải tạo thật tốt ta tin chắc người có thể làm được lâm phàm vỗ vai lữ tiên nếu hoàng cảnh quan đã quyết định tha cho hắn điều đó chứng tỏ vấn đề của lữ tiên không quá nghiêm trọng và hắn đã cho đối phương một cơ hội a lữ tiên chừng mắt nghĩ tới hoàng cảnh quan đã rời đi cuộc sống tốt đẹp chắc chắn đã đến ai ngờ lại phải vào mục giam điều này khác xa so với những gì hắn tưởng tượng lâm phàm vỗ vai lữ tiên ra hiệu để hắn đừng lo lắng rồi dẫn theo hắn đi gặp chu dương và cao bác Chu Dương và Cao Bác biết Lữ Tiên là giáp tình giả rất mạnh Năng lực giai đoạn của hắn cũng rất cao Nhưng họ không quá chú ý Bây giờ ở Dương Quang nơi ẩn núp Giáp tình giả ai mà không có năng lực cao Họ ngày ngày đều ăn tinh thể, luyện giọng, Sức mạnh tăng lên rất nhanh Khi Chu Dương biết Lữ Tiên có đồng bọn Chính là nhóm đầu chọc trước kia Ông nghĩ có thể nhốt họ trong một phòng giam Để họ quen thuộc với nhau và hỗ trợ lẫn nhau Lữ Tiên bị đưa vào phòng Đầu chọc bọn họ cũng tò mò Không biết ai là người may mắn như vậy. mà bị đưa vào, khi họ thấy khuôn mặt của lữ tiên, tất cả đều ngẩn người. không ngờ người được đưa vào lại chính là đại ca của họ. họ biết đại ca đã theo một người mặc âu phục nam rời đi. từ đó nơi ẩn núp của họ tan rã. mới có ba lầu sao lại bị nuốt vào đây? người đàn ông mặc âu phục nam đó giờ đang ở đâu? mặc dù hiện tại bọn họ cũng đang trong quá trình cải tạo tù phạm, nhưng đại ca vẫn luôn giữ uy nghiêm trong lòng bọn họ, nên vẫn luôn được tôn kính. ban đêm, ánh trăng rất đẹp. Lữ tiên ngồi trên giường sắt. Nhìn về phía các tiểu đệ của hắn, nơi này mỗi đêm có tình huống gì đặc biệt không? Đầu chọc trả lời, không có gì đặc biệt, chỉ là đi ngủ sáng sớm chạy bộ. Sau đó ăn sáng, rồi học pháp luật, không phải hỏi mấy cái này, cả tờ mục giam chỉ có hai người họ sao? Ừ, chỉ có trưởng mục giam và họ thôi. Ồ, lữ tiên gật đầu, đầu lưỡi liếm môi, trong mắt ánh lên một tiếng khác thường. Mặc dù thanh đào đã bị tịch thu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Hắn biết ở đây không thể nào thoát được. Chỉ muốn có tự do mà thôi Còn lại thì không có bất kỳ ý nghĩ gì Bây giờ trời đã tối Mọi người đều yên tĩnh Chỉ có song sắt ngăn cản Loại vật này có thể đối phó với người bình thường Nhưng đối với giác tỉnh giả như hắn Thì chắc chắn không hiệu quả Đâu chọc thấy đại ca có vẻ đang suy nghĩ điều gì Cảm thấy chắc hẳn có vấn đề bèn cẩn thận hỏi Đại ca Thật giả đây cải tạo rất tốt Nếu biểu hiện tốt một chút là có thể ra ngoài Mỗi khi qua một thời gian, sẽ có một số tù phạm cải tạo tốt được thả ra Trưởng mục giam đã nói với ta Bảo ta tiếp tục duy trì Ít nhất cũng phải hai nhóm nữa mới có thể thả ta ra ngoài Đầu trọc đã nhận thức được sự sai trái của mình Khi còn làm những chuyện không đúng trước kia Hắn nghĩ đến tận thế Nhưng trong tận thế vẫn có thể tìm được ánh sáng Tìm được tương lai Hắn cảm thấy mình phải hành động sao cho xứng đáng với lường tâm Có lúc, hắn nằm trên giường Hồi tưởng lại những việc đã làm và cảm thấy vô cùng áy náy và khó chịu cảm giác hối hận như những giọt nước mắt rơi xuống lưỡi tiên liếc nhìn hắn không quan tâm chỉ ra với nhắm mắt nằm trên giường đầu chọc và những người khác thấy lão đại không muốn nói gì nên cũng im lặng nằm xuống nay mai còn phải dậy sớm đâu có thời gian quan tâm đến những chuyện của lão đại trong này tất cả mọi người đều là tù phạm đều phải tiếp nhận cải tạo tư tưởng của họ cũng đã thay đổi âm thầm tất cả đều hướng về một tương lai tốt đẹp rạng sáng khi tất cả mọi người đều đã ngủ say Lữ tiên bỗng mở mắt, dưới ánh đèn mờ hắn nhìn sang, thấy các tiểu đệ đều đã ngủ say, hắn chậm rãi đứng dậy, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, rồi từ từ bước đến gần song sắt. Hai tay nắm chặt lan can, từ từ dùng sức, dưới sức mạnh của hắn, song sắt bắt đầu uốn cong, dần dần nới rộng ra đủ để xuyên qua cơ thể. Đám ngu ngốc, lại còn tưởng rằng, bị giam giữ để cải tạo, ta phải trốn khỏi đây, bên ngoài có cuộc sống tự do, nhưng bọn họ lại cam chịu sống trong này, lữ tiên trong lòng thầm rùa. Sau đó xuyên qua song sắt đi và lối đi, nằm trên giường, đầu chọc đông dạng mở mắt, thấy lữ tiên muốn lặng lẽ thoát đi, hắn vội vàng, nhảy dựng lên từ trên giường, đập mạnh và lan can, làm rung động cả căn phòng, đồng thời hét lên những tiếng kêu thảm thiết, trưởng mục giam, có người muốn vượt ngục, trưởng mục giam, có người vượt ngục ai, tiếng hét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong hành lang, vang dội khắp nơi, các tù phạm khác đều bị đánh thức, nghe thấy có người muốn vượt ngục, họ cũng bắt đầu kêu gào theo. ngoạ tảo lữ tiên giận dữ quay lại nhìn đầu chọc ngươi im miệng cho ta hắn không ngờ rằng kẻ từng là đàn em của mình lại bàn đứng hắn đầu chọc không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục kêu gào khiến lữ tiên tức giận khi lữ tiên chuẩn bị tiến lên một quyền đánh vào đầu chọc thì từ xa đã có tiếng bước chân vang lên cùng với một âm thanh giận dữ trong bóng tối kể từ khi ta làm trưởng ngục giam đến nay chưa bao giờ có tù phạm dám vượt ngục ngươi thật tài giỏi ngươi đã mở ra tiền lệ rồi một bóng men dần dần bao phủ lối đi chỉ thấy chu dương siết chặt quả đấm, tức giận tiến về phía nữ tiên. hắn lúc này thật sự rất tức giận, lại có người vượt ngục. nếu để lâm phàm biết, sẽ nghi ngờ khả năng quản lý của hắn. trưởng mục giam, hắn vượt ngục, là ta phát hiện. đầu trọc chủ động nhận công, ừm, đợi lát nữa rồi nói. chu dương trầm giọng đáp. sau khi vào trong mục, chu dương tán thưởng đầu trọc, tâm trạng hắn rất vui, như thể vừa làm được một việc lớn. nữ tiên tự nhận có thực lực cao hơn, cũng không sợ chu dương, trưởng mục giam. Ta lự tiên không muốn ở lại trong mục giam, cũng không muốn ở lại dương quang nơi ẩn núp. Ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi có thể thả ta đi được không? Hắn sợ nhất là có động tĩnh xảy ra, dẫn đến lâm phàm chú ý. Nếu thật sự như vậy, thì hắn coi như xong. Vì vậy, hắn chỉ hy vọng Chu Dương có thể cho chút thể diện, thả hắn đi, đành rắm mãn đức. Kể từ khi ta làm trưởng ngục giam đến nay, chỉ có cải tạo tốt mới có thể rời khỏi đây, còn những kẻ không cải tạo được thì đừng hòng ra ngoài. Ngươi bây giờ lập tức ngồi xuống, hai tay ôm đầu, thành thật một chút, Chu Dương giận dữ quát lớn, việc vượt ngục là tội rất nặng, trong tình huống này có thể bị giam 3 năm, 5 năm cũng không có gì lạ, ngươi thật sự không cho cơ hội sao. Nữ tiên nhíu mày, quan sát Chu Dương, hắn biết nếu giao thủ với đối phương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dĩ nhiên, hắn chỉ muốn đánh cho đối phương ngất đi, vì nếu giết người, hắn cũng không dám, một khi giết người hắn chắc chắn sẽ chịu kết cục thê thảm, ngồi xuống ngay. chu dương giận dữ mắng lữ tiên biết rằng việc trao đổi tiên tri là điều không thể nên dẫm mạnh chân phải xuống đất phát ra một tiếng phịch như sói đói lao vào mồi vọt về phía chu dương huynh đệ xin lỗi hắn dừa quả đấm mong muốn đấm ngất chu dương nhưng không ai ngờ được chu dương không chút sợ hãi cũng giờ quyền phản công phịch một tiếng hai nắm đấm va vào nhau tạo ra một sức mạnh khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng xung động mạnh mẽ lữ tiên lùi lại vài bước cố gắng ổn định cơ thể tay phải run dày lúc đối đầu với Chu Dương, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh trầm muộn từ đối phương, Chu Dương không nói thêm lời nào, lao về phía trước, đá ngang vào Hồng Lữ Tiên, Lữ Tiên vội vã giơ tay chắn, nhưng cỗ lực lượng khổng lồ xuyên qua, đẩy hắn và mạnh vào vách tường, vách tường kim lại bị đập vào lõm xuống. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể mạnh lên ngoài kia à? Ngươi có biết ở Dương Quang nơi ẩn núp, nơi chúng ta khai thác tinh thể, ngươi đời này cũng không dám tưởng tượng được không? Chu Dương vừa mắng vừa đá thêm những cú nữa. Lực lượng mỗi lần lại khiến Lữ Tiên cảm thấy tuyệt vọng Không hiểu sao đối thủ lại mạnh mẽ đến vậy Lữ Tiên bị đẩy vào vách tường kim loại Càng lúc càng lọng sâu Bởi thân thể gần như bị nhấn sâu vào đó Tay của hắn chống cự cũng bắt đầu biến dạ Đừng đánh nữa, đừng Lữ Tiên bắt đầu cầu xin Chu Dương tức giận hết lên rồi tung một cú đá mạnh phịch một tiếng Đánh vào cánh tay Lữ Tiên Khiến nó bị uốn cong Đồng thời lực bùng nổ làm cho vách tường kim loại xuất hiện những vết nứt lớn Vết nứt không ngừng lan rộng Khiến cả lối đi có vẻ như sẽ sụp đổ Vượt ngục, ta sẽ cho ngươi vượt ngục. Chu Dương nắm lấy đầu lữ tiên Đấm mạnh vào bụng hắn Phịch, một tiếng, lữ tiên bay vang ra ngoài Đập mạnh vào cuối lối đi Khiến vách tường lại bị lọng sâu Cả nhà tù dường như cũng lắc lư theo Mọi tù nhân đứng xung quanh đều há hốc miệng Cơ thể run rẩy không ngừng Cảnh tượng trưởng ngục ra mạnh mẽ Khiến họ cảm thấy như một cơn ác mộng Mà không thể thoát ra Chu Dương thong thả bước tới trước mặt lữ tiên Nắm chân hắn. Kéo đi về phía cửa ra, khi đi qua nhà tù, hắn dừng lại, nhìn về phía đầu chọc, người rất tốt, báo cáo có công, ta vì nhớ trong lòng, hãy cải tạo tốt, sớm này ra ngoài. Vâng, trưởng mục giam, ta nhất định sẽ cải tạo tốt. Đầu chọc đứng thẳng, cung kính trả lời, chu Dương gật đầu hài lòng, rồi kéo lữ tiên đi như kéo một con chó chết ra ngoài. Mọi tù phạm đều sợ hãi nhìn theo, đối với họ, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng.